đến bốn lầu lúc bọn hắn nghiêm túc rất nhiều nhỏ giọng bước vào hành lang nơi này có phòng nữ cái thứ hai chuyện lạ bốn trăm bốn mươi b ố gian phòng giang thần nhìn qua chuyện này tư liệu phòng ngủ một t ầ g lầu bình thường là hai mươi cái gian phòng căn bản sẽ không xuất hiện bốn trăm bốn mươi b ố số phòng cho nên cái này sự kiện linh dị kỳ thật phát sinh ở bốn trăm mười bốn nghe nói cái túc xá này bên trong có cái nữ sinh xem hết một bản tiểu thuyết kinh dị cảm thấy bốn trăm bốn mươi b ố số phòng rất khóc rất có ý tứ liền lấy một cây mạ cờ pen đem mình số túc xá bên trên thêm hai m ư t biến thành bốn trăm bốn mươi b ố đêm đó t r u ngày quanh mấy cái xá người nghe được không biết nơi n mấy cái được xá biết tốt o u n đến thứ i tiếp tục đến buổi ế đến n sáng. Ngày g đập cửa, không tiếp tục t mọi học người tại lại luận, đồng thảo đều ở 414 ba i cái sinh tới ể u thị tính. không nghe kêu động Nữ gì có được nghĩ u đi bốn ả n g s p h ò g bên t r ê n t h ê m ra cửa ai bút. Thứ không hiện. tiếng tiếp một chỉ có 2 loại khả năng, một là gõ cửa khả loại năng, n gó là m ư ờ i đi, đã đi người, thứ mình là vào gó cửa m u ố n vào địa p học sinh chết hết ở ký túc xá cái kia về sau nơi này trở thành gian tạ p vật có thể luôn có học sinh nói nửa đêm nghe được bên trong có người nói chuyện ba người tới 414 ký túc xá phát hiện nơi này cửa mở ra bên trong chất đầy tạ p vật ngoài ra cái gì cũng không có nơi này cũng cùng thao trường phòng dụng cụ rõ ràng có toán khí lưu lại quỷ nhưng không thấy trần tuyết dùng ra một tấm bụa chú về sau trầm giọng nói ra đây rốt cuộc ý vị như thế nào dương tiền h chìm lông mày giang thần cũng như có điều suy nghĩ đông đông đông lúc này hướng thang lầu truyền đến bối rối tiếng bước chân nương theo một nữ nhân thê lương kêu khóc ô ô ô đừng chạy a lưu lại theo giút ta nơi này quá đen bồi bồi ta có được hay không thanh âm này nhìn như tại thỉnh cầu nhưng lại sen lẫn một tia trêu tức q u ỷ dị mượn phần hô hô tôn tỷ sắc mặt khó coi tay phải bưng bít lấy tay trái ngón tay khe hở ở giữa không ngừng có máu tươi tràn ra dù là làm một tên thâm niên k ỳ nhân giờ phút này nàng đẩy lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi sau lưng nàng đuổi theo một cái nữ quỷ quay lưng dưới tứ chi và mẹo như cái quái vật trên mặt đất b ò nữ quỷ miệng bên trong đang nhấm nuốt lấy cái gì phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đó là tôn tỷ bốn ngón tay lão đại bị đỉnh cấp á t quỷ q u ầ lấy Sách ngươi h sợ tối có phải hay không ở nơi đó chờ lấy đường nhúc ních ta đến bồi ngươi con người của ta thích nhất giúp người làm niềm vui thanh âm này hung lệ táo bạo mang theo vẻ hưng phấn để tôn tỷ cùng nữ quỷ cùng nhau là người người cái này ngay bắt đầu cũng không quá giống như là giúp người làm niềm vui người a nữ quỷ m u ộ i m u ộ i ta hiểu ngươi tình mịch chỗ này s ắ c thực quá đen tới tới tới ta giúp ngươi làm ánh mắt bỏ đi giải phẫu dạng này ngươi liền rốt cuộc không cần sợ hãi nhìn thấy trong bóng tối những cái k i a kinh khủng đồ vật giang thần t ử trong hành lang sâu ra cầm trong tay đạn hòn đao hai mắt sáng lên hô nữ quỷ đờ ra một lúc ta nói sợ tối liền giúp ta bỏ đi ánh mắt ngươi là trò ả quỷ khí năm mươi ha ha ha thật sao vậy ngươi mau chạy tới đây giúp ta giải phẫu a sửng sốt nửa giây sau nữ quỷ thâm trầm cười lên nó có thể cảm nhận được đối diện nam nhân chỉ là nhìn lên đến hung thôi thực lực không tính quá mạnh thậm chí còn không có bị mình gặm bốn ngón tay nữ nhân cường đại tốt chờ ta một chút hai cái trợ thủ giang thần gật đầu mà lúc này dương thiền cùng trần tuyết mới lao đến trên thực tế tốc độ của các nàng đều so hiện tại trạng thái dưới giang thần nhanh chỉ bất quá giang thần phản ứng quá cấp tốc nghe được có q u ỷ trong nháy mắt liền cùng nghe được các cơm phản xạ có điều kiện đồng dạng liền lao đến dẫn đến hai người đều rơi ở phía sau một nửa các nàng tới quỳ muội muội chúng ta bắt đầu đi giang thần nết miệng lên nồng đậm tiếu dung mà nữ quỳ âm hiệp cười lại là cứng ở trên mặt sau một khắc bốn người xuất vây công tại con này nữ quỷ đã chết so trước đó lầu ba quỷ còn nhanh nhưng nàng sau khi chết trong lâu hoàn khí liền càng đậm giang thần nhìn thấy trên vách tường giọt nước cũng tại mắt trần có thể thấy tăng nhiều thậm chí tí tách lúc trước chỉ có tại nhà vệ sinh có thể nghe được giọt nước âm thanh trực tiếp tại trong hành lang vang lên ở đây bốn người lông tơ toàn bộ đứng đấy lên bọn hắn không biết điều này có ý vị gì chỉ minh bạch mình bây giờ tỉnh cảnh rất nguy hiểm đi thôi trước đi ra ngoài chương sách chỉ có thể từ bỏ tôn thì trầm giọng mở miệng không phải nàng sợ chết mà là tình huống hiện tại đã rất rõ ràng lầu này bên trong có một cái trình độ kinh khủng vượt qua đám người tưởng tượng quỷ mà con này quỷ liền sắp xuất hiện rồi cho dù hiện tại lên lầu cũng không có khả năng cứu chương sách ngược lại nhiều đưa ra mấy cái mạng trước 56, thê quỷ vật. trên lầu truyền tới một tiếng vang thật lớn chương sách lộn nhảo từ đối diện đầu bậc thang năm trăm mười phòng ngủ lao ra liều mạng hô to ta ở chỗ này đừng bỏ lại ta hắn khuôn mặt trắng bệnh thân thể không cầm được phát run vừa rồi hắn cùng tôn tỷ trốn vào cái túc xá này có thể cũng không lâu lắm nhưng từ trong khe cửa nhìn thấy một cái quỷ đ ổ i theo một cái khác tôn tỷ chạy xuống dưới chương sách tiến tối lương nan hắn không cách nào phán đoán cái nào tôn tỷ là người cái nào là quỷ hắn cũng không dám làm ra phán đoán bởi vì còn có đáng sợ nhất một loại khả năng tôn tỷ đã s ố n chết hai cái đều là quỷ nhưng nghe đến dưới lầu chiến đấu âm thanh cùng mấy người đối thoại về sau chương sách xác định phía dưới là thật tôn tỷ lúc ấy bên cạnh hắn tôn tỷ cũng biến thành cổ quái bắt đầu thở dốc càng ngày càng nặng ánh mắt trong bóng đêm cực kỳ giống đói khát dã thú chương sách h i ể u không có thể đợi thêm nữa đụng cửa gô nát lao ra lớn tiếng hướng đám người cầu cứu lúc này sau lưng của hắn trong t ố c xá cái kia nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất mặt lộ vẻ dữ tợn đánh tới cũng may giang thần mấy người nghe được thanh â m cũng xung tới mấy người đồng thời xuất thủ quyền cước lăng liệt phụ t i ệ n nộ vàng đem nữ quỷ giải quyết đi cháy mau chiến đấu kết thúc dương thiền cũng không lo được cái khác hô to một tiếng quay đầu liền hướng dưới lầu chạy tới. những người còn lại đồng dạng đoạt mệnh phi nước lại bởi vì con này quỷ sau khi chết túc xá lâu nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến một cái trình độ khủng bố bọn hắn chạy đến lầu hai thời điểm l o à n g xoảng dưới lầu cửa sắt lớn phát ra một trận tiếng va đập cửa bị đóng lại dương tiền h mặt chầm như nước con quỷ kia ở phía dưới tôn t ỉ cũng một mặt nặng nề tí tách tí tách hai bên trên vách tường dọt nước càng ngày càng nhiều lấy càng nhanh tần suất rơi xuống lúc này trường sách con ngươi co g i t lại các ngươi nhìn phía trên đám người xưng sở ngầm đầu lên mới phát hiện ngoại trừ vách tường trên bậc thang phương cũng có g ọ t nước tại ngưng kết Tí tách. một giọt nước rơi xuống nện ở tôn tỉ trên bờ vai nàng lập tức n h í u chặt l ô n g mày miệng bên trong phát ra t ê một tiếng đều cẩn thận nước này tích có vấn đề nàng c h ầ m giọng nhắc nhở sau đó xốc lên trên bờ vai quần áo lộ ra ra thị tuyết trắng có một bộ phận hiện ra cương màu xanh tôn tỉ nếm thử n ắ m tay sau một khắc sắc mặt càng khó coi hơn ta cánh tay trái hoàn toàn mất đi trí giác tuyệt đối đừng bị giọt nước rơi vào trên người mọi người sắc mặt đại biến bởi vì trên bậc thang phương n ư n g kết giọt nước càng ngày càng nhiều nếu như toàn rơi xuống không ai né tránh được cái này còn không phải nhất tuyệt vọng ha ha một trận nữ nhân tiếng cười tại đen kịt trong hành lang đột n g ộ t văng lên mọi người thấy một cái vóc người sưng vụ nữ nhân từ lầu một đi tới tóc nàng ư ớ ấ t nhẹp toàn thân cũng ngất đ ấ m đi qua địa phương lưu lại mảng lớn nước đ ộ n g giống như là mới trong nước mới vớt ra nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt chân t u y ế t ánh mắt phát lạnh ta đã biết trường học trong hồ sơ có một đầu kỳ quái ghi chép ba trăm linh ba ký túc xá nguyền rụa tờ giấy phát sinh lúc kỳ thật chỉ có ba nữ sinh các nàng cái thứ tư bạn cùng phòng nghỉ hè về nhà lúc chì vong mà ba nữ sinh bên trong cái cuối cùng trước khi chết t h n g ở trường học điền cùng thẩm tra cái thứ tư bạn cùng phòng tư liệu ở trường vụ chỗ đạt được m ì n h xác hồi phục về sau nữ sinh này liền như là phát điên chạy ra trường học ngày thứ hai thi thể của nàng còn là xuất hiện ở phòng nữ lầu ba nhà vệ sinh mà vừa mới những n à y tờ giấy tại nữ quỷ sau khi chết vết máu tắn đi mơ hồ lộ ra kiểu chữ bên trong phân biệt viết nào đó mỗ là quỷ cháy mau nàng trở về có lẽ cái kia học kỳ ba trăm linh ba ký túc xá tới vẫn như c ũ là bốn người trong đó người sống bị từng cái hại chết mới chết các nàng bảo lưu lại một tia lý trí muốn dùng tờ giấy nhắc nhở cùng phòng đáng tiếc người quỷ có khác chữ như gà đới người la đọc không ra toàn bộ ý tứ thằng đến còn lại cái cuối cùng nữ sinh mới mơ hồ minh bạch cái thứ tư cùng phòng có vấn đề đợi nàng tra được đây là một người chết về sau liền như bị điên trốn nhưng vẫn là không có t r a n h thoát số chết hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta hẳn là ba trăm linh ba ký túc xá người thứ tư cái kia chết đuối quỷ ôi ôi ôi chết đuối quỷ miệng bên trong phát ra âm hiểm cười trắng bạch mặt hướng trần tuyết ngươi so với nàng nhóm thông minh có thể các ngươi giết ta chỉ có bằng hữu cũng chỉ phải đem các ngươi đều lưu lại theo giúp ta nó nói xong đi về phía trước hai bước không có dấu hiệu nào vồ một cái về phía trần tuyết Kim nhưng mà mọi việc đều thuận lợi kim quang p h ù lại bị chết đối quỷ một tay n ắ m lấy nàng buộc phát cường đại hoán niệm thế mà trực tiếp đem một t r ư ơ n g đạo môn phủ lục xinh xinh bóp nát kinh khủng trên mặt n h ế c miệng cười một tiếng tràn đầy khinh miệt cái gì trần tuyết một mặt không thể tin đạo môn phủ lục trí cương trí dương âm ế c h i vật có thể đem xinh xinh bóp nát mang ý nghĩa thực lực đối phương so thi phủ người cao hơn quá nhiều đ ô n đốt hoành đùi thon dài ném ra cộng thêm một cái năm đấm trần tuyết cùng tôn tỷ thừa cơ xuất thủ buộc phát sát chiêu mạnh nhất muốn tìm cầu một tia sinh cơ chết đối quỷ chỉ là cười quái dị một tiếng cô đến xưng tái nh đánh đầu thắng đó phong lôi chân bị nàng tùy t i ệ n nắm lại dùng lực v ặ n một cái ân dương tiền phát ra thống khổ kêu trên b a n y một tiếng nàng bị quăng tại hành lang bên trên chân trái cổ tay khoa trương và mẹo phía trên có một cái màu đen đặc thù ấ n tản mát ra kinh khủng nhiệt độ thấp để dương tiền một cái chân huyết dịch đều đọc lại rất nhanh lại là kết một tiếng tôn tỷ cũng bị bẻ gãy cổ tay vung ở trên tường phun ra một ngụm lớn máu tươi sắc mặt trắng bệnh đến giống như giấy chương sách cũng không sợ chết xông tới kết quả hắn bị nữ quỷ nắm lấy cổ sách tới giữa không trùng một thanh ném đứng ra thuận thang lầu lan xuống đâm đến đầu rơi máu chảy cả người khí tức bể、bài. đây không phải đỉnh cấp ác quỷ dương t h i ề n trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi lấy một loại gần như tuyệt vọng ngự khí nỉ nó nói nửa bước lệ quỷ đây là một cái nửa bước lệ quỷ s o thầy chủ nhiệm mã hồng còn kinh khủng tồn tại nghe nói như thế đám người toàn thân lông tơ từng cây đứng đấy bắt đầu c h i ệ t để lâm vào tuyệt vọng ngay từ đầu mọi người coi là đây là đỉnh cấp ác quỷ nói như vậy lấy đám người thực lực tốt xấu có thể chống đỡ cái một thời ba khác các loại tần trạch đám người hoặc là lưu khai tới nhưng mà đối đầu nửa bước lệ quỷ trừ phi đêm nay chín người đều là ngay từ đầu trạng thái toàn thịnh đồng thời thủy t r u n g tập hợp một chỗ nói không chừng còn có một tia sống sót khả năng nhưng bây giờ tất cả mọi người tuyệt không đường sống chết đối u quỷ tựa hồ không đội mà r ế t chết đám người từng bước một tiếp cận trần tuyết một mặt sợ h ã i rút lui chỉ có giang thần ngừng tại nguyên chỗ nóng nhìn đối phương mắt lộ ra trầm âm hắn tựa hồ tại tổ chức ngư không sợ ta không có gì phải sợ kẻ hèn này độc thân mười tám năm cảm thấy mọi mọi ngươi rất thanh tú không biết phương không tiện tìm một chỗ sướng trò chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng chết đối quỷ thần sắc kinh ngạc thần mẹ nó độc thân lâu nhìn quỷ đều thanh thú quỷ khí hai mươi ta một mực có một vấn đề các ngươi quỷ nước lên bờ về sau chẳng lẽ sẽ không đói khát sao giang thần lại hỏi chết đuối quỷ xương sở người y tứ ta hiểu có thể ngươi tại sao phải dùng đói khát cái từ này chuyện này ngươi nên hỏi sắc quỷ đi a quỷ khí ba mươi năm đúng đã các ngươi có thể xuống biển lại có thể lên bờ thủy quỷ kia đến cùng tính động vật lưỡng thê vẫn là lưỡng thê quỷ vật đâu giang thần đem chết đuối quỷ họ được sửng sốt một chút này làm sao lại nâng lên xuống biển ngươi mẹ nó tốc độ xe có chút nhanh á quỷ khí bốn mươi xứng sở về xứng sở chết đối quỷ một đôi trắng bệnh trong con mắt vẫn như cũng là lộ ra nguy hiểm ánh mắt ha ha vị tiểu ca này ca thật có ý tứ vậy liền để ngươi cái thứ nhất lưu lại theo giúp ta à. xưng phát nát quỷ thủ n ô ra trục vào giang thần trái tim tốt đã ngươi như thế sợ h ã i cô độc giang thần tự lẩm bẩm ta liền giúp ngươi vĩnh c ử u giải quyết vấn đề này tốt người sau khi chết liền sẽ không bao giờ lại cô độc hoa yêu buôn ba mà bá t r ư ơ n g năm mươi bảy thôn phong ly hỏa nước hàm cổ lão lực lượng tuân gia nhập thể nội giang thần trong con mắt nhiễm lên một tia lực lượng thần bí mực ô sắc k h í tức dần dần biến hóa mắt thần biến đến ưu ám âm lãnh để cho người ta dùng mình giống như là một cái dấu ở nước sâu bên trong q u á i vật keng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông yêu mưa thuật giang thần có thể cảm giác được c h ư ơ n này nhất tinh thể so với lúc trước ỷ hải lòng còn phải mạnh hơn ba phần ha ha quỷ m u ộ i muội tới đi ta giúp ngươi vĩnh cựu tiêu trừ cố đầu hắn ta dị ánh mắt đảo qua đi dẫn đến chết đuổi quỷ con ngươi đều chấn động một cái tựa như bị một con k h á i vật để mắt tới dưới đáy lòng ý thức có loại run dày cảm giác lúc này giang thần bàn tay lớn đã níu lại đối phương sưng v ụ cổ tay một cái tay khác o a n h ra c u ồ n bạo một quyền đại lực như ma quyền một thân bành trướng yêu lực ra chỉ dưới uy lực của một quyền này được sưng tụng nghe rợn cả người thậm chí đánh ra âm bạo thanh để ở đây mấy người nhất thời trường lớn mắt b à n h chết đ ố i quỷ phần bụng thật sâu lõm thân thể khoa trương hướng về sau c o n g lên nó không thể tin túi lầu xuống không rõ vì cái gì một cái rõ ràng nhìn qua so với chính mình quỷ nô còn yếu người sống đột nhiên trở nên khủng bố như vậy không riêng gì lực lượng còn có trên thân loại kia khí chất yêu dị tạc kinh khủng dữ tợ để nó một cái quỷ đều có loại co cẳng bỏ chạy xúc động quỷ khí tám mươi cứu mạng ta thật là khó chịu a ai có thể mau cứu ta ngâu no ô nữ quỷ đột nhiên túi đầu xuống phát ra thâm trầm tiếng hét thảm nó làm ra dùng sức ngụm lớn hít thở động tác khuôn mặt bên trên tràn đầy thống khổ một lát sau nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gian thần mặt thượng thần t ì n h giống như cười mà không phải cười không đúng ngươi làm sao còn có thể hô hấp a nơi này không phải trong nước sao chúng ta không phải toàn đều muốn bị chết đối sao nương theo lấy nữ quỷ u ám thanh âm trong hành lang đ ô n nhiên trở nên ầm ướp hơi nước bốc hơi lên một tầng xương trắng chuyện gì xảy ra nô Ô ô! không t h ở được nô、no. thật là khó chịu a tôn tỉ dương thiền đám người tất cả đều là bóp lấy của mình một mặt thống khổ chương sách thậm chí ngã trên mặt đất tứ chi nắm bắt loạn giống như là một cái ngâm nước người các nàng vẫn chỉ là nhận gián tiếp ảnh hưởng bị nữ quỷ nhìn thẳng giang thần lúc này ở vào dậy đặc nhất sương mù chính giữa hắn nhưng không có nhận ảnh hưởng gì phản mà nhìn phía nữ quỷ mặt lộ vẻ n g h i hoặc quỷ muội ngươi có phải hay không q ê n ta là một con cá à cá làm sao lại bị chết đối đâu lời này để nữ quỷ hung hăng cứ thế tại nguyên chỗ kinh nghi bất định dò xét giang thần thật lâu nữ quỷ khoe miệng có giật nàng nghĩ đến một loại khả năng người này trước mặt bệnh cũng không nhẹ có thể là mắc có nhận biết t r ư ớ n g ngại phương diện tinh thần t ậ t bệnh hắn thế mà cảm thấy mình là một con cá cam quỷ khí chín mươi nữ quỷ mặt lộ vẻ nhất cả trứng nàng mê hoặc người vốn là ảnh hưởng đối phương tâm thần để hắn sinh ra bản thân s ắ p bị chết đối h à o giác tiến tới thân thể khí quan thật sinh ra tương đối như thế phản ứng tại chỗ tử vong nhưng đối phương nếu như đánh trong đáy lòng cho là mình là một con cá cái tia sẽ rất khó mê hoặc a ngược lại là quỷ mọi mọi người rõ ràng là người lốc trong nước sẽ không xảy ra vấn đề sao giang thần gặp nữ quỷ ngầm người lúc này còn chủ động mở miệng vẫn là để ta đến giúp ngươi một chút ta lãnh c h i thức chỉ muốn biến thành thi thể liền sẽ không bị chết đuổi a nữ quỷ mẹ ngươi quỷ khí bảy mươi hai giang thần lại ra quyền nữ quỷ cũng liền bận b i ể u phất tay nặng n ề h oán nghiệm chấn động cùng cùng bạo yêu lực đụng vào nhau trong hành lang hai người không đoạn giao tay một lát sau nữ quỷ rõ ràng đã rơi vào hạ phòng một cánh tay bị x i n h xình xé x u ố đến trên mặt còn lưu lại mấy cái dấu bàn tay cái này dẫn đến nó nội tâm oán n h i ệ m sâu nặng người mẹ nó đánh nhau liền đánh nhau dùng đại bức đấu vũ n ụ c ta người quỷ nghiên cứu tính là gì lao nương l i ề u mạng với ngươi nữ quỷ không thể nhịn được nữa nghiêm nghị gào thét hai bên vách tường hành lang bên trên phương l í t nha l í t nhít d ọ t nước rùng động bắt đầu đây là lá bài tẩy của nàng muốn ngưng tụ bọn chúng rất không dễ dàng cần để một người sống lâm vào nhất cực hạn sợ hãi lại tại trên người đối phương mở một đầu lỗ hồng nhỏ treo ngược tại nóc phòng mỗi nhỏ xuống một g i ọ t máu liền sẽ ngưng tụ một dọn dạng này d ọ t nước có những ngày dọn nước tồn tại ngay cả trong trường học kinh khủng nhất nàng cũng tùy tiện không dám bước vào phòng nữ đây là nữ quỷ át chủ bài vạn bất đắc dĩ nó cũng không muốn sử dụng nhưng mà giang thần bây giờ cơ sở thực lực liền tiếp cận d ê cấp lại thêm một trường chiến lược không kém nhất tinh hoa yêu thẻ hắn giờ phút này chiến lực đã đến gần vô hạn tại lúc t r ư ớ c hoa yêu hôn thê ma vương lúc trạng thái trong chiến đấu mang cho nữ q u ỷ áp lực lớn lao dẫn đến nàng muốn liều lĩnh xuất thủ a một tiếng bén nhọn gào thét cả tầng lầu pha lê đồng thời vỡ vụn càng kinh khủng chính là những cái kia có thể ô nhiễm kỳ nhân dọn nước trong cùng một lúc toàn bộ rơi xuống dọn nước thanh tịnh trong vắt liền p h n g p ấ t đoạt mệnh hồng thủy manh thú một giọt nước liền phế đi tôn tỉ một cánh tay toàn bộ nện xuống đến người ở chỗ này có một cái tính một cái đều phải bị mất mạng tại chỗ dù sao nện trên tay đưa đến kết quả là cánh tay huyết dịch ngưng trệ không cách nào động đậy cần phải là rơi ở trái tim đại nào đâu cái đồ chơi này cũng không thể ngưng trệ a một khi ngưng trệ cái k i a chính là trái tim đột nhiên ngừng nao tử vong chạy tôn thị kiệt lực bỏ dậy dương tiền h lại bất đắc dĩ lắc đầu chạy không thoát nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm n g h i ề n ở đây nàng thực lực mạnh nhất tự nhiên có thể cảm nhận được lầu trên lầu dưới đều có nước nhỏ xuống hoàn toàn không có địa phương có thể chạy c h â sau đó nhanh chân hướng phía trước trong tay lấy ra một chương xích hồng phủ triện càn xem trời không ngay tại chỗ tôn phong ly hỏa hỏa long phủ nàng miệng tụng bắt quái một tay v a n g ra trong hành lang trong nháy mắt của phong gào thét gầy ra một đạo hơn một xích sóng lửa kinh khủng nhiệt lượng đem không khí đều thiêu đốt đến bóp méo bắt đầu nữ quỷ nghiêm nghị vội vàng đưa tay đánh ra một mảnh mán nước sau đó hỏa diện Đáng người. tránh ra bên cạnh thân hình lui đến một bên giang thần cũng há to miệng mặt lộ vẻ nhức cả trứng người giống lớn tiếng như vậy cái này cũng không được a bất quá cái này cũng bình thường trần tuyết vận dụng át chủ bài cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào dê nói một cách khác tương đương với yếu nhất đ ỉ n h cấp á c quỷ mà trước mắt con này nữ quỷ thế nhưng là nửa bước lệ quỷ cả hai thực lực t r ê n lệch quá xa chiến đấu tự nhiên không có chút nào lo lắng ha ha nữ quỷ tiện tay một bàn tay liền đánh bay chân tuyết cười khẩy nhưng sau một khắc nụ cười của nàng ngưng kết trên mặt nước hảm hai chữ này là giang thần kêu đi ra tiếng nói lối ra đ ầ y trời như giọt mưa rơi xuống hóa nước giống như là bị thi triển mã thuật lơ lửng giữa không trung một màn này cực kỳ chấn động tùy tiện nhìn sang sẽ cảm thấy thời gian bị dừng lại tuyệt vọng nhắm mắt dương tiền h đợi đã lâu cũng không có cảm nhận được giọt nước rơi ở trên mặt nàng mở mắt ra liền gặp được cái này như m ộ n g ảo một màn giang thần tay phải hư nhấc đ ầ y trời giọt nước đồng thời run dậy nguyên bản tinh khiết trong suốt dần dần bị một tầng màu đen nhánh thay thế quỷ khí chín mươi chín đối diện nữ quỷ trận mắt hốc mồm ta bỏ ra đại công phu ngưng tụ h ó nước ngươi cái này nhấc nhấc tay nói đoạt liên đoạt với lại ngươi một người sống sờ sờ vì cái gì nhìn qua so ta còn bất thường a cái này toán mang xối tại trên tay ngươi mẹ nó lập tức liền đen còn toát ra từng đợt tâm tả khí tức chương năm mươi tám ngươi bình thường so cái này còn hung á c nữ quỷ ngẩn người thời điểm g i a n g thần tay phải hư nắm trẻ không dọn nước liền giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt đạn nhanh chóng rơi xuống ha ha dùng ta h o á n nước tới đối phó ta gặp một màn này nữ quỷ cười nước này tích sợ chỗ ngay tại ở dùng hợp nó nặng nghề hoán niệm tăng thêm người khác nhau trước khi chết cuối cùng một ngụm và khí trở thành tri âm trí tả chi vật ngươi sống dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ k ỳ nhân có chân khí hộ thể nhưng bị nhỏ lên thân thể bộ vị cũng tương đương với phế đi ngay cả đồng dạng ác quỷ cũng không dám đ ụ n g vào có thể đơn độc nữ quỷ mình không có khả năng e ngại những này giọt nước giọt nước nện ở trên người nàng trong nháy mắt quả nhiên không có sinh ra ảnh hưởng chút nào nhưng làm giọt nước vỡ vụn bên trong từng sợi đen nhánh yêu khí tràn ngập ra nữ quỷ liền phảng phất bị viên đạn đánh trúng đồng dạng trên thân nổ tung cái này đến cái khác miệng máu b à n h b à n h cái gì vì sao lại a a a nàng thống khổ chu lên bắt đầu tựa như một cái bị cơ quan thương quét c h ú n g người thân thể tại phản tác dụng lực hạ rung động bị liệt huyết nhục bị vô tình xé nát nổ lên một đám huyết vụ quỷ khí năm mươi bảy quỷ khí sáu mươi tám quỷ khí hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng dẫn đến gian g thần q u o e miệng lộ ra hưng phấn t i ế u dung mà một bên mấy người nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn lại nhìn quẩn tiếu gian g thần nhìn không được đồng thời dùng mình một cái bọn hắn giết quỷ lúc cũng không thể tránh khỏi gặp được huyết tinh trẳng diện đáy lòng kỳ thật đều là rất khó chịu cố nén buồn nôn đang chiến đấu có thể gian thần ngược quỷ thế mà có thể ngược đến vui vẻ như vậy đó có thể thấy được hắn tiêu dung mười phần chân thành tha thiết mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng thật h u n g k á c ca không phải người bình thường cuối cùng nữ quỷ tại súng máy dọn nước bắn phá phía dưới bị oanh trở thành một bãi trắng bệnh thịt não không có nói không ai sẽ tin tưởng cái này bậy thịt một phút trước còn là hình người mà giang thần giờ phút này con mắt lóe sáng đến cơ hồ mau thả hết cái này đợt xuống tới hắn quỷ khí thu hoạch trực tiếp vượt qua một ngàn đây là hắn cho đến trước mắt tại chỉ có quỷ trên thân thu hoạch lớn nhất một lần đáng tiếc cái này thao tác hẳn là rất khó lại phục chế một lần giang thần cũng minh bạch đây chỉ là cơ duyên xảo hợp d ọ t nước bên trong ầ n chứa nữ quỷ h o à n khí bị hắn lấy yêu mưa thuật thao túng rót vào yêu lực doanh sát nữ quỷ trong quá trình này đã có yêu lực tại sát thương đối phương lại có no tự thân â m khi tại chữa trị thương thế mới khiến cho nữ quỷ bị hành hạ trọn vẹn hơn hai mươi giây mới hồn phi phép tán tại loại này cực hạ n thống khổ d ư ớ i nàng cống hiến ra lượng lớn quỷ khí k e n chúc mừng ký chủ quỷ khí đột phá năm nghìn đặt tới hệ thống thăng cấp tiêu chuẩn phải trăng tốn hao một ngàn quỷ khí tiến hành thăng cấp ngay sau đó một tiếng nhắc nhở đem giang thần tử cuồng hỉ bên trong kéo ra ngoài hắn trứng mắt có chút choáng thăng cấp muốn trọn vẹn một đây là thăng cấp vẫn là c ấ p bóc phải biết cái này đều tương đương với một chương nhị tinh hóa yêu thẻ k e n thăng cấp sau có thể mở ra hệ thống chức năng mới cường hóa nghe được đạo này nhắc nhở giang thần trầm ngâm bắt đầu hắn giờ phút này cũng thật bất ngờ không nghĩ tới hóa yêu hệ thống thế mà không ngừng rút thẻ một cái công năng cái gọi là cường hóa sẽ có tác dụng gì là cường hóa tự thân vẫn là một ít vật phẩm những vấn đề này hắn thử nghiệm mặc niệm hỏi thăm nhưng mà hệ thống khôi phục hoàn toàn tính mình không có bất kỳ cái gì đáp lại giang thần trầm tư một lát mặc niệm thăng cấp một phương diện hắn rất ngạc nhiên chức năng này tác dụng một phương diện khác đây cũng là làm tính toán lâu dài phản chính mình bây giờ quỷ khí cũng không tính k h ă n hiếm một k h ẽ cắn môi liền xài rất nhanh bảng bên trên quỷ khí từ năm nghìn m ư ơ i biến thành bốn nghìn m ư ơ i keng quỷ khí khấu trừ thăng cấp bắt đầu trong vòng tám giờ trong lúc đó hệ thống công năng bình thường sử dụng băng lánh điện tử giọng nữ buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả giang thần gật gật đầu đáy lòng chờ mong bắt đầu làm xong đây hết thảy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy mấy người ánh mắt khiếp sợ thậm chí chương sách chính ở chỗ này không ngừng hít vào khí lạnh miệng bên trong còn kém một câu kinh khủng như vậy giang thần vốn là còn chút tự gắp có thể c h ợ hắn phát hiện mình nhìn sang về sau mấy người ánh mắt đều có chút trốn tránh chuyện gì xảy ra ta cứu được bọn hắn t ổ n g không đến mức sợ ta a hắn vội ho một tiếng đi về phía trước một bước chỉ thấy mấy người cùng nhau lui lại l i ê n ngay cả thương thế nặng nhất ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi tốt tỷ cũng hướng về sau bỏ lên bỏ giang thần mặc dù mọi người đều là kỳ nhân nhưng giang thần thủ đoạn lại phá lệ tàn nhẫn t h ư ợ n như kỳ nhân là thợ m ổ heo người khác đều là một đao đâm chết xong việc giang thần hết lần này tới lần khác gỡ thích một bên cùng tiếu một bên cầm lên hai thanh đao truy tại heo đằng sau chém vào khắp nơi làm máu với lại hắn giết hết heo hoàn toàn mất hết heo dáng vẻ chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra đây là một bãi thịt dạng này thợ mùa heo đồng hành đều chỉ sẽ cảm thấy kinh khủng ha ha mọi người không cần phải sợ ta bình thường xử lý sự kiện linh dị không phải như thế giang thần gặp mấy người mới từ nửa bức lệ quỷ trong sự sợ h a i sống sót cũng không có hù dọa bọn hắn mà là ấm lòng an ủi một câu nghe nói như thế tôn tỷ cùng trương sách sắc mặt hơi dịu đi một chút nhưng dương t i ệ n há to miệm muốn nói lại thôi nàng nghĩ đến bị được an bài đến rõ ràng bảo an quỷ cùng kém chút bị ép điên nhà vệ sinh nữ quỷ đúng vậy a người mẹ nó bình thường so cái này còn hư u h á c trần tuyết thì trực tiếp khỏe miệng cò giật hai lần nàng còn khắc sâu nhớ kỹ bị kéo tiến gian phòng về sau phát ra kinh dị gào thảm mỹ dung quỷ cùng bị một đường truy xuống lầu yêu cầu nhìn xem nội tạng kính quỷ lưu khai còn ở phía dưới tôn tỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì chương sách cũng lo lắng bắt đầu giang thần gật đầu đi hắn ngược lại không lo lắng lưu khai mà là sợ mã hồng giết người xong liền chạy bất quá chờ mấy người đuổi xuống lâu một màn trước mắt để h ắ n đều hơi kinh ngạc lưu khai thế mà còn sống quỳ một chân trên đất đao trong tay cắm vào đất x ì măng bên cạnh nằm một đầu thô to tay cụt mục nát biến thành màu đen đây là bị quỷ phụ thân qua thi thể mới có thể sinh ra hiện tượng đây là mã hồng cánh tay giang thần mắt lộ ra ngoài ý muốn dò xét trên mặt đất người trung niên này nam nhân từ đối phương trước đó cùng mã hồng giao thủ nhìn hắn hẳn là chỉ là phổ thông dê thực lực cùng mã hồng loại này đến gần vô hạn nửa bước lệ quỷ quỷ có t r a n lệch rất lớn dựa theo giang thần suy nghĩ bọn hắn sau khi xuống tới lưu khai cho dù bất tử cũng bị đánh cho nửa tàn phế không nghĩ tới chiến cuộc hoàn toàn tương phản mã hồng lưu lại một cánh tay. bị b lúc l u này tay phải của hắn xử lấy đau mà bất lực rủ xuống trong tay trái có một đầu sâu đủ thấy xương nhẹ máu gần như sắp đem chọn bàn tay chia cắt thành hai nửa đỏ thấp máu trôi lấy đất lưu khai chính mình mới biết trạng thái của hắn bây giờ có bao nhiêu hỏng bét không riêng gì mất máu quá nhiều vấn đề vừa rồi cuối cùng một đau hắn cho mượn mình dương khí một đau vung ra đến chết sớm đã nhiều năm còn hao tổn giống toàn bộ chân khí thể lực mặc dù thành công chặt xuống một đầu tay tạm thời sợ chạy má hỏng nhưng lưu khai có thể cảm giác được lấy đối phương âm hiểm độc ác cũng không hề hoàn toàn rút đi nói không chừng giờ khắc này ở chung quanh trong bóng tối thăm dò chỉ cần mình lộ ra một k i a suy yếu nó liền sẽ lập tức lao ra lấy ác độc nhất thủ đoạn đem mình giết chết Trước ta thích trường đưa củ khắc học, liền loại nghiêm này hợp khẩ quy cũng có ác giang thể lâm vào ác quỷ không ế đã lưu k a i để b đúng i tôn thị nghĩ h mình khai h n Lưu nói u y ệ tới điều gì chẳng lẽ nói hắn đã suy yếu đến không dựa vào đao đến trèo trống ngay cả quỵ đều quý bất ổn trình độ gỡ ợ c h ố n g lấy không ngã xuống là vì chấn nhiếp dấu âm t h ầ m thầy chủ nhiệm rất nhanh điện thoại truyền đến tin tức nghiệm chứng ý nghĩ của nàng ta hiện tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu mã hồng không có chạy xa ta có thể cảm giác được hắn trong bóng đêm nhìn ta chằm chằm chạy chạy ra t r ư ờ n g này nơi này khẳng định có vấn đề lớn lưu khai phát ra tin tức về sau hít sâu một hơi mắt lộ ra lăng lệ liếc nhìn một phía để cho người ta nhìn không ra sâu cạn nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn đều là hạn ý hướng mặt trời trung học chính chủ còn không có xuất hiện một cái mã hồng liền đã đến gần vô hạn nửa bước lệ quỷ vậy trong này chính chủ đến khủng bố đến mức nào lưu khai bắt đầu có chút hối hận gia nhập nhiệm vụ lần này nhưng trên thế giới này chưa từng có thuốc hối hận hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có dùng mình thân thể tàn phế ngăn chặn m ã hồng tranh thủ một k i a cơ hội chạy trốn tôn tỉ cho mấy người đều đọc thư hơi thở lưu khai cũng nhìn xem bên này hắn vốn cho rằng mấy người sẽ hoảng hốt chạy v ừ a thoát đi ai biết trong đó người trẻ tuổi kia hai con ngươi tựa hồ tránh sáng lên một cái nhìn chung q a n h liếc nhìn một phía không chỉ có như thế hắn trầm ngâm một lát sau còn khoa trương xúc một n ụ n g đàm trong cổ họng phát ra kết suy kết suy thanh â m phi một n g ụ n nôn trên mặt、đất. ngoa tạo. Tùy c bên này đ n giang thần nôn đàm về sau mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn bốn phía trong bóng tối biểu tình kia tựa hồ muốn nói đến bắt ta ả mau tới bắt ta ả cái nào đó âm u nơi hẻo lánh một cái cường tráng thân ảnh chẳng bệnh con mắt tránh bông lúc đ í c h hắn làm thầy chủ nhiệm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy học sinh mã hồng có chút kìm nén không được hơi kém lao ra nhưng lại nhìn thấy xử lấy đao đang không ngừng cùng người tuổi trẻ kia trao đổi ánh mắt lư u khai có trá nó lập tức sáng tỏ đối phương vừa rồi một đao để nó bị thiệt lớn giờ phút này làm như thế là muốn câu dẫn mình ra ngoài ha ha quá coi thường ta mã hồng nó cười khẩy mã hồng phất nộ quỷ khí hai mươi mã hồng k i n h thường cười một tiếng tự nhận khám phá âm mưu quỷ khí ba mươi năm nghe được hệ thống nhắc nhở rang thần ngay từ đầu thật cao hứng điều này nói rõ đối phương thật còn ở chung quanh chật lại s ư ơ n g sở từ đâu tới âm mưu c h í n h ta làm sao không biết chờ giây lát không có động t í n h gì giang thần trầm tư một chút quay người lại đi trở về nữ sinh ký túc xá không riêng như thế hắn đi vào lại đi ra lại đi vào nên ngang thái độ mười phần phách lối lưu khai thấy sửng sốt một chút nam sinh xuất nhập nữ ký túc xá đây cũng là nghiêm trọng vi phạm nội quy trường học húng chi còn tại phòng nữ cổng lặp đi lặp lại hồi ngày cái này hoàn toàn là đang đánh thầy chủ nhiệm mặt tên tiểu từ này thật không sợ chết sao chỗ tối mã hồng còn sót lại một cái tay xiết chặt năm đấm giang thần gặp c o n không có hiệu quả trực tiếp đi vào lầu một mấy cái ký túc xá một lát sau hắn cầm một đống tiêu xài một chút lục lục đồ vật đi ra mọi người tại đây đều một trận khỏe miệng c n g rút a n cắp nữ học sinh tư ẩ n quần áo quá đột g ắ t mã hồng mục nát ngực kịch liệt chập trùng thảm lòng trắng mắt gắt gao nhìn chằm chằm giang thần gặp c o n không có hiệu quả giang thần tiện tay bỏ qua mấy bộ y phục nhanh chân đi tới một phát bắt được trần tuyết tay khoa trương hô to tuyết nhỏ đồng học không biết đêm nay có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi đi đi dạo cái thao trường mặc dù biết đây là vì dẫn xuất quỷ nhưng trần tuyết mặt v nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu ân một tiếng lưu khai sợ mất mật yêu sớm còn có so cái này nghiêm trọng hơn vi phạm nội quy trường học sao c h ỗ t ố i m á hồng màu đỏ thấm lưu lại thịt băm răng đều cắn chặt nó gần như sắp ức chế không nổi mình bản năng lại chờ giây lát giang thần để lưu khai minh bạch còn có so yêu sớm nghiêm trọng hơn hắn lại bắt lại dương thiền tay đối phương ngay từ đầu hơi kém x ù ố n ô n g tiểu thiên đông học sau khi tan học không biết có hay không vinh hạnh mời ngươi cùng đi phòng trò chơi xoa một thanh quyền hoàng nghe nói như thế dương thiền ngay cả bị bắt lại tay đều không để ý tới một đôi liễu diễm mì hung hăng đứng đấy bắt đầu làm sao mời trần tuyết liền là đi dạo thao trường đến ta nơi này chính là xoa quyền hoàng Khục, giang thần vừa định giải thích trong bóng tối vang lên một cái táo bạo thanh âm tùy chỗ n u ô n đ à m ra vào phòng nữ trộm cắp quần áo trọng yếu nhất chính là đồng thời cùng hai cái nữ đồng học yêu sớm còn muốn đi phòng trò chơi đồng học người nghiêm trọng vi phạm với hướng mặt trời trung học nội quy trường học ta làm thầy chủ nhiệm đại biểu phòng giáo vụ đối ngươi tuyên bố trừng phạt、Chết. nặng nề bước chân vang lên một cái cao hơn hai mét chỉ có một cánh tay người mặc rách dưới tây trang nam nhân giống một cỗ xe tăng vật ra nó thần sắc nổi giận rõ ràng đã không thể nhịn được nữa gặp đây giang thần miết miệng lên ta liền n ữ a thích loại quy củ này nghiêm khắc trường học hợp khẩu vị bất quá mã lao sư ngươi có phải hay không cũng vi phạm nội quy trường học ở bên trong sân trường y quan không ngay ngắn a n mặc rách tung tóe còn có tay trái của ngươi tay á o đâu cô ý biến thành kỳ trang dị phục giáo học sinh xấu mã chủ nhiệm ngươi tình huống này rất nghiêm trọng à. nghe nói như thế mã hồng thần sắc chỉ trệ ta toàn bộ tay trái đều bị người chặt không có ngươi hỏi ta tay n o đi đâu hỏi mẹ nó đâu quỷ khí chín mươi lăm ta làm đời tiếp theo thầy chủ nhiệm đại biểu trường học phòng giáo vụ quyết định cho ngươi ở lại trường tử vong trừng phạt giang thần nghiêm nghị mở miệng thần tình nghiêm túc ngươi nói cái gì ta còn ở đây ở đâu ra hạ nhiệm thầy chủ nhiệm mã hồng vừa mở miệng một bên đã tiếp cận giang thần tay phải cao cao nâng lên ẩn chứa cùng bạo quỷ khí đập xuống dọc đường trần tuyết đám người đều vội vàng t ố i lui căn bản vốn không dám ngăn trở nổi giận bên trong nó ngươi chết liền có giang thần thần sắc hở hữu búng tay một cái một giọt nước từ trên đỉnh đầu hắn đơn thuốc đánh bắn ra suy một tiếng xuyên qua mã hồng lòng bàn tay nổ tung một cái lô máu trận đánh lúc trước chết đ u i quỷ yêu mưa thuật chỉ có thể nổ tan một mảnh n h ỏ thịt có thể mã hồng chỉ là đỉnh cấp ác quỷ một giọt yêu mưa cũng đủ để nổ xuyên nó quỷ thể cái gì mã hồng thanh em phát run không dám tin giang thần không cho hắn cơ hội phản ứng tay phải vung lên đỉnh đầu đã sớm ngưng kết tốt trên trăm tích yêu mưa đồng loạt rơi xuống chương sáu mươi vứt bỏ trong phòng học học sinh Phúc, phúc, phúc.、Liên、tiếp nổ vang, má hồng trên thân không ngừng thêm ra từng cái huyết、động. Nhỏ tung thủy thuật cái cơ Liên là loại trên nổ vang, ngừng từng động. tung ứng dụng một ra má sở cả hai rất rõ ràng khác nhau ở chỗ giang thần dùng nhỏ tung thủy thuật còn cần bóp nát một bình nước khoáng mà yêu mưa thuật thì có thể trực tiếp ngưng tụ trong không khí trình độ hình thành yêu mưa mỗi một giọt yêu mưa đều bao hàm yêu khí uy lực mạnh trên thực tế giang thần suy đoán môn thần thông này chỉ sợ thoát thai từ vạn thánh long vương mưa máu đại thần thông có thể mạnh như vậy cũng liền không khiến người ngoài ý dù sao vị này cựu đầu trùng cha vợ cũng như ma vương đều có nhất định kết giao cũng coi là một phương đại yêu năm đó ô nhiễm cùng phật môn có liên quan bạo tháp đều sống được thật tốt đủ thấy thâm hậu bối cảnh cùng thực lực a a a ma hồng liệu mạng dùng o á n khí ngăn cản nhưng vẫn là bị trước ọ dọt n vẹn trăm m yêu a Giang thần nhanh chân đi gần, đấm ra đánh đi đấm Đối độc cái thân thùng ngàn thần chân gần, quyền. phương ngược nổ tung cho thể trăm một cái lớn, một lỗ. l n thân bán nghiệp, Khen. một ma triệt diệt. r để bị ư ớ đó hắn không ngừng vi phạm nội quy trường học đã đem má hồng có thể cung cấp quỷ khí soát đến không sai bị lắm cho nên không có nhiều lãng phí thời gian cái này đ ợ t xuống tới lại là hơn sáu trăm quỷ khí nhập trướng một bên lưu khai nhìn trận mắt hốc mồm đem mình ngược đến chết đi sống lại má hồng cứ như vậy được giải quyết mấy người còn lại mặc dù là lần thứ hai gặp cũng vẫn là phong thế thế nữ h n đ ư chết đối quỷ mã hồng cái này hai cái kinh khủng quỷ vật cũng còn cũng không phải là hướng mặt trời trung học chính chủ bọn hắn minh bạch nhiệm vụ lần này phong hiểm ước định xảy ra vấn đề nơi này tuyệt đối không là bọn hắn loại thực lực này có thể ứng phó hiện tại cần phải làm là an toàn đi ra trường học lại tìm tới báo âm phủ đi ngang qua lầu dạy học lúc một đoàn người nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng rít chói thai ngựa đầu phát hiện bên trái một tòa trên lầu chót mấy thân ảnh tại giao thủ chính là tần trạch đám người cùng mấy con tóc t hai b ù s ù đồng phục nữ quỷ trong đó có một cái đ oán niệm cực mạnh cùng mã hồng không sai bị lắm là tân trạch muốn đi hỗ trợ sao chương sách mở miệng nói lúc trước hắn bị vây ở phòng nữ cũng không biết lưu khai sau khi xuống tới cầu cứu bị tần trạch không nhìn sự tỉnh lại nhìn thấy bây giờ trắng cảnh hắn vô ý thức coi là đối phương là bị quỷ quân lấy mới cũng không đến cứu viện im miệng tôn tỷ mắng một câu nàng và lưu khai sớm liền nhìn ra tần trạch quỷ tâm tư tự nhiên minh bạch đối phương không đến khẳng định không phải là bởi vì không cách nào thoát thân hắn mặc dù có quỷ tâm tư nhưng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nếu như hắn xảy ra vấn đề âm phủ vẫn trách không nói tần ra cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này lưu khai cân nhắc mở miệng hắn tại kỳ nhân giới lăn lộn sờ soạn nhiều năm như vậy phía sau cả đời nhà ủng hộ có thể đi đến một mức này tự thân tâm tính thật không đơn giản dù là mới bị hố nhưng không có hành động theo cảm tính mà là tỉnh táo cân nhắc lợi hại giang tiểu huynh đệ tần gia ra, ra đại nghiệp đại chúng ta đều không thể chơi vào ta đề nghị vẫn là ra tay cứu viện hắn nhìn về phía giang thần chưng cầu ý kiến ngươi nói cái gì ta dương ra sẽ sợ hắn tần gia dương tiền lông mày đứng đấy trần tuyết cũng mặt lộ vẻ phất đất nhưng nghĩ tới giang thần mấy người xác thực không có bối cảnh tần trạch chết thật tại hướng mặt trời trung học bọn hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái n à n g cũng nhẹ gật đầu có thể lên tiếng nhắc nhở để bọn hắn cùng một chỗ chạy giang thần ngươi nói thế nào tần trạch cháu trai này hại chúng ta chúng ta liền không thể cũng hố hắn một thanh ngươi yên tâm xảy ra chuyện ta để cho ta tra cho các ngươi chỗ dựa dương tiền h tính tình nóng bỏng tức giận mở miệng mọi người mặc dù ý kiến không giống nhau nhưng đều rất tự giác kỳ nhân trong đội ngũ ai thực lực cường người đó định đoạn bọn hắn toàn bộ nhìn về phía giang thần giang thần c h ầ m ngâm một lát lăng như nói n lao lưu nói đúng tất cả mọi người là kỳ nhân không thể thấy chết không cứu hắn vừa nói chuyện một bên quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây cuối cùng ánh mắt dừng lại tại sau lưng một tòa lầu dạy học nhìn qua đen kỷ thành lang đột nhiên hô to một tiếng dừng lại cái kia nữ quỷ đừng chạy nói xong bước nhanh đuổi theo còn lại ngẩn người mọi người tại tại chỗ a ta đã hiểu tôn tỷ phản ứng đầu tiên ngại ngùng cười một tiếng cũng hô to một tiếng phía trước con quỷ kia đường chạy rất nhanh trần tuyết cùng hai mắt tỏa sáng dương thiền cũng kịp phản ứng hô to một tiếng đuổi theo đây là chương sách mặt lộ vẻ ngốc kinh ngạc lưu khai thở dài một tiếng lắc đầu đừng hỏi nhiều làm theo hắn hiểu được giang thần đây là dự định lựa chọn hố người mà mục đích làm như vậy thì là vì về sau âm phủ hỏi ý đây là lệ cũ tập thể nhiệm vụ nếu như người chết những người còn lại cần phải tiếp nhận điều tra con sẽ vận dụng phát hiện nói dối đồ vật đến lúc đó đám người cũng không thể nói chúng ta nhìn thấy tần trạch ba người bị vây công nhưng trong lòng khó chịu cho nên b á n đứng bọn họ a nếu là đổi thành chúng ta đang muốn đi cứu viện lại bị đột nhiên xuất hiện một cái nữ quỷ dây dưa kéo lại không giữ quy tắc lý nhiều rất nhanh mấy người truy lên lầu hai giang thần vốn là muốn lên đến lại từ một bên khác dưới bậc thang đi dạng này có thể đến trước đó bồn u hoa khu vực ánh mắt tránh đi tần trạch chỗ cái kia tòa nhà từ cửa trường đi ra ngoài dạng này đối phương chết sống liên cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhưng mà xuyên qua hành lang lúc hắn thấy được một màn quỷ dị một gian trong phòng học không có bật đèn một mảnh đen thịt trên chỗ ngồi ngồi ngay thẳng rất nhiều học sinh trên giảng đài còn có một cái bị khe hở im miệng đào đi hai mắt nữ lao sư chính đang g i ả n bài trong miệng nàng không có phát ra âm thanh trên tay không điểm đứt chỉ bảng đèn cũng không phải phân v i ế t mà là một đoạn tay gãy chỉ tất cả học sinh ngồi nghiêm trình bởi vì cái này lớp bên trên phàm là có một chút không tân u quy củ liền sẽ gặp phải vô cùng tàn nhẫn đối đ ã i thậm chí trực tiếp bị giết chết cái nào sợ chúng nó đã s ớ n chết cũng không muốn tiếp nhận loại kia kinh khủng tra tấn cùng ngược đái giang thần tựa ở bên cửa sổ cẩn thận quan sát hắn phát hiện ngồi phía dưới người chết học sinh bên trong năm cái là học sinh cấp ba tiểu hài mặt khác hai cái là người trưởng thành một nam một nữ nam nhân trên cổ treo một bộ máy ảnh ống k í n h m á y chụp hình kẹp lấy một cái trắng bệnh ánh mắt mà nam nhân hai mắt thì là hai cái huyết động để cho người ta nghi ngờ là hắn khắc một con mắt đi nơi nào nữ nhân mặc cả người t r ă n g máy cổ h ố n lượn vượt qua chín mươi độ đầu thấp đến một cái thường nhân không thể nào làm được góc độ tóc dài che khuất cả khuôn mặt đây cũng là muốn vào tới tìm cầu kích thích tình nữ hoặc là làm ngoài trời linh dị thám hiểm dẫn chương trình không nghĩ tới đụng phải tòa này chân chính có quỹ phế trường học giang thần thị thảo hắn còn chứng kiến còn lại học sinh cũng rất quái dị tỷ như một người nữ sinh đầu hướng xuống dựng ngược lấy đỉnh đầu lõm rất có thể là lấy ngã lộn nào h tư thế ngã chết còn có một cái học sinh d á n tại trên x à nhà sắc mặt cương thanh trắng bệnh đột nhiên nữ lao sư giống như là phát hiện cái gì ánh mắt quét về phía hành lang một bên cửa sổ thấy được một cái lén lén lút lút dò xét phòng học thân ảnh nàng lập tức cười không ra tiếng bắt đầu khe hở ở khoe miệng kẽ h động chống rông hai mắt tối l ư ợ n bộ dáng kinh khủng tới cực điểm nữ lao sư đứng người lên hướng phía cửa đi tới thời gian lên lớp ở phòng học bên ngoài loạn đi dạo đây chính là nghiêm trọng vi phạm nội quy trường học ban quy chương sáu mươi mốt người yếu nhiều bệnh giáo viên thể dục mở tối trong phòng học một đám sớm đã chết đi học sinh gặp lao sư đột nhiên đứng dậy cũng ngao n h a o nhìn sang một song song trắng bệnh mắt cá chết đồng loạt nhìn về phía bên cửa sổ gian g thần âm lánh bầu không khí đang tràn ngập gian g thần sau lưng đám người cũng phát hiện cái gì lập tức đáy lòng xích chặt bị nhiều như vậy quỷ đồng thời để mắt tới thế nhưng là một chuyện p h i ề n thoái gian g thần không chút nào không hoảng hốt trầm ngâm một chút đột nhiên nhanh chân đi tới cửa vừa lúc cùng mở cửa nữ lao sư đối mặt mặt hắn không chờ đối phương mở miệm liền đánh đòn phụ đầu dương cần lao sư cái này t i ế t không phải ta khoa ạ ngươi tại sao lại ở chỗ này nữ lao sư s ừ n g sốt một chút còn không nói gì l i ê n nghe giang thần rồi nói tiếp còn có ta làm sao nghe nói ngươi khắp nơi nói với người khác ta bị bệnh dương cần lần này nghi ngờ hơn móc ra một cái sách nhỏ phía trên kia dùng chữ màu đen dấu vết siêu siêu vẹo vẹo viết đầy cùng tên của một người chỉ bất quá ai cũng không nhận ra cái tên này là cái gì gặp đây giang thần minh bạch nàng vì sao cầm một đoạn đ o ạ n chỉ cái này trường học tất cả sách vở trên bảng đen đều dùng màu đen viết đầy cái nào đó danh tự lại muốn viết chữ cũng chỉ có thể dùng màu tươi quả nhiên dương cần dùng đoạn chỉ tại vợ bên trên viết r a đỏ tới chữ ngươi là ta là trường học chúng ta học kỳ này tới giáo viên thể dục à, dương lão sư ngươi không biết ta giang thần nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác hùng hùng hổ hổ hài câu sau đó ngựa khí chế nhạo nói a cũng đúng ta đến như vậy lâu còn một lần khóa đều không trải qua ngươi không biết ta cũng bình thường nghe nói như thế dương cần sửng sốt một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai là giáo viên thể dục vậy mình chưa thấy qua rất bình thường trận nàng lại có chút bất mãn nhìn giang thần một chút cái này mới tới liền là không hiểu quy củ ngươi dạy cá thể dục không hào hào sinh bệnh còn muốn làm gì s ư n g hô như thế nào cái này tiết hóa ta có chút việc gấp bằng không ủy khuất người tái sinh cái bệnh giang thần khỏe miệng kéo kéo quả nhiên dù là đã chết chủ nhiệm lớp thói quen vẫn như c ũ không thay đổi vừa nhắc tới giáo viên thể dục liền ưa thích nói bệnh hắn h ắ n khi còn bé vẫn cảm thấy rèn luyện có hại thân thể khỏe mạnh bởi vì mấy môn khoa mục bên trong cũng chỉ có vận động đến nhiều nhất giáo viên thể dục nhất mạnh mai động một chút lại sinh bệnh không được học kỳ này đều sắp kết thúc rồi cái này tiết hóa nói cái gì ta đều muốn bên trên giang thần thái độ cường ngạnh dương cần sắc mặt lập tức khó coi bắt đầu chống g i n g trong hốc mắt tựa hồ lộ ra tàn khốc n à n g nhìn c h ầ m c h ầ m gian g thần viết đi ra ngoài nói gian g thần không có cự tuyệt hai người vượt qua hành lang đi vào đầu hành lang tránh đi học sinh ánh mắt về sau dương cần tấm k i u kinh khủng mặt tựa hồ âm nợ nụ cười trên giấy viết ngươi lại suy nghĩ thật kỹ là hy vọng ta cùng học sinh nói ngươi bị bệnh hay là chết nghe nói như thế gian g thần cũng không vui dương lão sư tất cả mọi người là người văn minh ngươi muốn cùng ta chơi trên xã hội bộ kia đúng không dương cần không có trả lời trong tay xuất hiện một thành đấm máu đao mặt thượng thần tình giống như cười mà không phải cười không ngừng dò xét gian thần tốt thật lấn ta giáo viên thể dục không người nào giang thần cũng cười lạnh bắt đầu các linh đệ đều đi ra nghe nói như thế giấu ở trên bậc thang dùng một chương liễm tức phù ẩn nặc khí tức d ư ơ n g thiền đám người toàn bộ vào ra dương cần cũng bị giật mình kêu lên mặc dù nàng là đỉnh cấp ác quỷ nhưng đối đầu với nhiều người như vậy cũng rất nguy hiểm nàng phản ứng đầu tiên liền là một đao vung hướng giang thần muốn đem hắn ép ra sau đó chạy tới phòng học ai ngờ một cái hữu lực bàn tay lớn đem cổ tay nàng gắt gao chế trụ giang thần cười lạnh bắt đầu hôm nay ta sẽ vì giáo viên thể dục chính danh nguyện từ nay về sau ta thể dục một khoa người người đều có t r ê lớp nguyện chúng ta giáo viên thể dục không còn người yếu nhiều bệnh đ ộ u thủ làm nàng một đoàn người toàn bộ xuất thủ vây đánh phía dưới rất nhanh một nữ nhân đầu nhanh như chấp lăn đến trên hành lang dương cần chỉ là bình thường đỉnh cấp á c quỷ so thầy chủ nhiệm mã hồng yếu đi không ít lại bị quần đầu cộng thêm giang thần lăng lệ xuất thủ ngay cả vài giây đồng hồ đều không chống nổi cái này đợi xuống tới mang cho hắn hơn bốn trăm quỷ khí các người trước lưu tại nơi này ta tiến phòng học nhìn xem tình huống thời cơ phù hợp sẽ ta sẽ vỗ tay làm hiệu các người liền phá mở cửa sổ nhảy vào đến giang thần nói một câu quay người đi hướng phòng học tại chỗ đám người có chút một người chủ yếu là lưu khai đám người phá cửa sổ mà vào chúng ta thế nhưng là chính quy kỳ nhân làm sao khiến cho cùng thổ phỉ chương sách lầm bầm một câu bị lưu khai một bàn tay lắc tại trên đầu người biết cái gì đối phó quỷ thời điểm chỉ cần phương thức hữu hiệu đều là địa phương tốt thức tiểu tử này mạch suy nghĩ không sai h ả o h ả o học xem thật kỹ h ắ n ăn đ a n dược giờ phút này đã khôi phục năng lực hành động nhìn qua giang thần bóng lưng như có điều suy nghĩ ánh mắt bên trong còn thỉnh thoảng một k i a sáng hiện lên c h â n tuyết cùng dương tiền thì rất nhuẩn nhuyễn một câu cũng không hỏi nhiều các nàng đã thành lập được một cái chung nhận thức đi theo giang thần khu quỷ là rất thoải mái chỉ cần nghe an bài làm theo liền có thể đã dùng ít sức lại an toàn đi vào phòng học một song song âm t r ầ m ánh mắt tập trung tới đồng dạng kỳ nhân giờ phút này sợ rằng sẽ lông tơ đường đấy giang thần lại rất tự nhiên mặt mỉm cười xông một đám học sinh nhẹ gật đầu thậm chí trong lúc lơ đãng hắn nhìn về phía một đám học sinh ánh mắt bên trong còn hiện lên sốt u ruột đ ó i khát q u a n mang cái này có thể đều là trắng bóng quỷ khí a ha. ha ha dương cần lao sư đột nhiên có chút việc ấp người đi cái này tiết khóa liền để ta tới cho mọi người bên trên mọi người là hy vọng đi bên ngoài giang thần nói còn chưa dứt lời một cái thâm trầm thanh em đột nhiên văng lên Ngươi không mang giáo án liền đến đi học à, làm như giáo là đi làm làm à, sao học vậy theo ế đến nhưng bàn Ánh hắn miệng chính là một cái nam sinh, miệng trương chính chẳng nhìn mình phạm khoa thai, hiểm là là liệt lỗ đào vi đi, cái cái mũi mắt mở một mặt âm chằm chằm. quy. qua đầy t của hắn trong lớp tất cả học sinh đều đứng lên mắt lộ ra l ạ n h lạnh dục dịch tựa hồ muốn cộng đồng trừng phạt giang thần giang thần s ư ơ n g sở đột nhiên minh bạch vì cái gì trước đó dương cần muốn uy hiếp mình lúc còn cố ý tránh đi học sinh ánh mắt nguyên lai nàng cũng không phải là sợ hù đến học sinh đơn thuần là bởi vì cho dù lao sư vi phạm với ban quy cũng sẽ thụ phạt cũng sẽ bị học sinh tập thể để mắt tới bị nhiều như vậy ác quỷ vây công dù là đỉnh cấp ác quỷ, cũng không chiếm được lợi ích giang thần trước đó chiến đấu hao phí không nhỏ hiện tại một thân yêu lực chỉ còn lại không tới ba thành tùy tiện động thủ nói không chừng cũng ăn thiệt thòi bất quá hắn không có bối rối sắc mặt nghiêm một chút một bàn tay đập trên bục giảng làm gì phản thiên lão sư lúc nói chuyện có phần ngươi t r ê n miệng sao các ngươi có phải hay không không có lỗ thai dài quên ta là cái gì lão sư giáo viên thể dục ở đâu ra g i á o á n đều đứng lên đến muốn làm gì tạo phản liên tiếp q u á lớn đinh hay nhức ó c đem một đám học sinh ngay được sửng sốt một chút mấu chốt nhất là giang thần lúc nói chuyện loại kia khí chất căn bản vốn không như một loại lao sư ít nhất là cái thầy chủ nhiệm cấp bậc để cho người ta từ trong đấy lòng e ngại với lại chúng học sinh tưởng tượng cũng đúng giáo viên thể dục hoàn toàn chính xác không cần phụ giáo á n thế là no nhóm ngượng ngùng ngồi xuống chương sáu mươi hai không biết còn tưởng rằng ta ngược đái học sinh trong phòng học bầu không khí ngắn ngủi lâm vào tích mịch mang theo vẻ lúng túng chúng học sinh vốn là muốn cho cái này mới tới lao sư một hạ mạ huy thậm chí trực tiếp ă n hắn không nghĩ tới phản bị mắng cầu huyết lâm đầu t u t tiếp tục giảng bài giang thần mở miệng đồng thời đang tự hỏi nên muốn biện pháp gì hợp tình hợp lý đem những học sinh này từng cái giết chết tránh cho bị bọn chúng vây đánh ha ha lão sư đột nhiên hàng phía trước một người nữ sinh mở miệng cùng còn lại học sinh kinh khủng bộ dáng so sánh nàng nhìn qua bình thường rất nhiều với lại ngũ quan rất tinh xảo nhưng nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn lâu sẽ có một loại cảm giác quái dị nàng cả khuôn mặt rất không cân đối cái mũi miệng con mắt mỗi cái bộ vị cũng đẹp có thể tổ hợp lại với nhau lại rất quái dị thật giống như đây là một chương binh t h ấ mặt thì thế nào giang thần n h mày nhìn về phía nàng vừa mới trương dương x e bảo vi phạm với ban u y theo lý thuyết phải bị trừng phạt có thể ngươi lại không làm như thế có phải hay không lão sư ngươi căn bản vốn không biết do chúng ta hướng mặt trời trung học quy củ ngươi thật là mới tới lao sư sao nữ sinh thâm trầm mở miệng một đám học sinh cũng lại lần nữa lộ ra nguy hiểm ánh mắt nếu như đây là một cái giả mạo lão sư vậy chúng nó liền sẽ liều lĩnh điên cuồng đem giết chết nghe nói như thế giang thần hai mắt tỏa sáng hướng nữ sinh ném đi một cái ánh mắt t á n dương vị bạn học này không nói ta đều quên trừng phạt trương dương loại hành vi này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc thế nhưng là lão sư ngươi rõ ràng chúng ta nơi này trừng phạt phương thức sao nữ sinh cười đến càng âm hiểm giang thần ánh mắt nhất động nhớ tới dương cần mang theo người đao hắn nhìn về phía một đám r ụ c dịch học sinh âm hiểm cười nói liền phạt trương dương đồng học chịu ta ba đao nghe nói như thế một đám học sinh thất vọng thở dài tàn nhẫn như vậy trừng phạt phương thức xem ra thật sự là tân lão sư không thể nghi ngờ treo cổ học sinh thất vọng đến cực điểm quỷ khí hai mươi năm quỷ khí nhìn thấy sách đao hướng tự mình đi tới giang thần cái kia khỏe miệng nam sinh trương dương không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hàng phía trước nữ sinh ta mẹ nó cảm ơn ngươi lão sư ta cũng không phải cố ý muốn chống đối ngươi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi dạy án không mang ngươi chờ một lúc ra tay có thể hay không đụng nhẹ nó quay đầu lại cầu xin tha thứ giang thần lập tức hiền lành cười một tiếng đứa nhỏ này biết sai có thể thay đổi liền là tốt ngươi yên tâm lao sư không phải cái gì người tàn nhẫn sở dĩ muốn chặn ngươi cũng là vì tuân theo ban quy bán kỷ chờ một lúc chúng ta liền là đi cái đi ngang qua sân khấu cầm đao nhẹ nhàng đụng ngươi một cái thả lỏng nghe nói như thế trương dương lập tức thở dài m ộ t hơi lúc này giang thần dối ra một cái tay đặt tại nó cái hót đối phương lập tức sinh ra một loại rất dự cảm không tốt kinh hay nói chờ một chút muốn chặt ta cũng không cần đỡ lấy cái hót đi lao sư ngươi muốn làm gì trương dương bối rối quỷ khí ba mươi không có chuyện ta ngăn t r ở bọn hắn ánh mắt thuận tiện làm động tác giả giang thần ném đi một cái n g ư ơ i yên tâm ánh mắt trương dương lần này lại không dám lại tin giấy rủa bắt đầu giang thần bàn tay lớn kìm sắt đem đầu hắn gắt gao chế trụ cánh tay phải dơ cao đạn hoàng đao lóe ra băng lanh rực rỡ s ù i cứng rắn xương đầu bị trực tiếp xuyên qua đạn hoàng đao vặn vẹo một vòng phát ra xương cốt vỡ vụn ken két â m thanh yêu lực trùng tích vào khỏe miệm nam sinh ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền chết đến mức không thể chết t m chúng học sinh nhìn trợt mắt ố mồm ngoa tạo người mẹ nó là thật tàn nhẫn nói ba đao quá để cao nó một đao kia liền mất mạng a quy khí giang thần buông tay ra thi thể ngã xuống cấp tốc cổ x ì hóa biến thành màu đen còn có hai đao coi như xong tạm thời cho là cho trương dương đồng học một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời hy vọng hắn kiếp sau có thể chú ý một chút m à nghe nói như thế hệ thống nhắc nhở lại vang lên một vòng chúng học sinh nghe răng n ế t miệng người cũng bị mất đặt nói mẹ nó đâu được rồi hôm nay đã bầu không khí đều tới đây chúng ta liền không lên lớp hào hào bắt một cái lớp chúng ta quy ban quy ban cũ dung nhan dám vẻ giang thần thì thào mở miệng làm ra quyết định á người h mắt t r o n p h ò n cảm băn khoăn, dẫn thấy ọ c c sinh khỏi không người rất hài hước có phải hay không thật tốt trong mắt không phóng tầm mắt váy mắt thả máy ảnh giang thần sài bước đi tới còn chạy xuống máu đạn hoàng đao nắm trên tay máy ảnh quỷ thử nhai răng n g ư ơ i là chó sao treo cái máy ảnh cũng quản quỷ khí ba mươi chờ một chút ngươi vừa mới có phải hay không ở trong lòng mắng ta giang thần ánh mắt lập tức nguy hiểm bắt đầu máy ảnh quỷ một ngộng ta ở trong lòng mắng ngươi mẹ nó cũng có thể biết mang thiết bị điện tử tiến phòng học trên lớp học đ ụ c mạ lao sư liền phạt tịch thu trái tim của ngươi tiếng nói vừa ra giang thần buộc phát đại lực như ma quyền ôm đồ mặc đối phương lồng ngực móc ra một viên mục nát màu đỏ thâm trái tim phía trên quấn quanh lấy n g u y n rụa cùng n g n g i ệ m không ngừng nhảy lên a máy ảnh quỷ phát ra tiếng kéo thảm ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì không biết còn tưởng rằng ta tại trên lớp học ngược đái học sinh ngươi cái này thuộc về vu khống lao sư tội thêm nhất đẳng lại phạt bóp nát trái tim nói xong giang thần bàn tay lớn dùng sức trái tim trực tiếp nổ tung máy ảnh quỷ không cam lòng ngã xuống keng quỷ khí một đám học sinh đều sợ ngây người cam ngươi thật sự là lão sư sao ngươi là ma quỷ a mọi người gian đe không cần phạm loại sai lầm cấp thấp này giang thần mở miệng lại lần nữa tìm kiếm lên mục tiêu lần này trong phòng học người người cảm thấy bất an mỗi một học sinh đều ngồi thẳng tắp sợ mình nơi nào có mảy may vấn đề liền bị để mắt tới trở thành kế tiếp chết thẳng người giang thần c u ố n phòng học đi một vòng đi vào cái đầu kia hướng học sinh bên cạnh lúc đột nhiên quát lớn ngươi cứ như vậy đi học ngồi không có t ư ợ ngồi n g đứng lên đến đối phương đỉnh lấy sàn nhà đầu quay lại trắng bệnh con mắt hướng lên trên nghiêng quang nghiêng lão sư ta cho tới bây giờ đều là như thế ngồi các lão sư khác cũng không nói qua cái gì à với lại ta cái dạng này làm sao đứng lên đến ngươi cái gì ngữ khí như thế nói chuyện với lão sư lớp học chống đối lão sư tội thêm nhất đẳng liền t h ẳ n ngươi giang thần dừng một chút lạnh giọng nói phân tây h mà chết d i ữ n g ư ợ c quỷ nghiến răng n g h i ế n lợi ta l i ề u mạng với ngươi cùng bạo âm khí phát ra nó đột nhiên đánh ra trước nhưng mà giang thần bắt lấy đối phương hai cái đuổi bàn tay lớn đột nhiên dùng sức xoẹ xẹt thân thể của nó bị xinh xinh xé thành hai nửa tùy ý vứt trên mặt đất tàn nhẫn giết chết người học sinh này về sau giang thần nghĩ nghĩ, còn t r ầ m giọng nói còn dám đối lao sư độc thủ chờ một lúc ngươi ngồi cùng bàn cùng ngươi cùng chết giữ ngực quỷ ngồi cùng bàn chương sáu mươi ba cái kia bị coi là cấm kỵ danh tự thân mẹ nó ngồi cùng bàn cùng chết Mở t ố i trong phòng học một đám quỷ học sinh tất cả đều là nhe răng n ế t miệng đáy lỏng từng đợt run r à y cái này mới tới lao sư nhìn qua cười đùa t í tưởng tựa hồ rất h ò a á i nhưng độc thủ lại giống một cái hai tay dính đầy máu tanh đồ tể hung tàn đến quá phận hắn ôn hòa bề ngoài dưới tựa hồ ở một cái ăn tươi nuốt sống át ma không được lại tiếp tục như thế hắn sẽ giết tất cả chúng ta d i ữ ngược quỷ ngồi cùng bàn một cái miệng đầy làm á u bụng phồng lên nam sinh đứng lên đến sục sôi nói các bạn học chúng ta muốn phản kháng nếu không đêm nay ai cũng không thể sống mà đi ra cái này phòng học không sai cái này lao sư hoàn toàn là câu cá chất pháp hắn s á t tính quá nặng đi quỷ t h ắ t cổ cũng âm chầm nói liêu mạng với hắn còn có thể có con đường sống liêu mạng trong phòng học từng cái bộ dáng kinh khủng ác quỷ đều âm chầm mở miệng nơi này nổi lên trận trận âm phòng nhiệt độ đều thấp xuống không thiếu mà nghe nói như thế bên ngoài cất giấu một đám người khoe miệng điên cùng run dậy vừa rồi giang thần một hệ liệt thao tác bọn hắn đều nghe vào trong hai bản thân liền bị chấn động đến tột đỉnh lúc này nghe được một đám quỷ nói ra hắn sắp tính quá nặng đi câu nói này một đám người suýt nữa không có kéo ta ở cười ra tiếng thân mẹ nó quỷ nói người sắp tính quá nặng từ âm k h i phán đoán ở đây những n à y hướng mặt trời trung học ác quỷ mỗi một cái trên tay đều ít nhất phải có mười mấy cá i nhân mạng chỉ có như vậy nhân vật h u n g ác lại bị giang thần làm cho sập t â m tính tình nguyện b ư ớ c lên vi phạm nội quy trường học phong hiểm cũng muốn tập thể xuất thủ bị từng cái ác quỷ khóa chặt giang thần cũng có chút tê cả ra đầu dù sao hắn vừa rồi ba lần xuất thủ lại lần nữa tiêu hao đại lượng yêu lực hiện tại thật đúng là không nhất định làm được qua cái này còn thừa bốn cái ác quỷ hắn cũng không hoảng hốt đột nhiên vội tay nhìn về phía cửa trước hô lớn ai ở nơi đó cái này vừa nói chính muốn xuất thủ chúng học sinh bất vì sở động bọn chúng l à ác quỷ giết người vô số tự nhiên không có khả năng bị loại này cấp thấp trò lửa gạt hấp dẫn lực chú ý nhưng mà sau một khắc tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên bầy quỷ lập tức ánh mắt một lăng gắt gao nhìn chằm chằm cổng hàng phía trước nữ sinh còn mang theo một thanh đao lặng yên trốn đến phía sau cửa dự định xuất kỳ bất y đánh lén xông người tiến vào nhưng mà sau một khắc phanh phanh phanh từng tiếng giọt vang cửa sổ bị phá tan từng cái bóng người vào vào một đám nhìn chằm chằm môn quỷ trận mắt hốc mồm hiện tại người sống đều như thế xào trả sao đáng tiếc bọn chúng không có cơ hội hối hận giang thần hợp thời xuất thủ tăng thêm dương thiền lưu khai đám người trong phòng học vang lên phụ triện bạo tạc cùng quân cước lợi khí âm thanh x é gió còn có ác quỷ hoán độc kêu thảm một lát sau chiến đấu kết thúc tàn chi thịt nát v u n g đầy đất đám người đều hưng phấn chụp ảnh thượng truyền địa phủ áp cái này đợt xuống tới thu hoạch không nhỏ giang thần càng là hưng phấn mặc dù tương đối vội vàng quỷ khí không có soát đến quá hoàn mỹ nhưng trọn vẹn bảy con ác quỷ vẫn như c ũ mang cho hắn hơn một h quỷ khí tăng thêm trước đó mã hồng cùng nữ chủ nhiệm lớp hãn quỷ khí từ tháng cấp sau bốn n lại lần nữa đi tới sáu b đây chính là mấy ộ một t tiền trang đợt thực thể tốt tại thêm trong thế tồn khoản hắn hảo hảo mình, hơn hiểm sinh lớn. cũng này càng thêm nguy cái giới lực Đầy đủ được. của vũ m có người ở phòng học thu thập tàn c u ộ c lúc đối diện lầu dạy học mái nhà tần trạch mấy người chiến đấu sắp đến hồi kết thúc mặc đồng phục nữ học sinh chỉ còn lại có một cái nhưng cũng là oán nghiệm mạnh nhất đến gần vô hạn nửa bức lệ quỷ nàng mặc dù vết thương chẳng trị lại hết sức hung lệ không ngừng g ầ m thét xuất thủ ta nói không phải ta làm vì cái gì tại sao phải bước ta những chữ kia không phải do ta viết ta cũng không có lặng lẽ từ trong đám người vươn tay đem nàng đầy tới lâu vì cái gì các ngươi liền là không tin nàng thanh nhâm mang theo ủy khuất cùng âm độc thân thể rách dưới rất nhiều thân thể bộ vị đều là vật mẹo nàng tự a hồ từ lầu này bên trên té xuống qua vô số lần chịu qua cực kỳ tàn ác trả tấn lại nói nàng vốn chính là cái quái thai chẳng lẽ không đáng chết sao vì cái gì tại sao phải tìm ta báo thủ nàng không có tư cách này ta mới là người bình thường nàng chỉ là cái quái thai a nữ sinh bị bị thương càng nặng trong miệng liền càng ngắm độc cái này tự hồ giao phó nàng một loại nào đó lực lượng bị dị é o lấy trọng thương thân thể cũng có thể cùng tần trạch ba người đánh cho tương xứng đi không sai biệt lắm đủ tần trạch tay áo bồng bềnh thong rong rời khỏi vòng chiến hai người bọn họ tên dê một tên dê cấp thật muốn toàn lực xuất thủ con này nữ quỷ là sống không tới bây giờ chủ muốn trong quá trình này hắn tạo giữ lại thể lực để mà đối phó trong trường học này kinh khủng nhất con quỷ kia hải ca bay lên chuẩn bị buộc phát một k í c h trí mạng tần trạch mở miệng mặc dù là gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hắn cũng rất có lễ phép đối biểu ca của mình tôn trọng đối biểu đệ hóa、ấy. đây cũng là tần trạch tại giang bắc thành phố kỳ nhân vòng tròn bên trong nhất là người ta gọi là một điểm thiên phú tốt như vậy còn có thể không tiêu không gấp khiêm tốn hữu lễ t u t tiểu trạch c hai c h a người đáp lại tân hải vận khởi chất khí vốn là to con cánh tay phải tựa hồ phồng lên một vòng hung hăng một q u y ề n ném ra b à ảnh nữ quỷ đầu bị nện đến nghiêng một cái cổ hơi kém cắt ra lúc này hai thanh dao găm lóe ra ưu lanh rực rỡ từ sau lưng nàng cắm vào xương tì bà một c ô mánh liệt h ẳ n ý, khí còn đến nữ quỷ cánh tay động tác đều không trôi c h ạ y có thể mặc dù như thế trong miệng nàng vẫn tạ i g á o thét tựa hồ còn có thể xuất thủ nhưng mà tân trạch móc ra một mặt vô lại trống nhỏ con ngón búng ra ma âm rót vào thai ở đây ngoại trừ hắn còn lại hai người một quỷ biểu hiện trên mặt đồng thời lâm vào cứng đờ đây là hình ý quyền ngũ hành một m ư ờ i hai hình bên trong hòa hành pháo quyền t â n trạch trên nắm tay gần gần bám vào một tầng ánh lửa đánh lên nữ quỷ thân thể trong n g á y mắt phát ra chói hai suy âm thanh đem đối phương ngược anh ra một cái động lớn hắn nhìn về phía hấp hối nữ quỷ mỉm cười hỏi ta hỏi lần nữa cái kia bị các ngươi đẩy xuống nữ sinh tên cứ gọi là gì nữ quỷ một thân quỷ khí cơ hồ hao t ổ n không cả người huyện như nến tàn trong gió rốt cục rốt của hung lệ không đi lên nàng trầm giọng nói các ngươi liền muốn biết như vậy tên của nàng một khi tại trường này nói ra cái tên này nàng sẽ xuất hiện các ngươi liền không sợ chết sao nữ quỷ mặt lộ vẻ sợ hãi làm sao cũng không chịu nói ra cái tên đó ta đã hiểu t â n trạch gật gật đầu một thanh cầm lên nữ quỷ đi vào mái nhà bên liên giới ngươi quỷ khí trong chiến đấu hao t ổ n r ỗ n g hiện tại chỉ là dựa vào c ô này phụ thân thi thể sống tạo thi thể một khi ngã nát ngươi cũng chỉ có thể đi theo hồn phi p h á tán ha hắn cười, cười. không có lại nhiều nói vươn tay đem nữ quỷ sách giữa không c h u n g nữ quỷ một đôi trắng bệnh con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần trạch mặt thượng thần sắc càng ngày càng áp độc t ố t đều muốn chết đúng không thân thể nàng khống chế không nổi run run bắt đầu há miệng miệng run giọng hô lên cái kia tại hướng mặt trời trung học bị coi là cấm kỵ danh tự bạch linh chương sáu mươi b ố soi đến đấy dê làm như thế nào mạng sống đặt được hài lòng đáp án về sau tần trạch hơi cười sau đó bung lòng tay ra đồng phục nữ rơi xuống mái nhà một lát xóc nhưng không co chuyển đến n ụ c thể nện ở mặt đất xi、si、mang bên trên trầm đ ụ mà là phước một tiếng tân trạch xứng sở túi đầu chỉ thấy r ớ t xuống lâu đồng phục nữ ngựa mặt hướng lên trên đ ư ợ c bị một cái tinh tế trắng đ o ạ n cánh tay xuyên qua thịt nát cùng máu đen nhiễm bỏ ra đồng phục tân hải cùng tần phi dương cũng phát hiện cái gì túi đầu xem tiếp đi dưới lầu đứng đấy một cái khác mặc đồng phục nữ học sinh dáng người nhỏ g ầ y bụng lại khoa trương nâng lên chống đỡ rách q u ầ n á o lộ ra ra thịt bên trên có màu đen mạch máu đang không ngừng và m ẹ o đối phương một tay xuyên thấu đồng phục nữ sinh mặc cho từ nàng thống khổ dãy r u a một cái tay khác thì là nắm lấy một đầu tay cụt c h í gặm đến miệng đầy làm á u tựa hô chú ý tới mấy người còn ngẩm đầu lên xông quất ca quất k ế t kinh khủng tiếng vang để tần trạch ba người cũng không khỏi cảm nhận được một tia trái tim băng giá bọn hắn không nhìn lầm cái tia cái tay gãy cũng thuộc về một cái quỷ đồng loại tương tản phía dưới con này gọi bạch l i n h quỷ tại quỷ bên trong cũng thuộc về tản nhận nhất một loại thật dây đặc quản khí đây ít nhất là nửa bước lệ quỷ thần phi dương có chút sợ hay nói t ầ n hải ngưng trọng lắc đầu thứ quỷ này chỉ sợ đều tiếp cận chân chính lệ quỷ tiểu trạch có nắm chắc không từ đối đầu đồng phục nữ bắt đầu hai người liền ý thức được trong trường học này cấm kỵ sẽ là một cái nửa bước lệ quỷ bọn hắn cũng có phán đoán lấy thực lực của mình át chủ một、no. h gật gật bên tần à y mới lựa phi dương muốn nói lại thôi huyết dương đan cố nhiên có thể để người ta tại thời gian ngắn ngủi bên trong bộp phát ra cực mạnh lực lượng cơ thể có thể nhưng cũng biết thương tới võ giả căn bản ảnh hưởng sau này tiến bộ không phải tình huống đặc thù không ai nguyện ý phục d ụ n g hắn đang muốn mở miệng k h u y ê n can tần trạch lại trước tiên mở miệng hải ca bằng không chúng ta vẫn là rút lui đi lần này là âm phủ đã đoán được vấn đề đến gần vô hạn lệ quỷ nửa bước lệ quỷ hẳn là đánh giá là xem một mình nhiệm vụ từ b ỏ n h i ệ m vụ cũng có thể cầm tới một bút bồi thường không tính thua thiệt nhưng tần hải đã móc ra một cái bình thuốc đem một viên huyết hồng sắc đan d ư ợ c ngã xuống trên tay ngay nói xong ngửa đầu một ngụm n u ố t vào đ a n d ư ợ c vào miệng trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới tân hải cũng nhịn không được buộc phát ra rên lên một tiếng ngũ tạng lục phủ của hắn giống hỏa thiêu đau nhức nương theo đau đớn lực lượng cũng theo đó mà đến hắn làn da trở nên xích hồng bốc hơi nhiệt độ cao hai mắt cũng nhiễm lên một k i a màu đỏ tươi hồ quyền gấu thức tân hải gấm thét dùng ra hình ý quyền m ộ ư ơ i hai hình bên trong đơn giản nhất t h u bạo hai thức cả người tựa như một đầu lộng lấy mánh hổ từ bốn lầu bổ nhào về phía trước mà xuống hai tay nặng nghề giống cự hùng khai sơn v anh kinh khủng tiếng vang rung khắp toàn bộ trường、học. mặt đất xi、si、mang từng khúc da bị nẻ nhất là bị tần hải đánh trúng địa phương càng là lộ ra một cái lớn gần trường hố quất ca quất k ế t cách đó không xa bạch linh tiếp tục nhấm nuốt tay cụt cười đến rất vui vẻ n à n g tuy tiện liền tránh qua tránh nẽ tần hải một k í c h toàn lực trên nóc nhà tần trạch cũng h i ể u không có thể n ợ i thêm nữa lệ quát một tiếng bay lên động thủ nói xong hắn cũng đột nhiên đập xuống tựa như một cái đại bảng l a n g liệt chụp vào bạch linh thần phi dương đồng dạng xuất thủ nhưng mà mười mấy hiệp giao thủ xuống tới bạch linh mang trên mặt âm trầm biểu lộ không ngừng tránh nẽ căn bản vốn không cùng ba người chính diện giao thủ với lại nàng tốc độ nhanh đến k i người h n rất khó công kích đến nhất mạo hiểm một lần là bị tần trạch dùng ma âm chống định trụ tần hải một cái hổ hình quyền nện ở mi tâm của nàng xương c h á n của nàng trong nháy mắt liền l õ t vào có thể nàng gặm hai cái đồng phục nữ thịt trên người lại rất nhanh khôi phục lại không đúng không đúng không đúng tần trạch đã mất đi nhất quán p h o n g dong lấy thực lực của chúng ta tăng thêm phục dụng huyết dương đan hải ca lại thế nào mạnh nửa b ứ c lệ quỷ đều có thể đối phó trừ phi hắn nhìn qua không ngừng gặm nuốt đồng loại bật lình đấy lòng ẩn ẩn toát ra một cái rất khủng bố ý nghĩ mà giờ khác này bạch linh cũng đã đem đầu kia tay gãy triệt để n u ố t vào bụng p h ồ n g lên đến lớn hơn trên mặt ý cười cũng nồng đậm đến tột đỉnh ha ha ha toàn bộ hành trình không nói một lời nàng rốt cục lần thứ nhất mở miệng tiếng cười giống chung bạc đồng d ạ n g thanh thúy em thai rơi vào tần chạch mấy người trong thai nhưng lại làm cho bọn họ dùng mình bởi vì nương theo tiếng cười lối ra bạch linh trên thân khí thức thế mà tại mắt trần có thể thấy tăng cường tại sao phải hại ta ta đã làm sai điều gì ta rõ ràng liền giống như các người lớn chúng ta rõ ràng là đồng học ca vì cái gì nói ta là quái thai vì cái gì、ah、ha ha, ha. q u á i thai chúng ta tất cả đều là q u á i thai bụng của nàng một chút xíu thu nhỏ trên thân khí tức thì đột nhiên tăng cường đến cuối cùng tựa hồ vượt qua cái nào đó giới hạn một cô kinh khủng âm lánh tức khắc bao phủ lầu dạy học trước toàn bộ quảng trường nhỏ phạm vi cái này cái này cái này cái này đây là thần phi dương hàm răng đều đang run dậy hắn cảm giác mình huyết dịch đều nhanh ngưng trệ tần trạch cùng tần hải đồng dạng mặt c h ầ m như nước hai người không hẹn mà cùng run r ộ n g m ở miệng lệ quỷ lệ quỷ bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới trong quá trình chiến đấu một cái nửa bước lệ quỷ thế mà đột phá trở thành kinh khủng lệ quỷ đây là siêu việt tác quỷ tồn tại lệ khí cực nặng năng lực quỷ dị không cách nào đốt đoán có khả năng cách xa ngàn dặm liền có thể đem người trú sát có khả năng một ánh mắt liền có thể để kỳ nhân sống không bằng chết không có c cấp trở lên cao thủ ngăn cản lệ quỷ liền là vô địch tồn tại đến nhiều thiếu dê cấp kỷ nhân đều là h ư n g phí nếu như giang thần bọn người ở tại nơi này chỉ sợ cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn trước đó phòng dụng cụ cùng phòng nữ bốn trăm m ư ơ i bốn đều có một nhóm quỷ tự dưng mất tích xem ra liền là bị bạch linh bước vào dự định tại đêm nay tấn thăng lệ quỷ bất quá đã tần trạch mấy người từ bỏ cứu viện bọn hắn cũng tự nhiên không có chia sẻ cái này một tin tức tần trạch ba người sắp mặt khó thấy được cực hạ bọn hắn l i ế g nhau không nói hai lời quay đầu liền chạy hiện tại tin tức tốt duy nhất là bạch linh mới trở thành lệ quỷ nói không chừng đối lực lượng của mình không rất quen có thể cho dù dạng này bọn hắn cũng không có đi nếm thử xuất thủ mà là lựa chọn thừa cơ chạy đi cái này mới là cách làm chính xác nhưng mà lệ quỷ kinh khủng vượt qua tưởng tượng một trận âm phong thổi qua bạch linh liền trôi g ạ t đến tần phi dương sau lưng trắng bạch vươn tay ra sờ lên đối phương phía sau lưng trạch ca cứu ta t ầ n phi dương giật cả mình một thân tóc gáy đều dựng lên tần trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên một cái t ố t hắn quăng lại gậy tại vô lại trống nhỏ bên trên bạch linh cùng tần phi dương đồng thời dừng lại thân hình hơi xa một chút không có chịu ảnh hưởng tần hải cao mày nói dạng này không được nàng thực lực quá mạnh căn bản ngừng không được bao lâu với lại bay lên cũng bị định trụ cứu không được hắn quả nhiên thời gian một cái nháy mắt bạch linh liền khôi phục lại sau một khắc tay của nàng xuyên thấu tần phi dương hậu tâm ân máu đỏ tươi về ra lại chờ giây lát tần phi dương trên mặt ngưng trệ thần sắc mới khôi phục lại cảm nhận được trong cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức hắn con mắt gắt gao chừng lớn không một bên khác tần hải đột nhiên hiểu được mặt mũi tràn đầy không thể tin tiểu trạch ngươi hắn quát lớn lời nói còn chưa nói ra miệng chỉ thấy tần trạch một bên chạy trốn lại một bên hướng vị trí của mình ních lại gần biểu ca ngươi khi còn bé cho chúng ta nói qua một cái cố sự sói、so、đến đ ấ y thời điểm một con dê muốn mạng sống nó không cần chạy so sói、so、nhanh chỉ cần so với chính mình đồng bạn nhanh là có thể cảm ơn ngươi biểu ca Tân sau đó nàng cười t lại tại trên thi thể lung tung gặm tắn mấy ngụm tựa hồ đã mất đi hào hứng tham thảm cười một tiếng lại lần nữa hướng hai người đuổi theo tân hải biểu lộ phức tạp hắn rất không nguyện ý tin tưởng mình từ nhỏ bảo hộ đến lớn vừa mới còn nguyện ý nuốt vào huyết dương đan chỉ vì để cho hắn có thể có tốt hơn tiền trình biểu đệ vì mạng sống ngay cả mình cũng muốn hại chết À, ta sớm nên nghĩ đến kỳ nhân chấp hành nhiệm vụ nhìn quen huyết tinh cùng nhân tính thời khắc đều tại cùng nội tâm của mình làm giấy ruộng ở trước mặt người ngoài thường t h ư ờ n g kiệm lời ít nói những cái kia còn có thể cười t u é t t u é t ấm lương khiêm nhường kỳ nhân hoặc là tâm tính trời sinh cường đại hoặc là cũng sớm đã điên rồi trở thành nội tâm nhất âm u tiến niên tiểu trạch ta nhìn ngươi lớn lên biết ngươi không có loại kia cường đại tâm tính chỉ là thủy trung không nguyện ý tin tưởng n g ư ơ i thật từ bỏ chỗ có điểm mấu chốt vì mình có thể hại thân nhân bằng hữu có thể r u ồ n bỏ hết thảy cuối cùng có một ngày ngươi sẽ đi đến sai lầm nhất con đường tối minh lúc trước liền là các ngươi dạng này người thành lập tân hải phát ra không cam lòng g ầ m thét hắn đã thấy tân trạch giơ tay lên bên trên vô lại chống nhỏ hắn cũng biết lấy thực lực của mình không cách nào chống cự loại kia kinh khủng ma âm a nói hết à tân trạch lạnh lùng cười nói hải ca ngươi vẫn là như thế ưa thích giáo dục người trước khi chết vẫn không quên nói hai ta câu ta không có ngươi nhiều như vậy đại đạo lý chỉ muốn nói cho ngươi một câu người sau khi đi ta sẽ chiếu cố thật tốt tẩu tử n g ư ơ i n g ư ơ i cái xuất sinh tân hải trận mắt tròn xoe liều lĩnh muốn nào tới ha ha ha ha ha. tân trạch cuồng tiếu bắt đầu đã bị điểm phá ngày thường n g ụ y trang hắn dứt khoát hoàn chỉnh kéo xuống mặt nạ của mình đem nhất âm u một mặt bạo lộ ra đây cũng là một loại phát tiết đông đông đầu ngón tay nhẹ chụp v ọ tới t trước tư thái tân hải sắc mặt cứng đờ, thẳng tắp na xuống tân trạch nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu quay đầu hướng cửa trường học chạy tới các loại tân hải khôi phục ý thức cũng cảm giác một cái tay đã sờ lên mình hậu tâm hắn trong nháy mắt dùng mình a trong sân trường vang vọng một tiếng tuyệt vọng kêu thảm một bên khác giang thần đám người đập tốt chiếu vơ vét khả năng tồn tại quỷ khí về sau liền nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị rời đi mới vừa đi tới bồn hoa khu vực liền nghe đến tiếng hét thảm này lại là một tiếng hét thảm ngay bắt đầu không giống như là quỷ phát ra chuyện gì xảy ra dương tiền t r o mày là t ầ n trạch bọn hắn tôn tỷ nói ai lưu khai thở dài một hơi hắn biết lần này xem như chọc đại phiền thoái bất quá hắn cũng coi như thường thấy song g i thời khắc mấu chốt rất tỉnh táo Tần t r ạ c hắn b g ư ờ thực lúc rất này h n g có ả bọn hắn g chút u y n không a chật ó vật trên vai trái có một cái huyết thủ tấn khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà có chút chắn g bệnh tân hải sau khi chết bạch linh rất nhanh lại đuổi theo tần trạch hao phí một kiện bảo mệnh pháp khí bức lui đối phương nhưng cũng mười phần mạo hiểm hơi kém mất mạng vừa mới loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc cảm thụ để hắn lúc này thở hồn hện ánh mắt giống bị hoảng sợ giá thú sợ hãi tàn nhẫn chỉ cần có cơ hội sống sót hắn sẽ liều lĩnh nhìn thấy mấy người trong nháy mắt tần trạch trên mặt lộ ra vẻ hư h ấ n quá tốt rồi các ngươi ở chỗ này hắn nhanh chân lao đến ra vẻ chấn định nói cái này trường học có một cái nửa bước lệ quỷ ta cùng tần hải còn có bay lên liều chết đem nó đánh thành bị thương nặng tăng thêm các ngươi nhất định có thể cầm xuống con này quỷ, nửa bước lệ quỷ không riêng chúng ta mỗi người có thể phân đến một số lớn điểm tích lũy với lại vây công chiến tích của nó đủ để cho các ngươi bái nhập một chút tần thế tô n g môn tần trạch lời nói rất với người nhưng ở trận mấy người ai không phải hồ ly ngàn năm ngươi cái này mình tại đoạt mệnh trốn như điên miệng bên trong còn cổ động chúng ta phản đánh cái này mẹ nó còn kém ở trên mặt viết lên vài cái chữ to ta muốn bán đồng đội ha ha ha như c h u n g bạc cười duyên đột một văng lên nghe được thanh â m này trong nháy mắt đám người lập tức lên một lớp da gà có loại người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy quý lúc loại kia phát ra từ nội tâm sù lông cảm giác sợ hãi、Thảo. lưu khai hướng đi xem đi sau một khắc hắn t r ò n g mắt đều nhanh trận lội ra thảo thảo ở đây ngoại trừ giang thần bên ngoài hơi có chút kiến thức đều khi nhìn đến mạch linh cùng nàng quanh thân loại kia như thực chất đen k ỳ toàn khí về sau trách mắng một câu thô t ụ mặc kệ trước đây có hay không được chứng kiến loại này cấp bậc quỷ vật căn cứ bọn hắn nhiều năm khu quỷ kiếp sống kinh nghiệm vẫn là toàn đều trước tiên liền đã đ o á n được đây là một cái thứ quỷ gì lệ quỷ muốn mạng người đồ vật đám người không hẹn mà cùng quay đầu liền chạy nhưng mà tần c h ạ c đến nhất định phạm vi về sau giơ tay lên bên trên vô lại chống nhỏ đốt ngón tay sao động ma âm rót vào thai đám người trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ hắn thì là cấp tốc chạy tới phóng tới cửa trường học có nhiều người như vậy ngăn trở đầy đủ mình chạy ra khoảng cách an toàn lại hướng việc làm thêm người liền càng nhiều lệ quỷ cũng sẽ không bắt lấy tự mình một người truy tần trạch trên mặt lộ ra nét mừng đêm nay tình thế chắc chắn phải chết mình lập tức liền phải sống sót bất quá làm vượt qua đám người lúc hắn hơi sưng sờ phát hiện trong đó một cái duy nhất không có quay người người trẻ tuổi song đồng lại là tông màu xanh lấp lóe trong bóng tối u quang lộ ra hết sức quỳ dị tần trạch đầu tiên là giật này mình cẩn thận cách xa đối phương mấy bước rất nhanh lại kịm phản ứng không đúng hắn cũng bị ma âm chống ảnh hưởng tới với lại có vẻ như vẫn là thứ nhất bị ảnh hưởng dù là bộ dáng quỷ dị một điểm cũng không có gì phải sợ chỉ là tần trạch không để ý đến một chi tiết giang thần không là cái thứ nhất bị ảnh hưởng hạ tại ma âm chống căn bản còn không có gõ văn lúc liền đã mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ chuẩn s á t mà nói hắn trông thấy bạch linh trong n y mắt cả người liền lâm vào s ữ n g s ờ trạng thái bởi vì đối phương sau khi xuất hiện hắn bên hai liền vang lên nhắc nhở quỷ khí, một, quỷ khí một quỷ khí một khoảng cách không sai biệt lắm một giây đây chính là trong ngộng của ta tình q u a như thế thêm xuống dưới chẳng phải là vượt qua hai tháng ta liền vô địch giang thần nội tâm vô cùng kích động nhìn về phía bạch linh ánh mắt tràn đầy nóng bỏng thậm chí còn không tự chủ nuốt lên nước bọn hắn này t ấ m đói khát dáng vẻ đem con này lệ quỷ đều thấy hơi xứng sở quỷ khí một trăm hai mươi chương sáu mươi sáu hóa yêu hiệu lực đại tiên nghiền ép phá trăm hệ thống nhắc nhở âm thanh đem giang thần từ ngẩn người bên trong kéo lại lấy lại tinh thần nhìn thấy trước mắt trăng cảnh hắn lập tức kịp phản ứng t ầ n trạch tiểu tử này không diễn quang minh chính đại trở mặt dự định bắt bọn hắn ngăn lại con này kinh khủng n ư quỷ ha ha giang thần đuổi theo dự định xuất thủ lưu lại đối phương chạy trốn bên trong giống như có cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác mắt lộ ra ngạc nhiên ngươi sao có thể không nhìn ma âm trống càng làm cho tần trạch kinh ngạc chính là cái này trước đó tự xưng dê cấp k ỳ nhân giờ phút này t r i ể n hiện ra tốc độ lại không chút nào kém cỏi hơn mình một tên dê cổ võ cao thủ hai người lúc này cách xa nhau không đến năm mét thật làm cho hắn quấn lên liền phiền thoái ngươi không phải nói muốn xuất thủ giết chết con này nửa bước lệ vì sao chạy cái gì lưu lại cùng một chỗ chiến đấu a giang thần cười lạnh mở miệng hắn nói chuyện lúc giữa mũi miệng dâng t à o ra lôi mình đây là đặc biệt tần sĩ huyết mạch bị vô lại chống nhỏ kích phát khiến cho chỗ hắn tại một loại trạng thái đặc thù nếu không lấy hắn hiện tại chưa tới một thành yêu lực thật đúng là không cách nào đuổi kịp tần trạch tần trạch nhìn thấy trước mắt cái này song đồng tông thanh quái vật nam nhân đáy lòng cũng có chút bỡ ngỡ phiền thoái hơn vẫn là truy ở phía sau lệ quỷ tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại đột nhiên nghe răng cười bắt đầu không đúng xem thật kỹ một chút đồng bạn của ngươi cái kia lệ quỷ đã đuổi theo tới ngươi là muốn liều mạng lưu lại ta vẫn là muốn cứu các nàng đâu cái kia hai cái tiểu mỹ nữ nhìn ánh mắt của ngươi có thể đều tràn đ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem các nàng chết tại lệ quỷ trong tay x u n g bay cái rắm dương thiền cô nàng này hận không thể ăn mình giang thần đ ấ y lòng tầm h mắng lại cũng không nhịn được k h ẽ n h ư mày nhìn hướng phía sau nữ quỷ đã phiêu nhiên tới gần thèm nhỏ r ã i nhìn về phía một đám người sống cho dù là chính hắn tại con này mặt quỷ trước cũng có loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác lệ quỷ sao hắn thì thào một tiếng minh bạch đây cũng không phải là nhất tinh h ó a yêu thẻ có thể ứng phó tồn tại giang thần lại nhìn tần trạch một chút mắt lộ ra thâm ý sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hoa yêu hiệu lực đại tiên sau một khắc hắn cảm giác mình mỗi một hạt tế bào đều đang gầm thét một cỗ k h ó nói lên lời mênh ngông yêu lực đại dương mênh ngông sông lớn đồng dạng ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới giang thần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có hắn nắm chặt lại quyền không khỏi kinh hãi lấy mình bây giờ yêu lực thi triển đại lực như ma quyền nói không chừng có thể bành sập một tòa phòng không chỉ có như thế thể phách của hắn cũng đã nhận được kinh khủng cường hóa trên thân khí huyết cơ hồ nội hàm giấu không được hóa thành lập loại tha quang đơn giản muốn thấu thể mà ra keng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông bà yêu thể nhỏ trưởng tâm lôi nghe được nhắc nhở trong n h y mắt giang thần trong mắt đều cả á cái i Lại là môn thần thông này. Trường tâm lôi, đối với thoại tiếng đại tới, lôi lại chơi gì? thông Trường lừng thông. không nghĩ tới, ngũ lôi hành quyết không có rút ra, ngược là là lấy này. hành này. môn tâm tâm một môn thần thần chính thần Hắn đến thích, quyết rút quất yêu đây ra, đồ cổ có c kẻ hai đều là đạo môn thần thông mạnh yếu không tốt luật thuật bất quá lấy i a n g thần cá nhân kiến giải mà nói khẳng định là trường tâm lôi c à người n tiên bởi vì liên quan tới nó ghi chép một lần là phong thần diễn nghĩa bên trong đa bảo đạo nhân cũng chính là như lai tiền t h ầ n dùng đến lựa chết xiển giáo môn nhân một lần khác là toàn thân giáo chủ dùng để làm nguyên thủy giáo chủ mặt khác cái này hai thì sự tích đều ra từ cổ thần lời nói n g u bản mà trong quá trình này bà yêu thể phát động hắn thân thể mắt trần có thể thấy cất cao đồng thời vốn là kinh khủng tinh lực lại lần nữa kéo lên cả người nhìn qua liền tựa như một tòa khí huyết lò luyện mỗi hồi tỉnh lại dương tiền đám người trước mắt trở nên hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy một viên hình người mặt trời hướng mình đánh tới các nàng lập tức hét lên một tiếng vội vàng né tránh sau một khắc vê anh cất cao đến hai m bốn nam cơ b ắ p khoa trương gian g thần quá hương bổ bàn tay lớn nện ở mặt đất xi、si、mang bên trên vanh ra một cái kinh khủng hố to hắn dưới bàn tay là không ngừng dãy ruộng mặt lộ vẻ hoảng sợ bạch linh quỷ khí một trăm bảy mươi quỷ khí hai trăm hai mươi bạch linh trên thân phát ra suy suy âm thành bị giang thần kinh khủng khí huyết t i ê u đốt đến âm khí không ngừng tán loạn đồng thời nội tâm của nàng r u n g mạnh khó có thể tin vốn cho là mình đêm nay tấn thăng lệ quỷ sắp đại khai sát giới có thể cái này kịch bản không đúng là ma người nam nhân trước mắt này chợt ta có chút quá phận trên người hắn loại kia kinh người cảm giác c á t bách để bạch linh sâu trong linh hồn đều tại run r u dày phảng phất tao ngộ thiên địch mình thì là bị bắt săn đối tượng ta thật thê thảm á vì cái gì đều muốn khi dễ ta ta quá thảm rồi các ngươi cũng phải biến đổi đến mức giống như t a thảm bạch linh đột nhiên âm thanh kêu rên bắt đầu khuôn mặt bên trên hiện ra ác độc nhất thần sắc nhìn c h ầ m c h ầ m gian g thần một cô âm độc lực lượng lạc yên bỏ lên trên giang thần lưng tựa hồ muốn để hắn cũng gặp giống như bạch linh thống khổ sau đó suy suy mênh mông tinh lực trực tiếp đem b ố hơi quỷ khí ba trăm năm mươi bạch linh đều kinh ngạc têu i trên thanh âm kẹt tại trong cổ vẻ hoán độc cứng ở trên mặt n g ư ờ i rất thảm sao giang thần phụ thân x u ố n g d ư ớ i gần như sắp tháp vào bạch linh trên mặt trong mắt của hắn lóe ra nóng bỏng cùng hưng phấn nghĩ thầm lệ quỷ liền là tốt xoát ra quỷ khí thế mà có thể lên trăm mà bạch linh thì bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên nội tâm bối rối hắn làm sao nhìn ta như vậy cũng không phải là muốn giang ta đi quỷ khí bốn trăm h ắ n mạnh như vậy ta làm sao chịu được quỷ khí năm trăm bạch linh càng nghĩ càng là hoảng sợ lúc này giang thần xách con gà con một thanh cơm lên nàng lẩm bẩm nói quỷ muộn nhìn ngươi thảm như vậy một bên khác tần trạch đã chạy ra trường mặt mũi tràn đầy hưng vấn hắn còn sống một khác cuối cùng cái kia cổ khoái nam nhân hơi kém giữ hắn lại có thể thằng ngu này lại vì mấy người bằng hữu nữ nhân lựa chọn về đi chịu chết quả nhiên chỉ có như chính mình dạng này bật khí tất cả tình cảm cùng đạo đức người mới thích hợp nhất ở thời đại này sống sót đang tại tần trạch nội tâm hiện lên tự đắc thời điểm vay một tiếng trước mắt hắn mặt đất bị nện ra một cái hố to trên thân mấy chỗ làn da bị thiêu đốt đến cháy đen phát nát bạch linh chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi tàn bạo khát máu con mắt nhìn chằm chằm về phía hắn chương sáu mươi bảy xào trá lệ quỷ vung ra tần thiếu nhìn xem tấm k i a kinh cùng mặt tần trạch cảm giác mình huyết dịch khắp người đều nhanh động lại sợ hãi của nội tâm t ổ t đ ỉ n h hắn liều mạng lui lại tay run r ậ y cuồng góp vô lại chống nhỏ có thể bạch linh chỉ nhận lấy rất ngắn ảnh hưởng có chút lấy người mà mấy lần đánh xuống tới lại dẫn đến tần trạch chân khí tiêu hao không còn dù là hắn một cái tay khác hướng miệm trong mánh liệt nh không cần không được qua đây hắn khuôn mặt trắng bệnh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh nhưng lui lại mấy bước về sau tần trạch lại ngạc nhiên phát hiện đối diện bạch linh mặt thượng thần sắc cũng rất bối rối nó chỉ là lường mình một chút tiếp lấy thân hình nhanh lùi lại vọt hướng nơi xa rừng t â y tựa hồ muốn chạy trốn vê anh lại một tiếng vang thật lớn có đồ vật g ì n h ệ n tại phía trước dưới bóng đêm một cái cao lớn thân ảnh tại quần quận trong đùi mù đi ra ánh mắt hờ hững cảm giác gáp bách mười phần hắn bảo vệ môi trường hai tay đứng ở nơi đó liền phá hỏng bạch linh đường lui con này nữ quỷ như là dã thú nửa nằm rạp trên mặt đất miệng bên trong phát ra nguy hiểm tiếng gầm g ừ thân thể lại không tự chủ sau này chuyển t ầ n thiếu đừng sợ ta cái này tới cứu ngươi giang thần đột nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng tình chân ý thiết chân thành tha thiết vô cùng để cho người ta không khỏi sinh lòng ấm áp nhưng hắn hướng phía trước tốc độ chạy lại cùng lao thái thái tản bộ chậm không biết còn tưởng rằng là đặt chỗ này sau khi ăn xong ép đường cái đâu là ngươi t ầ n trạch đầu tiên là giật mình tuyệt đối không nghĩ tới đội ngũ ở trong c ọ như thế một vị thâm tàng bất l ậ cao thủ nhìn thấy đối phương động tác về sau hắn lại kịp phản、ứng. cắn răng cháu trai này không phải muốn cứu mình rõ ràng là tại đem con này quỷ hướng phía bên mình bước hắn muốn hại chết mình huynh đệ chuyện gì cũng từ từ thả ta một con đường sống ta tần ra ngày sau tất có hậu báo ta cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trả thù chúng ta sau này sẽ là huynh đệ tốt nhất tần trạch ngay cả vội mở miệng tần thiếu lời này nghiêm trọng chúng ta đều là một đội ngũ ta cứu ngươi là theo lý thường ứ n g làm không cần gì thù lao giang thần khẳng khái phân trần hào khí mời ư phần vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nhanh lên một chút ta tần trạch trên trán gân xanh bạo hiện hơi kém nhịn không được chửi mẹ giờ phút này bạch linh bị bức phải không ngừng n g i lại cách hắn đã không đủ bốn mét mà sau lưng của hắn là nhìn chằm chằm trần tuyết đám người chính mình mới dùng ma âm chống hung hăng hố các nàng giữa hai bên là tử thủ hắn dư quang đã lên về mấy người đều lấy ra vũ khí một mặt s ắ c ý a ta đã hiểu giang thần vỗ đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ thần thiếu là hy vọng ta mau lại đây cứu người đúng không không có vấn đề tiếng nói vừa ra hắn nhanh chân hướng phía trước hoàn toàn chính x á c s o trước đó nhanh chỉ là không có bất kỳ cái gì cứu người ý tứ đồng thời bạch linh cũng bị bức phải càng nhanh lưu lại mấy bước liền tiếp cận tần trạch nó trên mặt giờ phút này tràn đầy hoán độc cùng không t â m lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì thâm trầm cười bắt đầu người sống không phải chú trọng nhất thân bằng cùng đồng bạn sao ha ha ha nàng lại lần nữa phát ra tiếng cười như t r u n g bạc tần trạch thì là mãnh liệt sắc mặt đại biến bởi vì tiếng cười ngay từ đầu còn tại trước mặt hắn khi hắn xa vào tại loại này mỹ rượu thanh â m bên trong nhoáng một cái thần lại phát hiện thanh â m kia đi tới sau lưng mình một cái tái nhật quỷ thủ từ trong bóng tối nô ra bóp lấy của mình chân khí hao tổn chống không tần trạch không có chút nào sức phản kháng hắn chỉ có thể không ngừng hít thật dài một hơi tận lực biểu hiện được phối hợp không đi chọc giận con này kinh khủng lệ quỷ muốn giết ta vẫn là muốn ngươi đồng bạn mệnh ha ha ha ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu bạch linh khuôn mặt bên trên tràn đầy t r e o tức gặp một màn này giang thần sắc mặt đại biến phẫn nộ quát lớn ngươi cái sốc sinh b u ô n g ra tần h thiếu mau b u ô n g tay hắn con ngươi trợn tròn thở hồn hện trên mặt còn mang theo một vẻ lo âu cùng lo lắng cửa trường về sau lưu khai dương thiền đám người toàn cũng nhìn không được n h e răng trận mắt bọn hắn trong lúc nhất thời lại khó mà phân biệt giang thần đến cùng là muốn hố chết tần trạch vẫn là thật nghĩ chủ yếu kỹ xảo của hắn mười phần chân thực có thể xưng vua màn ả n h cấp làm cho không người nào có thể n ắ m lấy giang thần gặp quát bảo ngưng lại không có kết quả vừa lo lắng bước nhanh đến phía trước bạch linh không có chạy bởi vì nàng trước đó đã thử qua tốc độ của mình cũng không bằng đối phương chạy là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì ba giang thần đi lên không nói hai lời liền là một cái miệng rộng tử đem bạch linh đầu đều phiến sai l ệ n h ngươi có bông u ra hay không tần thiếu hắn cầm thét quỷ khí sáu trăm sáu mươi bạch linh một ngụm răng đều nhanh tắn nát nàng cảm giác mình gặp vô cùng nhục nhã nhưng nàng cũng không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ thế là bén nhọn móng tay nhẹ nhàng vạch một cái tần trạch trên cổ xuất hiện một đầu miệng máu nàng muốn coi đây là uy hiếp để g i a n g thần kiên kỵ cảm nhận được trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức tần trạch đều kinh ngạc khuôn mặt cùng ăn sống mười cân mướp đang khó coi hắn đánh ngươi ngươi vay ta cái cổ làm gì ngươi ngược lại là chơi hắn a nhìn xem ngươi đồng bạn thống khổ này dám vẻ ngươi sống ngươi không hối hận mình vừa rồi hành vi sao vạch linh mở miệng mặt lộ vẻ âm hiểm cười tần trạch há to miệng rất muốn nói ngươi mẹ nó biến thành quỷ đầu góc cũng hỏng đúng không chúng ta cái này rõ ràng là đối đ ị a ngươi nói như vậy hắn vẫn phải quân ngươi. quả nhiên sau một khắc ba ba giang thần trực tiếp một cái nhị liên tiến h bạch linh xương gò má đều bị đánh nát n ử a bên mặt lom sùng dưới nhìn qua đã thê thảm vừa kinh khủng xào trá lệ quỷ ta không muốn cùng ngươi nói n h ả m nhiều một câu vung ra t ầ n ít nếu không ngươi sẽ chết rất thảm nàng biết không mảy may thắng lợi khả năng nàng đã sớm liều linh muốn cùng người nam nhân trước mắt này liều mạng cố ý giả bộ như không thèm để ý đồng bạn của mình nàng gây lạnh vươn tay đặt tại tần trạch một cánh tay bên trên mặt lộ vẻ uy hiếp Ta v người, nhao nhao người một khi trở thành quỷ liền hoàn toàn là một loại khác đồ vật cấp thấp nhất văn hồn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sẽ chỉ lặp lại khi còn sống một loại nào đó sinh hoạt hình thức hoặc là lặp lại nhắc tới mấy câu hơi tốt một chút tác quỷ sẽ giữ lại một chút giao lưu năng lực dùng cho dụ dâu người sống lệ quỷ thì càng thông minh một điểm nhưng cũng giới hạn tại làm sao hại người do người dù g i ấ u người phương diện tại một cái khác chút phương diện suy nghĩ của bọn nó năng lực cùng năm tuổi tiểu hài không sai biệt lắm đương nhiên theo lấy thực lực càng mạnh quỷ vật sẽ càng thông minh nghe nói đến quỷ vương cấp trí thông minh so lịch sử loài người bên trên đỉnh cấp nhà khoa học chiến lược gia còn cao âm mưu quỷ kế châm ngòi nhân tính mọi thứ tinh thông mỗi một cái quỷ vương đều từng cho cái thế giới này mang đến qua tai nạn khó có thể tưởng tượng Chương 68, máu tươi tí tách rơi xuống đất tần trạch cắn răng hét thảm một tiếng bạch linh lột xuống hắn một cánh tay tính uy hiếp nhìn giang thần một chút đem đấm máu tay cụt vứt trên mặt đất phát ra liên tiếp tiếng cười như c h u n g bạc sau một khắc ba ba ba giang thần không chút nào nung chiều đi lên lại làm ấ y cái to mồm lần này bạch linh cái cảm trực tiếp bị đánh đến sai chỗ còn muốn cười chỉ sợ đều khó mà bật cười dám đối xử với tần như thế thiếu ta nhìn ngươi là hầm cầu bên trong tháp đè lồng muốn chết tần trạch cảm nhận được trên cổ bỗng nhiên xếp chặt quỷ thủ khuôn mặt đều tái rồi cầu vật ta cám ơn ngươi ngươi thật không quan tâm mệnh của hắn bạch linh thanh â m cũng triệt để chìm xuống dưới ta quá quan tâm thần thiếu là đội ngũ chúng ta lãnh tụ tinh thần trí thân hào hữu ngươi muốn giết hắn hỏi trước ta đại b ứ c đấu có đồng ý hay không giang thần nói xong cảm xúc tựa hồ cực kỳ kích động một cái nhịn không được bàn tay lại cao cao dương bắt đầu bạch linh lần này không có đứng đấy bị đánh nó trên tay dùng sức b ó p chặt lấy tần chạch cái cổ đối phương đầy cõi lòng oán hận cùng không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm giang thần chậm rãi tắt thở sau đó bạch linh thân hình bạo phát cực tốc lui lại có thể giang thần tốc độ càng nhanh lấy một loại gần như ngang ngược tư thái. một ba trưởng vỗ xuống trên mặt đất vừa vặn đem đối phương chấn áp sau đó vung lên đống cắt lớn nằm đấm bang bang hai quyền sùng dưới b ạ c h linh đầu bị trực tiếp miền nát trở thành một b ạ i thịt nát có thể nàng không đầu thi thể đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu âm lanh đoán n i ệ m tại đầu sen lẫn một lần nữa hóa làm một cái đầu trên mặt còn lưu lại một tấm vết máu biểu lộ hoán độc mười phần tình cảnh như vậy để giang thần hưng ơ phấn chừng lớn mắt từ vừa mới đến bây giờ hắn đã thu hoạch được gần hai ngàn vị khí không nghĩ tới đối phương còn chưa có chết vì cái gì vì cái gì đều muốn khi dễ như vậy ta ta thật thê t h ẳ n a vạch linh phát ra hoán độc trụ lên khi tức so trước đó mạnh hơn nhưng mà giang thần đ ố n g cắt lớn nắm đấm dơ lên b à ảnh nàng bị một q u y ề n đánh được mất âm thanh lần này giang thần không tiếp tục tiếp tục xuất thủ hắn có loại dự cảm lại đánh chết đối phương một lần nàng liền thật hồn phi phát tán hắn trầm ngâm một lát cuối cùng một thanh cầm lên bạch linh chào hỏi đám người một câu ta có chút sự tình liền ở chỗ này chờ ta sau đó đi hướng bên cạnh lầu dạy học chúng người đưa mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó tả r u n động lưu khai đám người hơi tốt đi một chút bọn hắn bản thân cũng không hiểu rõ giang thần tuy tiện gặp được một vị ẩn dấu thực lực cao thủ nhiều lắm là chỉ là trong lòng vẫn là tương đối có thể tiếp nhận sự thật này dương thiền từ trước đến nay ngạo tiểu trên mặt thì viết đầy ngốc trệ chi sắc đánh chết nàng cũng không nghĩ ra cái kia thường thường bị mình nhắc tới tại bên miệng cùng mình cùng lâm ấu vi là hai thế giới thiếu niên vậy mà cường đại đến loại tình trạng này càng đáng sợ chính là hắn loại thực lực này tuổi tác phía sau đại biểu lấy cái chủng loại kia kinh khủng thiên phú những cái kia ẩn thế tông môn đương đại thiên tiêu cũng không gì hơn cái này đi dương thiền không khỏi c ắ n chặt môi giới túi đầu xuống thần sát phức tạp trần tuyết lúc đầu cũng lâm vào r u n động đột nhiên nàng nhớ tới đối phó mỹ dung q u lúc kinh lịch sắc mặt biến đổi giang thần đem nữ quỷ mang vào muốn làm gì đám người cũng là ngẩn ngơ lúc này lầu dạy học bên trong truyền ra một tiếng bạch linh thét lên ngươi muốn làm gì nơi đó không thể cắm À. chúng người đưa mắt n h ì nhau n thần s á c quỷ dị bắt đầu một bên khác trong phòng học giang thần một đao cắm vào bạch linh ngực đem nàng đinh ở trên tường sờ lên cằm như có điều suy nghĩ quỷ khí hai trăm quỷ khí bốn quỷ khí ba quỷ khí ba quỷ khí một hắn phát hiện mình một đao hạ xuống về sau loại kia không ngừng vang lên quỷ khí nhắc nhở sẽ nắn n g i dâng lên đến ba bốn điểm một lát sau lại rơi xuống về một điểm chẳng lẽ nói cũng không phải là tại lệ quỷ bên cạnh liền lại không ngừng thu hoạch quỷ khí mà là bởi vì lệ quỷ hoán niệm quá mạnh một chút nhỏ bé tâm tình c h ậ t trờn cũng sẽ mang đến quỷ khí một người một quỷ đối mặt kéo dài đại khái năm phút tại thu hoạch đến gần ba trăm điểm quỷ khí về sau giang thần phát hiện nhắc nhở biến mất hắn khé thở dài một cái mình quả nhiên không có đ o á n sai nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn đem bạch linh mang về ngồi lợi hai tháng về sau vô địch lý nghĩ tan vỡ bởi vì mặc kệ là người hay là quỷ cảm xúc đều có một cái quắc giá trị như hắn vừa mới một mực tắt một phát bạch linh cung cấp quỷ khí liền từ lúc mới bắt đầu tức giận chín trăm điểm đến đằng sau dần dần chết lặng lúc chỉ còn hai mươi mấy điểm loại tình huống này nếu như không có lại làm ra tiến một bước đột phá đối phương tâm lý danh giới cuối cùng hành vi cái kia quỷ khí cũng liền soát chấm dứt điểm này kỳ thật cùng người là giống nhau thống khổ hoặc dễ chịu lâu cảm xúc cũng liền chết lặng đ ã dạng này quỷ muội muội ngươi cũng không có gì giá trị lợi dụng giang thần nửa gương mặt đều giấu ở trong bóng tối nhìn qua có chút tà ác to con thân thể ở trên cao nhìn xuống cực kỳ cảm giác áp bách bạch linh trong lòng r u n mạnh sống lưng của nàng đều mắt tấu run rẩy nói không không cần x o a t xẹt tái nhật quỷ cánh tay bị giật xuống bạch linh phát ra thê lương chui lên lao nương l i ề u mạng với ngươi nhưng mà bây giờ giang thần đối với nàng đến bảo hoàn toàn là nghiền ép tính thực lực cả hai trên lệnh q u á xa tiếp đó giang thần cậy vào kinh khủng bá y ê u thể bắt đầu không gãy l i ề u mài đối phương trong phòng học cũng không ngừng vang lên bạch linh bén nhọn tiếng têu chói thai bên ngoài đám người nghe sợ nổi da gà ta đi cái này, Vị này giang tiểu ca sẽ không phải là mất phương hướng a chương sách nuốt một ngốm nước bọt mặt núi tràn đầy sợ hãi một chút k ỳ nhân tại lâu dài khu quỷ kiếp sống bên trong gặp quá nhiều âm ư u tinh thần xảy ra vấn đề lâm vào một loại điên dại trạng thái trở nên tàn nhẫn thị xát được sưng mê thất người nói cái gì dương tiền theo bản năng vừa trứng mắt dù sao dưới cái nhìn của nàng mình giang thần trần tuyết ba người là một đội cũng quen thuộc nhất tự nhiên hẳn là đứng ở một bên nghe được người khác nói như vậy giang thần nàng trước tiên liền mở miệng q u á t lớn nhưng sau khi nói xong cẩn thận nghĩ nghĩ lại không khỏi vội ho một tiếng cũng không phải là không có khả năng này ta khu quỷ nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua giống hắn như thế tàn bạo kỷ nhân trần tuyết nàng thi thật rất muốn nói các ngươi là cùng giang thần tiếp xúc đấy nhiều về sau liền sẽ phát hiện mê thất kỳ nhân cũng không nhất định có thể có cái này nam nhân hung tàn chương sáu mươi chín đem lão bà người chơi hỏng bỏ hoang quỷ trường học trên không đột nhiên vang lên cánh quạt â m thanh quân dụng máy bay trực thăng cách xa mặt đất còn có hơn trăm mét lúc một bóng người đã nhảy xuống nhanh rơi xuống đất trong nháy mắt một tầng đen kịt cái bóng đưa nàng báo khỏa ngay sau đó là hoành một tiếng cường đại khí lãng quyển ra ngoài mấy chục mét vội mù tán đi một người mặc bằng da y phục tác chiến dáng người thức tha nữ nhân di chuyển hai đầu chân g i i hướng đắm người đi tới l ệ n h băng băng âm thanh âm vang lên lệ q u ỷ đâu mấy người hoàn hảo tụ tập cùng một chỗ thần thái nhẹ nhõm nhìn qua hết thể bình thường nhưng cái này cũng không có để từ lôi bông lòng cảnh giác ngược lại cách xa năm sáu mét nhìn về phía các nàng đồng thời bóng dáng của nàng lạng yên không một tiếng động r u n g nhập trong bóng đêm l ư u khai đứng ra nói vị này âm sai đại nhân tốt lệ q u ỷ trước mắt đại khái được giải quyết hắn nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua mặt đất lại rất nhanh rời đi ánh mắt những người còn lại thì không hề phát hiện thứ gì chỉ là kinh ngạc nhìn về phía từ lôi loại kia từ trăm mét không chúng thẳng tắp nện xuống tư thái mười phân rung động thúng chi đây là một cái dung mạo r á n g người đều tìm không ra ma bệnh mỹ nữ đánh vào thị giác lực liền mạnh hơn lúc này máy bay trực thăng hạ xuống đến một cái phù hợp độ cao đem thả xuống thang dây bốn tên mặc đồng dạng màu đen y phục tắc chiến âm sai thuận thang dây trượt đến cao hơn hai mươi mét độ mới nhảy xuống ba nam một nữ tuổi tắc không lớn nhưng trên thân loại kia khí tức cấm lãnh lại làm cho lưu khai đều mặt lộ vẻ ngưng trọng dê cao thủ bất quá trợt hắn lại dưới đáy lòng y mắng lầm bầm âm p ụ xem g a đích thật là thiếu người a lệ quỷ cấp khẩn cấp cầu viện dựa theo dị vang tiêu chuẩn ít nhất là hai tên c cấp âm sai cộng đồng tiến b ề lúc này lại chỉ phái đến một vị c cấp cộng thêm bốn cái dê góp đủ số với lại lưu khai phát hiện bốn người y phục tác chiến có tổn hại nói không chừng còn là từ chính tại thi hành trong nhiệm vụ khẩn cấp điều tới cái gì gọi là đại khái giải quyết từ lôi lạnh giọng hỏi bóng dáng của nàng lại lại xuất hiện tại dưới chân lần này ngược lại là không tiếp tục hoài nghi mấy người mà là vung tay lên để sau lưng âm sai bên trên đi cứu trị thương binh tôn tỷ cùng lưu khai thương đến rất nặng trên đường đi chỉ làm đơn giản bàn bó ếch cái này sao lưu khai gãi gãi đầu cười ha hả hắn là lao giang hồ s ớ m tại máy bay trực thăng xuất hiện lúc liền lặng yên mở ra trên cổ áo cúc á o bộ đàm lúc này lầu dạy học bên trong giang thần kéo lấy bạch linh mục nát tản thi đi ra lệ quỷ đã chết từ lôi quay đầu nhìn sang lãnh cảm trên mặt lần đầu biến ảo biểu lộ là ngươi nàng tự nhiên còn nhớ rõ t r ì n h thị nghỉ phép trong sân trang cái kia nói nàng cái mông bểnh lên tiểu lưu manh rất nhanh tầm mắt của nàng lại rơi vào cỗ kia tức cũng đã hồn phi p h á c h tán nhưng như c ũ tản mát ra âm lãnh khí tức lệ quỷ tản thi bên trên ánh mắt ngưng lại cho dù là x cấp cường giả muốn giết chết một cái lệ quỷ cũng muốn bước cự là chết một cái muốn lên phong Người Người này, không giết. giết hiểm. làm một Điểm quỷ. là lệ đại tại sao âm phủ hỏi ý phạm phủ thần bình thản hỏi mở miệng. Âm vi Giang bên trong A. ý, chỉ nhằm vào tử vong đồng đội nguyên nhân cái chết phải chăng cùng người sống có quan hệ đối với kỳ bí mật của người bọn hắn không có quyền dò xét từ lôi mặt lộ vẻ vẻ giận rất nhanh lại khôi phục lãnh đ ạ m nàng vừa mới hoàn toàn chính xác đơn thuần vì hiếu kỳ mà thôi đi thăm dò hiện trường xác nhận mấy tên người chết nguyên nhân cái chết mặt khác đem bọn hắn di thể cũng mang về chờ một lúc đưa về riêng phần mình ra thuộc nàng mở miệng mệnh lệnh bốn tên âm sai nao n h a o gật đầu lúc gần đi bọn hắn l ạ n h lạnh ánh mắt đảo qua khiến cho chương sách trần t u y ế t đám người tất cả đều là thân thể cứng đờ các nàng từ một tên âm sai trong con mắt thấy được một cái đang khóc t h ú t t h í t h ả i nhi còn từ một cái khác â m sai trên lưng nhìn thấy một cái nằm sấp nữ quỷ trắng bệnh mặt quay đầu lại hướng về phía các nàng lộ ra cười quái dị kỳ nhân giới có câu nói coi ngươi nhìn thẳng mờ ám thời điểm nó sớm đã nhìn chằm chằm ngươi chân khí tiêu hao hầu như không còn mấy người đột nhiên cảm thấy một trận dùng mình thứ lôi trước đạp một bước ngăn tại trong mấy người ở giữa xâm nhập mà đến hai đảo âm khí bị n thật có l ỗ i bọn hắn mới chấp hành nhiệm vụ trở về khả năng đã trải qua đại chiến có chút khống chế không nổi trong cơ thể quỷ sợ bóng sợ gió một trận đám người đều gật đầu biểu thị không có việc gì mà làm mấy tên âm sai đi ngang qua lầu dậy h ọ c lúc trên lưng nữ quỷ lại quay đầu nhìn về phía giang thần trên mặt hh t t cười q u á dị giang thần lập tức cảm giác phía sau châm xuống tựa hồ có một bộ cứng ngắc thi thể l ạ n h băng nằm sắp tới vì không quá qua kinh thế hai t ụ c hắn đã sớm giải trừ bá yêu thể trạng thái khi tất cả người cũng ẩn mà không phát bởi vậy mắc lửa giang thần cảm giác trên lưng càng ngày càng nặng giống như là từ ban sơn một người, ha ha ha con ta chìm không chìm a nữ nhân âm hiểm cười tại vang lên bên t h a i không chìm liền là thái bình cấn đến hoảng giang thần thành thật trả lời lễ phép nằm sấp l ư n g quỷ người sao quỷ khí tám mươi nữ quỷ oán n i ệ m bộc phát trọng lượng lại tăng thêm gấp đôi chỉ sợ chừng hai ngàn cân hiện tại thế nào càng cấn quỷ muội muội vẫn là xin ngươi xuống đây đi giang thần rất có lễ phép ha ha ha. nữ quỷ cười bắt đầu muốn cho ta xuống tới ngươi làm sao không tự mình đậu thủ giang thần bất đắc di gật đầu tốt ta tốt ta đưa tay ấ n lên trên bờ vai băng lanh quỷ thủ còn sơ soạn mấy lần lại nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở về sau hắn mới nhắc nhở quỷ m u ộ i muội ngươi cẩn thận một chút con người của ta ra tay không có nặng nhẹ sợ làm bị thương ngươi ha ha ngươi tùy tiện nữ quỷ cười lạnh làm một cái nằm sấp lưng quỷ có thể bị người tùy tiện từ trên lưng giật xuống đến đó mới lạ Tốt. giang thần gật đầu trên tay đột nhiên dùng sức két két cầm chặt xương ngón tay bị hắn sinh sinh bẻ gãy nằm sấp lưng quỷ nụ cười trên mặt cứng nở ẩn ẩn có loại rất dự cảm không tốt nhưng bây giờ hối hận đã trưởng nam nhân kìm sát tay đã đem tay của nàng cầm thật chặt phần lưng có chút chìm xu hai tay bỗng nhiên phát lực t h ư ợ n như vung bao cát đem nữ quỷ đập tầm ẩ m hướng mặt đất cái này còn không hết giang thần chân tầng tiếp theo yêu lực tràn ngập ra đi bám vào tại mặt đất và ảnh không có dấu hiệu nào một tiếng vang thật lớn đem tất cả mọi người đều giật mình kêu lên Á á á! nửa người bị nện á t x ư ơ n g chán thật sâu lõm nằm sấp lưng quỷ phát ra thê lương bén nhọn tiêu thảm một bên t h ở ơ lạnh nhạt muốn nhìn một chút giang thần cân lượng từ lôi ngạc nhiên há to miệng không nghĩ tới đối phương ác như vậy dưới tay mình con này quỷ không cần lên ba năm bình đ ồ n khí là đừng nghị khôi phục lại tên tiên nam tính âm sai cũng là khỏe miệm khuôn mặt đều tái rồi giang thần hướng hắn nhìn lại n h â miệng cười một tiếng không có ý tứ a huynh đệ không cẩn thận đem láo bà ngươi chơi hỏng ta lần sau nhất định chú ý an toàn nghe nói như thế nam tính âm sai mặt càng tái rồi thậm chí có ý hướng tóc lục quá khứ s u thế nam sấp lưng quỷ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi sắc kéo lấy thân thể tàn phế bỏ lại hắn trên lưng bộ d á n g rất thê thảm cũng không dám lại tự dưng nhìn chằm chằm người sống cười quái d đi thi hành mệnh lệnh đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ từ lôi mắng một câu bốn tên âm sai đều nhanh bước rời đi nàng quay đầu nhìn giang thần một chút không nói thêm gì. cái này kỳ thật đại biểu một loại tán thành đối với trần tuyết mấy người dưới tay mình âm sai mất k h ô n g chế rất có thể tạo thành trí mạng uy hiếp bởi vậy nàng xuất thủ ngăn cản còn g ậ t đầu tạ lỗi nhưng đối với một cái cùng mình cùng cấp bậc cao thủ thì không cần đối phương sẽ tự mình giải quyết uy hiếp muốn lại ra tay giáo hấn một cái cái k i a muốn gây sự quỷ cũng không ảnh hưởng toàn cục về phần phải trang m ạ o phạm kỳ nhân và âm sai lâu dài bồi hồi tại bên bờ sinh tử không có như vậy giảm muộn Tốt, bởi vì từ lôi từ y phục tác chiến bên trong lấy ra một đoạn dây đỏ mặc tái n h ọ t xương ngón tay nghiêm túc nhìn về phía mấy người t r ư ơ n g bảy mươi gian g thần vậy nhưng ánh mặt trời lại là thứ này lưu khai sắc mặt biến đổi đám người đều nhìn về phía hắn hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua từ lôi thấy đối phương không có ngăn cản ý tứ lúc này mới nói ta không có đoán sai thứ này cùng một cái huyết y lệ quỷ có quan hệ huyết y tỉa nghe nói như thế mấy người đều kinh ngạc chừng lớn mắt huyết y lệ quỷ đây là một loại bị sâu nhất thủ hận dây dừa quần áo nhuộm đầy máu tươi quỷ vật ác độc âm ù ngang ngược điên cuồng những này từ ngữ không cách nào đưa nó kinh khủng miêu tả ra một phần mười đây là siêu việt lệ quỷ q u á i vật tuy tiện liền có thể chế tạo đại diện tích đồ sát năng lực kỳ dị có khi vẹn vẹn nhặt được một kiện huyết ý lệ quỷ đụng vào qua vật phẩm khả năng cũng đủ để cho một tên dê cấp kỳ nhân quỷ dị mất mạng không sai lưu khai gật gật đầu giang bắc thành phố âm phủ phân cục từng vây giết qua một cái huyết ý ý ý ta một người bạn lúc ấy xa xa vây xem qua đó là một cái lá quỷ nó sẽ đối với người sống nói láo mỗi thành công một lần liền chặt xuống đối phương một ngón tay không có ngón tay có thể chặt thời điểm liền sẽ lấy cực kỳ tàn nhận phương thức đem người này giết chết con này lá o quỷ tại nam thành khu cửu long cao ốc tạo thành rất ác liệt sự kiện nó tại cao ốc quảng bá bên trong gắn mười một lần láo phần lớn người đều tin tưởng kết quả cuối cùng chính là toàn bộ cao ốc hơn một ngàn người chỉ có không đến hai trăm người sống tiếp được nghe nói lần kia giang bắc thành phố âm phủ tức giận phái ra tinh nhuệ tiểu đội chặt xuống lá o quỷ mười ngón tay thứ lôi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái có chút kiến thức bất quá có một chút ngươi nói sai cái k i a lá o quỷ còn chưa tới huyết y cấp chỉ là nửa bước huyết ý, ý nó chết tại đội trưởng của chúng ta trí thủ lá quỷ xương ngón tay có thể phát hiện nói dối chỗ lấy các ngươi chờ một lúc tốt nhất thành thật trả lời tránh cho phiền thoái không cần thiết nghe nói như thế đám người nhìn về phía từ lôi ánh mắt tràn đầy kinh ngạc giống chân tuyết dương thiền loại này con em thế ra c ù n g lưu khai chương sách loại này lăn lộn giang hồ kẻ ra đời tự nhiên đều nghe nói qua giang bác thị phân cục c cấp trong tiểu đội nhất tiếng tăm lừng lây hoàng tuyển tiểu đội nghe nói đội trưởng của bọn họ là thằng điên mỗi lần chết ở trong tay bọn họ quỷ hạ chàng đều rất thế thảm không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến cái này tiểu đội đội viên liền từ ngươi bắt đầu đi ngươi rõ ràng còn lại tần trạch ba người là chết như thế nào sao t h lôi nhìn về phía lưu khai từ a c lôi nhìn thoáng qua trên tay trắng loan xương ngón tay gật gật đầu tình huống là thật nàng bên hông một cái máy ghi âm đem đối thoại đi xuống đến tiếp sau sẽ tồn nhập âm phủ hồ sơ dừng một chút từ lôi lạnh giọng nói tần trạch tại tập thể nhiệm vụ bên trong vì mình mạng sống đối đồng đội xuất thủ vi phạm với âm phủ giới luật làm hỏi tội bất quá nể tình hắn đã chết đến tiếp sau chúng ta sẽ hướng tần ra vẫn trách tần trạch thời điểm chết n g ư ơ i đang làm gì tiếp lấy nàng lại dựa theo quy định dò hỏi l ư u khai do dự một chút thờ ơ lạnh nhạt đối thủ quá cường đại lại giờ phút này tần trạch đã dùn bỏ đồng đội ra tay với các ngươi hợp lý t h ứ lôi lại gật đầu tiếp xuống nàng lại đối đám người hỏi ra mấy vấn đề mọi người trả lời đại kém hay không đồng thời xương ngón tay đều biểu hiện không ai nói dối bất quá đến lúc cuối cùng hỏi giang thần lúc câu trả lời của hắn có chút ngoài dự liệu tần trạch thời điểm chết ta chính ý đồ cứu hắn đáng tiếc chưa kịp thử lôi có chút kinh ngạc Thủ l ầ ngay ặ p phương gỡ nàng g liền đối đối i bị treo trọc, n thần ấn tượng kỳ thật thật không tốt, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, cái miệng n g thật thật tốt, tới kỳ làm là, à cái t i ê u xài một câu h thiếu niên, thế mà có thể hán. ú t tại niên, Cái ơn này n mà làm có được lấy ơn bảo cái này tại kỳ n bên trong, là rất khó đến phóng Nghe rất một chất. loại song là khó c â trả lời của hắn từ lôi có chút nổi lòng t ô n k í n h phức tạp nhìn hắn một cái không thể không nói nếu như là ta bị đồng đội phản bội không động thủ giết hắn coi như tốt giống ngươi cách làm như vậy ta rất kính nghệ nhưng cũng hy vọng ngươi không cần bởi vì thiện tâm tràn lan cuối cùng hại mình nàng mịt mờ đề điểm một câu hướng về phía giang thần mỉm cười lâu dài âm mú kinh lịch kỳ trên thân người đã rất thiếu có thể nhìn thấy loại người này tính hào quang giang thần về lấy một cái sán lạn mỉm cười tốt ánh nắng thiếu niên từ lôi có chút l â y người chỉ trong chốc lát liền khôi phục băng sân mặt công thức hóa gật đầu vậy thì tốt hỏi ý kết thúc nghe được hai người đối thoại bên cạnh đám người bộ mặt cơ b ắ p toàn đều không được có rúm ánh nắng giang thần vậy nhưng ánh mặt trời các ngươi không có vấn đề gì có thể riêng phần mình rời đi hai tên người bị trọng thương có thể theo ta về âm phủ tiếp nhận miễn phí trị liệu từ lôi cúi đầu nhìn thoáng qua thủ hạ đưa tới mấy tờ giấy sau đó mở miệm nói ra lúc này phía sau nàng mấy tên âm sai chính đem ba bộ thi thể hướng trên phi cơ trực thăng chuyển bọn hắn tiến hành đơn giản kiểm tra thi thể tần hải tần phi dương trên thi thể hoàn toàn chính xác có bị tần hải pháp khí tập kích vết tích cái này càng tẩy thoát mấy người hiểm nghi khiến cho từ lôi tại chỗ làm già phán định ha ha không cần không cần làm phiền lưu khai mặt lộ vẻ cứng ngắc từ chối đ ặ t ở thường ngày bọn hắn khẳng định muốn đi còn một đợt chữa bệnh có thể đêm nay khác biệt thần ra chết ba cái con em trẻ tuổi thần ra cường giả chỉ sợ đã tại âm phủ trở lấy muốn đòi một lời giải thích lúc này thật đi cùng âm phủ cũng quá ngu xuẩn vậy thì tốt chúng ta đi trước t h lôi gật gật đầu lên máy bay trực thăng mạnh mẽ sóng gió phá mở trên mặt đất bụi đất máy bay trực thăng chậm rãi lên không mấy tên âm sai rời khỏi nơi này giang huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được tương lai có dùng đến lấy ta lưu khai địa phương c ư mở miệng đây là danh thiếp của ta lưu khai chắp tay một cái giang hồ khí mười phần ừ ta cũng coi như thiếu ngươi một cái nhân tình dương thiền hừ lạnh nói ta bị ngươi cứu được hai lần bệnh chẳng phải là chỉ có thể lấy thân báo đáp trần tuyết mắt to chớp trêu tức nói ra mấy người đều hiểu đêm nay không có giang thần bọn hắn đối mặt chính là tình huống tuyệt vọng vô luận là tần trạch hại vẫn là lệ quỷ bạch linh cho dù là bọn họ dùng hết lát chủ b à i cũng tuyệt không còn sống khả năng các ngươi muốn trả nhân tình đúng không giang thần chấm ngâm một chút nếu không đừng chờ sau này liền hiện tại a đám người n g ẩ n ngơ đem trên thân vật liệu đều lấy ra ta có cần dùng gấp chúng ta coi như thanh toán xong đúng trần tuyết lưu lại nghe nói như thế đám người khỏe miệng có chút bước lên ngươi như thế bây giờ sao nhân tình không cách đem a đây là trần tuyết thì đột nhiên hai tay ôm ngực sắc mặt đại biến làm gì thật muốn ta lấy thân báo đáp nàng quét mắt một vòng một phía nơi này như thế hoang vu cũng không có giường chẳng lẽ là lớn nghĩ tới đây mặt của nàng không khỏi đỏ đến cái l ô thai p h u cận không tốt đón xe ngươi lợi chút nữa tiến ta về nhà đi t r ầ n tuyết đám người t r ư ơ n g bảy mươi mốt ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ đám người đầu tiên là đối giang thần thực sự trình độ cảm thấy ngoài ý mớn trận ấy lòng lại một trận nhẹ nhõm có thể tại chỗ đem người tình t r ả tự nhiên là chuyện tốt dù sao hôm nay nói tới chỗ này tương lai giang thần thật để bọn hắn bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt nhưng lấy thực lực đối phương gặp bên trên phiên phước bọn hắn đi lại rất có thể vứt bỏ m ạ n nhỏ đây là dương lịch dương ngày giờ thìn sinh tráng đến cùng con nghẽ con giống như một đầu chó đen máu chó chết bầm này đánh ra vốn liền có thể trông thấy âm tả sau khi thành niên máu một khi vẩy ra ác quỷ đều muốn né tránh ba phần hộp này là năm mươi năm phân trở lên bọ cát Chu sau bên trong tạng. Giang Tốt, thần gật cực phẩm. Thuất, đá đ ầ đó â y mấy là. liệu, toàn bộ đem ra, hào Rất ra, theo một chút vật nhanh, người cũng ngao ngao mang người khu h đem đem bộ quỷ p ngoại tặng c h Sau đó n g o trừ trần tuyết bên ngoài những người còn lại liền đi trước lưu khai đám người muốn trở về xử lý thương thế dương thiền thì vui vẻ k i ế m kê thu hoạch vội vã trở về mua một chút tăng thực lực lên đồ vật Mặc dù nàng là dương gia dòng chính, nhưng kỳ nhân thế ra thường thường quy củ nghiêm minh dương thiền thiên phu không tính hàng đầu có thể lấy được gia tộc ủng hộ cũng có hạn cho nên còn cần mình đi ra c ọ nhiệm vụ lựa điểm tích lũy mấy người sau khi rời đi giang thần tại một đống trong tài liệu chọn lựa đến không sai biệt lắm đủ lần này hoa yêu còn có một môn thần thông hắn toàn bộ hành trình không có sử dụng không phải là không muốn dùng mà là không dùng được bởi vì trưởng tâm lôi cần sớm khắc họa phức tạp tổ hợp phụ trận tại lòng bàn tay mới có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất ý buộc phát ra uy lực kinh khủng tiếp đó giang thần đem một chút vật liệu bóp nát thành bụi phấn lại đem mấy loại vật liệu hỗn hợp sau đó ngón trò chám đỏ cát miệm bên trong n i ệ m động tối nghĩa khó hiểu nam chú phong lôi đ i ệ hỏa phụ tạng năm mở thì lệnh thái thanh đầu ngón tay phát họa g i phức tạp đường、con. trần tuyết ở một bên nhìn xem ngay từ đầu còn tưởng rằng giang thần đang vẽ phù viết chú có thể nhìn mấy lần mới phát hiện không có chút nào muôn đạo hắn vẽ ở bàn tay của mình bên trên đỏ tươi đường cong nhìn qua tựa hồ cổ lão mà thần bí kỳ thực không có bất kỳ cái gì đạo pháp quy luật có thể nói mấu chốt là ngay cả một tia chân khí ba động đều không sinh ra cái này để trần tuyết xác định giang thần hoàn toàn là đang chơi ngươi đối với đạo pháp cảm thấy hứng thú nàng nhìn hồi lâu nhìn không được mở miệng trận phú cũng không phải lung tung liền có thể vẽ ra nhìn ngay lúc chiến đấu khí huyết như tuân hẳn là bên ngoài tám môn cổ võ cao thủ muốn học đạo pháp ta có thể lặng lẽ dạy người một điểm loạn như vậy bôi vẽ linh tinh coi chừng giấc lấy mấy thứ bẩn thỉu trần tuyết ở một bên sát có việc giang thần l i ế c nàng một chút da da của ta tám mươi còn sống được thật tốt trần tuyết ta một tiếng cái gì nàng có chút đuổi không kịp giang thần nhảy thoát nói chuyện tư duy biết vì cái gì hắn có thể dài như vậy thọ sao vì cái gì hắn xưa nay không xen vào việc của người khác trần tuyết ừ nàng quay đầu đi chỗ khác miệng bên trong hùng hùng hồ hồ mười phần k ô n g p h ụ mặc dù giang thần thực lực có thể nghiến ép nàng hai con đường nhưng đạo pháp phương diện làm trần ra tử lệ n à n g có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin không biết nhân tâm tốt nhìn ngươi có thể v ẽ cái gì trước như gà bới đi ra tiếp đó giang thần một bên tụng chú một bên dùng đầu ngón tay nhúng lên khác biệt vật liệu tại tay trái trường phát họa ra thần bí tối nghĩa đường con cùng chữ viết vẹn vẹn cái thứ nhất phụ trận liền lít nha lít nhít đem lòng bàn tay che kín kỳ dị là khi hắn phát họa xong cuối cùng một bút bút tích đột một biến mất sau đó lại là một cái khác phụ trận liên tiếp m ộ ư ơ i tám cái phụ trận toàn bộ hoàn thành lại thêm trận cùng trận ở giữa cấu kết giao thoa làm hoàn thành cuối cùng một bút ngay cả hóa yêu trạng thái d ư ớ i gian g thần thái dương đều hiện đầy mồ hôi thở hổn hển hắn phát hiện trong cơ thể mình vừa mới đối phó một cái lệ quỷ đều không tiêu hao vượt qua một thành yêu lực giờ phút này đã sớm mười không còn một xem ra ta trước đó quả nhiên không có phán đoán sai cho dù chỉ là nhỏ trường tâm lôi cũng tuyệt đối viễn siêu đồng dạng thần t h ô n g một trương nhị tinh hóa yêu thẻ toàn bộ yêu lực thế mà chỉ đủ phát họa ra một trường gian g thần trên mặt không nhịn được mừng rỡ ngón tay nhúng lên kim phấn còn có một bước cuối cùng cái kia chính là đem mười tám trận hợp nhất trận môn tể tụ tại lôi trên bùa dạng này trưởng tâm lôi mới tính triệt để hoàn thành phát họa đến một nửa kim phấn đột nhiên sáng trói bắt đầu lúc trước biến mất mười tám trận cùng một thời gian hiện hiện chồng tầng xuất hiện tại giang thần trên lòng bàn tay phương t à n mắt ra hủy thiên d i ệ t địa giữ dàn khí cơ đồng thời bốn phía trong không khí một loại nào đó linh vận phô thiên cái địa đồng dạng vào tới hướng nơi này chạy ngược quay lưng lại trần tuyết con ngươi đột nhiên phóng đại không thể tin bắt đầu khi thấy mười tám tầng trồng lên nhau p h ụ trận lúc nàng cả người đều choáng tổ hợp phụ trận vẫn là tổ hợp mười tám cái này sao có thể phải biết có thể phát họa ra hai cái trở lên tổ hợp phụ trận tại đương thời liền có thể được xưng là trận pháp đại sư mười tám cái không khác thiên phương giả đảm lại cảm nhận được phía trên kia truyền đến để nàng hãi hùng khiếp vía kinh khủng năng lượng lúc nàng cả người gần như ngốc trệ không thể nào không thể nào ta có phải hay không đang nằm mơ giang thần động tác trên tay không ngừng đầu ngón tay tại từng cái phức tạp khó tả phụ trận bên trên xe qua kim phấn đưa chúng nó nối liền với nhau đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành mười tám tầng phụ trận siêu một cái đột nhiên lùi về giang thần lòng bàn tay lòng bàn tay của hắn chỉ để lại một cái kim sắc cổ lao ký hiệu cái này một cái trước mắt chân tuyết đột nhiên phát giác mình chân khí khôi phục dừng lại t những ồ i c h này phụ trận. trận rơi ở trong mắt chân tuyết đơn giản tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng để nàng như si như say liền cùng đói khát mấy chục năm chẳng hạn nhìn thấy một cái cờ hết mỹ nữ đáng tiếc cái này mỹ nữ rất nhanh liền mặc vào quần áo nàng nhắm mắt lại liều mạng nhớ lại rất lâu phát hiện chỉ ghi nhớ không đến năm đáng chết làm sao không có nhớ kỹ ta trí nhớ rõ ràng rất to ta Trần t u y chương bảy mươi hai quan đội nhậu nướng người chơi đàn dương cầm trần tuyết nghĩ đến mình trước đó nàng liền không cấm cảm thấy trên mặt một trận nóng lên giang thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ chỉ sợ có thể vung nàng mười tám con phố nàng còn nói người khác là chữ như gà đới bất quá trận nàng lại lẩm bẩm bắt đầu dù sao ai có thể nghĩ ra được một cái cả ngày mang theo đống cắt quả đ n g to đuổi theo quỷ truy mãn phu còn biết đạo pháp nhìn cũng được không thể nhìn không giang thần nhìn chằm chằm nàng nói trần tuyết quần diên vào một đôi thon dài cặp đùi mượt mà không khỏi cặp chặt ngươi muốn làm gì nô、no. yêu cầu của ta có chút quá mức giang thần do dự chú ý tới hắn ánh mắt nóng bỏng tựa hồ tại đ ộ ngực mình vị trí bồi hồi trần tuyết không khỏi một mặt khẩn t r ư ơ n g cảnh giác lui lại mấy bước quá phật yêu cầu cô nam quả nữ này không cần nghĩ cũng biết đối phương muốn làm gì ngươi nói trước đi nói là cái gì nàng không dám một lời đáp ứng mặt có chút đỏ lên mà hỏi bắt ngươi t r u ô i này ngọc chất tiểu kiếm làm trao đổi giang thần có chút ngượng ngùng nói dù sao đây là người ta bảo mệnh át chủ bài nhưng nhân sinh của hắn chuẩn tắc bên trong có một đầu liền là không lỗ ý là mình làm gì cũng không thể lỗ vốn đây không phải lừa nhiều lưỡi đây là vấn đề nguyên tắc a trần tuyết s ừ n g sốt nửa ngày còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì kết quả là muốn cái ngọc chất tiểu kiếm ta vị đại mỹ nữ như vậy còn so ra kém một thanh bảo mệnh pháp khí nàng đầu tiên là thở dài m ộ t hơi chật lại có chút nghiến răng nghĩ lợi thở phì phò đưa tay tiến cổ á o một tay lấy tiểu kiếm kéo xuống đến cầm lấy đi cầm lấy đi giang thần tiếp nhận vô ý thức phóng tới bên lỗ mũi người người ân mùi sữa mười phần c h â n tuyết đỏ mặt t r ừ n g mắt nhìn hắn ừ nam nhân chối này tiểu kiếm phẩm cấp không cao chỉ là hạ phẩm thượng đẳng mà thôi thắng ở tác dụng đặc thù bình thường có thể tích xúc trong không khí linh vận tại thời khắc mấu chốt bộc phát có thể ngắn m g i tăng lên người sử dụng một hai cái nhỏ cấp bậc thực lực bất quá nếu là thực lực ngươi quá mạnh hiệu quả liền sẽ yếu rất nhiều đây là ta cơ duyên xảo hợp tại trên chợ đen đại đến hiện tại được rồi nói xong lời cuối cùng nàng lại hai mắt tỏa ánh sáng chờ mong mười phần giang thần gật đầu dễ dàng bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên nhìn thời gian có hạn hắn hiện tại yêu lực nhanh hao tổn giống trên thực tế muốn kích phát t r ư ở n g tâm lôi cần yêu lực cực kỳ bẽ nhỏ nhưng muốn đem hắn p h ụ trận bày ra thì cần muốn không ít yêu lực duy trì giang thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng trên tay phủ hiệu màu và nóng g cũng chính là nhỏ trưởng tâm lôi lôi phủ dốc vào yêu lực sáng chói quang huy sáng lên mười tám tầng trận văn nổi lên trần tuyết lập tức bị hấp dẫn xoay người túi người xích lại gần con mắt không nháy một cái quan sát một bên nhìn một bên sợ hai thán p h ụ liễu l ư i không ngừng ngươi không cần nếm thử toàn bộ ghi lại cái này tổ hợp phụ trận ngươi không có khả năng vẽ ra mà tách ra mỗi một cái đơn độc trận văn lại là không hoàn chỉnh bất quá vẹn vẹn từ đó thu hoạch một chút lĩnh hội cũng đáng được bên trên ngươi cái này p h á t khí giang thần mở miệng nhắc nhở trên thực tế nếu thật là trần tuyết sau khi xem xong liền có thể phát h ỏ a ra một cái cường đại trận pháp hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra có câu nói rất hay mang ngọc có tội vẹn vẹn cung cấp một chút lĩnh hội thì không quan trọng nghe nói như thế trần tuyết ngược lại là không có bất kỳ phản ứng nào điểm này nàng sớm liền nghĩ đến đại khái bảy tám phút sau keng hóa yêu kết thúc chưa thu hoạch được vĩnh c ử u thần thông hoặc yêu hóa bộ vị không ngoài dự liệu vẫn như cũ mặt đen giang thần hoài nghi mình đời trước là cái người phi châu đồng thời hắn cũng phát hiện cái này hóa yêu hệ thống cùng người khác trong tiểu thuyết yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt nói một phần trăm vậy liền một chút nghiêm túc quá chân thực toàn thân lực lượng như thủy triều lui bước một cũ cảm giác suy yếu chuyển đến để giang thần cảm giác thân thể trong nháy mắt bị móc sạch trần văn mất đi yêu lực trèo trống trở xuống lòng bàn tay a làm sao không có trần tuyết gấp đến độ dập chân giang thần không để ý tới nàng nhanh chóng móc ra một cái bình nhỏ đem hai cái trong suốt tụ linh đan nhét vào trong miệng trước đó hắn liền thử qua thứ này là có thể hồi phục yêu lực đan dược vào miệng đĩu một cái tức hóa làm dịu giang thần gần như khô cạn thân thể cảm nhận được trong cơ thể ngưng tụ ra đủ để thôi động nhỏ t r ư ờ n g tâm lôi yêu lực về sau giang thần mới nhìn hướng một bên nào nao chân tuyết chút điểm thời gian này đủ a i nhìn giang thần ngươi cái gian thương ta còn không có nhìn đủ không nên không nên ta còn muốn nhìn ta còn muốn cô nương này khóc lóc om xòm la lột níu lấy mình ống tay á o không thả giang thần cũng có chút bất đắp dĩ đi hai ngày nữa tới tìm ta cho ngươi thêm một lần nhìn thật nghe được hứa hẹn trần tuyết lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu đ á y mắt hiện lên một tia không dễ phát giác r à o hoạt trên thực tế nàng vừa rồi thu hoạch đã rất khủng bố một mặt là trận đạo lý giải một mặt khác là đối với tu hành cặn n ộ trần tuyết cảm giác mình trở về bế quan một hai tháng chỉ sợ có cơ hội bước vào dê đến lúc đó hoàn toàn liền l à n lịch tiên cảm i ệ n h từ một cái thường thường không có gì lạ thế ra chi thứ biến thành một cái thực lực không tệ thế ra chi thứ ân giang thần im lặng gật đầu đi trước tiến ta về nhà đi được rồi giang lão bản trần tuyết n u thuận giống như cái nhỏ thư ký thỉnh thoảng nhìn trộm giang thần ánh mắt phản p h t tại đối đãi một cái bảo tàng n h ấ tiến vào nội thành còn có hai con đường liền đến ngọc huyện cư xá nơi này đường đi chỗ ngặt một nhà lưu động quậy đồ nướng đang tại buôn bán trung niên chủ quán tại sạp hàng bên trên sâu nướng tư tư rung động huyết thủy về da hắn nướng tựa hồ là một loại nào đó tươi mới động vật nội tạng trồng chất bên cạnh bàn ngồi một cái duy nhất khách hàng một thân áo khoác mặt trôn ở dưới mũ trước mặt hắn bày biện một đống ăn thừa cái thẻ c giang thần nhìn sang thời điểm đối phương một cái tay cực kỳ ưu nhã dơ lên một cái tay khác đặt tại bộ ngực mình giống như là tại cảm tạ người xem bởi vì xe lái quá nhanh veo một cái liền báo tố ra ngoài n giang thần không nhìn thấy chính là nam nhân chào cảm ơn về sau dừng lại đánh đàn giương cầm động tác mà tuy theo một bên khỏe đổ nướng lao bản thân thể cứng đờ chương bảy mươi ba khôi lỗi sư lên lầu về đến nhà giang thần nằm trên ghế xa lon nhìn về phía hệ thống bảng tổng kết đêm nay thu hoạch ký chủ giang thần quỷ khí chín nghìn một trăm hai mươi hòa yêu thẻ cô thẳng công nhị tinh hổ tiên phong nhất tinh thần thông đại lực nhữ ma quyền nhất tinh vật phẩm ma âm trống trung phẩm thượng đẳng dấu khí ngọc kiếm hạ phẩm thượng đẳng tụ linh đan hạ phẩm trung đẳng ngưng huyết tán hạ phẩm bên trong một bình âm khí không ra gì thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là quỷ khí c h ọ n vẹn hơn bảy nghìn với lại hắn tổng quỷ khí đã tiếp cận mười n g h n khoảng cách giải tỏa tam tinh hóa yêu thẻ cũng chỉ có cách xa một bước mặt khác liền là từ trên người tần trạch vơ vét đến ma âm c h ố n g t r u n g phẩm thượng đẳng pháp khí giá trị c h ọ n vẹn hơn hai mươi nghìn địa phủ điểm tích lũy đây là chỉ có C cấp cường giả mới dùng đến lên hàng cao cấp đồng thời ma âm trụ định, định nhân lại có thể kích phát hắn tự thân ngư yêu huyết mạch phát huy ra bảo tạc tính chất lực lượng cơ thể chống trận một lôi đi lên liền truy khống chế thêm một phát tuyệt đối sẽ là giòn ra ác n g ộ n g lại sau đó là địa phủ điểm tích lũy giang thần giết chết một đống ác quỷ thêm bắt đầu tổng cộng tám trăm điểm tích lũy lệ quỷ bạch linh thì là một nghìn sáu trăm dê tập thể nhiệm vụ có ban thưởng tăng thêm lại nhân với một nam cuối cùng là ba nghìn sáu trăm điểm từ nơi này cũng có thể nhìn ra còn sót lại một tia nhân tính quỷ có bao nhiêu đáng giá tiền lúc trước quỷ nước tôn mỹ linh âm phủ thế nhưng là phần thưởng trọn vẹn ba n g h n điểm tích lũy so giết một cái lệ quỷ còn nhiều thu hoạch rất tốt một đêm bận rộn không có bổ phí giang thần mệnh mọi thần sắc quét sạch sành xanh, xanh mang trên mặt mấy phần mừng rỡ hắn thời khắc không có quên đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới hắn vừa mới trên xe soát địa phủ á p tin tức còn chứng kiến trước khi thành phố một chi c cấp bính danh tiếng tiểu đội tối hôm qua chín điểm xử lý cái nào đó sự kiện linh dị lúc hy sinh hư hư thực thực n g o ạ i ý muốn t a o nộ một cái huyết ý ý ấ mỗi một cái c cấp tiểu đội đều c h í ít sẽ từ một tên c cao thủ dẫn đội đội viên cũng đều là c cấp bên trong tinh n u y ệ n nhưng tại huyết ý lệ quỷ trước mặt bọn hắn vẫn như c ũ không có chút nào sức chống cự nghe nói bị phát hiện lúc tiểu đội thành viên thi thể bị lợi khí loại bỏ đến máu thịt bé bét không xương đều lộ ra tựa hồ gặp một trận lăng trì c cấp kỳ nhân đều có ngoan cường sinh mệnh lực cho dù gây chi một loại trọng thương cũng sẽ không lập tức chết đi có thể loại này sinh mệnh lực tại một trận lăng trì trước mặt liền phản p h ấ t nguyền liền r ù a dù ai cũng không cách nào tưởng tượng chi tiểu đội này thành viên trước khi chết trải qua như thế nào thống khổ cùng tuyệt vọng nguyên một đội c cấp cao thủ a nói diệt liền diệt cái thế giới này thật sự là quá kinh khủng giang thần cũng không nhịn được hít sâu một hơi mặc dù hắn bây giờ có được bảo mệnh át chủ bài có thể ngắn ngủi buộc phát ra xe cấp lực lượng nhưng cái này vẫn như cũ k é m xa một cái huyết ý ỉa cũng đủ để nghiền nát hắn chỗ có át chủ bài giết hắn còn đến tiếp tục cố gắng tiếp xuống hắn tắm rửa một cái nằm xuống bắt đầu đi ngủ các loại sáng mai tỉnh lại hệ thống thăng cấp cũng nên hoàn thành ngọc quyển cư xá bên ngoài trần tuyết chín trăm mười một vừa rời đi không bao lâu một cái mặc phong y nam nhân từ góc đường đi ra nam nhân đi làm cho xong bên trong mười cái ngón tay thon dài không chịu ngồi yên đồng dạng không ngừng tụ lại đ ó n mở vạt mẹo biến ảo các loại hình dạng trình độ linh hoạt làm cho người liễu lưới chỉ sợ trên thế giới tốt nhất đàn dương cầm diễn viên đầu ngón tay cũng không có hắn một nửa linh mẫn hắn mang trên mặt nụ cười cổ quái đi vào cư xá ngoài cửa lớn bảo an trong đình chính cúi thấp đầu buồn ngủ bảo đảm a n lao lý đột nhiên giống như là phát hiện cái gì ngẩng đầu nhìn thấy cái này kỳ quái nam nhân hắn lập tức đưa tay sở lên gậy cảnh sát làm cái gì không phải chủ sĩ nghiệp không cho vào nam nhân đối lao lý lời nói ngoảnh mặt làm ngơ sinh động hai tay có chút d ư ơ n g lên mấy đầu vô hình sợi tơ vung ra đang do dự muốn hay không theo cảnh báo linh lao lý đột nhiên cảm giác trên thân mấy cái bộ vị mãnh liệt đâm đói giống như là bị ong mật ngủ đông dưới người hắn kẹt tại cổ họng thân xác đống nhiên ngốc trệ s ư ớ n g sờ về sau lao lý trên mặt bước lên một cái cứng ngắc cười quái gì, giống như là bị thứ gì dắt ra mặt thịt toàn nhăn đi lên nhìn kỹ hắn cười đến cùng nam nhân rất giống nguyên lai、like、là chủ xí nghiệp hoan g nên về nhà lao lý miệng cứng ngắc khép mở nắm lên trên mặt bàn gác cổng thẻ vội vàng chạy tới quét ra môn nam nhân đi vào cư xá vài chục bước sau lao lý p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất đụng vào đất xi măng rơi máu me đời mặt người nói cái gì có khôi lỗi sư đến giang bắt thành phố còn giết ba mươi bảy cá nhân đội tuần tra những cái kia hôn tiểu tử làm ăn gì hiện tại mới trên báo cáo đến giang bắc thành phố âm phủ phân cục bên trong t a m tổ khu làm việc một cái tháp sắt giống như đồ vét tráng hán chính đối điện thoại gầm thét phó tổ trưởng ba mươi bảy cái người chết có bảy cái liền là đội tuần tra người đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm để tráng hán cứ thế tại nguyên chỗ bóp chặt lấy trong tay chén nước pha lê cặn bã bị hắn sinh sinh vò trở thành một phấn văn phòng vang lên tráng hán nổi giận thanh âm thảo dám đ ộ n người của lão tử chắn sống rồi hắn báo cáo vị trí ta mang ất đội quá khứ tráng hán trong mắt sát cơ lộ ra vẻ mặt dữ tận rung động giống một đầu m u ố n nhắm người mà vẽ mánh hổ một lần cuối cùng xuất hiện là tại hạnh phúc đường phố một cái q u ầ y đồ nướng về sau liền đã mất đi vị trí chỉ sợ chỉ có thể để cố vấn đoàn bên kia điều tra toàn thành giám sát nhìn có thể hay không tìm được từ hiện trường lưu lại khí tức đến xem tên này khôi lỗi sư thật không đơn giản rất có thể là C cao thủ đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút nghiêm trọng thảo C làm sao vậy lao tử hiện tại liền đi qua tìm tới người không sống xe hắn lao tử cùng hắn họ trong văn n phòng mấy cái thư ký nghe nói như thế liền vội vàng đứng lên đi liên hệ cố vấn đ o à người còn có người thì là nhanh chóng thông chi tam tổ hất đội thành viên tam tổ phó tổ trưởng khâu hồng nổi danh tính khí nóng này mà mỗi khi gặp hắn nổi giận thời điểm thường thường cũng là có đại chuyện phát sinh húng chi nghe được khôi lỗi sư ba chữ tam tổ nhân viên công tác cũng lập tức minh bạch chuyện này tầm quan trọng nếu như nói tôi minh là chuột chạy qua đường cái kia khôi lỗi sư liền là bọn này chuột bên trong thích nhất c á n người đ ừ n g tối minh thành viên xuất hiện tại tòa nào đó thành thị trong thành âm p h ụ phân cục chỉ sợ còn sẽ không quá khẩn trương nhưng khôi lỗi sư một khi xuất hiện nhất định nương theo lấy giết chóc cái này là một đám khát máu tên đ i ê n trên tinh thần có vấn đề lớn bọn hắn thích nhất liền là đùa bỡn thi thể của người khác luyến thi đam mê nghiêm trọng đến mức nhất định nghe nói lúc ngủ không điều khiển một cỗ thi thể nằm ở bên cạnh khôi lỗi sư đều ngủ không a n ổn dạng này người trình độ nào đó so quỷ còn đáng sợ hơn quỷ giết người có khi còn có quy luật mà theo bọn hắn lại toàn bằng yêu thích người bình thường trong mắt bọn hắn cùng con kiến không có gì khác biệt đều là nghiền chết có thể mang đến cho mình một tia vui vẻ đồ vật mà thôi Trước thương bên trên tặc. trong thang tham hít một hơi, nhắm mắt lại cảm thụ một tầng nút. thi thể liên hệ, với thân thể người bên trên tức thể tay. thấy trong tay. Tê rõ ra cư sư người như người, rượu nhớ Ngọc cảm cái, nào cái cùng khác cũng có Chỉ cần chạy bên Quyền nam nhân nhắm xuống liên bên nhỏ nhau đến lòng bàn bọn hắn liền không năng lòng bàn hơi, Khôi hệ, khí khả qua lâu xíu qua máy, vào xá, lam làm mỹ đi đè lại lỗi dài với lại là lương tự hơn bốn mươi tuổi vành nón c h e lấp khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy không có gì huyết sắc đây là lâu dài không gặp được ánh nắng biểu hiện dù sao nếu như phòng ở lấy ánh sáng quá tốt hắn thu thập thi thể rất dễ dàng bốc mùi huyết phù thường thường chỉ phát xuống cho tối minh tinh nhuệ n yếu nhất cũng nên là xe cao thủ hoặc là liền là có năng lực đặc thù nhân tài dạng này người thường thường chiến lược mạnh lại tâm tư kín đáo để lương tự ngoại ý muốn chính là từ hắn trên đường đi cảm nhận được khí tức phản đoán thiếu niên này rõ ràng chỉ có d cấp thực lực với lại đối phương tính cảnh g i á quá kém rõ ràng là mới chấp hành nhiệm vụ trở về suy yếu nhất thời điểm vẫn còn ngồi xe thể thao rêu rao qua thành phố trên cánh tay huyết phủ ký hiệu cũng không hề dùng bất kỳ thủ đoạn nào c h á lớp xem ra là gần nhất tối minh thời gian quá dễ chịu phế vật đ ồ vật cũng xứng cầm huyết phủ lương tự một bên cười lạnh vừa đi ra thang máy tại trong hành lang đứng đó một lúc lâu rất nhanh hướng bên phải một nghìn hai trăm linh một đi đến bước chân hắn âm thanh rất nhẹ hành lang âm thanh khống đèn đều không có sáng trong bóng tối lương tự đầu ngón tay tại lỗ khóa xẻ qua sau đó ngón trỏ nhỏ bước cao tần rung động khóa tâm bị vô hình sợi tơ dẫn dắt một chút xíu thay đổi toàn bộ quá trình ngay cả một tơ một hào thanh â m rất nhỏ đều không có phát ra. một lát cửa mở một ổ t r ụ c đồng dạng bị sợi tơ bao lấy cả cánh cửa tựa như múa dối bên trong nhẹ nhàng đạo cụ chậm dại y mắng mở ra nam nhân vào cửa hô hấp trong nháy mắt biến mất tựa như một cái trong bóng tối u linh lặng yên không tiếng động đi vào phòng ngủ hắn đã nghe được đều đều tiếng hít thở đẩy ra môn phòng ngủ trên giường giang thần đang ngủ say tay trái dựng chóng chăn bên ngoài không có chút nào phát giác được trong nhà mình đã thêm một người lương tự đứng tại bên giường trên mặt lại khơi gợi lên loại kia tươi cười quái dị hắn rất hài lòng mình chui vào mặc dù ngoài miệng đang m a n g phế vật nhưng hắn cũng minh bạch đối phương có thể giết chết nắm giữ huyết phủ tối minh thành viên khẳng định thật không đơn giản dễ dàng như vậy cầm kế tiếp săn giết bảng mục tiêu tự nhiên giá trị phải cao hứng quan sát con mồi này nửa giây lương tự không có quá nhiều do dự trên tay xuất hiện một thanh dao giải phẫu lưới đao sáng loáng sáng mơ hổ nhiễm lên một tia đỏ thấm một đao đâm vào g i a n g thần trái tim có thể tay vừa hạ xuống một nửa lương tự ngực đột nhiên hỏa thiêu đau nhức nơi đó có một chương gấp thành tăm rác dùng dây đỏ treo giấy vàng phù lục hạ toàn thân lông tơ lập tức nổ lên mặt lộ vẻ sợ h lúc này, m ộ một một trong t phòng giang thần ngồi ở trên giường trong tay trái lôi phủ quang mang chậm rãi rút đi trong bóng tối hắn tông con ngươi màu xanh phát ra ưu quang đáng tiếc lao tiểu tử này cùng như con thỏ quá cảnh giác trên đường hắn liền phát hiện vấn đề mặc dù đối phương ngụy trang rất khá thậm chí có thể nói hoài mỹ đồng dạng kỳ nhân căn bản không có khả năng sinh ra hoài nghi nhưng giang thần hóa yêu nhiều lần có được như giã thu kinh khủng k h i ế g i á c dù là tại cao tốc chạy trong xe thể thao vẫn như c ũ phân biệt ra được quán đồ nhậu nướng mùi máu tươi là máu người băng vào nhỏ trưởng tâm lôi hắn bố trí xuống cục này g ậ i ông đập lưng ông duy nhất thất sách chính là đối phương so với chính mình dự đoán thực lực còn mạnh hơn ma âm chống đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ điểm này m ư ợ i phần kinh khủng bởi vì tại trên chợ đen giang thần tận mắt thấy những cái kia thế gia xê cấp cao thủ đều bị ảnh hưởng đối kỳ nhân mà nói đủ để ra một lần tay thời gian nhìn như vậy đến vừa rồi nam nhân kia thực lực tuyệt đối tại xe đi lên giang thần đứng dậy đi hành lang nhìn thoáng qua xác nhận đối phương nhảy cửa sổ chạy trốn về sau đi về tới đóng cửa lại h ắ n tự nhiên không có tìm đường chết đội tiếp một cái ít nhất là xe cao thủ mặc dù hắn khẽ cắn môi có thể đối phó nhưng không có cần thiết này gặp được tội phạm phương thức đơn giản nhất là cái gì giang thần cầm điện thoại di động lên bấm âm phủ dây số mời nói cái k i a một đầu tiếp tuyến viên gọn gàng mà linh hoạt chưa hề nói bất kỳ thêm lời thừa thãi bởi vì ai cũng biết bấm cú điện thoại này kỳ nhân nhất định là gặp khẩn cấp nhất tình huống ta tại hai mươi đường một trăm hai mươi tư hảo ngọc huyện cư xá vừa mới bị một tên tối minh thành viên tập kích thực lực đối phương rất mạnh ít nhất là c tại ven đường khả năng còn giết qua người các ngươi tranh thủ thời gian phái người tới đi đừng để h ắ n chạy đúng đối phương năng lực rất tàn nhẫn tựa hồ có thể thao túng thi thể tuất ta lập tức các loại ngài nói cái gì c dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp tuyến viên cũng không nhịn được lên giọng ngay từ đầu nghe giang thần bình tịnh ngữ khí còn tưởng rằng là cái gì tiểu sự kiện kết quả là c tối minh thành viên cái này quá nghiêm trọng bởi vì tại âm phủ cùng đạo minh cố gắm giới nói như vậy bên trong thị khu vẫn là rất thiếu xuất hiện c cấp trở lên uy hiếp đúng lao tiểu t ử kia mặc một thân áo khoác trên thân một cỗ s á t tối h nhanh lên một chút phái người tới đi tuyệt đối đừng để hắn chạy giang thần mười p h ầ n chấp nhất ba câu nói không ly biệt làm cho đối phương chạy nếu để cho lương tự nghe được cái này lời thoại đ o á n chừng có thể tức g i ậ n đến hô to người cái lão lục tốt tốt ta lập tức báo cáo mời bảo đảm ngài an toàn của mình nhanh thông chi tam tổ khâu phó tổ trưởng khôi lỗi sư tìm được địa chỉ tại giang thần nghe được đối phương còn không có c ú t máy liền lớn tiếng hô bắt đầu tiếp lấy truyền đến mấy cái tiếng bước chân rồn rập cùng phát thông điện thoại cùng bàn phím t i ế đánh đương nhiên cẩn thật nghe vẫn là có thể cảm nhận được loại này cấp bách bầu không khí bên trong trật tự rõ ràng âm phủ phân cục chuyên nghiệp năng lực vẫn phải có sau khi cúp điện thoại giang thần như có điều suy nghĩ t r ầ m ngâm một phút hắn mới hối hận vô ù i cam vừa rồi phải nói lao tiểu t ử này hư hư thực thực bê cấp cao thủ dạng này p h ả i đến người mới có thể để hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát thất sách ai cũng không biết lao tiểu t ử này lúc nào có thể bị bắt lại giang thần tự lẩm bẩm hắn quyết định x o á t ra tam tinh hóa yêu thẻ về sau nếu như âm phủ còn chưa bắt được người hắn liền chạy đi cùng một chỗ tìm dù sao không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương đương nhiên, giang thần không có phát hiện chính là ý nghĩ của mình kỳ thật tương đối vượt mức quy định hắn đây là nhớ thương bên trên tặc chương bảy mươi lăm cường hóa v u ờ n linh đan hiệu quả lớn một bên khác khâu hồng nguyên bản chính hướng hạnh phúc đường phố tiến đến nhận được tin tức hắn lập tức thay đổi phương hướng một c ớ c chân ga dẫm lên m i n g u ồ n đặc chế màu đen những cỗ xe ở dưới bóng đêm đột nhiên báo tố ra ngoài gặp đây trên xe mấy tên khí chất lạnh lẽo nam nữ nhau nhau lấy ra vũ khí làm xong chiến đấu chuẩn bị bọn hắn mặc giống nhau màu đen y phục tác chiến n g ư c trái in một cái lớn chừng bàn tay kem chữ tay trái ống tay áo thì d không có một người nói chuyện trong xe bầu không khí rất ngột ngạt nổi lên mưa to gió lớn xa ý nếu là có một cái ác quỷ trong xe chỉ sợ có thể bị sống s ờ sờ dọa đến hồn phi phép tán âm phủ m ỗ i cái thị phân cục cấu thành là cố định đầu tiên là âm sai tổ lại là tiểu đội tỷ như giang bắc thành phố liền có sáu cái âm sai tổ mỗi chất hợp thành giáp đất bính đinh bốn đội bài danh phân tuần tự hoàn toàn dựa theo thực lực đến định tỷ như mạnh nhất nhất giáp tiểu đội đội trưởng là bê tông sư đỉnh phong từng tổ từng tổ giải kiêm nhiệm dưới trướng đội viên tất cả đều là ngụy bê cấp cao thủ đây là giang bắc thành phố vương bài âm sai tiểu đội thời khắc đều tại đứng trước nhiệm vụ nguy hi ngoài ra còn có tổ tuần tra chỉ có c cấp tiểu đội mới có tư cách tiến vào thị phân cục loại này chính thức âm sai tổ danh sách còn lại người mới âm sai tạo thành d cấp thực lực tiểu đội thậm chí cả một chút e cấp thực lực tiểu đội lại chỉ có thể phụ trách ban đêm thành thị tuần tra cùng ký nhân so sánh âm sai tuổi thọ ngắn thực lực tăng lên cũng càng nhanh cho nên tổ tuần tra âm sai đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến đủ để gia nhập chính thức danh sách đội ngũ tình trạng là âm sai tiểu đội chuyển vận màu mới khâu hồng làm tam tổ phó tổ trưởng cũng kiêm nhiệm lấy tam ấ t tiểu đội trưởng nơi này là tam tổ phụ trách khu vực chết cũng là bọn hắn dưới chướng tổ tuần tra trong đó một số người sớm đã bị bọn hắn coi trọng còn có qua mấy lần giao lưu có thể tính là bọn hắn đội dự bị viên cứ như vậy không duyên cớ chết tại khôi l ố i sư trên tay ta mất tiểu đội tất cả thành viên đều kìm nén một hơi ánh mắt lành lạnh tất cả chuyện tiếp theo giang thần liền không cách nào biết được hắn nghe được dưới lầu vang lên còi báo động về sau liền an tâm nằm xuống tiếp tục ngủ sáng sớm hôm sau keng hệ thống thăng cấp hoàn thành gia tăng cường hóa công năng hệ thống nhắc nhở để giang thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn nhìn thoáng qua thời gian hơn bảy điểm、Ken. cường hóa công năng có thể tiêu hao quỷ khí để vật phẩm trở nên càng thêm cường đại nhiều lần cường hóa còn có cơ hội để cái nào đó vật phẩm thoát thai hóa cốt chạm đến muốn cường hóa vật phẩm mặc nghiệm tức có thể tiến hành cường hóa hệ thống vẫn tương đối chịu trách nhiệm đem chức năng mới cùng cách dùng đều giới thiệu một lần giang thần bỏ lên đến nghĩ nghĩ rỗi tay cầm lên trên tủ đầu giường một cái bình nhỏ ở bên trong là hạ phẩm trung đẳng đàn ă dược tụ linh đan cường hóa hắn đổ ra một viên dưới đáy lòng mặc n i ệ m keng phải trăng tiêu hao năm điểm quỷ khí cường hóa nên vật phẩm vâng sau một khắc giang thần cảm giác trên tay có chút nóng lên Ken, c ư ờ n g hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được tụ linh đan một vậy thì tốt rồi hắn m à người tường tận xem xét trên tay đan d ư ợ c một lát lại đổ ra một cái khác hạt đối n g h ị c h so nhất sau phát hiện một cái này mai tựa hồ càng thêm mượt mà cùng trong suốt một điểm còn lại b i ế n hóa hắn cũng không phải luyện đan sư tự nhiên không cách nào bằng vào bề ngoài liền đoán được a một giang thần rất trực tiếp một ngụm n u ố t vào đan d ư ợ c vào miệng tức hóa một cỗ minh mông yêu lực rót vào huyết n ụ c của hắn gần như sắp từ trong lỗ chân lông chảy ra thật là mạnh mẽ hiệu quả ít nhất là tối hôm qua ta ăn cái viên kia phổ thông tụ linh đ a n gấp ba hồi phục tốc độ cùng hồi phục lượng ăn hết về sau gian g thần tự nhiên có thể làm ra rõ ràng phán đoán hắn nhịn không được hai mắt tỏa sáng cái đồ chơi này có thể có tác dụng lớn à, thời khắc mấu chốt n u ố t vào một viên có thể cứu mạng nhưng mà này còn chỉ là một hiệu quả nếu như tiếp tục cường hóa đâu gian g thần trên mặt mừng rỡ thì thào một câu hắn đột nhiên đối cái này cường hóa công năng tràn đầy vô hạn hiếu kỳ bởi vì hắn còn nhớ rõ hệ thống trong giới thiệu nói qua cường hóa đến mức nhất định có thể cho cái nào đó vật phẩm thoát thai hoàn cốt hệ thống cường hóa một tiếp tục cường hóa k e n phải trăng tiêu hao mười điểm quỷ khí cường hóa tụ linh ăn một vâng hai lại cương hóa ba lần thứ ba tiêu hao hai mươi điểm quỷ khí lại cương hóa giang thần lên tiếng lần nữa lúc hệ thống nhắc nhở xuất hiện biến hóa phải trăng tiêu hao một trăm quỷ khí cường hóa tụ linh đan ba cần thiết quỷ khí bạo tăng đến một trăm điểm thời khắc này tụ linh đan tại giang thần trên tay đã từ trước đó màu xanh n h ạ t hóa làm một loại trong suốt xanh đậm tựa như bảo thạch đồng dạng đồng thời còn ẩn ẩn tản mát ra một tia đan hương giang thần cắn răng tiếp tục cái này tiêu hao kỳ thật đã c o chút lớn hắn còn muốn mau sớm tích lũy đủ một mươi quỷ khí quất tam tinh hóa yêu thẻ bất quá đã đều tới đây dùng nhiều một điểm kiểm tra xong cường hóa công năng cực hạn cũng có ích lợi rất lớn chỉ ít hiện tại cái này mai ba tụ linh đan g i a n g thần cảm giác mình nếu như yêu lực hao hết lúc một ngụm n u ố t vào chỉ sợ có thể tại cực trong thời gian ngắn về đầy trạng thái chỉ tiêu hao ba mươi lăm điểm quỷ khí thì tương đương với một chương không kém át chủ bài một lần kia cường hóa tiêu hao một trăm sẽ để cho cái này mai hạ phẩm tụ linh đan phát sinh biến hóa như thế nào k e n cường hóa bắt đầu một trăm quỷ khí tiêu hao rang thần cảm giác mình nắm tụ linh đan tay rõ ràng phát nhiệt bắt đầu gần như nó hổi sau một k h ắ c trong lòng bàn tay hắn lại có ngọn lửa màu đỏ thám toát ra đem đan dược báo khỏa hắn không khỏi trứng mắt có thể cảm giác được đan dược tại h ỏ a d i ễ m bên trong tựa hồ phát sinh biến h ó a kỳ diệu gần ba mươi giây về sau keng cường hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được vần linh đan giang thần nhìn xem tĩnh tĩnh nằm tại trên lòng bàn tay xúc cảm ôn luận tản mát ra rõ ràng dị hương màu xanh sống đan dược mắt lộ ra kinh ngạc vần linh đan cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại đan dược này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì mở ra địa phủ áp thương thành đưa vào ba chữ này lục soát quả nhiên không có bất kỳ cái gì kết quả chẳng lẽ nói đây là hệ thống cường hóa đi ra hiện nay trên thế giới căn bản không có đ a n dược ta lần trước nhìn thấy một thiên thiết mời có người suy đoán đạo minh nhất hệ bao quát thế gia đồng dạng ẩn thế t ô n g môn s á u cự đầu tu hành hệ thống rất có thể cũng đã có đứt gãy chẳng lẽ nói giang thần lắc đầu không tiếp tục đoán số dưới bởi vì hiện tại mà nói những này không quá quan trọng hắn cẩn thận chu đáo trên tay cái này mai đan hương trận trận l u ậ n linh đan mười phần muốn biết một sự kiện là cái đồ chơi này hiệu quả như thế nào chỉ là nghe yêu lực tốc độ khôi phục liền tăng lên rất nhiều cơ bản tương đương với ăn thêm một viên tiếp theo phổ thông tụ linh đan hiệu quả thứ này nếu là nước vào đoán chừng có thể hồi phục lượng lớn yêu lực nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn không chút kiên g kỵ tiêu xài giang thần t h ì thảo tiến hành nhất định hợp lý suy đoán nếu thật là dạng này lại thêm một môn tiêu hao rất lớn thần thông phép thuật sẽ rất khủng bố hắn còn nhớ kỹ lúc trước đóng vai hôn thế ma vương hôn thế thiên đao một đao diệt nửa bước lệ quỷ kinh khủng mỹ năng đồng thời cũng bất thì giờ hắn cơ hồ tất cả yêu lực giống mức tiêu hao này lớn sát thương kinh khủng thần thông cùng linh ẩn đan tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mặt khác tương lai nếu như quỷ khí giàu có hắn sẽ nếm thử quất nhị tinh hóa yêu thẻ x o á t hiệu lược đại tiền nhìn có thể hay không đem nhỏ trưởng tâm lôi vĩnh cửu bản cho soát đi ra đến lúc đó thật xoát lên mỗi lần phát h ỏ a trưởng tâm lôi cũng cần dùng đến linh luận đan đáng tiếc cả đến trọn vẹn một trăm ba mươi lăm quỷ khí mới có thể cường hóa ra một viên là một cái tiêu hao phẩm mà nói quá mắc c h ậ t giang thần lại có chút thì đau bình thường tác chiến kỳ thật cường hóa ba tụ linh đan như vậy đủ rồi nghĩ tới đây hắn lại móc ra còn lại hai cái tụ linh đan toàn bộ cường hóa đến ba chương bảy mươi sáu người này từng đồ thị hình chiếu giải tỏa điện thoại di động của ngươi đúng luận linh đan phải chăng có thể lại tiến hành cường hóa giang thần ánh mắt nhất động đáy lòng mặc niệm h nhưng mà keng nên vật phẩm đã vô pháp cường hóa xem ra tại cái gọi là thoát thai hoán cốt về sau vật phẩm liền xem như đến cực hạ bất quá dạng này cũng rất k i n h người vẹn vẹn một cái năm mươi địa phủ điểm tích lũy một bình tụ linh đan liền có thể cường hóa thành loại hiệu quả này nếu như là những vật khác đâu thì như quỷ k h í giang thần càng nghĩ á n h mắt càng sáng hắn lấy ra trong khoảng thời gian này một mực đang dùng hạ phẩm trung đẳng quỷ phí cái t i ê thanh từ mưu đồ bí mật quỷ thủ bên trong cướp được đạn hòn đao keng phải chăng tiêu hao năm quỷ phí cường hóa nên vật phẩm vâng cường hóa thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được mưu sắt đạn hoàng đao một cùng trước đó đan dựa khác biệt trôi này quỷ khí cường hóa hoàn thành trong nháy mắt giang thần liền nhìn ra rõ ràng khác biệt nguyên bản sáng loáng bạch minh sáng thân đao thêm ra một lớp bụi s ắ t sắt thép cảm nhận mạnh hơn quỷ khí bên trên tự mang ấm lãnh cũng tăng lên gần gấp đôi tiếp tục cường hóa tiêu hao 20 quỷ khí hai lần này lưới dao rõ ràng sắc bén hơn ba phải chăng tiêu hao hai quỷ khí cường hóa mưu sắt đạn hoàng đao ba giang thần lần này do dự một chút nhưng lại nghĩ tới nếu như kế tiếp nhiệm vụ lựa chọn dê cấp tập thể nhiệm vụ dùng nhiều cái này hai trăm cũng không tính là gì cường hóa đồng dạng màu đỏ hỏa d i ễ m bước lên lần này là hơn bốn mươi giây một thanh toàn thân ô thép sắc t ả n mát ra lành lạnh hàn khí đòn đ a o nằm tại giang thần trên tay trình thể bộ dáng cũng thay đổi không còn là đạn h o à n đ a o mà là một thanh dài bằng bàn tay nằm c h u i cùng thân đ a o một thể đòn đ a o không biết có phải hay không là bởi vì màu sắc nguyên nhân liếc mắt qua rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nó tồn tại cường hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được mưu sắt đòn nao giang thần quan sát một lát hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn còn tưởng rằng là ảo giác kết quả khi hắn đưa vào yêu lực về sau c h i đ a o này tồn tại cảm liền trở nên thấp hơn nhất là giấu ở dưới lòng bàn tay lúc ngay cả chính hắn đều sẽ vô ý thức đem xem nhẹ nhựu sát đoàn đ a o khó trách đ a o này dùng đến tốt nói không chừng ngay cả quỷ đều có thể l ừ a qua giang thần tự nói h ắ n cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến lúc chiến đấu mình một cái tắt tới mở ám không trốn không né cùng mình liều mạng kết quả ba dưới lòng bàn tay một thanh sắc bén đoàn đ a o trực tiếp cắm vào đối phương xương sọ tràn cảnh với lại đau này trình độ sắc bén âm khí nồng đầm đến tính bề dẹo cũng so trước đó tăng lên không dưới gấp mười lần không biết hiện tại tính là cái gì phẩm giai hạ phẩm cực các loại vẫn là trung phẩm điểm này giang thần không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không cách nào làm ra phán đoán nhưng hắn thử nghiệm bẻ gãy thân đao lại phát hiện lấy mình bây giờ đến gần vô hạn dê thực lực căn bản là không có cách làm đến chỉ ít so với lúc trước trôi này mỹ dung quỷ đao nhọn cường hãn quá nhiều nói không chừng đều có thể tiếp nhận vùng ra một cái hồn thế thiên đao uy lực giang thần làm ra phán đoán càng hưng phấn cái này hai trăm chín mươi điểm quỷ khí xài đáng giá tiếp xuống hắn lại sờ lên trôi này ngọc chất tiểu kiếm keng phải trang tiêu hao năm mươi quỷ khí cường hóa lên vật phẩm lần này ban đầu cường hóa liền muốn năm mươi quỷ khí không g i a n g thần lất đầu không tiếp tục tiếp tục cường hóa xuống dưới hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là đụng đủ mười ngàn quỷ khí quất tam tinh hóa yêu thẻ hắn đây là đang nghiệm chứng một cái phán đoán xem ra cường hóa cần thiết quỷ khí thật là theo vật phẩm phẩm chất mà b a động xem ra cuối tuần đen thành phố mở ra có thể đi vớt một đợt hắn lặng lẽ cười lẩm bẩm trong ánh mắt buốc lên chờ mong đen trên chợ đồ vật cao thấp không đều có chút vật phẩm ngay cả chủ quán tự thân cũng không biết đến tột cùng là cái gì phẩm dai đến tột cùng có làm được cái gì mặc dù đại bộ phận ý đồ đào bảo người đều là bị hố nhưng cũng hoàn toàn chính xác từng có người vô cùng giá tiền thấp mua đến độ tốt bây giờ hắn có cường hóa công năng hoàn toàn liền là bậc thật tuyệt đối có thể hào hào kiếm b ộ i đúng thứ này được nhiều thiếu quỷ khí mới có thể cường hóa giang thần đưa thay sờ sờ mình bây giờ giá trị cao nhất một kiện vật phẩm cái kêu mặt vô lại chống nhỏ keng phải trăng tiêu hao năm trăm quỷ khí cường hóa nên vật phẩm kết quả rất đáng sợ lần đầu cường hóa liền cần trọn vẹn năm trăm điểm quỷ khí tương đương với năm tấm nhất tinh hóa yêu thẻ ta đi đây cũng quá đắt giang thần cũng không khỏi lữ l ư ỡ gọi thẳng cường hóa không dạy nổi hắn thô sơ giản lược tính toán cái này nếu là muốn cường hóa đến c ự c hạn chỉ sợ hắn còn lại hơn tám nghìn quỷ khí đều không nhất định đủ đồng thời hắn cũng ánh mắt nhất động nuốt một ngụm nước bọt bởi vì dạng này kết xù tốn hao thế tất cũng mang ý nghĩa cường hóa về sau m a âm chống hiệu quả sẽ ngưu bước đến vượt qua tưởng tượng của hắn quỷ khí còn chưa đủ dùng a hệ thống thăng cấp sau cường hóa công năng dùng tốt trình độ viễn siêu g i a n g thần tâm lý mong muốn nhưng điều này cũng làm cho hắn đối quỷ khí nhu cầu càng đói khát bắt đầu dựa t r quỷ tâm tính p ư ơ n g thức vẫn phải tinh tiến hôm nay không có lớp hắn nghĩ, nghĩ mở ra nào đó bảo chọn mua một chút tâm lý học lấy làm nhân tính được điểm sợ hai tồn tại như thế nào tả hữu nhân tình của hắn tự cảm xúc buộc chặt lý luận dày đặc sợ hãi người bệnh nội tâm tự thuật dục vọng cùng thống khổ chọn mua hoàn tất về sau giang thần lại mở ra địa phủ áp bắt đầu tìm kiếm thích hợp sự kiện linh dị đừng ký nhân chấp hành nhiệm vụ trở về đều phải hoa ba năm ngày thời gian hào hào chậm rãi chữa trị nội tâm nhưng hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không cần quá trình này suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường dù sao giang thần đi qua sự kiện linh dị bên trong thường thường đều là quỷ được thật tốt chậm rãi chữa trị một cái nội tâm ngoại ô hoa huyện nhân n g ẫ nhà máy dê tập thể c một mình mẫu tên đường cái m ộ ư ơ i bảy hào đ o ạ n đường ngoài cửa sổ xe thi thể d cấp một mình truy tung tối minh thành viên quỷ thủ tôn tứ c cấp một mình bên cạnh ngoại ô bình an cư xá c một mình chú cực kỳ nguy hiểm áp bên trên gần đây sự kiện linh dị cùng kinh khủng sự kiện tăng nhiều gần ba thành người sống cấm khu phong đô sắp tâm khí bộc phát dấu hiệu kiềm chế quá nhiều cựu châu vương cảnh cao thủ đại tông sư dẫn đến v u a luận tối minh vẫn làm ở ám đều hung hăng ngang ngược bắt đầu giang thần ánh mắt khóa chặt thứ một sự kiện trong miêu tả viết hoa huyện nhân ngẫu nhà máy trực ca đêm mấy cái nhân viên đều ở buổi tối gặp một chút quái sự ngay từ đầu mọi người cũng không có quá suy nghĩ nhiều thẳng đến một cái điện thoại di động có khuôn mặt phân biệt nhân viên có đêm khuya ban đi nhà xí trở về phát hiện điện thoại lóe lên đi qua giải tỏa sau phía trên biểu hiện người này từng đồ thị hình chiếu giải tỏa điện thoại di động của ngươi có thể tự động vỗ xuống trong tấm ảnh rõ ràng là một người mặc vui mừng hồng ý ỉa lau má đỏ tiểu nữ hài hình tượng vui đ ồ n g con rối lúc này mới điều tra ra nhân ngẫu nhà máy kỳ thật đã từng xảy ra ba lên mất tích á n mất tích người đều là nơi khác đến làm công bọn hắn ở chỗ này không có thân nhân bằng hưu người trong nhà thường thường nửa năm mới có thể điện thoại liên lạc một lần bởi vậy những n à y mất tích á n thế mà bị con dối nhà máy lao b ả n giấu đi theo hắn bàn giao chủ yếu là bởi vì gần nhất vui đồng bán được quá lửa trong xưởng mỗi ngày nước chạy đều là một cái kinh khủng mức vì không ảnh hưởng sinh ý tính toán đợi qua một thời gian ngắn thị trường báo hòa về sau cung hòa nhu cầu thiếu đi lại để báo đêm nay đi qua nhìn một chút sau đó giang thần lại soát dưới gần nhất kỳ nhân giới tin tức có nào đó nào đó chứ danh cao thủ tin chết cũng có cái nào đó khó giải quyết sự kiện linh dị được giải quyết tin vui còn có một số mới xuất hiện lợi hại m ở ám tin tức để mọi người vụ phải cẩn thận so sánh dưới trước đó đường viền tin tức cơ hồ không có cái này cũng ẩn ẩn để lộ ra một loại cảm giác cấp bách dù sao một khi phong đô thật sớm náo động đối tại lần trước náo động bên trong tổn thất nặng nghề còn không có trở lại nguyên khí tới cựu châu kỳ nhân giới mà nói tuyệt đối là một lần thai nạn tính đa kích trong tin tức lửa nóng nhất một đầu thuộc vệ đạo minh sáu c ự đầu thứ nhất võ tông đương đại truyền nhân tuyên bố xuống núi là n g u y n a n lập tức cựu châu tận một phần lực. Vừa nghe đến tin tức này, đồng thời bọn hắn còn mang theo một nhóm cao thủ đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng ngay cả diêm la điện một vị nào đó diêm la đều tại địa phủ áp bên trên phát ra tiếng biểu thị căng tạng diêm la điện là âm phủ cao nhất lực lượng hiện tại hết thể chỉ có tám người lần trước phong đô náo động hao tổn bốn tôn diêm la đến nay chỉ bổ đủ hai vị lúc đầu nếu như dựa theo m ộ ư ơ i năm chu kỳ đợi đến lần này phong đô n ã o động diêm la điện bên trong vẫn như c ũ sẽ có một ư ơ i tôn vĩ n ạ n thân ảnh xử sững đem hết thẻ nguy nan ngăn cản ở ngoài chi tiết kém hai năm đương nhiên sách hai năm trước không chỉ như vậy đơn giản đồng thời còn dính đến đạo m ì n h cao thủ cũng không có khôi phục nguyên khí bởi vì đến lúc đó đạo m ì n h có khả năng kiếm ra sáu tôn vương cảnh cao thủ cũng cực kỳ trọng yếu giang thần nhìn qua một cái thiệp bên trên miêu tả n ã o động thời điểm m ộ ư ơ i sáu vương đều tới giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diện đ i ệ năng lượng so đại quy mô vụ nổ hạt nhân còn kinh người nếu không phải là tại cấm khu cùng hiện thế giao giới ấn mở chiến chỉ sợ có thể đem l à m tinh đánh ra một cái lỗ thủng nói lên đến hắn tám năm trước kỳ thật cũng trải qua một trận phong đô náo động đương nhiên khi đó hắn cũng không biết điều này có ý vị gì chỉ mơ hồ nhớ kỹ đêm đó sấm sét v ă n g rội trời phá lệ đen hạ một trận mấy năm gần đây lớn nhất mưa to may giang thần trong thân thể là một người trưởng thành linh hồn nếu không lúc ấy một ư ơ i hai tuổi hắn ở nhà một mình chỉ sợ có thể bị dọa ra bóng ma tâm lý đêm đó hắn ngược lại là có tốt chỉ là có chút lo lắng trực ca đêm trương lao đầu đánh mười cái điện thoại muốn nói cho hắn quá muộn cũng đừng trở về mưa lớn như vậy không an toàn mình tại nhà không có vấn đề gì kết quả điện thoại không ai tiếp nhưng t r ư ơ n g lao đầu cũng rất thoải mái thật tại nhà tăng lễ ngủ một đêm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai mới c ư ớ i cái kia c h i ế c hai tay đổ lậu hạ ly lắc lắc c ung dung trở về náo động sớm trọn vẹn hai năm cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ không riêng gì vương cảnh cao thủ đụng không đủ nói không chừng còn có đường yêu thiêu thân giang thần t h i thảo luôn cảm thấy trong chuyện này chôn lấy cái nào đó nhiều loạn lớn mầm thai họa muốn có đầy đủ thực lực mới có thể tại trong loạn thế sinh tồn được đáy lòng của hắn mạnh lên suy nghĩ càng phát ra bức thiết về sau hắn thông qua địa phủ áp nhìn hoa huyện nhân ngẫu nhà máy tư liệu còn thừa thời gian thì là hiểu rõ liên quan tới kỳ nhân giới các loại thưởng thức lịch sử dù sao bây giờ gian g thần tại kỳ nhân giới còn thuộc về một cái mem ớ i cơn tối hồng tỷ nhà từ khi biết được thân phận nàng về sau gian g thần mỗi lần tiến đến đều có điểm cẩn thận từng ly từng tí hồng tỷ trong nhà trang trí rất có phong cách so bàn tròn còn lớn hơn kiểu dáng châu âu đèn hướng dẫn lộng lẫy tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật treo trên tường có rất nhiều gọi không gian tết vẽ thủ bắt bày ra các loại bình hoa đồ sứ trước kia hắn chỉ làm là hàng giả nhưng một lần nào đó sau khi trở về Liên tưởng đến hồng tỷ đem một trậu bổ thận dưỡng khí canh bưng đến trên mặt bàn thổi thổi tay thần thái hờn dối nói ha ha giang thần mỉm cười liếc qua trên mặt bàn tùy ý ném lấy một cái đồng hồ hẳn là hồng tỷ nấu cơm trước lấy xuống vẽ cùng đồ cổ cái gì hắn không biết cái đồ chơi này hắn như biết vete phi lìp vẽ ig cao c trào tám mươi chín hơn ba cái đ ạ t không chửa cái này nếu là ăn canh thời điểm không cẩn thận tay trượt hắn chỉ sợ chỉ có thể cho hồng tỷ làm hắc nô đến bồi thường nha n g ư ơ i cái này khu quỷ đại sư còn thiếu tiền a chú ý tới ánh mắt của hắn hồng tỷ ánh mắt lộ ra vẻ rào hoạt đang muốn trêu chọc hai câu đinh linh linh t r u n g điện thoại di động văng lên n g ư ơ i ăn trước ta nhận cú điện thoại nàng vội vàng xoa xoa tay cầm điện thoại di động đi nhà vệ sinh giang thần làm nửa bắt giờ cơm hồng tỷ trở về nàng mang trên mặt lo lắng cùng ngày nấy cái kia tiểu thần a không giang đại sư chúng ta có thể đêm nay liền lên đường sao hồng t ỷ rất không có ý tứ dù sao hiện tại trời đã tối rồi mình sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác để người ta đêm hôm khuya k h o á t đi đêm đường giang thần đã sớm biết xảy ra chuyện gì hắn cách cái bàn thật xa một tay bưng bắt cơm hướng miệng bên trong đ ả o đồ ăn cùng cơm một bên mơ hồ không rõ đáp đi không có vấn đề chúng ta nghề này đều là buổi tối khởi công vậy thì tốt quá ngươi ăn trước ta đi trước nhà để xe đem xe mở ra hồng t h nói xong mà không chịu được có chút nóng lên dù sao người ta cơm còn không ăn xong mình cái này thúc đến cũng quá gấp nhưng nghĩ tới vừa rồi mẫu thân nói chuyện với chính mình lúc run r u ẩ y sợ hai thanh âm nàng một khắc cũng đợi không được tối hôm qua trong nhà lại xảy ra chuyện mấy tên khu quỷ sư rất lợi hại hợp lực giết chết một cái quỷ vốn cho rằng sự tình giải quyết nhưng đến buổi sáng mời chọn người số mới phát hiện trong sơn trang một cái nữ công nhân vệ sinh mất tích thi thể một mực tìm không thấy mãi cho đến vừa rồi hồng tỷ mẫu thân trở về phòng đội bộ y phục vừa mở ra tủ quần áo một cỗ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt nàng càng kinh khủng chính là nàng mở ra chính là một cái thả tư mật q u ầ áo tủ nhỏ bởi vì lúc trước hồng tỷ mẫu thân nghĩ là nhiều như vậy năng nhân dị sĩ sự tình tổng có thể giải quyết để nữ nhi trở về cũng là cho cha con hai một cái hạ bậc thang có thể sự kiện lần này để nàng triệt để đã mất đi lòng tin thậm chí sinh ra một loại cảm giác bất lực có lẽ lo cho gia đình to như vậy gia nghiệp thật muốn bị trận này sự kiện quỷ dị toàn bộ hủy đi có lẽ hiện tại còn tại lo cho gia đình người ai cũng không sống nổi lúc này mới nghiêm khắc giặt g ò để chú ý đỏ nhã không phải đi về nhưng hồng tỷ cũng không nỡ m g ẫ u thân mình với lại nàng đối giang thần thực lực có lòng tin hai năm ở chung xuống tới nàng cảm thấy thiếu niên này trên người có một loại đặc biệt khí c h ấ t tựa hồ sự tình gì đều không làm khó được hắn đồng dạng cộng thêm tận mắt thấy qua thiếu niên này khu quỷ loại kêu bạo lực mỹ học khu quỷ phương thức mang cho nàng rất mạnh tâm lý trung kích để hồng tỷ đối giang thần khu quỷ năng lực vô cùng tin một bên hai tay xiết chặt tự l ầ m b ầ m nữ nhân ở gặp được không cách nào giải quyết nan đầy lúc đều hy vọng tìm kiếm một cái dựa vào chỉ là để hồng tỷ trong lòng có chút phức tạp chính là nàng muốn dựa vào là một cái nhỏ mình mười tuổi thiếu niên Trưng 78, khớp nối cứng ngắc răng khớp múa. dưới bóng đêm một cỗ màu đen xuya di b ả y chạy tại trống rông trên đường cái nơi này là giang bắc thành phố hẻo lánh nhất năm dao ban đêm cơ bản không nhìn thấy một cỗ đường xe ghế lái hồng tỷ mặc một thân lưu loát đồ thể thao không có ngày xưa tơ chất váy ngủ phụ trợ dưỡi vũ mị lại nhiều hơn một phần gọn gàng mạ linh hoạt đồng thời một bộ này mặc dựng còn khiến cho nàng bay bổng tinh tế đường còn phá lệ rõ ràng tóc đơn giản đâm một cái đuôi ngựa rào rạt ra v à i tia khí tức thanh xuân căn bản vốn không giống ba mươi tuổi người trên thực tế hồng tỷ bản thân liền bảo dưỡng vô cùng tốt làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ so rất nhiều tiểu cô nương còn bóng loáng chỉ là nàng bình thường thói quen vấn tóc búi tóc mặc màu đầm váy ngủ mới lộ ra thành t h ụ chút c đúng tiểu thần các ngươi khu quỷ sư đổi quỷ lời nói có cần hay không tìm hiểu một chút sự kiện linh dị đi qua hồng tỷ đột nhiên mở miệm hỏi nàng biết giang thần bận đ i ệ hôm qua đã hắn đã hiện tại muốn đi xử lý chuyện này mới trong lúc lơ đãng mở miệng nhắc nhở xuất thân hào môn điểm ấy e cờ nàng vẫn phải có nói một chút đi giang thần gật đầu ừ ta trước đó cùng ngươi sách thời điểm chỉ nói đơn giản trong nhà của ta ra quá sự trên thực tế chuyện này phát sinh ở phụ thân ta trở về một lần quê quán về sau ta cũng làm ơ hồ nghe ta mẹ nhắc qua chúng ta lo cho gia đình đã từng là một cái đại tộc trước kia rất có điểm thế lực mà ra ra của ta cái này một chi không biết bởi vì cái gì sự tình bị đá ra giá phả về sau lo cho gia đình cũng xuống dốc chỉ ngay tại chỗ trong thôn còn có nhất định lực ảnh hưởng mà cha ta trên buôn bán càng ngày càng thành công trước kia hắn cũng không nói gì về sau tựa hồ là tuổi tác cao còn là nghĩ đến lá dụng về c ộ i thế là tiếp nạp mấy nhóm bà con xa tiến cố thị còn đến đỡ một số người mình mở công ty hắn hơn một tháng trước thuận miệng đề đẩy miệng ra phả sự tình lập tức có nhóm lớn người chủ động về trong thôn thuyết phục tất cả người cố ra một lần nữa tiếp nhận chúng ta cái này một chi trên thực tế cũng không có người nào phản đối dù sao lo cho gia đình vinh quang đều là nhanh một trăm năm trước chuyện hiện tại cố thị tập đoàn cái k i a mới là thật vinh quang vô số người chen phá ra đầu đều vào không được chỉ cần gật gật đầu con của bọn hắn nữ nhi liền có thể vào ai không vui sau đó không lâu trong thôn liền xếp đặt bữa tiệc long trọng mời phụ thân ta trở về tế tổ nghe ta mẹ nói họ là một tháng trước về thôn đem chúng ta nhà viết hồi tộc phổ về sau phụ thân ta còn nói muốn đem gia gia của ta mộ phần rời tiến cô thị mộ tổ chuyện này hơi có chút khó làm nghe nói trong mộ tổ trôn đều là lo cho gia đình lịch đại nhất người có danh vọng rất được người tôn kính với lại hậu nhân của bọn họ rất nhiều cũng còn tại gia gia của ta một cái bị trục xuất ra phả người lại cùng những n à y danh vọng cực cao láo tổ tông trôn cùng một chỗ mấy cái bối phận lớn lão người vẫn có chút mâu thuẫn bất quá chờ phụ thân ta tuyên bố dự định quyên ra sáu mươi triệu cho trong thôn làm kiến thiết về sau mấy cái chủ sự l a o nhân đều nhao nhao biểu thị muốn đích thân cho gia gia của ta nhất quan tài trong bọn họ một chút bối phận rất cao ta phải kêu một tiếng tổ thúc gia nghe nói về sau cố i a thôn bảy sáu ngày sáu đêm biến hội quy cách theo kịp lo cho gia đình cường thịnh nhất lúc tế tổ nghi thức sáu ngày sau đó đêm đó canh ba sáng mọi người lên núi mời quan tài mẹ ta không có đi rời mộ phần động thổ nữ nhân là không thể ở đây về sau trời vừa d ạ n g sáng nhiều thời điểm nàng nhìn thấy cha ta cùng một đám t h u c bá lo cho gia đình thanh niên trai tráng đầy bụi đất xuống trong đội ngũ thiếu đi mấy người cha ta không hề nói gì mang lên một đám người trong đêm rời đi trong thôn chờ hắn trở lại trong nhà liền bắt đầu không ngừng xảy ra chuyện ngay từ đầu là gác cổng tường thúc mất tích cuối cùng tại bồn hoa bên trong tìm tới thi thể của hắn bị ngã lộn nhào trôn ở bên trong về sau ta một cái đường n ộ i tinh thần bắt đầu trở nên không bình thường thường xuyên một người đ ố i tấm gương tự lẩm bẩm nàng có lần phát bệnh đập về trong nhà tất cả tấm gương làm được bản thân cả người làm máu cái kia về sau nàng liền triệt để điên rồi chỉ cần thấy được tấm gương liền sẽ hô to đ à tẩu cuối cùng chạy vào khu biệt thự đằng sau còn không có khai thác núi hoang tìm thật lâu cũng không tìm được người cũng là chuyện này về sau phụ thân ta mời tới vị cao nhân nào kết quả ngày thứ hai cao nhân thi thể liền bị treo ở một gốc ngắm cảnh trên cây lại sau đó phụ thân ta lục tục no ngoe mời đến mấy vị bình thường nhận biết năng nhân dị sĩ đều không ngoại lệ bọn hắn không phải điên rồi liền là chết cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cả nhà chuyện tới đây phúc núi h ồ n g t ỷ nói xong giang thần cũng ngầm đầu nhìn đến phía trước đã mơ hồ xuất hiện một tòa núi cao hình dáng xe lại mở một hồi khoảng cách tới gần hắn còn chú ý tới trên núi mọc đầy cao lớn dương t ụ từng d ã tại núi vây quanh đường cái gặt ra nhìn qua rất giống trong điện ảnh tràn cảnh hắn hơi kinh ngạc dạng này một ngọn núi hoàn toàn là cảnh đ i ể m cấp bậc phía trên lại là lo cho gia đình một c h u khu biệt thự chỉ có thể nói kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ nhưng loại này hưởng thụ tại sự kiện lần này bên trong cũng vừa lúc trở thành một cái mười phần muốn mạng vấn đề bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ cho dù lo cho gia đình t r e o chọc mờ ám tương đối lợi hại tại âm phủ đánh giá bên trong vẫn không có bị chia làm sự kiện khẩn cấp không sai trước khi đến giang thần đã tại địa phủ áp bên trên thô sơ giản lược nhìn qua lo cho gia đình sự kiện tài liệu mặc dù là hồng tỷ thỉnh cầu nhưng cái thế giới này nguy hiểm như vậy hãn tự nhiên không có khả năng vô nao mãng lấy li vạn nhất đụng vào một cái huyết ý lệ quỷ khóc đều không chỗ để khóc chú ý ra sự kiện còn lại đều cùng hồng tỷ giảng thuật đến không sai bị lắm mặt khác cô vẫn đoàn phán đoán lo cho gia đình t r e o chọc phải tà vật rất có thể thực lực tại C cấp tả h ư u cũng khó trách hồng tỷ nói tới thật nhiều năng nhân dị sĩ kết quả không phải chết liền là điên bởi vì đồng dạng sẽ đi cùng những n à y dân gian phú hào liên hệ đều là chút bên trên không là cái gì mặt bản kỳ nhân có rất ít C cấp cao thủ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh mặc dù địa phủ điểm tích lũy có thu mua giá cả m ộ vạn cựu châu tệ nhưng từ phú hào trên thân lửa cái ba mươi triệu cũng không có nghĩa là n g ư ờ i liền có thể dùng số tiền kia làm đến ba n g h n địa phủ điểm tích lũy bởi vì giá thu mua mặc dù ở chỗ này lại hiếm có kỳ nhân sẽ bán ra mọi người đều hiểu địa phủ điểm tích lũy có thể mua được tại mặt quỷ trước đồ vật bảo mệnh tiền cũng rất khó mua đến đã tới nơi này về sau những cái kia quái sự không chỉ có không có biến mất ngược lại làm trầm trọng thêm hông tỷ vẫn còn tiếp tục giàn thuật mới đến phúc núi bên này khu biệt thự ngày thứ hai ta một cái đường ca liền xảy ra chuyện đêm hôm đó hắn cùng đường tàu chính buồn ngủ đột nhiên nghe xuống lầu dưới có tiếng đập cửa ta đường tàu phản ứng đầu tiên muốn đi trên ban công nhìn xem là ai đường ca phản ứng lại rất kỳ quái lập tức liền nghĩ tiếp khai môn đường tàu kéo đều kéo không ở sợ hai đường ca xảy ra chuyện ta đường tàu cũng đi theo có thể đợi nàng đến lầu dưới thời điểm liền thấy một màn quỷ dị biệt thự môn mở rộng bên ngoài thổi mạnh gió lạnh đèn đường không biết lúc nào hỏng một mảnh rừng cây bên kia tựa hồ có đồ vật gì mà đường ca thì là đứng tại cửa ra vào làm lấy kỳ quái động tác có điểm giống khiêu vũ bất quá hắn khớp nối mười phần cứng ngắc nhìn qua dị thường khôi hải nhưng mà đường tàu lại cười không nổi bởi vì nàng càng xem càng cảm thấy chương ũ n g k ô n g phải là đ bảy mươi chín cam đoan hắn không có lời bán giận lại về sau ta đường ca một bên nhảy loại này kỳ quái ra múa một bên chạy vào khu biệt thự phía sau núi rốt cuộc không có trở về chú ý đỏ nhã chính mình nói lấy đều cảm thấy phía sau có chút phát lạnh cái gì đông tây quan tiết mới có thể là cứng ngắc đáp án chỉ có một cái người chết một cái đã chết đi người hơn nửa đêm đứng tại bên ngoài biệt thự dạy mình đường ca khiêu vũ kinh khủng nhất là đường tàu cứ như vậy rõ ràng mắt thấy hết thảy nghe nói vị này đường t ẩ u lúc ấy coi như bình thường lập tức tìm về đến trong nhà người nói tình huống có thể mấy ngày sau nàng cũng biến thành có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g có đôi khi còn biết không hiểu thấu một người khiêu vũ cứng ngắc dáng múa để nhìn qua người đều một trận dùng mình vì phòng ngừa nàng lại đi ra ngoài mất tích người trong nhà chỉ có thể đem nàng nhốt bắt đầu khiêu vũ giang thần gật gật đầu ghi lại cái này điểm mấu chốt âm v ụ s i ê u tập tư liệu là vài ngày trước vẫn là từ hồng tỷ trong miệng mới có thể có biết trực tiếp tin tức cái này dù sao cũng là nàng gia sự lại về sau ta nhị ca có lúc trời tối còn có một lần tiếp đó h ô n g t ỷ g i ả n g thuật mấy kiện kinh khủng sự tình bởi vì lúc trước chú ý có dân tiếp nhận phương xa thân thích hiện tại cố thị sơn trang ở không ít người phát sinh quái sự cũng nhiều có sự kiện người chết có người điên có người mặt ngoài nhìn qua bình thường vừa đến ban đêm hành vi cử chỉ liền trở nên quái dị toàn bộ cố thị sơn trang tựa hồ đều bao phủ tại một tầng quỷ quít kinh dị mù mịt bên trong liền không có người muốn chạy sao giang thân hỏi có ngay từ đầu liền có không ít người đi ra ngoài phụ thân ta cũng không còn thêm chỉ cần không phải lo cho gia đình người đều thả mặt cho bọn hắn đi đến phút phía sau núi còn không ngừng có quái chuyện phát sinh một chút cố thị dòng họ cũng không nhịn được vụ trộm bắt đầu ra bên ngoài chạy có lần ta nhị tàu cũng chạy trong nhà gọi điện thoại đến hỏi nhà mẹ đẻ bên kia lại nói người không có trở về tất cả mọi người lúc này mới nghĩ đến một cái kinh dị khả năng vội vàng hướng tất cả trốn đi người trong nhà gọi điện thoại kết quả những người này một cái cũng không có trở về bất quá về sau ta bên ngoài làm ăn đại ca tăng ca mang năng nhân dị sĩ khi trở về nghe nói ngược lại là không có gặp được cái gì quái sự trong sơn trang hiện tại hẳn là có thể đi vào không thể ra đúng còn có ân đó là cái gì h ồ n g t ỷ còn muốn nói gì ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn phía trước ven đường có một đống lớn đen như một thứ gì cách quá kém xa nhận ra càng gần một chút sau nàng thấy rõ thứ này lại có thể là mấy đài báo phê xe đụng vào nhau thân xe nát nhừ người ở bên trong chỉ sợ tại chỗ liền bị ép thành bánh thịt nơi này làm sao lại liên tục ra nhiều như vậy hai nạn xe cộ h ồ n g t ỷ trong đầu dâng lên một nỗi n g h i hoặc phía trước là kẹo thật nhanh quang bên trong chỗ dựa cạnh ngoài là vết núi đích thật là sự cố phát thêm khu vực nhưng vấn đề là nhiều như vậy phế xe nhét chung một chỗ nhìn qua đến có năm sáu chiếc nhìn thấy cảnh tượng này người chỉ cần không、đốc. làm sao cũng biết giảm tốc độ chạy chầm chầm a làm sao lại lần lượt dẫm lên vết xe đổ hồng thì nhữ mày đánh lên mười hai phần cẩn thận chuẩn bị bắt đầu giảm tốc độ đúng lúc này hầu cục hai tiếng c h ó i hai tiếng kèn từ nàng bên trái đột ngột văng lên âm lượng đại đến kinh người với lại hồng t ỷ căn bản không ý thức được lúc trước chống rông bên trái làn xe lúc nào tới một chiếc xe cái này dẫn đến nàng bị dọa đến một cái giật mình h u n g ác đạp một cước chân ga siêu g bảy đột nhiên ra tốc hồng tị con ngươi bỗng nhiên phóng đại trong đầu một cái tỉnh táo lại có thể đã chậm bên trái xe cải lấy nói phía trước liền là đống kia phê xe lấy cái tốc độ này đ mặc ì n liền xong h r dù thậm chí cũng không biết người trẻ tuổi này có biết lái xe hay không nhưng giờ khắc này nàng vẫn là hai tay bông ra tay lái mặc cho từ giang thần đến thao túng hai người sinh tử giang thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ tại chờ cái nào đó thời cơ không sai biệt lắm nửa giây sau hắn nhanh chóng hai vòng nửa thanh phương hướng hướng trái đánh chết dưới chân đ ạ p c ẩ n ga tật h cùng đã lâm vào tuyệt cảnh x ư a di bảy lốp xe tại mặt đất một trận ma sát b ộ c phát ra như dã thú tê minh hồng thị con mắt cũng chừng đến lớn hơn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc nàng lúc này mới phát hiện hoàn toàn chính xác còn có một con đường sống cái kia chính là không lùi mà tiến tới thừa dịp bên trái xe còn không có chạy đến phía trước dùng tuyệt đối tốc độ vượt qua nó tại nó cùng đống tia phế xe ở giữa lấy một cái xảo trá góc độ xuyên qua nhưng cái này cần cực lớn dũng khí tỉnh táo phán đoán c ũ n g rất cao siêu kỹ xảo chỉ sợ ngay cả nghề nghiệp tay đua xe cũng không nhất định có thể làm được hắn thật có thể chứ nhìn qua giang thần nghiêm túc bên mặt hồng tỷ mím chặt môi d ư ớ i chờ chứng kiến cái này như kỳ tích một màn sau một khắc s i a di b ả y đầu manh liệt c h u y ể n sau đó vay n một tiếng đụng phải bên trái xe a a cái này một trận kịch liệt trùng kích bên trong hồng tỷ không khỏi ngạc nhiên h á to miệng cái này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau làm a đã nói xong thoát nước mương vẻ cua đâu trực tiếp liền đụng phải a càng làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau chỉ gặp giang thần biết miệng lên độ c o n càng lớn dưới chân chân ga dâm chết s i a di b ả y liền đỉnh lấy bên cạnh chiếc xe kia hung hăng đánh tới một bên hàng rào đối phương hiển nhiên cũng có chút m ộ t b ư ớ c thì phản ứng về sau liều mạng đánh tay lái thân xe cơ hồ đảo ngược chân ga cũng dâm chết lúc này mới tại đụng vào vách đá hàng rào về sau hiểm lại càng hiểm định chỉ di động chỉ cần lại đi ra nửa thước bánh sau thai miền không đối kháng lực đạo không đủ cái kia chiếc xe này liền sẽ bị triệt để đổi xuống sườn núi giang thần dưới chân, chân ga không có bông ra kéo dài gần nửa phút lốp xe tại đường xi、si、măng trên mặt ma sắt đến không ngừng bốc khói phát ra gây mũi mùi cháy khét hắn tự hồ mới phản ứng được rốt cục bông u ra chân ga mang theo tiết hận k h ẽ thở dài một tiếng ngưỡng tay còn tốt không có xảy ra việc gì hồng t ỷ ở một bên thấy kinh hồn tán đảm cái này không là bình thường ngượng tay à người khác lái xe gọi lái xe người lái xe gọi kỹ thuật giết người đúng không nàng cảm thấy hôm nay trận này sự cố nếu như đối diện chủ xe chết rồi rất khó lấy hai nạn giao thông đến định tính nhẹ nhất cũng phải là cái cố ý giết người ta đi xử lý một cái đi hồng tị mở miệm nàng nghĩ là lấy tiền giải quyết sự t ì n h đừng ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian giao cho ta đạo lý đối nhân xử thế phương diện ta lành nghề cam đoan hắn không có một câu l ờ i oán giận giang thần lắc đầu mở cửa xe đi xuống chương tám mươi ngươi liền sẽ không sớm dự phán sao đối diện cửa xe cũng mở ra một cái nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi trung niên nam nhân xanh m é t khuôn mặt xuống tới phanh một tiếng hung hăng ném lên cửa xe quay đầu chỉ vào giang thần cái mũi liền chuẩn bị chửi ầm lên con mẹ nó ngươi con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không nhìn bị đem láo tử xe đụng thành giặc gì giang thần mặt g i ậ n dữ mở miệng một bộ khí thế hùng hồ chi sắc vượt trên thanh em đối phương nam nhân đều ngây ngẩn cả người mặc dù là hắn chức cố ý thổi còi gây sự nhưng từ giao quy tới nói cái này rõ ràng là phía sau xe đột nhiên ra tốc biến đạo đụng vào mình đối diện hẳn là toàn trách ta hắn nói chuyện làm sao như thế x ô n g cái này khiến nam nhân sinh ra một loại ảo giác thật chẳng lẽ là trách nhiệm của ta nhìn qua xác định trách nhiệm phương hoàn toàn chính xác không phải mình về sau hắn mới bình tĩnh khuôn mặt ta không nhìn lầm là ngươi chạm đôi ta đi đúng vậy a giang thần lẽ thẳng khí hùng nhưng ngươi liền sẽ không dự phán ta phải thêm nhanh hành vi sớm né tránh sao n g ư ơ i cái này bằng lái làm sao cầm ta nam nhân tái nhợt mặt càng khó coi sớm né tránh n g ư ơ i mẹ nó thật biết nói chuyện a đúng ta trách ta không có né tránh n g ư ơ i suy nghĩ một chút nếu như tại ta gia tốc đồng thời ngươi cũng lập tức gia tốc trận này sự cố có phải hay không liền sẽ không phát sinh huynh đệ không phải ta nói ngươi n g ư ơ i cái này tốc độ phản ứng chó nhìn đều phải lắc đầu lái xe trên đường trọng yếu nhất chính là cái gì mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương về sau chú ý một chút giang thần nói xong lời nói thâm phía một bộ ta đều muốn tốt cho người biểu hiện người đặc biệt mã nam nhân trong lúc nhất thời lại không phản bác được hắn r ă n g hàm đều cắn chặt cũng tìm không thấy một câu phản bác lý do thoái thác chủ yếu hắn không có phát hiện một vấn đề cái kia chính là làm đối diện lựa chọn không cùng ngươi g i ả n g đạo lý thời điểm lại muốn thông qua cãi lại lấy được quyền nói chuyện liền cơ hồ đã không thể nào đi ta nói không lại ngươi nam nhân cắn răng trách nhiệm phán định các loại cảnh sát giao thông tới lại nói vậy ta hỏi ngươi vì cái gì mắt thấy đem ta đều đụng trên hàng rào ngươi còn dẫm lên chân g à không thả là muốn mưu sát sao giang thần lần này đợi năm giây mới trầm trầm m ầ miệng ngươi nhìn nam nhân ứ bị, bị tức đến bộ mặt cơ bắp lắc một cái lắc một cái nguyên bản bình thường trên ra hiện ra một chút màu đen điểm lẩm tấm có điểm giống người sau khi chết thi ban hắn khuôn mặt dần dần âm t h â m xuống trong quá trình này giang thần trong thai nhắc nhở không ngừng keng quỷ khí năm mươi k hắn nhìn lướt qua bảng sắc mặt vui mừng bởi vì từ trước đó xung đột nhau đến bây giờ mình quỷ khí từ tám nghìn sáu trăm hai mươi năm phá chín ngàn vậy ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào nam nhân mắt lộ ra âm hẳn nói hắn đã kinh biến đến mức rõ ràng không bình thường làn da trắng bệnh đầu có chút như lệch cái chán rơi vào đi một khối giống như là từng từng chịu đựng mãnh liệt va chạm giang thần giống như là không có phát hiện bất cứ gì thường nào như vậy đi huynh đệ ngươi nói như vậy đạo lý ta cũng không làm có ngươi trên người ngươi tiền mặt bao nhiêu ít tính nhiều thiếu thường cho ta mọi người a y đi đ ư n g đấy trong xe bởi vì bị giang thần ngăn trở ánh mắt còn không có phát hiện nam nhân tình huống dị thường hồng tỷ nghe nói như thế một bộ trận mắt hốc mồm chi sắc đụng người khác xe còn có thể khiến người ta thâm vốn tiền người cái này nói ân tình của mình lõi đời rất lành nghề là thật là quá khiêm đường bao long tin h gặp ngươi đều phải tiếng kêu sư phó còn muốn ta bồi ngươi tiền nam nhân cũng là một mặt không thể tin bất quá rất nhanh hắn tự hầu nghĩ đến cái gì quái gì cười cười một vừa đưa tay tiến trong ngực một bên hướng phía trước đi tới t ố t ta đem trên thân tiền đều cho ngươi nhưng mệnh của ngươi về ta đến gần về sau nam nhân tiếu d u n g càng sâu đột nhiên đưa tay móc ra một thanh sáng loáng sáng đào đầm về giang thần tim giang thần thủy trung cắm ở trong túi tay cũng động một bàn tay vung tới nam nhân khinh thường cười cười lao tử dùng đ a o người dùng bàn tay ngươi lấy cái gì cùng ta liều hắn cũng không tránh né dự định lấy giết chém giết sau một khắc x ù y lưới lao và o thịt nam tay của người ngừng giữa không trùng không thể tin nhưng đầu nhìn về phía cắm vào cổ mình một thanh c h ẳ n g biết lúc nào xuất hiện đòn đao người hắn phun ra một chữ cuối cùng thi thể mục nát biến thành màu đen nga xuống giang thần biết miệng lên liên tiếp ba đạo nhắc nhở Hắn khí quỷ điều tới thời chút chết thể tại tử vong trong nháy mắt buộc phát 3 tiếng mới ngoài i 9430. 99 Đồng đến đỉnh đ hắn cũng muốn, không hắn hành vong nháy nhắc nhở. chỉ hạ hạ có có có cấp có buộc ý qua quỷ bị này nói rõ nam nhân lại là một cái đỉnh cấp hát quỷ thực lực tương đương với dê kỳ nhân mà hắn lần trước đóng vai song hiệu lực đại tiên về sau còn sót lại xuống cơ sở thực lực chỉ là đến gần vô hạn dê mà thôi có thể làm được một k í c h nhiều sát xem ra hoàn toàn là ám sát đoàn đào công lao đồ tốt ta nói không chừng thật không kém gì trung phẩm quỷ khí với lại xuất thủ bí ẩn ngay cả quỷ đều có thể âm giang thần nhìn một chút trên tay ô thép ngắn trôi đao tại nam nhân trên quần áo lao đi vết máu thu hồi trong túi quay đầu đi trở về đi mắt thấy nam nhân ngã xuống thi thể hồng tỷ một trận ngu ngơ nàng nhớ tới giang thần đi ra ngoài lúc cam đoan hắn không có một câu lời bán giận t cái này trực tiếp liền giết chết ta còn đúng là không có cách nào có lời bán giận đối với thiếu niên này hung tàn hồng tỷ lần nữa có một cái rõ ràng nhận biết đương nhiên nàng cũng không đốc ban sơ ngu ngơ sau lập tức kịp phản ứng mình đây cũng là đụng vào sự kiện linh dị người bình thường sau khi chết thi thể không có khả năng lập tức liền mục nát thành dạng này giang thần kéo ra trước cửa xe vừa muốn lên xe đột nhiên mọi người đi đến chỗ ngồi phía sau xe hồng t ỷ mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng rất sáng suốt không có hỏi nhiều nàng đầu tiên là chuyển xe quan sát một cái t r ư ớ c xe bưng mặc dù đụng biến hình nhưng còn có thể mở ngồi xong sao nàng lễ phép tính hỏi một câu giang thần gật gật đầu vừa nhìn về phía bên trái n g ư ờ i đây nghe nói như thế hồng t ỷ có chút mọi người a nàng quay đầu xác nhận có thể chỗ ngồi phía sau rõ ràng liền giang thần một người a bất quá quay đầu động tác này cũng dẫn đến hồng tì ánh mắt quét qua kính chiếu hậu để nàng có chút nổi ra gà chính là thoáng một cái đã qua trong tấm hình xếp sau tựa hồ thật ngồi hai người có thể nghiêng đầu sang chỗ khác phía sau mình lại giống tuyết giang thần mang trên mặt kỳ quái tiêu dung trước mắt một màn để hồng tỷ trong lòng nổi lên một loại vô cùng hoang đường sợ hãi cảm giác chẳng lẽ nói muốn từ trong gương nàng ánh mắt chậm rãi quét hướng về sau xem kính từ tấm gương trong tấm hình hồng tỷ nhìn thấy ghế sau vị bên trên thật sự có một cái thiên lam sắp váy trên người có rất nhiều vết thương da thịt bên ngoài lợn bộ dáng kinh khủng n ữ q c ủ thân thể đối phương nghiêng về phía trước trắng b ệ khuôn mặt giống như cười mà không phải cười gần như sắp á p vào tự mình con đi lên nàng n ố c trệ ba giây con n g u y ê một chút xí chương u ố m tám tiếng hét mươi mốt thẻ căn cước của ta hào là nhỏ tiểu thần làm sao bây giờ hồng tỷ chân tay luôn g uống giang thần là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng nhưng mà nàng hô hai câu lại không được đến đáp lại hồng tỷ lấy hết dũng khí có chút nhưng g đầu dư quan hướng về sau lướt đi sau một k h ắ c nàng cảm giác đáy lòng x i ế t chặt cảm giác sợ hãi càng cường liệt trước mắt một màn quà quỷ dị bị nàng coi là cây cỏ cứu mạng gian g thần giờ phút này chính bản thân thể nghiêng về phía trước mặt tiến đến nữ quỷ trước mặt cơ hồ đều nhanh cùng t â m k i ê n máu thịt be bét kinh khủng mặt quỷ dính vào cùng nhau hắn v ẻ mặt thành thật tựa hồ tại nghiêng nghe cái gì quỷ dị như vậy cử động so nữ quỷ bản thân còn để cho người ta hai đến hoảng cái này đến cùng là thế nào con này quỷ lợi hại như vậy sao hồng tỷ nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là gian thần cũng bị mê hoặc nàng vẫn như cũ nương tựa tại trên tay lái thân thể tận khả năng nghiêng về phía trước mê người đường cong nhìn một cái không xót gì bày biện ra một cái hơi có vẻ xấu hổ tư thái mà bây giờ hồng t ỷ không quản được những này nàng ở sâu trong nội tâm chỉ có từng đợt sợ hãi chẳng biết lúc nào lên xe của mình kinh khủng n ư ớ quỷ trở nên cực kỳ không bình thường duy nhất đồng bạn hồng t ỷ cơ hồ đã dự liệu được mình tiếp xuống thê thảm kết cục hô hô nàng nặng nề thở hào hẹn một cử động cũng không dám nhịp tim đã nhanh đến một cái mức độ không còn gì hơn sâu trong nội tâm sợ hãi gần như sắp đem nàng bước đi lên rồi đúng lúc này ân tuất ta đã biết giang thần âm thanh em vang lên rơi vào hồng tỷ trong thai tựa như âm thanh thiên nhiên tiểu thân ngươi không có việc gì hồng tỷ nó có chuyện cùng ngươi nói a nó hồng tỷ xứng sở đúng ngươi quên sao đây cũng là ngươi cùng ta nói qua cái kia biểu mội nghe nói như thế hồng tỷ cố nén sợ hãi có chút như đầu cẩn thận phân rõ một lát sau ánh mắt của nàng trừng lớn miễn cưỡng nhận ra đây chính là cái kia đập trong nhà tất cả tầm ương sau đó chạy vào phía sau núi mất tích b i ể mội ta cùng nàng rõ ràng quen nàng lại còn nhớ do ta không muốn hại ta đây chính là thân người huyết mạch ở giữa giảng n g ư sao hồng t ỷ nội tâm trong lúc nhất thời bùi n mùi mãi thôi căn g cứng thân thể đều hơi t r ầ m t ĩ n h lại n g h i ê n g đầu sang chỗ khác nàng muốn nói cùng cái gì lúc này cứ việc nữ quỷ bộ dáng vẫn như cũ kinh khủng nhưng hồng t ỷ đáy lòng loại kia sợ hãi cảm giác lại ít đi rất nhiều đồng thời nàng ánh mắt toát ra một tia thương cảm có chút đáng thương cái này b i ể u mội a giang thần cười cười nàng nói ngươi lập tức liền phải chết không tin nhìn xem tấm gương ở trong đó có cái chết của ngươi trạng nàng c ò nói n mau lại đây theo giúp ta trong gương lạnh quá hắn tiếng nói vừa ra nữ quỷ vừa vặn ngầm đầu lên hướng về phía hồng tị lộ ra một cái làm người ta sợ hãi cười quái trắng bệnh trong con n g ư ờ i để lộ ra vô tận lành lạnh hồng t ỷ thân thể lập tức đột nhiên cứng đờ đáy lòng một tia ấm áp không còn sót lại chút gì cái này chết đi biểu đội rõ ràng là tại nguyền rộ mình thậm chí khả năng này chính là nàng sắp hại người lúc một loại điểm báo a đúng nàng c ò nói n cách tấm gương gần một điểm liền có thể nghe được thanh â m của nàng giang thần lại nói có thể nhìn thấy nữ quỷ b ờ m ô i một mực đang lúng túng chỉ là thanh â m rất nhỏ chỗ cho nên giang thần mới cần tiến tới cẩn thận nghe rõ nàng thấm gương hồng t h nghe nói như thế bản năng cách xa kính chiếu hậu Cử hồng tỷ rõ ràng không quá tình nguyện không dám nhìn tới tấm gương hồng tỷ ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu người có thể còn sống nhìn thấy tử trạng của mình ngươi liền không hiếu kỳ sao giang thần hướng dẫn từng bước hắn để hồng tỷ đáy lòng siết chặt nàng lại lần nữa hoài nghi lên g i a n g thần có lẽ sớm đã bị quỷ mê hoặc nội tâm giấy rủa một lát hồng t ỷ nắm đấm nắm chặt cắn răng đem kinh chiếu hậu hướng xuống tách ra tách ra nàng nhìn thấy tấm gương bên trong bộ dáng của mình rất khủng bố khuôn mặt tất cả đều là máu đầu bị đè ép đến biến hình màu trắng óc cùng huyết thủy hôn tạp trôi ở trên mặt mắt phải nơi đó còn cắm một cây màu đen nhựa tợ lặt từ đầu có điểm giống trên xe cần gạt nước khí đem đầu lâu của mình toàn bộ xuyên qua t hồng tì hít vào một hơi toàn thân đều đang run r u y không do đến cùng là x ả ra chuyện gì kinh khủng sự tình chính mình mới sẽ lấy loại này thảm trạng chết đi nàng không có phát hiện chính là mình thấy càng ngày càng đ ầ u nhập thân thể thế mà không tự giác nghiêng về phía trước khuôn mặt gần như s ắ p tháp vào kính chiếu hậu đi lên ôi ôi ôi đỏ nhã biểu tỉ ngươi đã chết thật thê thảm a một nữ nhân thanh â m tại hồng tị bên thai đột ngột văng lên nghe được thanh â m này trong n g a y mắt nàng đầu tiên là người n g sau đó hai mắt liền dần dần trở nên mê ly bắt đầu miệng bên trong phát ra vô ý thức nghỉ non thật thê thảm ta thật thê thảm a ta đã chết thật thê thảm chết đúng vậy à ta giống như nên chết rồi trong gương đều có ta chết đi hình tượng thời gian của ta đến hồng tị nghỉ non một lát liền cũng như bị điên đột nhiên một cước dấm hướng chân ga lấy xe hiện tại phương hướng một c ư ớ c chân ga xuống dưới liền sẽ xông ra hàng rào rơi xuống vách núi đến lúc đó có lẽ nàng thật sẽ lấy trong gương thảm trạng chết đi có thể lúc này một cái r ộ n g thùng tình h hữu lực tay cầm vững vàng nâng hồng tỷ u ổ i khiến cho nàng làm sao cũng vô pháp đạp xuống một c ư ớ c này chân ga ha ha ta đã hiểu nguyên lai là chơi như vậy giang thần hùng hậu tiếng nói âm vang lên vị này nữ quỷ muội muội có thể hay không giúp ta cũng đo đo cái chết của ta chạm hãn tiến đến kính chiếu hậu trước vui tươi hớn hở hỏi nữ quỷ thấy mình muốn giết người thế mà bị ngăn lại một đôi trắng bệnh con người càng lành, lành. tới trước tới sau nàng chết trước ngươi lại chết là như vậy à con người của ta không có gì tố chất cho nên có thể hay không để cho ta cắm cái đội thảo muốn chết còn có chân ngang nữ quỷ lần này đều không kéo c ắ c ở khóe miệng kéo kéo quỷ khí tám mươi ngươi không nên hối hận kính chiếu hậu nữ quỷ đột nhiên xích lại gần gian g thần âm ở miệng cười ngươi đã chết nhìn xem tấm gương trong này có cái chết của ngươi chạm gian g thần nháy mắt một cái không nháy mắt có chút hăng hái không đúng nữ quỷ m u ộ muộn g ư ờ i tấm gương này có phải hay không mất linh từ chẳng đâu trong mặt gương gian thần thân thể hoàn hảo thậm chí còn mặt mịn cười nữ quỷ sắc mặt cứng đờ không có khả năng hắn làm sao không bị năng lực của ta ảnh hưởng quỷ khí năm mươi trong gương nữ quỷ tròng mắt chuyển động mặt mũi tràn đầy không có hảo ý trên chỗ ngồi nữ nhân thì l ạ g yên đem một cái trắng bệnh quỷ thủ vươn hướng giang thần đầu tới tới tới cái này gặp đây giang thần mười phần bên trên nói rút ra mình hai sợi tóc đưa cho x ế p sau nữ quỷ hư ảnh sau đó còn tự bạo tin tức tên ta là giang thần dòng sông hồ nước sông ướt vạn đầy sao thần ta bát tự lạ nhà ở mã số giấy chứng minh nhân dân các ngơi hại người quy củ ta hiểu quỷ muộn ngươi xem một chút những vật này đối ngươi có hay không trả rút hắn thái độ tương đương nhiệt tình không chỉ có không có chút nào phản kháng thậm chí còn hết sức phối hợp cái này cho nữ quỷ đều cả sẽ không khuôn mặt bên trên tràn đầy ngạc nhiên ta liền muốn kéo hai sợi tóc ngươi mã số giấy chứng minh nhân dân đều tuân ra tới quỷ khí chín mươi chín quỷ khí tám mươi quỷ khí năm mươi giang thần một hệ liệt thao tác dẫn đến nữ quỷ nội tâm cảm xúc kịch liệt biến hóa một hồi kinh nghi bất định cảm thấy có phải hay không có trá một hồi bực mình không thôi cảm giác hắn nhìn có chút không bắt nguồn từ mình lặp đi lặp lại mấy lần về sau nữ quỷ nắm nuốt giang thần tóc phát ra liên tiếp âm hiểm tiếng cười ha ha ha giang thần ngươi lập tức liền phải chết trong gương có cái chết của ngươi c h ạ m âm lanh khí tức tràn ngập trong xe cái kêu mấy cây giang thần tóc quỷ dị bốc cháy lên đến hóa thành một t ú g đuôi kính chiếu hậu bên trong h ầ n g t ỷ bao quát nữ quỷ toàn đều biến mất trong xe tựa hồ chỉ còn lại giang thần một người nằm đầu nhìn lại lần này tấm gương bên trong bộ dáng của hắn thế mà thật phát sinh biến hóa chỉ bất qua sự biến hóa này không có hủ đến giang thần ngược lại để một bên nữ quỷ sợ hai trận tóm ắ t chương tám mươi hai tam tinh hoa yêu thẻ hùng bị trong gương giang thần trở thành một cái đầu hổ thân người quái vật đầu đầy nâu nhạt lông tóc ngạch lòng có một túm màu trắng mơ hồ hình thành một cái vương chữ n g ư ờ i biếng bình tĩnh ánh mắt bên trong để lộ ra vua của rừng rậm cường thế b u áp cùng chân chính lao hổ lại có chỗ khác biệt t ỷ như cặp kia như trông đồng con mắt lại phát ra yêu dị huyết mang tựa như muốn nhắm người mà phệ thỉnh thoảng một cái mũi vang cùng lôi minh cực liệt giống giang thần há to miệng muốn nói gì trong gương hắn lại buộc phát ra một tiếng biết hai nhức cóc gầm t é t kinh khủng tiếng gầm xinh xinh làm vỡ nát trên xe tất cả pha lê cái này kinh dị một màn dọa đến tấm gương n trong mắt đều nhanh trận lồi ra thân thể co giật điên cùng run dày nàng gần như sắp bị dọa điên rồi mặc dù trở thành quỷ nhưng nàng nơi nào thấy qua loại này đầu hổ thân người toàn thân đều để lộ ra yêu t à khí tức quái vật ta quái quái vật ta cứu mạng tấm gương nữ quỷ dọa đến âm thanh kêu to bắt đầu keng tấm gương giết người quỷ tâm lý phòng tuyến sụp đổ quỷ khí chín mươi chín giang thần hắn cái này còn cái gì cũng không làm quỷ khí cầm được là thật có chút đối lý thế là hắn trầm ngâm hai giây quay đầu nhìn về phía nữ quỷ chậm dãi hé miệm giống lại một tiếng biết hai nhức có khổ khiếu lần này nữ quỷ dọa đến chật vật đẩy ra cửa xe lạo đạo hướng ra ngoài chạy tới trong gương có một đạo âm lãnh khí tức nhảy lên đi ra tựa hồ phụ lên thân thể của nàng giang thần mơ hồ thấy rõ bên ngoài đây là tấm gương giết người quỷ thi thể nàng bình thường bám vào tại trên thi thể di động gặp được người sống muốn hại người liền tiến vào một chiếc gương triển lộ ra đối phương từ trạng lại lấy một loại quỷ dị sức mạnh khó lường đem đối phương hướng loại này từ trạng dẫn đạo cuối cùng thật chết đi như thế kính chiếu hậu bên trên quỷ dị lực lượng biến mất trong gương giang thần cũng khôi phục nguyên trạng hắn lập tức tiếp hận thở dài lập tức cũng đẩy ra môn đu có thể là vừa mới nguyền rủa tư thế của ta không đúng lắm lần này ta cho ngươi n ằ m cọng tóc đừng chạy a quỷ m u ộ i muội van cầu ngươi lại hại ta một lần trong xe hồng tỷ từ loại kia mơ hồ trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh lại tới nghe được giang thần chân thành tha thiết hô to âm thanh về sau nàng không khỏi hung hăng lung lay đầu ta là còn bị quỷ mê hoặc sao nàng nhìn về phía trước mắt t r ắ n g cảnh biểu lộ mười phần bái dị chỉ gặp giang thần một người sống sơ sơ thế mà đuổi theo một cái nữ quỷ kiên nhẫn an ủi đối phương hy vọng nàng không cần mất đi lòng tin còn khẩn thiết yêu cầu đối phương lại hại hắn một lần đây là người bình thường có thể nói ra yêu cầu hồng t ỷ đều nhìn ngộng ta nhất định là còn đang nằm mơ nàng vội vàng nhắm mắt lại mạnh liệt vung đầu ý đồ tỉnh táo lại vừa rồi nàng liền phảng phất làm một cái ác ngộng trong ngộng mình thế mà tán thành tử vong của mình đồng thời thật muốn dựa theo phương thức nào đó đi tự sát còn tốt giang thần cứu mình chỉ là khi đó hắn tựa hồ biến thành một cái so quỷ còn kinh khủng quái vật nghĩ tới đây hồng t ỷ lại mở mắt ra nhìn chằm chằm phía trước tay cầm một thanh đoàn nào mang trên mặt biến thái tiểu dung đôi cái kia nữ quỷ theo đuổi không bỏ giang thần nhìn một lúc lâu cuối cùng nàng bình tĩnh lắc đầu không đúng hắn không cần biến thành quái vật cũng so quỷ đáng sợ nhiều Rốt cục. giang thần tại nhiều lần ă n u ổ i khích lệ không có kết quả về sau hắn không thể không mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt thống hạ sát thủ thôi ngươi là ta gặp được nhất sợ quỷ m u ộ i m u ộ i tiếp sau dũng cảm điểm quỷ một đời liền dài như vậy ngươi không ngại đi hại một người truy một giấc ngộng làm ngươi ưa thích sự tình mà không phải bị một người sống đuổi theo chạy dạy c ò n rất một cái giang thần cao cao dơ lên đao trong tay cuối cùng đưa cho nữ quỷ một câu trước khi chết r á n ôn phía trước hắn Tấm gương giết người quỷ trần trùi một chân, tại gương người chân, núi vây quanh trên quỷ vây đại ư ờ n lớn g đ o t mệnh h p nước muốn bức đại, thiết rời xa sau xa lực ư n này, nàng bị sợ vỡ mật, ngay cả phản kháng cũng không g cái cả quái dám. Đại vật vỡ mật, bị sợ l như ma quyền yêu lực gia trì giang thần đột nhiên tăng tốc một đao vào nữ quỷ hậu tâm keng nhìn đối phương chậm rãi ngã xuống thi thể giang thần lắc đầu như có điều suy nghĩ đi trở về trước đó biến cố hắn cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới con này quỷ thế mà chiếu d ọ i ra mình từng hóa yêu qua dần tướng quân hơn nữa còn là triệt để yêu hóa trạng thái chính hắn đều có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng y áp cùng lực lượng đáng tiếc chỉ là trong gương vốn định nghiên cứu thêm một chút không nghĩ tới con này nữ quỷ như thế có c ấ t khí cận kề cái chết cũng không xứng hợp được rồi thu hoạch cũng xem là tốt giang thần nhìn thoáng qua một đầu hệ thống nhắc nhở con mắt có chút tỏa sáng k e n chúc mừng ký chủ quỷ khí đột phá mười nghìn mở ra tam tinh hóa yêu thẻ rút ra quyền hạn lúc trước hắn giết chết nam lái xe quỷ khí đã đến hơn chín bốn t r ă n h con này nữ quỷ tức thì bị sợ vỡ mật chạy trốn quá trình bên trong không ngừng nhắc đến cung cấp quỷ khí cuối cùng tổng cộng gần chín trăm điểm ý vị này giang thần hiện tại có thể rút ra tam tinh thẻ hắn trở lại trong xe hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồng tỷ nói lái xe m a bước nhỏ mở ra bảng nhìn thoáng qua ký chủ giang thần quỷ khí 10.380. hóa yêu thẻ cô thẳng công nhị tinh hổ tiên phong nhất tinh thần thông đại lực nhũ ma quyền nhất tinh vật phẩm ma âm t r ố n g trung phẩm thượng đẳng ám sát đoàn ao nội hàm linh ngọc kiếm hạ phẩm thượng đẳng vườn linh đan tụ linh đan ba ngưng huyết tán hạ phẩm bên trong một bình â m khí không ra gì xác nhận về sau giang thần kềm chế kích động dưới đáy lòng mặc niệm hệ thống giúp ta rút ra tàm tinh hóa yêu thẻ k e n phải trang tiêu hao một m ư quỷ khí rút ra tàm tinh hóa yêu thẻ mặc dù sớm có đón trước nhưng mình lâu như vậy đến nay tích lũy muốn một đợt hao tột không g i a n g thần hô hấp vẫn là không nhịn được tăng thêm mấy phần quất keng rút ra bắt đầu từng cái hung lệ tàn bạo hư ảnh không ngừng nguyên hóa đập vào mặt sát khí cùng yêu dị khí tức để g i a n g thần đều cảm thấy đáy lòng xích chặt nổi lên trận trận sợ hãi lên một thân nổi da gà hư ảnh cuối cùng hóa làm một cái mặt đen t r ắ n g h á n ô kim áo giáp tạo la bảo che đậy p h o n g túi tay áo một cây đen anh thương chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam tinh hóa yêu thẻ hùng bị quái rang thần hơi sừng sốt một chút tiếp lấy thở dốc nặng hơn con mắt lấp trên mặt là không che giấu được vui mừng nhân phẩm bạo phát ta trước đây hắn liền nghiên cứu qua dù là cùng một tinh cấp h ó a yêu thẻ mạnh yếu cũng là có phân biệt tỷ như hôn thê ma vương tại nhất tinh h ó a yêu trong thẻ là thuộc về đỉnh phong lực lượng đ ứ n g nhất tinh thẻ cũng liền đối phó đối phó đỉnh cấp hát quỷ h ó a thành nó lại có thể một đao chém giết nửa bước lệ quỷ trên lệ không thể bảo là không lớn mà loại này mạnh yếu khác biệt quyết định bởi tại yêu quái thực lực bản thân hùng bi quái cũng chính là mọi người biết rõ trộm cả xa hát hùng tinh lấy giang thần đối tây du ký hiểu rõ đây tuyệt đối là một cái thực lực cực nó cường hát yêu quái trong nguyên tắc viết nó cùng hầu tử đánh nhau, hắn hai cái từ cửa hàng đánh lên sân đầu từ đỉnh núi r ế t tại mây bên ngoài thổ vụ p h u n phong cắt bay đá chạy chỉ đấu đến mặt trời đỏ chìm tây không phân thắng bại với lại hầu tử cùng hùng bi quái đánh xong trở về cũng nói ta cũng cứng rắn không nhiều chỉ chiến cái tay mình mặc dù nó không có khả năng thật sự là hầu tử đối thủ nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra con này yêu quái cường đại với lại quan â m tới sau cũng lựa chọn đem nó thu đi lạc g i a núi làm thủ sơn đại thần cũng hẳn là coi trọng con này hắc hùng thực lực cùng tiềm lực nói tóm lại tại tam tinh hoa yêu trong thẻ nó tuyệt đối thuộc về là đình phong chiến lực trên thực tế giang thần trước kia dự đoán Hùng bi Quá ít nhất phải là t ứ tinh hoa yêu thề không nghĩ tới bây giờ liền rút ra đây tuyệt đối có thể làm hắn một chương vừa ư bài hút xong t h ẻ về sau mở mắt ra đ e n kịt con đường phía trước xuất hiện mấy điểm ánh sáng một t ò a khổng lồ khu biệt thự hình dáng như ẩn như hiện cố thị sơn trang đến chương tám mươi ba đinh lên tủ quần áo trước đóng lõm pha lê t o à n n át gần như bao phê s u y a di bày tại biệt thự trước c ổ n g c h í n h dừng lại bên trái liền là bãi đỗ xe cửa vào nhưng hồng t ỷ quá gấp cũng lười đi dừng xe trong phòng an ninh các khuôn mặt là nếp ôn lao bảo an thả tay xuống bên trong báo chí cảnh giác nhìn ra phía ngoài xe nhìn thấy đi xuống hồng tỉ hắn có chút không dám tin sưng sốt một lát sau liền vội vàng đứng lên chạy tới khai môn tiểu thư là n g ư ơ i trở về rồi sao hồng tỷ cùng giang thần xuống xe nàng n g ầ n người có chút không quá chắc chắn triệu thúc lao mắt người suýt lấy nước mắt thật là tiểu thư n g ư ơ i xem như trở về trời có mắt rồi một cái tiểu nữ va bên ngoài thụ nhiều thiếu khổ á tới tới tới mau vào chắc hắn lại giống nghĩ đến cái gì từ lưới sắt trên cửa mở ra một đạo cửa nhỏ một bên hướng bốn phía nhìn quanh một bên gác tựa hồ đang sợ cái gì hai người vào cửa về sau triệu thúc vội vàng một thanh đóng cửa lại còn cần một thanh khóa sắt khóa lại gần nhất nơi này không yên ổn có lúc trời tối ta nhìn thấy một cái không có đầu nữ nhân ở bên ngoài nhúng nhảy một cái đi tới có thể cho ta dọa sợ tiểu thư các ngươi vừa mới không có gặp được cái gì kinh khủng đồ vào ta triệu thúc cân cần hỏi han đối với thân phận của giang thần hắn rất tự giác không có hỏi nhiều mình dù sao cũng là hạ nhân dù là cùng tứ tiểu thư tương đối q u a nhẫm n cũng không có khả năng thật xem như trưởng bối thư thái làm như vậy cũng quá ngu xuẩn không có h ồ n g tỉ mắt nhìn giang thần khoe miệng giật hạ nói ra vậy thì tốt quá bất quá Ai, tiểu thư ngươi trở thật về cũng thật không phải lúc, trong sơn trang gần nhất ra thật là ú c trong trang nhất thật ra sơn gần l làm chuyện, ta cũng chính là một chuyện, cũng chính ta đi á m sưng, g ả k h ô n gặp ít người đều chạy. Đúng, ngươi g đi đều chạy. là lao gia vẫn là trước tìm để không phong khách triệu thúc rõ ràng cũng là nhân tình một phen chú đáo không riêng biểu đạt đối hồng tỷ quan tâm còn thuận tiện n h ấ t lên mình trung thành đồng thời chiếu cô đến hồng tỷ cùng lao gia mâu thuẫn quan hệ đi gặp hắn một chút ta nâng lên cha mình hồng tỷ sắc mặt lạnh mấy phần vậy thì tốt nơi này là mới chuyển tới lao ra ở bên kia triệu thúc tiến phòng an ninh cầm rễ đèn tin ta mang các ngươi quá khứ ngươi trở về phu nhân khẳng định thật cao hứng lao nhân cười d ạ n g d ỡ phía trước dẫn đường g i a n g thần quan sát chung quanh cả cái biệt thự khu đều bị màu đỏ tường cao vây lên đây là bởi vì phúc phía sau núi mặt còn không có khai phát động vật hoang dã không thiếu phóng mắt nhìn sang phía trước một mảnh ba tầng cao độc tòa nhà lối kiến trúc trang nhã đại khí xem xét liền xuất từ biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng tri thủ nơi này ở có hồng tỷ nhà người còn có rất nhiều cố thị dòng họ cũng coi như một cái gia tộc khổng lộ bất quá lúc này còn chưa tới c h í điểm lại có vẻ hết sức còn cụ v chỉ có linh tinh hai ba hộ đèn sáng hẳn là gần nhất phát sinh một hệ liệt k h á i sự để khu biệt thự bên trong người đều lựa chọn ngủ sớm chăn mền một được cầu nguyện có thể an toàn sống đến hướng đông đây chính là thân ở sự kiện linh dị dưới tuyệt đại bộ phận người bình thường thu hoạch được cảm giác cả an toàn phương thức sau đó không lâu triệu thúc đem hai người mang vào một gian không có bật đèn biệt thự đưa bọn hắn tiến phòng khách về sau lão bảo an cười cười quay người rời đi lão ra cùng phu nhân khả năng đã ngủ tiểu thư ngươi mình đi vào đi ta về trước đi giữ cửa hai người tiến vào phòng khách hồng tỷ dùng di động ánh đèn c h i ế u sáng ở trên vách tường tìm kiếm đèn chốt mở lúc này sau lưng nàng giang thần t ì n h lình hỏi một câu ngươi biết người an ninh này ân đây là triệu thúc ta lúc còn rất nhỏ hắn liền theo phụ thân ta trước kia là l á i xe lớn tuổi liền cho nhà nhìn xem môn đôi ta rất không tệ có thể nếu là người quen hắn vì cái gì ở ngoài cửa vụ trộm xem chúng ta giang thần thăm thẳm nói ra hắn để hồng tỷ hoa khai quan tay dừng tại giữa không trùng không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện sau lưng biệt thự đại môn khe hở bên trong thật sự có một đôi không có h ả o ý con mắt cái gì triệu thúc là ngươi sao hồng tỷ xúc động phía dưới mở miệng nghe được nàng bên ngoài vang lên có chút bối rối tiếng đóng cửa tiếp theo là một trận xích sắc ken ken âm thanh còn có lỗ khóa khép kín thanh âm ngươi làm gì hồng tỷ gấp muốn xúc tới kết quả không đi hai bức cương tại nguyên chỗ nàng nhớ tới một sự kiện thấy lệnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu không đúng ta nhớ ra rồi mẹ ta lần trước giống như cùng ta nói qua triệu thúc triệu thúc có muộn trực ca đêm chết tại phòng an ninh đầu đều bị người đào đi nàng thái dương hiện hiện một tầng mồ hôi mịn đáy lòng cảm thấy d ù n g mình mình mới vừa rồi còn tại cùng lão nhân hàn huyên không nghĩ tới hắn là một người chết giang thần đi lên trước kéo một cái môn phát hiện từ bên ngoài khóa cứng hắn lại vừa dùng lực trực tiếp giữ cửa khóa c ư n g ép kéo ra bất qua phía ngoài môn bắt tay bị một sợi dây xích xuyên lấy khóa bắt đầu từ khe hở bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên tay cầm lấy thứ gì chính không có hảo ý nhìn chăm chú nơi này ánh mắt rất â m hiểm đột nhiên đông đông đông dị thương chấm muộn tiếng đánh từ bên trong biệt thự trong bóng tối một chỗ chuyển đến hồng tỷ thủy trung không tìm được chút mở lúc này cũng không dám đi tìm bận hiệu xích lại gần giang thần bên người làm sao bây giờ không có việc gì tình huống hiện tại rất rõ ràng giang thần an ủi một câu ngoài cửa quỷ bảo an khả năng cầm lợi khí tại ngồi chờ chúng ta không n g ờ trong biệt thự đột nhiên chuyển ra gì hưởng hồng tỷ thử nhai răng này làm sao ngươi càng miêu tả càng khủng bố hơn nữa nha lúc này muốn mạng sống trọng yếu nhất liền là tỉnh táo cẩn thận như vậy đi trước đi xem một chút là ai tại g õ đồ v ậ t để nó đ ừ n g gõ chúng ta sợ hãi nghe nói như thế hồng thị há to miệng trong lúc nhất thời lại không phản b ắ t được ngươi cử động này có thể quá cẩn thận với lại ngươi cái này cũng không quá giống sợ hãi dáng vẻ a bất quá làm giang thần đi vào bên trong hồng thị cũng chỉ có thể đuổi theo hai người xuyên qua một đầu hành lang lần theo phương hướng của thanh â m đi vào cuối cùng một căn phòng ngủ cách lấy cánh cửa thanh em rất rõ ràng có chút khó chịu môi đánh vài tiếng còn biết vang lên k e n làm một tiếng văn giòn giang thần đ ẩ y ra môn điện thoại ánh đèn đào qua đi không có thấy cái gì vật kỳ quái một cái giường một cái gỗ lim tủ quần áo đây là một cái bố trí đơn giản phòng ngủ thanh âm là từ trong ngăn tủ chuyển tới khó trách lộ ra ngột ngạt hắn đi qua còn chứng kiến trên mặt đất ném lấy một t h a n h công cụ truy bên cạnh là tận mấy cái mang theo máu dài đ i n h sát trước mặt một cái cửa tủ quần áo bị đóng đinh giờ phút này liền là cánh cửa này đang không ngừng rung động giống như là bên trong có người ở bên trong đập phía trên cái đinh thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một cây hiện tại đã chỉ còn ba cây tủ quần áo đinh bắt đầu là sợ bên trong thứ gì chạy đến sao vẫn là nói có người đã từng đem một người sống nhét đi vào sau đó đóng đinh cửa tủ đem nàng sống sờ sờ chết n g ạ t ở bên trong giang thần tự lẩm bẩm hồng t ỷ ở một bên nghe đến sắc mặt chăm bệnh vốn đang không thế nào kinh khủng ngươi như thế vừa phân tích không khí lập tức liền đi lên a ngươi thật sự là khu quỷ sư sao ngươi là ma quỷ a chương 8 á m khiêu vũ người nhỏ tiểu thần hồng t ỷ đột nhiên đưa tay chỉ hướng cửa tủ quần áo con mắt t r ừ n g lớn rung g i hô to đi ra nàng nàng đi ra giang thần nghiêng đầu mắt nhìn phát hiện lương theo tiếng đánh c ử ẩn ẩn là các ngươi một cái sắc nhọn thanh nhâm nữ nhân văng lên tràn ngập thù hận là các ngươi đem ta đinh lên tại sao phải làm như thế tại sao phải hại chết ta trong này tốt buồn ga ta muốn đem các ngươi cũng nhét vào đến để ai cũng không tìm tới hì hì ha ha hoan hận thanh nhâm bên trong lại sen lẫn từng tia vui cười quỷ dị thấm người tới cực điểm hồng tỷ nghe đến sắc mặt đại biến vội vàng giải thích không không phải chúng ta làm hại ngươi nơi này chỉ có ta và các ngươi không phải là các ngươi hại chết ta còn có thể là ai nữ quỷ ngữ khí âm trầm mà trêu thức hồng tỷ còn muốn giải thích một bên giang thần lại sờ lên c ằ m nhẹ gật đầu cũng đúng từ logic bên trên lên giảng vị m ộ i m ộ i này nói không sai trong phòng này liền ba người chúng ta người hai chúng ta là cùng một bọn mà nàng là người bị hại như vậy bởi vậy có thể suy luận nàng đích xác là bị chúng ta đinh tiến trong tủ treo quần áo nghe nói như thế hồng tỷ đều sợ ngây người. người cứ như vậy thừa nhận gặp đây hồng thì thân thể đều là đột nhiên run lên giang thần thời khắc này biểu hiện cực kỳ giống một cái kinh nghiệm phong phú biến thái tội phạm giết người để nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy mà giang thần nói xong phối hợp nhặt lên trên mặt đất cái búa cùng đính sát cường hóa keng phải trăng tiêu hao một quỷ khí t ừ n g tây chừng dài bằng bàn tay đinh sắt trong nháy mắt trở nên đen kịt bén ọ t toát ra một t ư n g tia ý lạnh tiếp lấy giang thần đem đinh sắt đặt tại cửa tủ bên trên lạnh l ù n g nói rút tay về nữ quỷ đều nậm chỉ chốc lát nàng không nghĩ tới đối phương sẽ thừa nhận đến dứt khoát như vậy ha ha ha nếu là ngươi hại chết ta vậy liền tiến đến cảm thụ giống như ta thống khổ a nữ quỷ không chỉ có không rút tay về còn c ư ờ i quái dị kiệt lực ra bên ngoài rối tựa hồ muốn đem giang thần kéo vào tủ quần áo giang thần thì trực tiếp g i lên công cụ truy phanh một tiếng đinh sắt xuyên qua tay cầm Máu tươi văng khắp nơi nữ quỷ tay bị đ í n h tại tủ quần áo bên trên a nó hét thảm một tiếng vì cái gì vì cái gì ngươi có thể thương tổn được ta t h ầ n tình thống khổ bên trong sen lẫn một tiêu nghi hoặc vì cái gì một viên phổ thông đinh sắt lại có thể thương tổn được mình quỷ thể nói nối lòng tay ngươi xem một chút nhiều nguy hiểm giang thần nói xong ô nhu sờ lên nữ quỷ tay an ủi rất đau a ngươi yên tâm lần này ta sẽ chú ý một chút sẽ không lại làm bị thương tay của ngươi nói xong hắn cầm lấy một viên khác cái đinh đặt tại cửa tủ bên trên nữ quỷ bộ mặt vị trí nhường một chút nữ quỷ khuôn mặt chìm xuống d ư ớ i thì ra như vậy không thương tổn tay ta liền làm tổn thương ta mặt đúng không c ầ u vật với lại ngăn tủ cứ như vậy lớn thân thể nàng bị đè ép ở bên trong làm sao để quỷ khí tám mươi thi công quy tắc ngàn vào đầu an toàn đệ nhất đầu thi công không quy phạm thân nhân hai hàng nước mắt vị này quỷ m u ộ i muội ta nhất định phải nghiêm túc k huyên bảo ngươi tuyệt đối không nên tại chúng ta thi công thời điểm đem mặt tiến đến cái đinh phía d ư ớ i đến dạng này là rất dễ dàng thụ thương dạng này ta đếm tới ba trước đó hy vọng ngươi có thể tự giác tránh ra được không ôi ôi ôi nữ quỷ cười quái dị bắt đầu âm lãnh bầu không khí trong nháy mắt bao phủ cả phòng tủ quần áo còn lại mấy cánh cửa toàn đều không gió mà bay điên cuồng khép mở phát ra loảng xoảng bang thanh âm nàng bị triệt để chọc giận muốn liều lĩnh xuất thủ ba phanh một viên dài bằng bàn tay màu đen đinh sắt bị thật sâu đinh nhập nữ quỷ mi tâm toàn phòng khí thế kinh khủng một cái chớp mắt tiêu tán chỉ còn nàng bén nhọn tiếng kêu tham thiết Á á á. keng nhắc nhở không ngừng rang thần mặt mũi tràn đầy vui mừng chính muốn tiếp tục thi công lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên xích sắt kéo động thanh âm tiếp lấy đại môn mở ra một cái bước chân đi đến thanh âm rất nhẹ hẳn là một cái lao nhân trong hành lang bảo an triệu thúc trên tay mang theo không còn là gậy cảnh sát cùng đèn tin đổi thành một thanh bổ sung âm h à n khí tức g i a o phay thân đao rất bẩn lưu lại ngưng kết vết máu trên mặt hắn cũng không còn là trước đó tơi cười cùng hoái mà là mang tới một tia quỷ dị triệu thúc đi vào cuối hành lang gian phòng đẩy ra môn chỉ thấy hấp hối nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất nữ quỷ thân thể rất nhiều bộ vị đều có rõ ràng bị đè ép qua vết tích đầu hướng về sau lệch ra xếp thành chín mươi độ góc cánh tay cũng là đứt gãy bộ dáng rất khủng bố càng làm người ta sợ hai chính là giờ phút này trên người nàng đinh lấy từng mai từng mai đính sắt ha ha ha triệu thúc liếm liếm q u ỏ e môi có chút hưng phấn đi qua q u ỷ ngoại trừ nuốt nhân khí bên ngoài còn có một loại mạnh lên phương thức cái k i a chính là ăn đồng loại triệu thúc một thanh cầm lên nữ q u ỷ đầu liền phải đem nàng hướng bên miệng đ ư a có thể lúc này hắn chú ý tới đối phương mắt ánh sáng gấp nhìn mình chằm chằm bờ môi hư nhược đ ó n g mở tựa hồ muốn nói gì ha ha tiểu bình nữ hoa là ta giới thiệu ngươi tiến lo cho gia đình ngươi cái này sắp đến chết rồi còn có lời gì muốn cùng lao g i ả ta nói triệu thúc lỗ hai t i ế n đến nữ quỳ bên miệng rốt cục nghe rõ nàng sau sau đằng sau triệu thúc sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến tiểu bình nhìn tựa hồ không phải mình mà là mình sau lưng nó một thanh bỏ qua nữ quỷ đột nhiên đánh ra trước nhưng mà đã chậm trong bóng tối một cái đại vươn tay ra một cái nam nhân đứng ở sau cửa ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía ngồi sồm lao bảo ăn n ế c miệng lên băng lãnh đ ộ cong suy bàn tay lớn rơi vào triệu thúc trên cổ một thanh đoàn đao cắm b ả o keng quỷ khí chín mươi chín có chút ngoài dự liệu chính là triệu thúc vậy mà không có bị một đao đâm chết chỉ là trên thân âm khí yếu đi rất nhiều hắn hướng phía trước đánh tới lan mình một cái sau xoay người cầm trong tay dao phay mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn sang tiểu tử sát hại sơn trang hộ gia đình ta làm cho này bên trong bảo an có quyền chém chết ngươi triệu thúc nói xong câu đó trên người nó âm khí thế mà tại mắt trần có thể thấy tăng cường mình có thể ăn mất hộ gia đình lại không cho phép ngoại nhân giết chết hộ gia đình ngươi một cái bảo an thật là lớn quan huy a giang thần cười quái dị đi tới hắn âm tà vẻ mặt và cử động để triệu thúc trong lúc nhất thời lại không phân rõ đến cùng ai mới là quỷ dị đang tại nó cắn răng dự định ra tay đầu các lúc bang lang, lang. m ộ triệu t ậ n trống vang. ra Ở đâu ế n trống. g t r i thúc lồng ngực h ú t a bị xinh xinh xuyên qua xuất hiện một lô mau lớn thi thể cấp tốc bắt đầu mục nát một bên nữ quỷ thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra nó chỉ là một cái ác quỷ bảo an triệu thúc thế nhưng là nửa bước lệ quỷ liền bị như thế oanh sát thực sự quá kinh khủng trên thực tế cái này cũng bình thường giang thần hiện tại vốn là đến gần vô hạn dê gõ vang ma âm chống về sau càng là trực tiếp đ ạ t đến cái này một cấp bậc thực lực thậm chí càng vượt qua một điểm lại thêm đại lực như ma quyền trong nháy mắt bộc phát cùng ma âm chống định trụ lao bảo an còn có trước đó đánh lén để nó lâm vào suy yếu mới đạt thành dạng này một k í c h nhiều sát cái này cũng khiến cho giang thần không khỏi cảm khái nếu như lúc ấy vĩnh c ử u kế thừa hôn thế, thế nào căn bản vốn không dùng phiền thoái như vậy một đao hạ xuống nửa bước lệ quỷ trực tiếp hình thần câu diện hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục tra tấn trên mặt đất nữ quỷ dự định thừa dịp trên thân huyết dịch s ô i t r à o cảm giác vẫn còn một bàn tay vô xuống phanh nữ quỷ đầu trực tiếp nổ nát vụn gian phòng trên vách tường tung tóe đầy máu tơi cùng thịt nát tình cảnh như vậy tuyệt đối có thể khiến người ta dùng mình không biết còn tưởng rằng là con nào tàn bạo lệ quỷ ở chỗ này g i ế t chết mấy cái người sống may mắn hồng t ỷ bị giang thần an bài đi căn phòng cách vách trốn đi nếu không nàng thấy cảnh này chỉ sợ sẽ lưu lại to lớn bóng ma tâm lý người đâu giang thần đẩy ra sát vách cửa phòng n h ữ n h ũ mày giống như có cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác cửa sổ được mở ra hắn nhìn thấy hồng tỷ chính đứng ở bên ngoài trên đ ấ t trống nhảy một loại quỷ dị vũ đạo động tác không có chút nào mỹ cảm ngược lại càng xem càng là để cho người ta cảm thấy kinh dị cái kia cứng ngắc thân thể động tác liền phảng phất hồng tỷ là một bộ nhảy múa thi thể hồng tỷ giang thần hô một câu hồng tỷ không có trả lời giờ phút này nàng thần sắc chết lặng trống r ỗ n g con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối tựa hồ nơi đó có một cái thứ gì hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của nàng nàng đây là đang học ai khiêu vũ giang thần thì thào một câu n h ả cửa sổ ra ngoài chương tám mươi lăm hắn nhanh thì biến mau đóng cửa. giang thần sau khi ra ngoài thuận hồng tỷ ánh mắt nhìn lại phát hiện nơi xa trong bóng tối có một bóng người có thể nhìn ra là cái nam nhân vợ môi tím xanh khuôn mặt cứng ngắc hai mắt t r ố n g g i ố n g chết lặng cả khuôn mặt để lộ ra một loại khó nói lên lời kinh dị đối phương nhảy cùng hồng tỷ vũ đạo chuẩn xác mà nói là hồng tỷ tại học bộ dáng của hắn khiêu vũ một bên nhảy còn một bên hướng phía trước di động lúc này nàng cách mở cửa sổ bên cạnh đã xa một mươi mét hướng nam nhân phương hướng đi đến nam người như là phát hiện giang thần một đôi cá chết m ạ c đồng hướng hắn nhìn sang khóe môi khé động khoái dị cười cười giang thần lập tức cảm giác đầu góc có chút t ám trong đầu có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn biết đi theo học đi theo học thế là hắn cũng nhảy lên đồng dạng vũ đạo hồng t ỷ giờ phút này môi d ư ớ i cắn chặt vẻ mặt n h ă n nhó chết lặng trong con mắt có từng tia từng tia thanh lệ rơi xuống ý thức của nàng nhưng thật ra là thanh t ỉ n h nhưng thân thể hoàn toàn không bị k h ô n g chế từ nhìn thấy nơi xa nam nhân kia bắt đầu liền không cách nào ước chế làm ra cùng hắn giống nhau động tác đồng thời hướng phía hắn tới gần hồng t ỷ duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện giang thần có thể mau chóng phát phát hiện mình không thấy có thể cầu nguyện cầu nguyện tiểu thần tiểu thần ân tiểu thần hồng t ỷ vặn vẹo vẻ mặt t h ố n g khổ cũng không khỏi hung hăng cưng dưới bởi vì nàng phát hiện giang thần nhảy cực kỳ thuần t h ụ tơ lụa vũ đạo động tác chậm rãi vượt qua mình hắn cũng bị quỷ mê hoặc hơn nữa nhìn bộ dạng này bị mê hoặc so với ta còn nghiêm trọng cái này không riêng gì hồng t ỷ n g â y dại liên tục vượt múa quỷ đều ngần người cái này người sống nóng như vậy yêu khi ê u vũ sao khi ê u vũ quỷ đáy lòng dâng lên một tia h ả o cảm quỷ khí mười lăm rất nhanh giang thần dẫn đầu đi vào khi ô vũ trước mặt nam nhân cách đó không xa nam nhân vô thần trong con mắt để lộ ra một vòng nghĩ hoặc tựa hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào nó cố gắng suy tư cuối cùng không có ra cái gì kết luận được rồi mặc kệ cuối cùng nam nhân cười cười làm ra một cái nguy hiểm động tác hai cánh tay chậm dãi hướng lên trên nhấc cùng nhau bóp ở trên của mình khoe miệng tiểu dung càng phát ra nồng đậm hồng t ỷ con mắt gắt gao chừng lớn bởi vì nàng nghĩ đến tiếp x u ố n g sẽ phát sinh kinh khủng một màn nhưng hai tay của nàng hoàn toàn không bị khống chế học lên nam nhân động tác cũng sờ lên mình mềm mại cái cổ không không cần đang tại nàng tuyệt vọng lúc phía trước gian thần làm ra một cái một người một quỷ đều không tưởng tượng được động tác hắn hai tay chậm dãi bên trên nhấc sau đó sờ lên khiêu vũ quỷ cái cổ a a một người một quỷ cùng nhau há mộm không thể tin nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tự hồ lại không có gì m a bệnh nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng là tại học khiêu vũ quỷ động tác chỉ bất quá học được so hồng tỉ càng tính sắc một chút mà thôi n g ư ơ i không đúng khiêu vũ quỷ tự hồ quá lâu chưa hề nói chuyện tiết hầu giật giật phát ra một loại không lưu loát thanh âm không phải như thế học bóp mình hiểu không dạng này dạng này nói xong nó hai tay bông ra lại bóp bên trên của mình lặp đi lặp lại làm mẫu mấy lần giang thần cũng đi theo lặp đi lặp lại một lần nữa bóp bên trên cổ của nó nhiều lần. bóp đi nhiều thiểu một Mẹ trên trí tuệ. nữa bên nó năng của cổ Quỷ khi í ê u vũ quỷ tối chửi một câu bình tĩnh khuôn mặt vồ một cái về phía g i a n g thần mặt mặc dù lấy năng lực bản thân giết chết người sống mới có thể mức độ lớn nhất thu hoạch người sống dương khí nhưng nó thực sự nhịn không được gặp đây g i a n g thần cũng ôm đồn ra khi ê u vũ quỷ cười cười một người sống làm sao có thể có mình nhanh sau một khắc suy bén nó đau cắm vào nó mắt phải v á n mắt rang thần bàn tay lớn chậm rãi bao trùm lên khi âu vũ quỷ tấm kia không thể t i mặt rất nhỏ dùng sức nó liền hướng về sau ngã xuống thi thể nhanh chóng mục nát biến thành màu đen đây là một cái ác quỷ thực lực cùng trong ngăn tủ nữ nhân không sai bị ệ lắm hô hô k i ệ u vũ quỷ sau khi chết hồng t s u ố i lơ xuống dưới quỷ ngồi dưới đất mụm lớn thở hổn hển nàng toàn thân đều bị mồ hôi thơm ướt khuôn mặt bên trên tràn đầy một lần nữa sống lại vẻ may mắn mà khi ánh mắt chạm tới phía trước nam nhân bóng lưng mặt nàng bộ cơ bắp lại nhịn không được rất nhỏ rung động mấy cái giang thần đuổi quỷ thao tác mỗi lần đều là như thế ngoài dự liệu quỷ dị bất thường để cho người ta cho dù được cứu đáy lòng đều không thể triệt để an ổn xuống bởi vì luôn cảm giác sau m ộ t khắc liền sẽ phải gánh chịu đến từ hắn càng kinh khủng đối đãi đi thôi hồng tỷ giang thần trao hỏi một câu hướng phía trước đi đến gần như thoát lực hồng tỷ nhìn chung quanh h ắ tám ảnh ảnh lay động hoa cỏ cây cối giờ phút này tựa hồ đều phá lệ quái dị nàng không khỏi phía sau mắt lạnh vội vàng đuổi kịp giang thần bên cạnh mấy ngôi biệt thự đều tắt đèn từ nơi này đi qua thứ tám tòa nhà còn có ánh sáng hai người tới thời điểm phát hiện nơi này an t ĩ n h ta có chút quá phận đại môn mở rộng ra gió nhẹ thổi mũi tanh xảy ra chuyện là máu người hương vị rất mới mẻ có nam có nữ giang thần mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu hồng t ỷ càng ngưng trọng ngươi vì cái gì như thế thuần t h ủ vừa nghe liền biết là máu người thậm chí ngay cả mới mẹ hay không là nam hay là nữ đều có thể đoán được đây rốt cuộc đến trải qua cái gì mới có thể làm đến b ư ớ c này còn có một cái là bị treo cổ giang thần lại nói hồng t ỷ thực sự n h ị n không được chân thất kinh hỏi cái này cũng có thể đoán được không phải giang thần đưa tay chỉ đối diện đại môn một gian phòng nhìn ra được xuyên t h ấ u qua cửa phòng có thể nhìn thấy bên trong đèn treo bên trên treo một cái mặc nhân viên phục nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt tím xanh bờ môi trắng bệnh quái dị nhất chính là Như như không. Không h ắ người k sâu thời điểm chết bởi vì thiếu dưỡng sẽ há mồm thở dốc cho nên treo cổ người miệng hẳn là mở ra đầu lưỡi cũng sẽ túi đi ra đây cũng là rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong quỷ thắt cổ hình tượng nơi phát ra bộ dáng của hắn quá không bình thường rất có thể sắp phát sinh thị biến giang thần tự lẩm bẩm hông tỷ nghe lập tức gấp t r ư ơ n g khởi đến nhanh đóng cửa giang thần cũng rất khẩn trương nghe xong gật gật đầu vội vàng một thanh kéo nàng đi vào sau đó đóng cửa lại đồng thời còn khóa trái hồng tị đều ngây dại nghiêng đầu nhìn về phía giang thần a ta nói chính là đóng cửa không nói đi vào lại đóng cửa a ngươi là sợ cỗ thi thể này thì biến về sau tìm không thấy người sống ăn bị đói sao chương tám mươi sáu không bình thường lưu mụ hai người sau khi đi vào ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng đậm không riêng như thế trong phòng còn chuyển ra một người loang thoáng tiếng la nam tiểu thư nam tiểu thư ngươi ở đâu nhanh lên một chút đi ra xảy ra chuyện lớn mau cùng ta chạy tựa hồ tại bóp lấy cuống họng nói chuyện sợ để cho người ta phát hiện hồng tỷ đầu tiên là kiên kỵ nhìn thoáng qua c ố kia sâu lên cổ quái thi thể sau đó ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại tại trên hành lang phát hiện một cái lén lén lút lút t h â n ả n h đối phương đồng dạng mặc cố thị nhân viên phục là cái lào phụ nhân còn lương heo nhẹ nhàng gõ v a n g cửa một gian phòng còn không ngừng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây tựa hồ đang sợ cái gì tựa như là lưu mụ hồng tỷ lần này không có xúc động nhìn về phía gian thần tiểu thần lưu mụ là quý sao gian thần lắc đầu không phải hồng tỷ thở dài một hơi khẽ gọi một tiếng lưu mụ l ầ u hai hành lang lão phụ nhân d ọ a đến một cái giật mình xoay người lại đánh giá một hồi lâu biểu lộ dần dần hơi kinh ngạc là đỏ nhã tiểu thư sao ta cái lao thiên gia ngươi xem như nguyện ý trở về thật sự là lưu mụ nhìn tới đây là ta đại ca nhà hồng tỷ hướng giang thần giải thích nói lưu mụ là ta đại tàu ở c ữ lúc mười tháng tàu tay chân chịu khó trong nhà liền giữ nàng lại tới làm việc lưu mụ điểm lấy chân nhỏ chạy xuống hạ giọng lo lắng hô to đỏ nhã tiểu thư nhanh chạy mau trong nhà xảy ra chuyện tình huống như thế nào hồng tỷ đi lên hỏi lưu mụ đến gần nhỏ giọng nói khuya ngày hôm trước thủ vệ tiểu ly đột nhiên kêu to bắt đầu kinh động đến người cả nhà ta cùng phòng bếp chu sư phó là cái thứ nhất chạy đến chúng ta đều ở ở phía dưới nhân viên phòng cách gần đó lúc ấy chúng ta chỉ thấy khóa kỹ biệt tự đại môn vô duyên vô cớ mở ra tiểu ly người đã không thấy ngoài cửa tựa hồ có cái mặc bạch đi phục nữ nhân đúng nàng giống như không có đầu lanh lợi đi xa rất đáng sợ trong sơn trang gần nhất q u á i sự liên tiếp phát sinh không nghĩ tới cũng náo đến chúng ta tới bên này buổi tối hôm nay chú ý vân lão bản đi lão thái ra bên kia thương lượng sự tỉnh chỉ còn lại nam tiểu thư ở nhà một mình kết quả vừa mới tiểu ly thế mà trở về ta lúc ấy đều sợ c h o n g váng vội vàng n g bắt đầu ta từ trong khe cửa nhìn thấy trở về tiểu ly giống như rất không bình thường không nói một lời sắc mặt xanh l é t tím n h ẹ đi đường gặp người liền cắn trong nhà mấy người đều bị cắn chết với lại bị hắn cắn chết thi thể nhìn qua đều rất không thích hợp may mắn hắn không có phát hiện ta cắn người hoàn mỹ liền đi ta lúc đầu cũng nghĩ chạy nhưng lại nghĩ tới mình cái này tuổi đã cao cũng sống đủ rồi liền chạy bên trên đi tìm một cái nam tiểu thư nàng thế mà không thấy đây là chuyện tốt chứng minh nam tiểu thư không chết ta muốn mang nàng đi tìm chú ý vân la bản kết quả nàng cất dấu chết sống không chịu đi ra chờ một lúc tiểu ly nếu là trở lại coi như nguy hiểm n g h e xong nàng hồng tỷ giật mình lại là không đầu bạch thi phục nữ nhân tiểu thần vừa mới triệu thúc cũng đ ể cập tới nữ nhân này giang thần gật gật đầu ân đỏ n h ã t i ể u thư bất kể nói thế nào nhanh các ngươi đi ra ngoài trước đi tìm lao thái g i a bọn hắn bên k i a hội tụ mấy cái cao nhân nghe nói có thể trừ tả nơi đó mới an toàn lưu mụ nói xong muốn đi khai môn hồng tỷ lắc đầu tìm tới tiểu nam lại đi thế nhưng là nếu như hô quá lớn tiếng dễ dàng đem tiểu ly trêu chọc trở về lưu mụ vội và nói các ngươi đi trước ta cái này một đám xương già cũng không sợ chết ta lưu tại nơi này tìm nam tiểu thư hồng tỷ nghĩ nghĩ ta gọi điện thoại cho nàng nói xong lấy điện thoại di động ra b ấ m một cái mã số ba người đều bình tức tính khí đinh linh linh đinh linh linh thanh thúy chuông điện thoại âm tại yên tĩnh trong biệt thự rất rõ ràng nhất là lầu ba dựa vào bên trái một cái phòng nguyên lai、like、ở chỗ này lưu mụ gật gật đầu nhanh chúng ta đi lên tìm nàng nàng dẫn đầu giang thần cùng hồng tỷ đi theo đi ngang qua lầu một ở giữa phòng lúc lưu mụ đi đến nhìn thoang qua biểu lộ có chút sợ hãi đây là mới tới đầu bếp chu sư phó bị tiểu ly cắn sau khi chết treo ở chỗ này ta mấy lần đi ngang qua thời điểm luôn cảm giác hắn giống như là đang nhìn ta cũng như thế nàng nói xong sợ run cả người hồng thì cũng nghe được lên một lớp da gà a lên tới l ầ u hai lúc hồng thì đột nhiên giật mình che miệng lại kêu một tiếng nơi này nằm hai cái nữ nhân viên thi thể hẳn là bình thường bảo mẫu các nàng cũng sắc mặt xanh l é t tím và môi trắng bệnh càng kinh khủng chính là hai bộ thi thể mặt toàn bộ đối diện đầu bậc thang giống như là nghe được có người đi lên thời điểm mới quay tới cái gì lưu mụ càng kinh hãi hơn đất sắc các nàng các nàng vừa mới rõ ràng không phải cái dạng này cái gì ngươi nói là thi thể tư thế cải biến hồng tỷ trứng mắt cảm thấy một trận tê cả ra đầu lưu mụ gật gật đầu vừa muốn nói gì đột nhiên ngạc nhiên ha to miệng ngươi ngươi làm gì chỉ gặp giang thần đã đi lên trước trong tay không biết từ nơi nào móc ra một sợi dây xích tử phía trên còn mang có một thanh khóa hắn đem xích sát hướng hai bộ thi thể trên cổ c u ố n quanh vài vòng sau đó lại vòng qua hành lang lan can dùng sức gắt gao kéo căng về sau t r ụ c đã khóa lại lưu mụ cùng hồng tỷ thấy thần sắc ngốc trệ hai bộ thi thể bị làm thành như vậy bộ giang càng lộ vẻ dữ tợn quỷ d nhưng cùng lúc cũng có một t i ê u đáng thương bởi vì các nàng cái cổ đều sắp bị s i ế t phát nổ thật sâu lon đi vào đầu gần như sắp r ớ t xuống con mẹ nó ngươi làm gì cấp thấp thi quỷ phất nộ quỷ khí chín quỷ khí chín cương thi lưu mụ c h ấ n kinh bồ tát sống gặp nhiều sống diêm vương lần thứ nhất gặp đối thi thể ngươi đều tản n h ẫ n như vậy quỷ khí tám mươi t ố t không sao dạng này cái này hai bộ thi thể tư thế hẳn là liền sẽ không lại thay đổi giang thần vỗ vỗ tay giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ cái này lưu mụ do dự một chút vẫn là đi trước tìm nam tiểu thư a trong phòng ngủ dưới giường một cái mặt em bé dáng người xong cả mảnh liệt tiểu cô nương c ú t điện thoại một chương manh đắt đắt trên mặt mặt như màu xám nàng thái dương rơi xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u gắt gao nhìn chằm chằm cổng n g h e dần dần tiếp cận tiếng bước chân trái tim của nàng cơ hồ đều nhanh dừng lại không cần không muốn vào đến a không cần a cùng cụt phòng cửa mở ra lưu mụ tấm kia tràn đầy nếp vốn mặt cái thứ nhất m ò vào nhìn thấy dưới giường nữ h à i về sau lưu mụ cười quái dị lên trên mặt h ế t sắc bắt đầu rút đi trở nên có chút tím xanh ha ha, ha nam tiểu thư nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này a nàng từng bước một đi tới Cố t i hãng đột nhiên c cười lên giống như là gặp cái gì rất đáng được hưng phấn sự tình hồng thì dọa đến lui lại hai bước mặt lộ vẻ kinh dị lưu mụ không bình thường có, thể giang thần. có vẻ như càng không bình thường cương thi hẳn là rất kháng đánh a liền nghe giang thần thì thào một câu một thanh đóng cửa phòng sau một khắc một tiếng c h ố n g minh mà âm rót vào thai hồng thì tạm thời đã mất đi ý thức dưới giường cố tiểu nam cũng giống như thế lưu mụ thì là hơi s ữ n g sở một lát liền tỉnh táo lại nhưng lúc này nàng phát hiện đèn trong phòng tắt trong bóng tối một đôi phát ra u lục q u a n g mang con người như là dã thú nhìn chăm chú mình nàng không khỏi cảm thấy kinh sợ một hồi còn chưa kịp phản ứng một cái đống cắt lớn nắm đấm đã rơi ầm ầm trên mặt của nàng cổ của nàng trong nháy mắt như l ệ đầu hơi kém bị đập bay ra ngoài k e n quỷ khí chín mươi chín giống người muốn chết phanh tiếp đó gian phòng bên trong vang dội lưu mụ không ngừng g ầ m hét cùng trận trận trầm đục còn có xương cốt sai chỗ cùng huyết nhục bị nện thành t ư ơ n g kinh khủng thanh â m phía ngoài hồng tỷ nghe sợ nổi da gà bộ mặt cơ bắp từng đợt có rúm tiểu thân đây cũng quá m á n h liệt lưu mụ lớn tuổi như vậy chịu hay không chịu được ca chương tám mươi bảy người nhất định phải học được vượt qua sợ hãi đợi đã lâu gian phòng bên trong kinh khủng tiếng vang rốt c n g ngừng hồng tỷ một mặt khẩn trương bên trong cửa mở giang thần tiếu rung sán l ạ đi ra tung tóe có vết máu trên mặt đều là vẻ h ư n ấ n nhìn qua có chút vào người phía sau hắn đi theo run dày c g i á n g người dị thường đầy đặn tiểu cô nương lúc này khuôn mặt t r ắ n g bệnh nhìn thấy hồng tỷ về sau một thanh nào vào trong ngực nàng ô ô ô khóc bắt đầu tiểu di ta thật là sợ ô ô, thật đang sợ làm ta sợ m u ố n chết ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi hồng tỷ vỗ nhẹ lưng của nàng nhỏ giọng ă n u ổ i nàng là nhìn xem cô cháu gái này lớn lên hai người quan hệ một mực rất tốt rời nhà về sau cố tiểu nam cũng mấy lần đi ngọc huyện cư xá thăm hỏi nàng hai người bình thường tựa như khuê mật không có gì giấu nhau không sao không sao vị này rang thần ca ca không tỷ do dự một chút sửa lời nói vị này Giang Đại sở ư sẽ bảo b hộ chúng ta. i mới nhớ tới, mình chất nữ tuổi tắc cùng Giang nhiều. tiểu nói giới thiệu Giang gái. vì mình nàng này nhớ nữ cùng Thần không chênh nam cũng chính là nàng trước đó nói qua, muốn giới thiệu cho giang Thần bạn là lúc lệ chất tắc Cố trước cho qua, đó Sở dĩ loại suy nghĩ này một mặt là gần hai năm ở chung còn có gần nhất gặp phải một số việc bên trong nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được giang thần loại kia viễn siêu người đồng lứa thành thục cùng một n Nam nhân g như vậy đối với nữ nhân đối trọng h n liền t Một phương diện khác, diện không riêng gì khu quỷ hắn chỉ sợ có thể cho quỷ lưu lại t r u n g thân bóng ma tâm lý nếu như con này quỷ may mắn trốn đi tại hồng tỷ trong mắt cũng chỉ có lo cho gia đình thứ ba thay mặt t r ư ở n g nữ với lại nhan chị rắn người đều là thượng giai cố tiểu nam có thể xứng với giang thần bất quá nàng hiện tại lại có chút do dự cùng nhau đi tới giang thần cho thấy thực lực vượt ra khỏi nàng dự đoán có thể thủ đoạn hắn tàn nhẫn thao tác biến thái tâm lý không bình thường trình độ cũng đều vượt ra khỏi hồng tỷ dự đoán a vị này là khu quỷ sư sao cố tiểu nam lúc này nhớ ra cái gì đó vẫn chịu trốn đến hồng tỷ sau lưng nhìn về phía giang thần lúc hai chân vẫn còn đang đánh rung động cũng không biết nàng vừa mới trải qua chuyện kinh khủng gì mới sẽ biết sợ thành dạng này gặp đem tiểu cô nương sợ đến như vậy giang thần vội vàng hiền lành cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng răng đừng sợ ta là chính kinh khu quỷ sư chỉ giết quỷ không giết người tại ngươi trước khi chết ta sẽ không thương t ổ n ngươi lời này nghe được hai nữ đều là thân thể cứng đờ thấy lạnh cả người chui lê n lưng người đã chết còn muốn bị ngươi thương hại thật mẹ nó là nhìn thấy sống diêm vương nếu không phải hồng tị coi như hiểu rõ giang thần chỉ sợ sớm đã quay người trốn nàng khuôn mặt cứng ngắc cười cười đừng sợ Tiểu thần cố ù n tiểu nam lại sợ nhìn thoáng qua giang thần quay người đi xuống lầu dưới giang thần thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi theo phía sau hai người sở dĩ vui vẻ như vậy hoàn toàn là bởi vì lưu mụ mang cho hắn kinh hỷ quá lớn cương thi quả nhiên t h ắ n g đánh tại hắn một trận chuyển vận phía dưới lưu mụ trọn vẹn cống hiến gần một ngàn quỷ khí phải biết hoang khí của nàng nồng hậu dày đặc trình độ chỉ tương đương với đỉnh cấp ác quỷ có thể có dạng này thu hoạch hoàn toàn là người tiên cương thi đồ tốt ra không biết địa phương nào cương thi nhiều quay đầu tại địa phương áp tra một chút giang thần đáy lòng tự nói minh bạch lần này cố thị sơn trang xem như đến đúng mấy người xuống đến lầu hai lúc cố tiểu nam còn không có phản ứng gì hồng tỷ sắc mặt lại chìm xuống dưới hành lang trên lan can treo một đầu trống dông xích sắt trước đó hai bộ thi thể không cánh mà bay thi biến hồng t ỷ đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng có nhất định kinh nghiệm hô to đồng thời bận bị u lôi kéo cố tiểu nam hướng về sau thối lui tìm kiếm giang thần bảo hộ mà liên tại cùng thời khắc đó bên cạnh thang lầu dưới lan c a n vương hai tấm kinh khủng nữ nhân mặt tùy tiện nghiêng đầu ló ra trên mặt quỷ dị mỉm cười nhẹ cả tưng lấy một loại rất tốc độ nhanh hướng hai người đuổi theo tiểu thần cứu mạng hồng t ỷ bị giật mình kêu lên hô to bắt đầu giang thần một bước vượt qua hai nữ ngược lại là không có khẩn trương thái quá hai cái cấp thấp thi quỷ mà thôi chỉ bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ trước đó thủ đoạn tựa hồ hoàn toàn chính xác quá tàn nhẫn đem lưu mụ truy đến cả phòng đều là dễ dàng cho cố tiểu nam một cái tiểu cô nương lưu lại cả đời bóng ma tâm lý được rồi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo l ừ a gạt một chút tiểu nha đầu này trầm ngâm sau một lát hắn chập ngón tay như kiếm miệng quát thiên địa vô cực càn không t á pháp định một chỉ điểm ra k h á c ở một cái thi quỷ mi tâm đối phương khiêu động thân thể bỗng nhiên dừng lại giang thần minh bạch gặp được quỷ lúc người bình thường biết rõ nhất đạo sĩ hòa thượng mới có thể mang cho bọn hắn lớn nhất tâm lý an ủi quả nhiên gặp một màn này hồng thì hết sức kinh ngạc nguyên lai tiểu thần còn biết loại này chính thống khu quỷ thủ đoạn hắn khả năng xuất thân danh môn cố tiểu nam cũng thở dài một hơi thật là khu quỷ sư quá lợi hại giang thần thời khắp này thủ đoạn không thể nghi ngờ càng phù hợp c ử u châu truyền thống cao nhân hình tượng cũng lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận nhưng lại tại hai người thở dài một hơi thời điểm phanh bị giang thần điểm tại trên c h á n thi quỷ trên nửa bên cạnh đầu tựa hồ tiếp nhận to lớn l ự c đạo ẩm vang nổ nát vụn mau tươi lấy đất hồng tỷ cố tiểu nam gặp đây giang thần khoe miệng cũng không khỏi kéo kéo bất quá hắn không chút nào cảm thấy xấu hổ cũng không giả bàn tay lớn trực tiếp in lên một cái khác thi quỷ mặt một tay đem mánh liệt cầm lên hung hăng nện vào bên cạnh vách tường lại là một trận máu tươi văng khắp nơi quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt càng trắng bệnh cố tiểu nam hắn giống như là quên đi mình trước đó nghiêm túc nói người tổng phải học được trưởng thành kiên cường một điểm trong tương lai chỉ có dám trực diện sợ hãi người có lẽ mới có thể có một tia hy vọng sinh tồn lãnh khóc nói xong hắn dẫn đầu đi xuống lầu đầu bậc thang hoành một bộ ngã xuống thi thể không đầu bên cạnh còn có một bộ khảm tiến vách tường vặn véo thi thể cái này kinh khủng tràn diện để hai nữ mặt lộ vẻ g a n a n bất quá hồng tỷ nắm ch rất nhanh nghiêm túc bắt đầu tiểu nam gian g thần nói không sai nếu biết trên thế giới có quỷ chúng ta liền phải học được kiên cường trực diện sợ hãi mới có thể chiến thắng sợ hãi nói xong nàng khe cắn m ô i dẫm lên đầy đất huyết tinh đi xuống trực diện sợ hãi sinh tồn cố tiểu nam bộ ngược đầy đặn không ngừng chập trùng rõ ràng dọa cho phát sợ nàng không ngừng lặp lại hồng tị cùng gian g thần cắn chặt r ă n g vịn thang lầu làng can nếm thử hướng phía trước một chút xíu dịch bước biểu lộ không ngừng đang sợ hãi kiên nghị lùi bước kiên quyết bên trong chuyển biến cuối cùng cảm x u ấ ồ hôi l ơn ngươi giang đại ca tiểu thần cảm ơn ngươi hồng thị cũng chân thành tha thiết mở miệng giang thần không ngừng cứu mạng của các nàng thậm chí còn đang cố ý biết dẫn đạo dạy cho nàng nhóm như thế nào đối mặt mở ám phần ân tình này rất lớn giang thần không thèm để ý khoác khoác tay phong nhạt mây nhẹ dù sao đây cũng chỉ là h ắ n trang bước sau khi thất bại một điểm bổ cứu tôi không đáng nhắc đến đương nhiên hồng tỷ cũng không nói sai vượt qua sợ hãi đích thật là đối mặt mờ ám một trong thủ đoạn một phương diện chỉ cần không sợ liền sẽ không cho quỷ cung cấp dương khí nhiều người thời điểm có thể tránh khỏi trở thành quỷ mục tiêu chủ yếu một phương diện khác nếu như quá mức sợ hãi hai chân như nhuận ra lúc đầu có cơ hội chạy trốn khả năng đều đem cầm không được trong quá trình này hồng tỷ tựa hồ phát hiện cái gì quay đầu sau khi xác nhận nhỏ giọng nhắc nhở tiểu thần vừa rồi cô kia sâu lên thi thể cũng không thấy giang thần gật gật đầu không n ổ i đi trước tìm trong sơn trang người sống quay đầu trở lại tìm nó yên tâm nó chạy không xa a nguyên bản nghe được hồng tỷ nói lại một cỗ thi thể không thấy cỗ tiểu nam còn cảm thấy có chút kinh dị nghe được giang thần lời nói về sau nàng lại không khỏi há to miệng một mặt đại thụ vẻ chấn động thi thể không thấy người bình thường nghĩ chẳng lẽ không phải là cẩn thận cảnh giác sao vì cái gì ngươi trước tiên nghĩ là trở về lại tìm nó như thế dữ r ồ i sao nàng nhìn về phía cái này cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm thanh niên lần thứ nhất có một loại cần ngưỡng vọng người đồng lứa cảm giác đ ặ t ở di vãng cố tiểu nam vô luận là học tập gia cảnh đầu não dáng người đều là để cho người khác ngưỡng vọng tồn tại mấy người ra cửa hướng một cái phương hướng đi đến nam nam ba mẹ ngươi đâu biết rõ trong sơn trang gần nhất quái sự nhiều làm sao không cùng ngươi đợi cùng một chỗ trên đường hồng t h hỏi bọn hắn đi ra ra nơi đó chuyện thương lượng trước khi đi bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn hình như là bởi vì t r ạ m vạng tối thời điểm nhị bá mời tới một vị khu q u cao nhân quỷ dị mất tích cố tiểu nam có chút nghĩ mà sợ trả lời bọn hắn nói ra ra bên kia là nguy hiểm nhất để chính ta đợi trong nhà cẩn thận một chút ta cũng là hai ngày này mới trở về g i a g i a nói lo cho gia đình gặp cố thị tộc nhân đều phải về đến giúp đỡ ta trở về đêm đó liền gặp cái sự lưu mụ đuổi theo một cái b ạ c h thi phục không đầu nữ nhân chạy ra ngoài sau đó liền mất tích tại trong bóng tối không nghĩ tới đêm nay nàng lại trở về hành vi cử chỉ trở nên rất đáng sợ nói đến đây nàng lại không khỏi trộm nhìn lén giang thần một chút trước đó tại gian phòng dù là tắt đèn nàng cũng lờ mờ có thể cảm giác được lưu mụ l ạ như thế nào chết thảm tải cái này nam nhân trong tay muốn nói dọn người lưu mụ không kịp hắn một phần、mười. cố h ư u dân nguy hiểm nhất nhưng hắn nhưng vẫn không có bị hại chết phía sau con quỷ kia đến cùng muốn làm cái gì nghe được tin tức này giang thần suy tư bắt đầu cái này mấy thứ bẩn thiệu là cố h ư u dân đ à o mộ tổ mới dẫn ra hận nhất hẳn là hắn nhưng thủy trung không động thủ giết hắn chẳng lẽ là hy vọng hắn triệu hồi càng nhiều lo cho gia đình người nó tại ngấp nghẽ thứ gì chẳng lẽ nói là cố thị huyết mạch giang thần tự lẩm bẩm đ ấ y lòng ẩ n ẩ n có một cái suy đoán bởi vì hắn còn nghĩ tới một cái tin tức đêm đó gõ cửa quỷ rõ ràng là chết tại bốn tòa nhà nhưng lại chuyên môn chạy tới một tòa nhà gõ hồng tỉ môn nó có lẽ là bị thứ gì h dựa theo hồng t ỷ từng nói cho tin tức của mình cố thị tổ tiên từng mười phần hiền hách nói không chừng cái này chỉ không phải thế tục quyền lực rất có thể lo cho gia đình từng là một cái khổng lồ kỳ nhân thế g i a hậu bối huyết mạch cùng người bình thường khác biệt lúc này mới sẽ lại càng dễ hấp dẫn quỷ, cũng bị phía sau cái kia mấy thứ b ẩ n thiệu ngấp nghẽ đương nhiên đây chỉ là giang thần một cái suy đoán mà thôi với lại cái suy đoán này còn liên lụy ra một cái càng lớn nỗi băn căn đã từng hiền hách một phương cạnh cửa ánh sáng kỳ nhân thị tộc tùy tiện rơi xuống đám mây vì cái gì ngắn ngủi trăm năm đã đến liên kỳ người là cái gì cũng không biết d ụ n đồng đạo minh biết một cái đã từng kỳ nhân thị tộc gặp nạn là không muốn quản vẫn là không d á m quản hoặc là có cái gì ư ớ c thúc dẫn đến đừng để ý đến cựu châu cổ pháp vốn phải là trên thế giới số một số hai lực lượng cường đại đạo minh vì sao lại phát triển đến sắp rời khỏi lịch sử võ đài tình trạng đây rốt cuộc là vì cái gì cùng kinh khủng khôi phục có quan hệ vẫn là cùng người sống cấm khu có quan hệ giang thần l ẩ n cảm thấy cái này phía sau chỉ sợ có một cái thiên đại bí mật đang tại hắn trầm tư lúc cánh tay đột nhiên bị người k h ẽ động nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy hồng tỷ cùng cố tiểu nam tất cả đều là một mặt hoảng sợ điên cùng hướng mình nháy mắt ra giấu giang thần thuận c á c nàng ánh mắt nhìn quá khứ phát hiện một bên có một mảng lớn cỡ lớn cảnh quan tây cao hai ba mét cắt may đến rất xinh đẹp bất quá lúc này cánh rừng cây này lộ ra hết sức q u ỷ dị ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống năm sáu bộ thi thể quái dị treo ngược trên tàng tây có thi thể mặc sơn trang nhân viên phục có thi thể một thân đạo bảo còn có một bộ dày tây bất quá đều không ngoại lệ chính là bọn chúng tất cả đều là ánh mắt bên ngoài l ồ i trắng bệnh làm người ta sợ hãi sắc mặt vàng như nến biểu lộ dữ tợn giống như là trước khi chết thấy qua cái gì rất chuyện kinh khủng dọa người hơn chính là mấy người hướng phía trước thời điểm ra đi luôn cảm giác những này ngược lại treo thi thể ánh mắt tại tùy theo di động thủy trung rơi trên người bọn hắn nó bọn chúng giống như tại xem chúng ta cố tiểu nam sợ hay nói tiểu thần làm sao bây giờ những thi thể này cho ta cảm giác tốt sợ ân tiểu thần hồng thì lại nói một nửa phát hiện bên cạnh giang thần không thấy nàng nhìn chung quanh tìm kiếm mới phát hiện giang thần chạy tới rừng tây trước còn một bên tự nói lấy quá quái gì, từ tử trạng của bọn họ đến xem hẳn là bị treo cổ có thể những người này nếu như là treo ngược mà chết lời nói cái kia cũng hẳn là là đầu hướng lên trên a chẳng lẽ nói bọn hắn là bị ai dùng dây thừng ghìm chặt cổ giết chết lại từng cái ngược lại bắt đầu treo lên đi kiên chỉ theo tới hai nữ nghe nói như thế nhao nhao khỏe miệng khẽ đậu vốn là khiếp người c h ẳ n g cảnh để ngươi kiểu nói này trong nháy mắt càng kinh khủng lúc này giang thần thế mà bắt đầu leo cây đi lên từ trên sợi dây cởi xuống một cỗ thi thể sau đó đem nó lật quay tới lại dùng cổ sâu trên sợi dây làm xong đây hết thảy hắn leo xuống sờ lên cầm nhìn mấy lần trong mắt lộ ra ánh sáng hết sức hài lòng gật đầu cái này là được rồi nhìn như vậy đi lên thuận mắt nhiều n từng cây, từng cây, cây, à không, không ngừng b a n g lên nhắc nhở nói rõ những ngày treo ngược thi gặp cũng hẳn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này lại có thể có người không quen nhìn bọn chúng treo ngược tư thế nhất định phải đem bọn nó lật quay tới đem mỗi bộ thi thể đều chuyển chính thức về sau giang thần đi xa mấy bước nhìn mấy lần lông mày lại dần dần cao lên đến làm sao cảm giác vẫn là treo ngược lấy đè mắt nhất là mấy cái trẻ tuổi nữ nhân viên chính sâu một cái liền đã mất đi vốn có vật vị hắn nghĩ nghĩ vô lùi quả quyết quyết định vẫn là lại quay tới nói xong lại bắt đầu leo cây thảo coi chúng ta là nê bồ tát muốn làm sao bóp bóp thế nào quỷ khí tám mươi không khỏi có chút quá không tôn trọng quỷ quỷ khí chín mươi hai từng cái treo ngược thi vô cùng phẫn nộ chương tám mươi chín k i t lực một trận chiến còn có một cái tuyệt vọng giang thần động tác linh hoạt giống chỉ giống như có khỉ hai ba lần lại lần nữa b ò lên trên một cái cây nơi này treo một cái nữ nhân viên thi thể mặc nhân viên phục nhân viên váy một đôi trắng đ o á n đ u ổ i trần c h u ù i bên ngoài có quái chớ trách vị muội muội này không phải ta muốn giày vào ngươi thật sự là ngươi đã chết quá không giống dạng ta giúp ngươi bày ra một cái đẹp mắt kiểu chết đây cũng là góp nhặt công đức đại hảo sự quay đầu ngươi nhất định phải tạ ơn có thể báo n g ộ n g tới t ì m ta quỷ khí chín mươi nữ nhân viên hơi kém trợn mắt hốc mộng ngươi mẹ nó còn biết xấu hổ hay không đem chúng ta một đám tử thi lật qua che quá khứ tùy ý đồn còn không biết xấu hổ nói mình tại tích công đức làm gì ta vẫn phải cảm ơn ngươi không biết làm sao làm giang thần ôm lấy c ố này n ữ thi thời điểm luôn cảm giác đối với phương ngoại lồi con mắt tựa hồ chừng đến lớn hơn mấy phần chừng chừng nhìn mình chằm chằm hắn sợ h ã i cả kinh tay đều là lắp một cái tựa hồ giật mình kêu lên ta đi vị này tử thi mội mội vì cái gì như thế nhìn ta chằm chằm nhìn sẽ không phải là đối ta có ý tưởng à. người quỷ khác đường giữa chúng ta là không thể nào thi thể mượn mội, mội. ngươi là người tốt nhưng chúng ta không thích hợp ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ cách đó không xa hồng tỷ củng cố tiểu nam bộ mặt cơ bắp rất nhỏ có rúm các nàng xem đến giang thần thứ nhất cử động con tưởng rằng thật có quỷ có thể hù đến vị này mãnh nhân không nghĩ tới ngươi là đang lo lắng một cỗ thi thể đối ngươi có ý tưởng đồng thời chung quanh quỷ t h ắ t cổ cũng cùng nhau cống hiến một đợt quỷ khí ngươi đặc biệt mẹ có bao nhiêu tự luyến sợ một cỗ thi thể yêu ngươi quỷ khí bảy mươi lăm giang thần một bên toái toái niệm một bên đem nữ nhân viên xoay chuyển lại dùng dây thừng trói lại cổ chân của nàng lại đem ngược lại treo lên đến khi hắn làm xong đây hết thể bỏ xuống cây ngoài ý muốn nảy sinh giang thần mặt vừa vặn cùng ngược lại treo nữ thi mặt cân bằng lúc một trận gió lạnh thổi qua nữ thi lắc lư hướng giang thần bú lại càng kinh khủ nàng nhét miệng lên một cái âm lãnh đ ộ cong giống như cười mà không phải cười ha ha ha trong không khí vang lên như t r u ô n g bạc quái dị tiếng cười nhìn thấy cái này kinh khủng một màn rơi một khoảng cách hồng t ỷ củng cố tiểu nam như rớt vào hầm băng hô hấp đều nhanh dừng lại vô cùng thần trương treo cổ trên tảng cây thi thể đột nhiên cười xích lại gần cái này quá quý dị hiện trường nhiệt độ tựa hồ đều hạ thấp rất nhiều bầu không khí dần dần ngưng trọng v ư ợ n b ự c bắt đầu ngay tại loại này trong sự ngột ngạt ba một cái cái tắc vang d i âm thanh đánh nát hiến tĩnh g i a hai xanh không ngọn thi thể muộn ta đã nói chúng ta không thích hợp ngươi còn muốn cưỡng hô n ta thực sự quá phận giang thần đoán giận mở miệng nhìn hướng về phía trước bị hắn một bàn tay tắt đến trên sợi dây điên cuồng l ắ c lư nhìn kỹ nửa bên mặt còn giống như lom tiến vào nữ thi hắn tức giận biểu lộ tự a hồ mình ăn bao lớn thua thiệt giống người m u ố n chết nữ nhân viên triệt để nhịn không được bưng bít lấy mình nửa bên ló mặt toàn thân tản mát ra kinh khủng á n niệm vậy mà đạt đến thượng đẳng ác quỷ cấp bậc nàng gắt gao nhìn chằm chằm giang thần ánh mắt ác độc đến lệnh người tê cả ra đầu giang thần cảm giác tự hồ có một cái vô hình bàn tay lớn rỗi bên trên cái cổ, đem mình gắt gao bất quá đối với hắn hiện tại thể phách mà nói không tạo được quá lớn ảnh hưởng không chiếm được liền hủy đi thi thể muội muội người ý nghĩ quá ác độc dạng này là tìm không thấy nam nhân hắn còn có tâm tình mở miệng t r e o tức t r e o t r ọ c lúc này t r u n g quanh từng cỗ treo ngược thi cũng không diễn toàn đều ác độc nhìn sang lập tức g i a n g thần cảm giác trên cổ xếp chặt tựa h ồ bị số s o n g bàn tay lớn đồng thời b ó c lấy ánh mắt của hắn ngưng tụ yêu lực lưu động cái cổ truyền đến một trận ấm áp mở ám âm tả lực lượng bị bốc hơi vậy mà lúc này t ư n g đầu nhốn máu dây gai từ bốn phương tám hướng bay tới một thanh mặt lên cổ của hắn chung quanh từng cỗ qu toàn đại ề u lộ l ra âm hiểm Hắc hắc hắc, cười. H -h -h -h, bắt ngươi. Giang thần cũng、cười. Không, Gặp cười. đây, lực à toàn mà bắt bộ bắt bạc hắn tay từng tâm lấy lấy, l cây dây các ngươi. Nói xong ngọn nguồn bạc nghiệp. gai đưa Đại hậu đem như ma quyền kinh khủng lực bộc phát đột nhiên kéo một cái mấy cỗ treo ngược thi tựa như hạ sủi cạo một cái tiếp theo một cái từ trên cây đập xuống lúc này giang thần đột nhiên nhảy trộm ôm chặt lấy duy nhất còn treo nữ nhân viên đưa tay xe qua ám sát đoạn đao cắt đứt nàng dây thừng hai người cũng đập xuống nữ nhân viên bị coi như đệm thịt rơi ầm ầm mặt đất giang thần thì là dù bận vẫn ung dung đứng lên đến Hướng giang thần xuất thủ, hóa trong bóng ấ t quá n h tối giang thần con người hóa thành yêu dị tông màu xanh miệng bên trong phát ra nặng nề tiếng thở dốc tựa như một đầu ác thú giữ rằn xuất thủ cùng năm cỗ treo ngược thi dao đánh nhau trong lúc nhất thời hết nhục văng tung tóe âm hiệp cười kêu t h ả n không ngừng văng lên hiện trường một màn huyết tinh vô cùng cách đó không xa hồng tỷ ngay cả vội vàng che cố tiểu nam hai mắt nhưng nàng thân thể mềm mại của mình nhưng cũng tại run không ngừng dạng này giao chiến quá kinh khủng tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi bay l o ạ n thậm chí một cái nữ nhân tay gãy vừa mới liền nện ở trước mặt nàng không đến nửa mét chỗ mùi máu tanh n ồ n g đậm để cho người ta buồn nôn nếu như không phải cùng nhau đi tới nhiều lần gặp được giang thần t à n n h ẫ n khu quỷ thủ đoạn cũng coi như có điểm kinh nghiệm hồng tỷ chỉ sợ hiện tại đều muốn bị dọa đến mất sau đó không lâu hiện trường một mảnh hỗn nộn máu đen mục nát thi thể đầy đất đều là trong rừng cây tông m à u xanh yêu dị ánh mắt chậm rãi rút đi như dã thú thở dốc dần dần ngừng giang thần hô hấp nặng nề một thân yêu lực gần như hao t ổ n không bọn này treo ngược thi thật không đơn giản yếu nhất đều là thượng đẳng ác quỷ còn có hai cái đỉnh cấp ác quỷ thậm chí mạnh nhất cái kia đạo bảo nam nhân đều tiếp cận nửa bước lệ quỷ cấp độ đội một cái ngụy x cấp kỳ nhân đến chỉ sợ đều có thể bị sinh sinh mãi chết đương nhiên thu hoạch cũng không nhỏ cái này một đợt xuống tới quỷ khí trọn vẹn hơn ba ngàn tăng thêm trước đó trên đường đi thu hoạch giang thần hiện tại tổng quỷ khí đều gần sáu ngàn phải biết tiến sơn trang chức vì rút da tam tinh hóa y không đến n ữ a đêm bên trên lại nhanh kiếm lấy đến một t r ư ơ n g tam t i n h thẻ cách đó không xa hông tỷ cùng cố tiểu nam ngơ ngác nhìn qua một màn này tiểu di vị này giang đại sư là ngươi từ nơi nào tìm đến hắn cũng quá lợi hại đi cùng ta trước đó thấy qua khu quỷ cao nhân đều không quá đồng dạng cố tiểu nam bộ ngực đầy đặn không ngừng chập trùng trong ánh mắt lại là sợ hãi lại là sùng bái nàng trước đó gặp qua trong sơn trang mấy vị cao nhân khu quỷ đối mặt một cái quỷ mấy cái cao nhân toàn đều như lâm đại địch từ ban ngày liền bắt đầu chuẩn bị cuối cùng còn chết mấy cái người vô tội mới rốt cục hiểm lại cảng hiểm đem con quỷ kia diệt trừ giống giang thần dạng này một thân một mình xử lý một đám mánh quỷ đơn giản quá khó có thể tưởng tượng hồng t ỷ h á to miệng muốn nói lại thôi nàng lúc này còn tại hai hùng kiếp vía bởi vì quỷ mặc dù bị g i ế t hết nhưng giang thần tông con ngươi màu xanh quét tới lúc một k h ắ c này nàng cảm giác mình huyết dịch đều lạnh như băng tiểu thân người rất tốt đã từng đã cứu ta một mạng hồng t ỷ lại nói một nửa trong đầu linh quang l ó e lên đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng tiểu thần nhân số không đúng treo n g ư ợ c mà chết người còn có một cái phụ thân ta lần thứ nhất mời tới cao nhân hắn không tại cái này sáu cỗ trong thi thể lời con chưa dứt Toàn bộ rừng bộ cây, đây ộ một t l m một loại kinh khủng lạnh leo bên trong, một một vào loại leo trong, trận gió thổi trên lạnh kinh gió giữa khủng bên gốc qua, ở c â chẳng biết là ú c n o xuất hiện một hiện cùng á i kiểu treo tôn trung sơn nam nhân. Trên đáo ngược lấy đáng đó sáu cái viễn ngược nửa sợ siêu khí thức, siêu trước thi, trước treo bước lúc ệ quỷ. Đây là l cùng lúc trước n g h ỉ phép sơn trang tôn điệp cùng hướng mặt trời trung học ký túc xá nữ chết đối quỷ cùng một cấp bậc kinh khủng quỷ vật vừa mới xuất hiện liền sẽ để người bình thường lâm vào khó mà tự kèm chế thống khổ、so như lúc này, h ô n g thì ánh mắt lộ ra v ẻ tuyệt vọng bởi vì nàng nhìn thấy tại liên tục giải quyết sáu cái quỷ về sau luôn luôn long tinh hổ mạnh gian g thần giờ phút này cũng vì cây rõ ràng nhanh sức cùng l ự c t kiệt lúc này lại xuất hiện một cái rõ ràng rất khủng bố mánh quỷ song tuyệt vọng bầu không khí đem nơi này bao phủ chương chín mươi không ngừng mất tích người trong bóng t ố i nhấm nuốt tấm thanh tiểu áo tôn trung sơn nam nhân không giống đừng bị thắt cổ dữ tợn con ngươi cũng không có bên ngoài lồi chỉ bất quá hắn trên cổ có một cái màu đen tinh tế thủ ấ n giống như là từng bị người nắm một cái hoặc là hắn vốn là bị thứ gì sống sờ sờ bóc chết một chương mặt chữ quốc lộ ra rất chinh khí nhưng cương thanh màu da bằng thêm một phần quý dị hát hát hắn phát ra thâm trầm tiếng cười trực tiếp xuất thủ vô một cái về phía giang thần mặt đen nhánh dài nhọn móng tay nhọn lấp lóe băng lanh rực rỡ trung nhiên nhân mặt lộ vẻ tự mãn hắn đã sớm cảm nhận được cái này người sống cường đại ẩn nút bắt đầu để mấy con ác quỷ xuất thủ trước không nghĩ tới đối phương quả nhiên bên trên làm hao tổn giống một thần lực lượng muốn thở dịp ta bệnh muốn giết ta giang thần mặt không biểu tình móc ra một viên màu xanh đậm đan dược nước vào thụ linh đàn ba chỉ ở trong khoảnh khắc m ê n mông yêu lực trải rộng toàn thân con ngón b Tông với lại đối phương t quá sốc c n g ruột muốn thừa dịp giang thần suy yếu lấy mạng của hắn chủ động tiến lên kéo gần lại khoảng cách cái này dễ dàng hơn hắn động thủ mấy cái nhân tố kết hợp giang thần một quyền này bạo phát huy ra một mươi hai thành nghị lực p h lúc này giang thần một tay đem lôi xuống theo ngã xuống đất trong tay ám sát đoạn đao cao cao dơ lên liên tiếp mười mấy đao đâm vào trung niên trái tim của người ta thận các loại vị trí hắn khuôn mặt bên trên tung tói lấy máu mắt nhìn trung niên người tứ chi rút xuống rốt cục không động đồng thời thi thể cũng tại mục nát oxy hóa lúc này mới lại thọc mười mấy đao sau đó dừng tay c h ọ n vẹn thao tác cực kỳ thuần thục giống như là tại nhà máy làm tám năm dây c h u y ể n sản xuất đem một bên hai nữ đều nhìn l ê y người nhất là h n g tỷ quỳ ngồi dưới đất n g ụ m lớn thở hào hẹn biểu hiện trên mặt đã là hưng phấn lại là rung động không ngừng chuyển đổi đại náo gần như đ ứ n g máy ngay tại mấy hơi thở trước nàng còn tưởng rằng lâm vào tuyệt cảnh ai biết giang thần ngang nhiên xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt tại nàng còn không thấy rõ ràng tình h u ố lúc cũng đã đem cái này còn mới xuất hiện hiện kinh khủng quỷ vật áp đảo dưới thân thể ngay cả đâm mấy chục cái khiến cho cả bộ thi thể đều máu thịt bé bét cứ như vậy giải quyết cố tiểu nam hung hăng lung lay đầu liên quan khoa trương bộ ngực cũng lắc lư bắt đầu nàng một bộ vẻ mờ mịt nhìn qua lại manh lại lớn hẳn là đi tiểu thần vừa vặn giống ăn một hạt thuốc gì lập tức liền lần nữa lại l o n g tinh hổ mánh đi lên chật c h ậ ợ c tiểu t ử túi h này đồ tốt thật đúng là không thiếu nha không đúng h ồ n g t ỷ vừa dứt lời đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt nàng mới phản ứng được mình chất nữ còn ở bên cạnh đâu mới vừa rồi là lấy t h ư ờ n g dùng nói chuyện với giang thần lúc t r e o chọc n g ữ khí nâng lên cái gì l o n g tinh hổ mánh còn nói loại thuốc này là đồ tốt cái này có thể để tiểu nam thấy thế nào mình a trong lúc nhất thời hông tỉ bốn phía tìm kiếm t h ầ n tìm không được một cái lỗ để chui vào cố tiểu nam nghe xong trước mắt bày ra tiểu di chẳng lẽ ngươi cùng giang đại sư là loại quan hệ đó nô、no. giang đại sư thật rất mạnh sao nhìn xem hai mắt sáng lên nhỏ chất nữ nhi hồng tỷ vừa thẹn lại giận đầu ngón tay giơ lên một bàn tay g ọ t tại nàng trên đầu lông mày quét ngang tiểu hai từ một ngày trời không học tốt nghĩ gì thế cố tiểu nam không phục cỡ ngực người ta không nhỏ tiểu di ngươi đều không ta đại hừ hừ hồng tỷ lập tức ngữ khí trì trệ cán răng miến lợi đập cố tiểu nam nông eo ở giữa một bàn tay lại không cách nào lại nói ra phản bác tri tử cứ việc nàng dáng người cũng rất tốt nhưng vẫn là không cách nào cùng tên yêu nghiệt này chất nữ so sánh nhà đầu chết tiệt kia hai nữ đùa dỡn vài câu cũng là tại làm dịu căng cứng thần kinh cơ hồ hẳn phải chết tuyệt vọng sống sót sau hai nạn vui sướng trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch loại này thoải mái chập trùng nhân sinh trải nghiệm người bình thường chỉ sợ sớm đã h ỏ n g mất giang thần xoa xoa vết máu đi tới vừa muốn nói gì Á á á. đột nhiên bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên một nữ nhân sợ hai tiếng t xảy ra chuyện ba người thân sắt c ầ m xuống hướng một cái phương hướng chạy tới một bên khác cố thị trong sân trang xa hoa nhất đại khí một ngôi biệt thự bên trong giờ phút này tụ tập rất nhiều người bao quát cố thị tài phiệt người sáng lập cố hữu dân hắn ba cái con trai con dâu còn có hai cái thứ ba thay mặt cháu trai cùng rất nhiều chi thứ dòng họ hơn hai giờ trước bọn hắn tụ tập ở chỗ này cộng đồng thảo luận t r ạ m vạng tối lúc một tên khu quỷ cao nhân mất tích sự tình cuối cùng làm ra quyết định mời hai gã khác khu quỷ sư đi tìm người nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ một tên khu quỷ sư trở về bọn hắn tựa như là đã đá chìm lấy biển t r i để mất tích tại sơn trang trong bóng tối mà giờ khác này nơi này bầu không khí càng là ngưng trọng đến đỉnh điểm m ư ờ i phút trước biệt thự đèn toàn bộ dập tắt có người mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối có một cái không đầu nữ nhân n h ả y cả tương đi tới người kia cuốn quýt hô to có thể hô vài câu đột nhiên không có thanh âm đám người cho mượn điện thoại di động ánh đèn nhìn sang phát hiện người kia không thấy trong bóng tối có l o á n g thoáng tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tươi chuyển tới nhất thời tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu một phút sau đám người lại bạo động bắt đầu cố hữu dân lạnh lùng quát lớn mới khiến cho đám người tỉnh táo lại kiểm kê nhân số sau phát hiện lại một người không thấy trong bóng tối còn chuyển đến kinh khủng nhấm nuốt t m thanh duy nhất có năng lực đối phó quỷ cao nhân toàn bộ mất tích biệt thự cắt điện bốn phía đen k ị t phải cùng mực nước nặng nề đại môn không có dấu hiệu nào đóng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp mở ra người ở chỗ này liền phảng phất bị vây ở bãi nốt cựu cựu non chỉ có thể chờ đợi tàn khốc vận mệnh gián g lâm ô ô có thế hệ trẻ tuổi nhịn không được khóc bắt đầu bọn hắn sinh ở lo cho gia đình tốt đẹp vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ không cam tâm cứ thế mà chết đi y miệng có đại nhân có lớn nhưng bọn hắn thanh â m của mình cũng mang theo run dày dù sao ai cũng không biết kế tiếp chết có phải hay không là mình ngắn ngủi đã có mười cái thân nhân bị kéo tiến sâu trong bóng tối chỉ sợ ngay cả xương cốt đều không còn dư lại trong phòng mùi máu tươi càng ngày càng đậm cố hữu dân là cái rất tinh thần l ã o nhân nhìn qua hơn sáu mươi tuổi l ư n g thẳng tắp tại thường ngày mặc kệ cố thị gặp vấn đề nan giải gì chỉ cần thấy được l ã o nhân này tại cái kêu mọi người liền có chủ tâm q cốt tựa hồ trên thế giới này không có vấn đề gì là l ã o nhân này không giải quyết được nhưng giờ phút này dù là hắn liên tiếp quá mắng cũng vẫn như c ũ không cách nào kèm chế đám người sao động cái này thương hại chỉ nổi hơn nửa đời người không chút thua qua lao nhân cũng chỉ có thể chán nản ngồi tại trên ghế không ngừng thở dài nghiệp trướng nghiệp trướng a chương chín mươi mốt kinh khủng không đầu nữ nhân ba người tại trong sơn trang chạy vội dựa theo cố tiểu nam chỉ dẫn phương hướng hướng đêm nay cố thị trưởng bối thương lượng sự t ì n h địa phương tiến đến càng là hướng phía trước bốn phía liền càng âm lãnh không biết có phải hay không là ba người hảo giác hướng cái phương hướng này đổi quá trình bên trong sắc trời tựa hồ đều càng âm t r ầ m nơi này giống như là bao phủ tại một tầng hắc vụ bên trong ánh trăng đều thấu không tiến vào đi ngang qua trung ương quảng trường lúc hồng tỷ chú ý tới ở giữa bùn hoa bên trong có người chính cầm một cái sẻng sắt không người đang đảo thứ gì tại bên cạnh hắn trên mặt đất nằm một cái trói lên nữ nhân nữ nhân mặc áo da màu đen quần đùi trắng đ o á n đùi cạnh ngoài hoa văn một đoá dễ thấy đen mần tôi h trên người nàng có mấy chỗ thương nghiêm trọng nhất là vai trái giống như là bị lợi khí đập nện đã máu thịt bé bét còn không ngừng toát ra hắc khí nữ nhân trong này cắn răng mặt lộ vẻ thống khổ h ồ n g t ỷ thấy cảnh này chính muốn nhắc nhở giương mắt lên nhìn lúc lại ngạc nhiên phát hiện cái k i a chính đang đào hầm người phía sau thêm ra một bóng người chính điểm lấy chân lặng yên không tiếng động tiếp cận trên tay hắn tựa hồ còn đang nắm thứ gì đây là tiểu thần cứ việc dưới bóng đêm chỉ thấy bóng lư nhưng không biết vì cái gì loại này quen thuộc phương thức làm việc vẫn là để hồng tỷ một cái liền đánh giá ra cái kiêu điểm lấy chân tới gần người nhất định là gian g thần lại vừa quay đầu gian g thần quả nhiên không thấy tiểu t h ầ n cử chỉ này cử chỉ cũng quá quỷ dị đêm hôm khuyết quát cầm trong tay lợi khí tiếp cận người khác phía sau không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì người xấu đâu hồng tỷ thì thảo một câu lúc này phía trước gian g thần cũng đã tiếp cận bóng người phía sau hắn nhìn thấy đối phương đang đảo một cái dựng thẳng cái hố không sai biệt lắm đủ nhét vào một người xem ra là muốn đem nữ nhân bên cạnh ngã lộn nhạo vùi vào đi một cái hố đã đảo đến không sai biệt lắm bóng người đột nhiên lại hướng bên cạnh rời một bước lại bắt đầu lại từ đầu đào cái thứ hai đậu huynh đệ trôn một người làm sao đào hai cái lỗ giang thần như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi thăm đối phương cũng không bay đầu lại ha ha đây không phải lại tới một người sao ngụ ý rất rõ ràng hắn sớm liền phát hiện giang thần cái này là cố ý bỏ mặc hắn tiếp cận đồng thời chuẩn bị s o n g trôn hắn cái hố mình đánh lén bị đối phương phát giác đồng thời còn trái lại lợi dụng loại sự tình này đổi đồng dạng kẻ đánh lén chỉ sợ sớm bị dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người nhưng giang thần không giống nhau hắn mắt thần biến đến m ư ơ i phần q á i dị người sớm liền phát hiện ta c một, một cái đỉnh cấp ác quỷ tại chỗ hồn phi phát tán một bên nữ nhân há to miệng biểu lộ mười phần đặc sắc một phương diện nàng cảm thấy mình có thể là được cứu nhưng một phương diện khác lại cảm thấy mình khả năng rất lớn là mới ra ổ sói lại vào miệng quặng giang thần túi đầu nhìn nàng hai mắt xác định hẳn không phải là quỷ về sau mới cúi người mở ra trên tay nàng dây thừng sau đó lấy điện thoại cầm tay ra kỳ nhân địa phủ áp thẩm tra đối chiếu xuống thân phận nghe nói như thế nữ nhân thở dài một hơi vội vàng lấy ra điện thoại di động song phương lẫn nhau quét mã giang thần nhìn thấy nữ nhân tên là hà nguyện n g giống như hắn là nhàn tạng kỳ nhân nhưng từ trên đùi đen mân tôi đến xem nàng khả năng có đen thành phố bối cảnh cái kia có thể bung ra cái khác dây thường sao hà nguyện mở miệng hỏi giang thần lắc đầu xin lỗi cái này tòa sơn trang tình huống trước mắt quá nguy hiểm ta còn cần tiến một bước xác nhận một chút nói xong hắn ngồi sổ người xuống thất lễ xác nhận nguy hiểm giải trừ sau đi qua hồng tỷ s ư ơ n g sở nàng còn là lần đầu tiên gặp giang thần nói chuyện khách khí như vậy lại là thật có lỗi lại là thất lễ sau đó nàng liền thấy giang thần vươn g tay một thanh bóp lên trên mặt nữ nhân t h ị t mềm giật hai lần lại bóp hai lần lại kéo hai lần lại tại đối phương một đôi mắt đẹp đã chừng đến sắp có thể ăn người thời điểm hắn mới rốt cục b u n g tay miệng bên trong lầm bầm là chân nhân bị như thế đối đãi cũng không có một tia sinh ra quỷ khí đây là giang thần phán đoán căn cứ hồng tỷ cũng nhịn không được tê một tiếng hít vào khí lạnh người cái này xác nhận thân phận phương thức thật đúng là rất phế mặt một bên cố tiểu nam cũng là sợ hai rút lui nửa bước may mắn mình vừa mới không có bị như thế xác nhận thân phận nhưng trên thực tế nàng không biết là giang thần trong phòng tàn n h ẫ n giết chết lưu mụ bản thân liền là đối nàng một loại kiểm trắc mặc kệ nàng là người hay quỷ nhìn thấy tình cảnh như vậy đều sẽ sinh ra kịch liệt tâm tình chập trờn trên mặt đất hàn n g u y ệ t khỏe miệng không khỏi kéo kéo nàng trắng nón gương mặt bên trên lưu lại một cái thật sâu dấu đỏ hiện tại cũng còn đau người là ma quỷ sao dạng này xác nhận thân phận ha ha vị mỹ n ư kia sẽ không phải đối ta kiểm giang thần khiêm tôn cười một tiếng nhìn sang hàn n g u y ệ t đầu lắc phải cùng c h ố n g lúc lắc giống như không không có cám ơn ngươi giang thần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu dù sao hắn vẫn là một cái rất chú trọng người khác cảm thụ người đi hắn bung ô ra hàn n g u y ệ t trên thân dây thừng về sau tiếp tục thâm nhập sâu khu biệt thự một lát sau hẳn là chính là chỗ này kỳ quái làm sao đèn diệt sạch cố tiểu nam chỉ lên trước mắt cái kia tòa nhà lớn nhất kiến trúc nghi hoặc mở miệng giang thần thì nhìn qua đi lên trước nếm thử đ y cửa phát hiện trên cửa kết một tầng băng xương nói cho đúng là một tầng âm l a n h trình độ dọa người sát khí bám vào ở phía trên dẫn đến nhiệt độ thấp đủ cho khoa trương lấy thể phách của hắn sờ lên đều có loại nhanh tay bị đông cứng rơi mất cảm giác phía sau chính chủ xuất thủ thứ quỷ này hẳn là thật không đơn giản hắn có loại xù lông kinh dị cảm giác tựa hồ cánh cửa này bên trong có một cái so bạch linh còn kinh khủng m á y quỷ phanh phanh phanh i a n g thần c h ầ m ngâm một lát bắt đầu phá cửa sau lưng cách đó không xa theo tới hàn nguyệt muốn nói lại thôi chỉ là từ trên cửa sát khí liền có thể phán đoán cái kêu âm thầm đồ vật khủng bố đến mức nào nàng không rõ cái này nam nhân là từ đâu tới lực lượng còn dám phá cửa đi vào vị này giang thần tiên sinh nàng nếm thử hô một câu cái này mấy ngày kế tiếp ta phát hiện cái này trong sơn trang đồ vật rất nguy hiểm cùng ta một lên mấy cái kỳ nhân đều đã chết trong bọn họ thậm chí có dê cao thủ bằng không chúng ta vẫn là rút lui trước đi báo cáo âm phủ tìm người đến giải quyết giang thần lắc đầu đến đều tới hàn n g u y ệ t bộ mặt cơ bắp c ó rúm thân mẹ nó đến đều tới ngươi cái này chịu chết lý do cũng quá tùy a bang làm một tiếng môn rốt cục bị nện mở lộ ra một đám mặt xám như cho người bọn hắn đầu tiên là g i ậ mình lấy t o à nữ bộ lộ r nhân g bụng cửa tại r c c bên rất nhỏ rung động mỗi một lần động tác liền sẽ thu nhỏ một điểm tựa hồ tại tiêu hóa có thể tiêu hóa đến cuối cùng vẫn như cũ hở ra một cái đường cong ở trong đó tựa hồ có đồ vật gì à. À à à. tất cả người cố ra đều bị dọa đến mặt không có chút máu vội vàng lui lại nhét chung một chỗ thân thể không cầm được phát run một số người thậm chí ngất đi tại chỗ không trách bọn họ cho dù là hồng tỷ dạng này đi theo g i a n g thần kiến thức rất nhiều quỷ người nhìn thấy không đầu nữ quỷ trong nháy mắt cũng là cảm giác sương sọ đều muốn nổ t u n g một cô lớn lao sợ hãi đưa nàng báo khỏa bởi vì cái nào đó trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy đến cô kia không đầu thi thể mới là mình mà mình hoàn hảo thân thể thì là cái kia không đầu nữ quỷ chương chín mươi hai điên quần một trận chiến vị k lực lượng bắt cố tiểu nam sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hoảng sợ đưa tay tại trên cổ mình không ngừng tìm tòi nàng tự hồ cảm giác đến đầu của mình không thấy đáy lòng sinh ra to lớn c ù n g hoảng hậu phương hàn nguyệt càng là con ngươi trừng trừng cảm giác mình một thân huyết dịch đều lạnh ra đầu gần như muốn nổ tung không đầu nữ thi trên thân loại kiên đồng đập bằng khí là nàng đ ờ i này đều chưa từng thấy lệ quỷ không không không đúng ít nhất là thượng đẳng lệ quỷ thậm chí là đỉnh cấp lệ quỷ hàn nguyệt tâm thanh run dậy đến kịch liệt nàng một vị trưởng đối chỗ sáu người tiểu đội tất cả đều là x ê cấp cao thủ một năm trước liền chết thảm ở một cái đỉnh cấp lệ quỷ tri thủ mỗi người đều bị móc rỗng lá lách cùng ánh mắt tử trạng rất thê thảm mà nàng chỉ là dê cấp tương đương với con kiến gặp voi c ố này không đầu nữ thi chỉ sợ chỉ cần động động ngón tay mình liền sẽ lấy thê thảm nhất tử trạng mất mạng lúc này trong đám người một cái nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi khuôn mặt rất hiền hòa phụ nhân đột nhiên phát hiện cái gì không để ý sợ hai hô lớn chạy tiểu nhã c h ạ y mau ta không là bảo ngươi đừng trở về sao đi mau a phụ nhân chính là cố hữu dân thê tử gọi dưng, dùng trên thực tế tuổi gần sáu mươi nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn qua chỉ là trung niên trạng thái giờ phút này nàng cũng sợ hãi đến toàn thân run dày nhưng như cũ lo lắng phát tay mẹ hồng t ỷ cắn chặt môi d ư ớ i trong lúc nhất thời cảm động đến nói không ra lời đột nhiên nàng gắt gao t r ợ n tóm mắt mẹ cẩn thận tựa hồ là dương dung cử động đưa tới không đầu nữa thì chú ý giờ phút này nói nhảy nhót mấy lần đột ngột xuất hiện tại dương dung trước mặt gây đến giống như móng gà nhuộn đầy máu tanh tay chụp vào trái tim của nàng xuất sinh ngươi dám cố hữu dân giống một đầu nổi giận sư tử đem hết toàn lực nào tới nhưng mà hắn một người bình thường tốc độ tại không đầu nữ thi trước mặt cùng con kiến b ò không sai bịt lắm căn bản không kịp bất quá lúc này giang thần một cước đạp nát vài miếng đất c ụ c gạch phanh một tiếng bắn ra c h ư ớ c mắt đi vào nữ thi trước mặt tay t r á i c h ụ t vang vô lại chống nhỏ tay phải đoàn đao lấy một cái xảo trá góc độ đâm ra mà âm v a n g lên ở đây những người còn lại toàn bộ lâm vào ngốc trệ giang thần song đồng hóa thành tông màu xanh nhưng mà sắc mặt của hắn lại là đột nhiên chìm xuống dưới bởi vì hắn kinh dị phát hiện không đầu nữ thi không có, có chịu ảnh hưởng hoặc là nói nàng thụ ảnh hưởng thời gian ngắn đến cơ hồ có thể không cần tính tái nhật khô gầ Cản hướng á một s tiếng vang một tiếng thật lớn giang thần bay ra ngoài đập vào một mặt tường bên trên bức tường tại chỗ nổ nát vụn lồng ngực của hắn có một cái lõm đi vào kinh khủng thủ tấn trên đầu trên mặt tất cả đều là máu các loại những người còn lại lấy lại tinh thần nhìn thấy liền là một mặt này tất cả mọi người là mặt chầm như nước triệt để tuyệt vọng vị này đột nhiên xuất hiện cứu tinh thế mà bị bại dứt khoát như vậy không đầu nữ thi kinh khủng xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người tiểu thần không thì muốn rách cảm b mắt lúc này nàng là nhất tuyệt vọng cùng thống khổ mặc dù mình mẫu thân được cứu có thể cùng nhau đi tới nhiều lần cứu mình mệnh g i a n g thần lại bị đánh thành d ạ n g này gần như mất mạng nội tâm của nàng tràn đầy tự trách cùng bất lực ha ha ha trong không khí vang lên không đầu nữ thi âm h i ể m cười nàng ngậy một cái bỗng nhiên xuất hiện tại rang thần trước mặt một tay lấy hắn cầm lên tựa hồ muốn một chút xíu xé nát sau đó nhét vào mình trong bụng tiểu thần h ô n g thì tiếng la càng thê lương không ai phát hiện thời khắc này nàng đ á y mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng t à dị đỏ nhạt chật chật thật mạnh thân thể có thể làm cho vị kia ăn chán chê một bữa chỉ sợ hương vị so cố thị huyết mạch còn tốt hơn nữ thi dò xét giang thần tựa hồ có chút hài lòng mà giang thần giờ phút này căn bản không để ý nàng chỉ là túi t h ấ p đầu có chút tố chất thần kinh n h ỉ nó lấy đau quá、à? máu tất cả đều là máu ta chạy thật là nhiều máu quá đau huyết dịch thuận lõm tóc tí tách rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh Máu của hắn hương vị phá lệ nồng đậm giống như là mang theo bẩm sinh hung tính không đầu nữ thi n g ẩ người n đem giang thần nâng kỷ trà cao phân nhìn về phía hắn xong đ ồ n g lúc phản phất thấy được một đầu g i ã thú bị thương loại kia khó mà hình dung hung lệ để không đầu nữ thi cũng không khỏi sửng sốt một chút thi m ị nội tâm giật mình quỷ khí ba trăm năm mươi an ươi liền hung lệ không đi lên nó hai tay bắt đầu dùng sức trên bụng vết nước một đầu miệng máu giống như là muốn lấy loại phương thức này ăn giang thần biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng hắn nhìn về phía nữ thi khoe miệng bứt lên một cái quái dị độ cong ngươi nói ai ăn ai Đấy mặc niệm hóa yêu. Gầm lên giận dữ, bể đầu chảy máu giang thần thân thể bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ tự lành trên đầu vết rách một cái chớp mắt liền khép lại hãm sâu đi vào ngực cũng nhanh chóng phục hồi như cũ ngoại trừ trên thân còn còn sót lại vết máu bên ngoài hãm tựa hồ căn bản không nhận quá thương gặp một màn này không đầu nữ thi khẽ di một tiếng cũng nghiêm túc bắt đầu hai tay hiện hiện nồng đậm thi khí vội một cái về phía giang thần ngực giang thần không trốn không né trong hai con người h u n g mang lộ ra n ắ m đ ấ m n ắ m chặt một tầng ô thép sắc bắt đầu ở toàn thân của hắn tràn ngập nữ thi bén nhọn móng tay rơi vào trên ngực cũng chỉ vạch ra một đầu bạch lớn sau một khắc giang thần một quyền đạn nện ở nữ thi vị trí trái tim một cái quyền ấn ló õ vào quỷ khí sáu trăm người một chết nữ thi nổi giận lại n ắ m lấy đến lần này móng tay của nàng bên trên lóe ra màu tím đen hạ quang giang thần một thanh ngăn lại đi tay cầm bị vạch ra một đầu vết máu hắn mặt không biểu tình vẫn như cũ ôm đồm gấp nữ thi cổ tay đột nhiên hất lên đem nện vào biệt thự hậu phương một mảnh rừng t nữ thi vừa định đứng dậy c h ó i giang thần quay đầu nhìn qua trong miệng thốt ra một chữ tiếng như thần trung mộ cổ to gió m à huy nghiêm hai con mắt của hắn biến thành một mảnh màu xanh sấm yêu dị mà kinh khủng toàn bộ rừng cây tựa như sống lại cỏ dại sinh trưởng tốt bụi gai đầu tán loạn giống một thanh trôi lợi kiếm hung hăng đâm vào nữ thi thân thể a a a nó gần như bất tử thi thể giờ phút này gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tàn phá ngươi có thể thương tổn n ư ờ i ta nữ thi đáy lỏng không khỏi có chút luôn cuống quỷ khí chín trăm ba mươi giang thần không nói một lời trong mắt đều là điên c u ồ n cánh tay phải dơ cao n g mặc dù đây chỉ là thân ở có cây i ế t trong trận nữ thi bị vô hạn phóng đại giác quan nhưng dạng này một kích người ở bên ngoài xem ra đồng dạng kinh khủng người cố ra cùng hàn nguyện trong mắt nhìn thấy chính là trên mặt đất cỏ dại sinh trưởng tốt chí kiếm lớn đột nhiên chém vào mà xuống một bên tùng bách cây thì là dài lớn mấy lần về sau đột nhiên u ố n cong thân cây biến thành sắt thân thể hung hăng nện vào nữa thi trên thân đưa nàng đánh cho máu thịt bé bét đúng lúc này t r a n g ngập vô tận đoán hận khẳng giọng âm thanh n â m vang lên đây là ngươi bước ta mượn nhờ vị kia lực lượng phương viên mười dặm trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ giang thần ngưng lông mày nhìn thấy không đầu nữa thi tại loại này dưới tới cảnh đưa tay sở về phía bụng của mình hắn không khỏi nghĩ hoặc nàng nói vị kia chẳng lẽ là chính nàng trong bụng hải tử sau một khắc nữ thi một ngón tay đâm rách tự thân cái bụng lây dính một giọt máu đỏ tươi đi ra giọt máu này xuất hiện trong n g á y mắt bốn phía có cây sinh cơ trong nháy mắt hề vải hơn phân nửa tựa hồ tao nộ thiên địch đồng dạng giang thần ánh mắt trở nên m ư ờ i phần t i n h mươi c c h h Bặt. n lượng g chết phần k h tĩnh đất c g n mịch Lại liên thi cái thi tưởng đến trước đó hệ thống nhắc nhở, trước một không đó đầu hệ nữ m là người hóa hắn lập tức toàn thân đều căng cứng bắt đầu cảm giác có chút tê dại ra đầu có câu ngạn ngữ cương thi sơ biến thành hạt bạn lại biến là hống hống cái kia đã là trong truyền thuyết thần thoại huyền diệu khó giải thích cổ thú tại sơn hải thời đại đều có thể làm loạn lấy rồng làm thức ăn quá cao đại t ư ợ n g có thể không làm thảo luận cứ như vậy bạn liền cơ hồ là cương thi loại tà ma cuối trên thực tế tại có cái suy đoán này trước giang thần vẫn cho rằng chân thực tồn tại cương thi bên trong không thay đổi xương mới hẳn là kinh khủng nhất bạn bản thân cũng thuộc về huyền diệu khó giải thích chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện đồ vật ngay cả âm phủ đều không có bất kỳ cái gì ghi chép nhưng nữ thi lấy một giọt máu liền rách hắn cỏ cây sát trận dạng này máu chỉ có trong truyền thuyết hạn bạc mới có thể có được một giọt máu liền làm ộ t trận nạn hạn hán một tia lực lượng tiết lộ phương viên mười dặm trăm năm đều muốn không có một mặt cỏ dạng này đặc thù không khỏi làm cho người mơ màng cũng làm cho người dùng mình ôi ôi! nữ thi đem giọt máu này theo nhập tự thân trái tim trong n g á y mắt nó toàn thân đoán khí tăng g ọ n v á y trắng mép váy thậm chí nhiễm lên một tia tiên diễm huyết hồng những người còn lại vẫn không rõ điều này có ý vị、gì. xa xa hàn nguyệt lại đã sợ đến hai chân mềm nún co góc ngã xuống đất thất thân hô nửa bước huyết y nó cưỡng ép bước vào nửa bước huyết y cấp xong hết t h ể đều xong nơi này tất cả mọi người đều phải chết huyết y kinh khủng bất luận cái gì kỳ nhân đều lại biết rõ rành rành địa phủ áp trang đầu tin tức trọng yếu thường thường đều là một vị nào đó kỳ nhân cao thủ hoặc là nào đó c h i cường đại đội ngũ bị huyết y tàn nhẫn hại chết đưa tin huyết y thể mang ý nghĩa sâu nhất tuyệt vọng điên cuồng nhất nhân tính đó là triệt để thoát ly nhân loại phạm trù quái vật xảo trá bẩn t h i u hẹn hạ điên cuồng tàn bạo những này từ không cách nào hình dung chảy máu áo một phần m ư i kinh khủng bất kỳ một tên b cấp cao thủ c ũ nữ g không nguyện sẽ đơn ý độc đối m thi huyết, một cái huyết xuất hiện, đủ để cho bị ấ t một kỳ âm lâm bộ cái đại nào phân như phụ đ nện thành dị dạng thân thể và mẹo phát ra kinh khủng giọt vang ngay sau đó thân thể của nó lấy một cái thoát ly vật lý học t h ư ờ n g thức t ư thái đầu tiên là phần eo hướng lên trên cao cao cong lên sau đó mới là tay chân phân biệt dối thẳng từ dưới đất b ò lên bắt đầu ha ha ha bốn phía truyền đến nàng tiếng cười â m lãnh tất cả mọi người đều hoảng hốt một cái lại bình tĩnh lại nữ thi đã từ biến mất tại chỗ đột ngột xuất hiện tại giang thần trước mặt bàn tay của nàng giờ phút này trở nên màu đỏ tươi giữa ngón tay c h ả y ra từng sợi máu tươi móng tay phát tím tản mát ra nồng đậm thi khí vỗ một cái về phía giang thần mặt tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ cho dù bây giờ giang thần cũng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao h ã n toàn thân lông tơ đều nổ bắt đầu đây là đối mặt tử vong lúc bản năng phản ứng bất quá làm nữ thi triệt để tiếp cận về sau hắn đột nhiên cười một cái tay dôi ra ấn về phía đối phương ngực hh ắ c ắ c đây là giang thần đã sớm muốn làm một sự kiện chỉ bất quá hắn đang đợi một cái ổn thỏa nhất thời cơ triệt đề yêu hóa tay phải trong nháy mắt trong cơ thể yêu khí giống như nổi điên chạy xiết dâng trào rót vào cánh tay phải giang thần sắc mặt đều mắt trần có thể thấy tiệu tụy bắt đầu trở nên vàng như đến giống như chỉ trong nháy mắt thân thể bị rút sạch trong cơ thể của hắn có thể nói là một g ọ t yêu lực đều không thừa mà cùng lúc đó hắn cánh tay phải phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa hóa thành mấy đầu màu nâu xám thân cây giao thoa nấn ná cùng một chỗ từng cục như rồng phát ra trận trận linh vận tựa hồ ẩ n chứa một loại nào đó kinh khủng vĩ lực theo giang thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút giao thoa thân cây đột nhiên bành trướng hung hăng đụng vào nữ thi ngực bén nhọn vỡ vụn âm thanh bên trong cất cao đến nửa b ư ớ c huyết y cấp nữ thi ngược lại bị s i n h s i n h xuyên qua tráng kiện thân cây đem thân thể nó một chút xíu xé rách không làm sao có thể ngươi đến cùng là quái vật gì nữ thi giờ khắc này nội tâm rốt c u c không thể ngăn chặn hòng mất nó nỗ lực to lớn đại gi mượn dùng vị kia lực lượng nguyên lai tưởng rằng có thể trái lại nghiền sát cái này không biết trời cao đất rộng người sống kết quả nên đón lại làm ấy đầu tráng kiện thân cây cắm vào trong cơ thể mình mấu chốt nhất là cho dù nó trở thành cương thi gặp qua đến không hết tà ma q u ỷ dị thế nhưng chưa từng thấy loại này cánh tay có thể hóa thành thân cây còn buộc phát ra kinh khủng lực phá hoại quái vật ta may nữ thi trở thành cương thi cũng gần trăm năm kiến thức không cạn đổi một cái mới chết không bao lâu quỷ giờ phút này chỉ sợ sớm đã sợ đến t h é lên bắt đầu một bên hô hào có quái vật một bên bận bịu không hoảng hốt đỏng ệ n sau một kích giang thần cánh tay phải trở về hình dáng ban đầu hắn phía trước là một cái kinh khủng hố to bên trong là bên trên nửa người cơ hồ bị triệt để xé nát nữ thi hiện tại nó đã không phải là không đầu nữ thi mà là chỉ còn lại nửa cái bụng một đôi chân tất cả mọi người đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài bọn hắn không để ý tới chấn kinh giang thần thủ đoạn bọn hắn chỉ biết là giang thần thắng đêm nay mình coi như là còn sống sống sót sau hai nạn vui sướng để mỗi người đều lộ ra nụ cười hân hoan nhưng mọi người còn không có cao hứng bao lâu h a ha ha nữ thi tiếng cười ấm l ã n h lại lần nữa ở chung quanh vang lên đồng thời trở nên càng thêm càng rỡ cũng ẩn chứa khắc sâu hơn thủ hận cùng hận ý ha ha ha năng lực như vậy ngươi cũng chỉ có thể sử dụng một lần đúng không vị tướng n g ư ơ i có thể đứng ổn sử dụng hết một lần ngươi đã đến cực hạng ngươi cảm thấy mình thắng sao ta còn chưa có chết nữ thi để mọi người tại đây từ may mắn còn sống sót của hoan trong nháy mắt ngã vào tuyệt vọng hầm băng nhao nhao không thể tin nhìn về phía trong hồ lớn n ồ n g đầm thi khí tràn ngập nó tản mát huyết nhục thế mà tại một chút xíu nhúc nhích bỏ qua một lần nữa tụ hợp tại trên thân thể không đến ba cái hô hấp thời gian làn da thoáng có chút vỡ vụn không đầu nữ thi lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người tất cả mọi người mặt á m như cho cứ việc nữ thi một thân khí tức cũng rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều nhưng nếu để so sánh mà nói lúc này chính vì tưởng sắc mặt vàng như nến gian g thần cơ hồ chẳng khác gì là phế đi ở đây không có người khác có thể ngăn cản nữ thi cái này hàn đại sư ngài có thể đối phó cái trạng thái này dưới con này tà mà sao có người cô ra thử nghiệm hướng về sau p h ư ơ n g hỏi nơi này ngoại trừ giang thần bên ngoài còn có một vị khu quỷ cao nhân hàn n g u y ệ t tiếu dung cũng ngưng kết trên mặt cười khổ lắc đầu đùa gì thế đây là nửa bước huyết ý n g h ỉ dù là bị hao tổn nghiêm trọng cũng có thể một cái tay bóp chết ta giang đại sư kiệt lực chúng ta xong n à n g liên xuất thủ đều không muốn nếm thử bởi vì không có bất kỳ huyền n i ệ m gì nữ thi cứ việc khí tức v ể b ả i rất nhiều có thể váy bên trên đỏ tươi vẫn tồn tại như cũ điều này nói do nó thậm chí còn không có ngã ra nửa bước huyết y cấp hàn nguyệt tựa hồ tuyên án ở đây tất cả mọi người tử hình bầu không khí lâm vào tinh mịch không đầu nữ thi từng bước một hướng giang thần đi đến bốn phía không khí chấn động không ngừng truyền đến nó xen lận đoán độc cùng đắc y âm hiểm cười ha ha ha quái vật lực lượng chờ ta ăn ngươi vị t i ế có lẽ sẽ thật cao hứng chống đỡ tường bung xuống đầu thở hổn hển giang thần nghe vậy ngầm đầu nhìn về phía nữ thi ngươi nói ai ăn ai trên tay của hắn một viên màu xanh sống đan dược đang tản ra trận trận dị hương chương chín mươi b ố kinh khủng c h ế t anh nhỏ trưởng tâm lôi không đầu nữ thi kéo lấy vỡ vụn thân thể từng bước một hướng phía trước giang thần cử động không có hù đến nó bởi vì nó không cảm thấy có đan dược gì có thể cho một cái triệt để hao tổn c h ố n g không người khởi tử hồi sinh khôi phục nhanh chóng tất cả lực lượng tức liền có thể cũng cần thời gian mà trong quá trình này nàng đã sớm đem đối phương đầu v ặ n xuống giang thần đưa tay vận linh đan cửa vào Đầu tiên là nổ m ộ thanh t khủng bố chuyên gia cả tòa phúc núi tất cả chim thú giống như là nhận lấy to lớn kinh hãi điên cùng thoát đi tại trong bụi cây phát ra liên tiếp thanh âm huyền áo mọi người tại đây tất cả đều là chừng lớn mắt toàn thân căng cứng phía sau luồn lên từng đợt kinh khủng hàn ý nhìn về phía giang thần ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cái nào đó trong nháy mắt bọn hắn tựa hồ tại trực diện một đầu cổ lao hung thú không đầu nữ thi u ám tiếng cười im bặt mà dừng bước chân dừng lại nữ lộ không thể tin không có khả năng ngươi ăn thứ gì làm sao lại trong nháy mắt khôi phục tất cả lực lượng thi m ị kinh nghi bất định quỷ khí chín trăm hai mươi giang thần nhìn về phía nàng cười cười hé miệng tựa hồ đang muốn nói cái gì sau một khắc hắn lại đột một dối ra cánh tay phải một tiếng kinh khủng tiếng vang t h â to màu nâu thân cây hung hăng đụng vào nữ quỷ trên thân đưa nó một cánh tay ép thành phân vụn cây này làm nhìn như phổ thông trên thực tế so hợp kim kim cương còn kiên cố hơn với lại ẩn chứa kinh khủng linh tính lực lượng ngay cả nữ thi cường hãn thi mỹ thân thể cũng vô pháp tới đối kháng đây chính là triệt để yêu hóa một cái bộ vị về sau mang đến kinh khủng lực phá hoại một k í c h liền có thể vỡ nát một cái nửa bước huyết t ý ý. q ỷ khí khí. thi rõ ràng bị dọa cho phát sợ, công hiến đại lượng quỷ khí. Nhưng 999. Nữ ràng công lượng n đại rõ mà g bị dọa a sợ, sau đó, nó cùng t i u b ắ đầu. Ha ha ha. nghĩa ư i đ á n bạc giờ phút này nữ thi chỉ đã mất đi một cánh tay mà giang thần đã lại lần nữa hao tồn không lực lượng cả người hề hoại xuống dưới ăn đan dược giang thần cười lắc đầu không cần đến kẻ hèn này tác chiến từ trước đến nay giảng cứu chân thực nữ thi m ộ i m ộ i ngươi yên tâm ta sẽ không ăn đan dược đến khi phụ ngươi lời còn chưa dứt trong cơ thể hắn lại lần nữa dâng trào ra bàng bạc linh vận tựa hồ vô cùng vô tận có thể tùy ý lấy dùng đây chính là linh vận đan hiệu quả lớn trong thời gian ngắn yêu lực căn bản hao tồn không không cho dù là triệt để yêu hóa loại này cực kỳ hao phí lực lượng chiêu thức cũng sẽ ở tiêu hao về sau lập tức bổ túc nữ thi tiếng cười lại một lần nữa ngưng kết mẹ ngươi trời ta quỷ khí chín trăm chín mươi chín frank không cho nó cơ hội phản ứng giang thần cánh tay phải d ỗ i ra từng đầu t h u to thân cây viển như cầu long lại lần nữa oanh ra tùy tiện tung bay một mảnh tường xi mang vết t ư ờ n g một tay lấy nữ quỷ nện vào dưới mặt đất lần này vẫn như cũng là nghiền nát một cánh tay tại mọi người trận mắt hốc mồm vẻ mặt một trận hành hạ đến chết bắt đầu con mồi cùng thợ săn thân phận trao đổi hơn nữa còn đổi được tướng khi t r i đề nữ thi đem hết toàn lực muốn chạy trốn giang thần lại giơ cao cánh tay phải giống một cái kinh khủng á i vật đồng dạng truy ở sau lưng nàng nữ thi m u ộ i m u ộ i đừng chạy à ca ca cánh tay k ỳ lần chẳng lẽ không thơm à, ngươi không muốn thử xem nữ thi m u ộ i m u ộ i hôm nay ta ngươi hở hứng lạnh lẽo ngày mai ta còn tới tìm ngươi để cho ta sở một thanh liền một thanh có được hay không mất đi hai tay không đầu nữ thi kiệt lực chạy trốn hoảng hốt chạy bựa để ngươi sở một thanh lão nương trên thân liền phải thiếu một cái bộ vị c ậ u vật sở ngươi sao quỷ khí chín trăm chín mươi chín mắt thấy đuổi theo nữ thi đầy khu biệt thự chạy loạn gian thần mọi người tại đây lần này rốt cục triệt để yên lỏng một số người vui đến phát khóc một số người ôm đầu khóc giống ô chúng ta rốt cục còn sống may mắn mà có vị này khu quỷ đại sư là tiểu di mời về cao nhân sao tiểu nhã đây là ngươi mời về cao nhân cố mẫu cũng đi tới lôi kéo hồng tỷ nước mắt liền không nhịn được chảy ra ân mẹ tiểu thần hắn khúc giang đại sư hắn bản lĩnh rất cao siêu ta còn từ không có gặp hắn tại cái quỷ gì tay bên trên bị thua thiệt hồng tỷ ô m mẫu thân cũng khóc bắt đầu nàng đ ấ y mắt chỗ sâu một vòng màu đỏ nhạt chậm dại rút đi xa xa cố hưu dân thấy cảnh này chầm ngâm thật lâu vẫn là đi tới nhìn mình cái này tiểu nữ nhi nhẹ gật đầu lo cho gia đình lần này nhờ có ngươi hừ hồng tỷ quay đầu chỗ khác ta là vì mấy ẹ ta. tỷ mắt hết tạp, phía Cố hưu dân cũng chỉ lúc, sức phức hưu không sinh khí, chỉ là nhìn về phía hồng lúc, ánh dân là l về một âm lầm bầm, thể thanh biết ngươi trở loại là ngươi chỉ có chính có được cũng hắn nghe không về, phút c hay Hòa h Mấy là p ú sau giang thần đem nữ thi còn sót lại một cái chân lại lần nữa nghiền á t đối phương rốt cục triệt để té ngã trên mặt đất động một chút cũng không thể động quỷ dị chính là nó cùng đường tà ma khác biệt cũng không có bắt đầu hủ hóa vị đại sư này lần này nhiều có cố thị tộc nhân đi tới muốn nói gì giang thần lại sắp mặt cực kỳ ngưng trọng quát lớn một tiếng trở về tất cả mọi người xa cách nơi này nghe nói như thế những người còn lại còn có chút do dự cố hưu dân lại là lập tức hô to nghe giang đại sư lui về sau một đám người hướng một phương hướng khác chạy tới cách xa giang thần xa mấy chục mét cái hố bên trong chỉ còn lại nữ thi bụng đây là bởi vì giang thần tận lực không có công kích nơi này trực giác bén n h y nói cho hắn biết nữ thi bụng rất nguy hiểm có đại khủng bố chờ giây lát tất cả mọi người cũng nghe được một loại âm thanh khủng bố cái kia là trước kia từ trong bóng tối chuyển đến nhấm nuốt âm thanh có người kinh nghi không đúng nữ thi đều đã chết làm sao còn có nhấm nuốt âm thanh chuyển tới có thông minh một điểm s ớ m đã mặt trầm như nước có một loại khả năng vừa rồi nhấm ướt ăn hết chúng ta tộc nhân cũng không phải là c ô này không đầu nữ thi n g ư ờ i nói cái gì một đám người sắc mặt đại biến sau một khắc tất cả mọi người càng là con ngươi đột nhiên co lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy nữ thi còn sót lại bụng bị từ bên trong phá vỡ đầu tiên là một cái màu xám hài nhi vươn tay ra đến lại là một cái đầu toàn thân xám trắng giống như là một cái chết anh đây là thứ q u ỷ gì nó đang làm gì chết anh làm ra một cái để vô số người kinh dị động tác tay nhỏ bước lên nữ thi cái bụng nhét vào miệng bên trong ngay đến miệng đầy l à máu Trên mặt lộ ra hồn nhiên tiểu dung, tựa ra nhiên hồn dung, lộ hồ cực kỳ vui vẻ. kinh ỳ v u vẻ. Kết, i khủng nhấm nuốt tâm thanh làm cho tất cả mọi người dùng mình nó ăn cái gì tốc độ rất nhanh mấy cái trong trước mắt liền đem nữ thi hỏng thân thể gặp xong sau đó cặp kia chết trong mắt màu xám nhìn phía cách nó gần nhất gian g thần khoe miệng liếm liếm lộ ra một tia tham lam những người còn lại còn không có cảm giác gì gian g thần giờ khác này lại là triệt để sủ l ô n g bị nhìn chăm c h ú trong nháy mắt trái tim của hắn tựa hồ đều dừng lại nhảy lên thứ quỷ này tuyệt đối đạt đến chân chính huyết y cấp t r ớ c mắt n o á n một cái gian thần cũng còn không có phản ứng kịp chiếc anh đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn một cái tay nhỏ chụp vào trái tim của hắn giang thần không lo được cái khác tay trái vươn ra lôi phủ sáng lên nhỏ t r ư ờ n g tâm lôi chương chín mươi lăm gặp nguy hiểm để âm phủ lên trước mười tám tầng trận văn trục vừa phụ hiện kim s ắ c lôi đ ỉ n h như liệt diễm đồng dạng t i ê u đốt phun trào trong phút chốc bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng trói lọi quang hoa xé nát bầu trời đêm vê anh một tiếng vang thật lớn bên trong chiếc anh bay ngược mà ra cả một đầu cánh tay phải đều bị lôi đình mất hết hóa thành cháy đen thịt nát h a h a h a nó khóc lớn bắt đầu k i n ấu bạt trọng thương phong ấn nội tâm sợ hãi ủy khí chín nghìn sáu trăm linh thảo nghe được cái này nhắc nhở giang thần hơi kém sợ hãi bắt đầu ấu bạt trọng thương phong ấn cái này đơn giản một câu lại mang ý nghĩa ba cái suy yếu trạng thái còn nhỏ trọng thương còn bị phong ấn cái này đều có thể bộ phát ra huyết y cấp lực lượng nếu là trạng thái toàn thịnh còn không phải một ngón tay đem hãn diện bất quá cũng may hắn vừa mới không do dự trực tiếp đem trên thân ngoại trừ tam tinh thẻ bên ngoài mạnh nhất át chủ bài nhỏ trưởng tâm lôi dùng được hiệu lực đại tiên tại nhị tinh trong thẻ bản thân cũng thuộc về khá mạnh mà nhỏ trưởng tâm lôi càng là thoát thai từ môn kia tiếng tăm lừng lấy đại thần thông trưởng tâm lôi hơn nữa còn là cần đại lượng chuẩn bị mới có thể b ộ c phát một lần thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc uy lực của nó tự nhiên cũng sẽ không để người thất vọng trực tiếp để giang thần vượt cấp đánh nát một cái huyết y cánh tay bất quá thủ đoạn như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng lần này là một chương duy nhất một lần át chủ bài hoa hoa. c h ế t anh quay đầu lại thật sâu nhìn giang thần một chút nó tự hồ bị cái này kinh khủng một k í c h triệt để do sợ xoay qua thân còn sót lại một cái tay cùng hai chân cùng sử dụng trên mặt đất b ò lấy một loại nhanh đến mức hoa trương tốc độ hóa thành một vệ tàn ảnh trốn vào trong bóng tối gặp đây giang thần lập tức đuổi theo trong miệng mặc nghiệm hoa yêu t a m tinh thể hùng bi đang đeo ra một chữ cuối cùng trước hắn cho mày xinh xinh ngừng không đúng đây thật là một cái ấu bạt tuyệt đối không là đơn giản như vậy sau lưng nó hoặc là có cả kinh khủng đồ vật hoặc là thì là tự thân còn có thể bộn phát ra càng thêm dọa người lực lượng giang thần từ trước đến nay không phải một cái đơn thuần mãn g phu tại mãn g trước đó đã sớm cân nhắc tốt lợi và hại vừa mới tư duy cực tốc v ậ t chuyển hắn lập tức liền đã đoán được đuổi theo con này hấu bạt tính nguy hiểm lúc này mới không chút do dự ngừng lại truy quá nguy hiểm không truy thả hổ về rừng lưu lại thai họa cũng may còn có một cái điều hòa biện pháp để âm phủ cùng đạo minh đuổi theo ân có thể đi giang thần sờ lên cằm trầm tư nửa ngày vỗ đuổi lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm giang bắt thành phố âm phụ khẩn cấp điện thoại phía bên kia vừa nhìn thấy dãy số tiếp tuyến viên s ừ n g sốt một chút cảm giác khá quen một lát sau kịp phản ứng tối hôm qua cái số này không phải mới đánh tới qua một lần sau theo lý thuyết tao nộ tối minh truy sát đối phương lúc này chắc chắn sẽ không lại đi chấp hành nhiệm vụ vậy đến điện nguyên nhân liền rất tốt đoán hắn lại bị tối minh truy sát tiếp tuyến viên lập tức ngưng trọng bắt đầu một bên cầm điện thoại lên một bên liền chạy ra ngoài cửa vị này kỳ nhân tiên sinh ngài là lại bị tối minh rác rưởi q u ố n lên sao mời lập tức báo cáo vị trí chúng ta sẽ mau chóng phái người tới tiếp ứng ngài vây rết tối minh cặn bã có thể nói âm p h tiếp tuyến viên tương đương chuyên nghiệp đối đãi không đồng sự tình nặng nhẹ có mình phán đoán. bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất đem tình huống thông báo cho thượng cấp dù sao bọn hắn nơi này chỉ hoãn một phút khả năng liền sẽ tổn thất rất nhiều người mệnh bất quá lần này tiếp tuyến viên phán đoán hơi sai lầm cái k i a một đầu chuyển đến giang thần thanh n â m mỹ nữ ngươi không cần quá mau ta không có bị tối minh truy sát chỉ là muốn báo cáo một cái một cái rất khủng bố tà ma xuất hiện ở giang bắc thành phố a cái gì tà ma tiếp tuyến viên ngẩn ngơ là một cái chết anh từ trên người nó một chút đặc thù còn có ta xử lý cái này lên sự kiện linh dị sự tình biết được một chút tin tức phán đoán nó tựa hồ cùng trong truyền thuyết bạn có quan hệ Mặt khác nó mới từ trong khác nó bởi ụ n g mẹ tựa vì loại i n này cấp bậc quỷ dị một khi xuất hiện tại thành phố nay sẽ là một trận thai nạn khó có thể tưởng tượng chết bao nhiêu người cũng có thể Tỷ n h đây là một người trung niên nam nhân toàn thân bị nồng đậm hắc khí bao khoả mặc rộng lượng áo khoác kính đen lên dưới là một đôi thâm trầm con mắt chỗ sâu trong con n g ư ờ i có như ẩn như hiện hồng quang lấp lóe bị hắn để mắt tới vô luận là người hay quỷ đều sẽ đáy lòng run r à y dương xuyên tổ trưởng nữ tiếp tuyến viên bận bịu đem điện thoại đưa tới ngươi nói cái kia quỷ dị mới xuất sinh liền là huyết y cấp dương xuyên trầm giọng hỏi đúng nó rất khủng bố sau khi sinh trực tiếp ăn mẫu thân mình không đa nghi trí không quá thành t h ủ mới bị ta dùng một chút thủ đoạn hụ chạy nếu không chúng ta nơi này một người cũng không sống nổi giang thần thờ hồn hển thể hiện ra một tia vừa đúng nghĩ mà sợ không phải hắn không tin âm phủ chủ muốn cái thế giới này quá nguy hiểm không bảo lưu mấy tấm áp chủ bài ban đêm rất khó ngủ được cảm giác phúc núi cố thị khu biệt thự Trên anh hướng giang bắc thành phố phương hướng chạy tuất ta đã biết chuyện này sẽ có chúng ta người đi xử lý dương xuyên gật gật đầu thần s á c nghiêm trọng ngươi có thể nên rời đi trước cũng có thể thuận tiện đem lo cho gia đình người sống sót mang về giang bắc thành phố sẽ có giải quyết tốt hậu quả nhân viên an bài bọn hắn mặt khác xin đem cùng con này huyết y có liên quan hết thẻ tư liệu chỉnh lý một phần phát cho âm phủ làm cảm tạ chúng ta sẽ hướng tài khoản của ngươi đánh vào năm nạn địa phủ điểm tích lũy dương xuyên nói xong cút điện thoại trầm giọng nói ở đây tất cả mọi người chấp hành cấp một hàng điều lệnh điều động đặc thù âm sai đối lần này sự kiện trừ kỳ nhân bên ngoài người tham dự chấp hành thôi miên thức ký ức p h o n g bế mặt khác mau chóng liên hệ phó cục trưởng báo cáo lần này sự kiện mời hắn làm ra chỉ thị ta hiện tại đi trước bố phòng bảo đảm con này huyết ý sẽ không xông vào thành phố nói xong hắn vội vàng rời đi đồng dạng sự kiện là không cần nghiêm túc như vậy nhưng một cái mới xuất sinh liền là huyết ý cấp quỷ dị dính đến phiền phức quá lớn không phải do dương xuyên không thận trọng là âm phủ phân cục tổ trưởng cấp bậc quá thấp không cách nào biết được lo cho gia đình phía sau sự t ì n h vẫn là ta trước đó suy nghĩ nhiều không đúng hệ thống nhắc nhở đã ngồi vững cái này chết anh thật là bạn nói rõ lo cho gia đình hoàn toàn chính xác từng có kinh khủng bối cảnh cũng không biết phát sinh qua cái gì mới khiến cho một cái kỳ nhân thế g i a lưu lạc đến tận đây hắn nghĩ nghĩ không có ra kết quả gì nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện lo cho gia đình đám người vẫn như cũng là một bộ như lâm đại địch chi sắc chủ yếu chi hai lần trước bọn hắn coi là sự t ì n h giải quyết kết quả đều tao nổ đảo ngược cho nên lần này dù là đã thấy chết anh đào tẩu đám người vẫn như cũ không dám thư giãn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm giang thần k h o á t khoác tay r i ê n g phần mình thu dọn đồ đạc chờ một lúc cùng ta cùng đi giang bắc thành phố có nhân viên tương quan sẽ an bài các ngươi cố thị lần này đa tạ giang đại sư tất có hậu báo cố h ư u dân đứng ra chắp tay một cái mở miệng hắn mặc dù hơn sáu mươi nhưng cái eo thẳng tắp so một chút người trẻ tuổi nhìn qua còn tinh thần dù là mới trải qua khủng bố như vậy sự tình hai mắt vẫn như cũ sắc bén hữu thần tự nhiên mà vậy tán phát khí phách cũng không khỏi để cho người ta sinh ra sợ hãi đây là sống thượng vị biểu hiện giang thần bình tĩnh nhìn xem hắn không nói một lời từ từ cố hữu dân thái dương bên trên hiện lên một tầng mùa hôi m ị n cái nào đó trong nháy mắt hắn cảm thấy mình tại trực diện một đầu ăn người mánh hổ tấm kêu huyết b u ồ n đại khẩu tựa hồ liền treo tại đỉnh đầu của mình rất nhỏ khép mở là có thể đem mình ướt cố lao bản không có gì khác m u ố n nói với ta thật lâu giang thần mở miệng giang đại sư cho mượn một bước nói chuyện cố hữu dân thở dài một hơi giang thần nãy giờ không nói gì hắn chỗ cảm nhận được gáp lực vẫn tại tăng lên gần như sắp muốn không chịu nổi tiểu thần ngươi đây là hồng tỷ mở miệng hỏi giang thần liếc nhìn nàng một cái không nói chuyện cố hữu dân cười khổ một tiếng là ta có lời cùng giang đại sư nói hai người đi vào nhất biệt thự lớn lên lầu hai phòng tiếp khách những người còn lại rất tự giác hoặc là các loại ở bên ngoài hoặc là đi về nhà thu dọn đồ đạc trong phòng tiếp khách giang thần nên ngang ngồi xuống cố hữu dân cũng ngồi ở một bên có chút do dự giang đại sư chuyện này không phải ta không muốn nói mà là người biết liền phẳng p h ấ t nhiễm lên một cái nguyền rủa khó mà đào thoát giang thần mắt nhìn trên cánh tay mình tối minh huyết phủ lại sơ một cái trong túi những ngày này tiểu chữ càng đỏ tươi ướt át thứ bảy bệnh tòa nhà ca bệnh đơn tự hô xác nhận cái gì về sau lúc này mới gật gật đầu người nói nguyền rủa hắn nhiều lắm tiểu nhã hẳn là đã nói với ngươi g a g a của nàng sự tình nhưng năm đó hắn cũng không phải là làm cái gì chuyện sai bị trục xuất r a phả hắn là điên rồi khi đó ta sinh ý vừa có chút khởi sắc đột nhiên có ngày phụ thân ta nói muốn về nhà ta cũng không còn thêm ai biết ngày thứ hai liền truyền đến tin tức hắn muốn đem mình chôn sống tiến m ộ tổ nghe nói như thế giang thần con ngươi có chút phóng đại một người sống muốn đem mình vùi vào trong mộ cái này xác thực rất điên cuồng ai cũng khuyên không được ta trở về vào đêm đó phụ thân lại nhải nói với ta hắn là thế hệ này ứng kiếp người vì cố thị để cho ta không nên cặn hắn khi đó tinh thần của hắn đã xuất hiện vấn đề rất lớn ngày thứ hai ta đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần có thể chờ ta đàm hảo thủ bên trên một phần hợp đồng lại đi nhìn hắn lúc hắn lại mất tích làm sao cũng không tìm tới người bệnh viện giám sát cũng không có đập tới hắn là thế nào rời đi ta đột nhiên nghĩ đến cái tiêu m u ộ n đi suốt đêm về trong thôn tìm hai cái lao nhân cùng đi mộ tổ nơi đó quả nhiên đứng lên một tòa ngôi mộ mới đào mở bên trong nằm phụ thân ta hắn là bị sống sờ sờ n h n chết ai cũng không biết hắn là thế nào nằm đi vào chuyện này quá quý dị ta cùng hai cái lao nhân thương lượng về sau mới đối ngoại tuyên bố phụ thân ta làm chuyện sai lầm đem chúng ta cái này một chi trục xuất ra phả nghe đến đó giang thần cũng hơi kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước hắn nghe được chuyện đã xảy ra rõ ràng đều là cố h ư u dân tận lực căn bài hắn làm như thế có cái gì mắt chú ý tới giang thần hỏi thăm ánh mắt cố h ư u dân cũng không dám thừa nước đục thả câu vì tiểu nhã bởi vì ta phụ thân đêm đó còn nói một sự kiện đợi kế tiếp ứng kiếp người liền là tiểu nhã ta ngay từ đầu chỉ cho là hắn già nên hồ đồ rồi nổi i ê n nói lung tung có thể theo tiểu nhã càng dài càng lớn liên tiếp đi ra mấy kiện sự tình mười tuổi năm đó vô duyên vô cơ ở trên đất bằng quằn g phá đầu mười hai tuổi một người đi ra ngoài rơi vào một cái giếng kém chút chết đ u ố i mười bốn tuổi nhiều lần nàng đều hơi kém chết ta tìm cao nhân nhìn qua người kia nói tiểu nhã mệnh phạm dòng họ chỉ có trục xuất khỏi gia môn mới có một đầu sinh lộ thế là ta tìm tới một cái lão bằng hữu diễn một t n g kịch lấy nàng không chịu thua cá tính quả nhiên vừa đi liền là mười năm cũng may mười năm này bên trong nàng quả nhiên không chút ra lại qua sự t ỉ n h nói đến đây cố hữu dân thở dài ta vốn cho rằng chuyện này liền dừng ở đây có thể hai tháng trước trong thôn cái kia hai tên lão nhân chết rồi trước khi chết tìm tới ta nói cùng phụ thân ta năm đó nói thời gian đến nếu như không cho tiểu nhã về mộ tổ ứng kiếp lo cho gia đình xảy ra đại sự ta không tin cái này ta mang theo một nhóm người lấy rời phụ thân ta mộ phần làm lý do muốn đem chỗ kia đảo mở nhìn xem đến cùng có cái gì bất thường địa phương kết quả chúng ta lên núi trên đường liền ra quái sự có người hô hào không đầu nữ nhân mấy chữ như bị điên n g ả y xuống sườn núi chúng ta chỉ có thể chạy xuống dưới lại chuyện về sau tiểu nhã hẳn là đã nói với ngươi giang thần ngay xong thần s ắ c cũng rất không bình tĩnh dù là hắn lo dịp năng lực mạnh hơn trước đó cũng không có khả năng đoán được chuyện này nguyên lai là dạng này một cái trần tướng cũng không phải là cố hữu dân vị lão nhân này tùy hứng đưa đến một trận t h a i họa mà là một vị phụ thân vì bảo hộ nữ nhi lâm vào lưỡng nan lựa chọn một mặt là có lẽ có quái sự nguyền rủa một mặt là đem nữ nhi t r ô n sống không thể trách cố hữu dân tự tư vì nữ nhi t r ô n vùi nhiều như vậy cố thị tộc nhân mệnh dù sao vô luận đổi a y chỉ sợ cũng không cách nào làm ra lựa chọn giang thần nghĩ, nghĩ lại hỏi phụ thân ngươi không cùng ngươi đã nói chuyện khác không có hắn tự hồ cũng, cũng không biết cái gì chỉ là nhanh thời điểm chết mới đột nhiên minh bạch một số việc cố hưu dân lắc đầu bất quá hắn lưu lại hai dạng đồ vật nói xong hắn chạy tới một bên gian phòng mở ra một cái kết sắt lấy ra một cái túi đen từ bên trong lấy ra một bản thiếu hai cái sừng nhìn qua rất có tuổi rồi cổ thư mặt giấy phát vàng tàn mát ra một cỗ nồng đậm nấm mốt mùi thối còn có một viên cốt chất vật phẩm nam nhân trưởng thành cánh tay lớn đại khái dài một thước vơ vơ hạ trên mặt rộng có điểm giống một viên đặc biệt cỡ lớn tứ phương đinh chỉ là cầm xương cốt làm cái đinh không khỏi quá q á i dị giang thần nhìn thấy thứ này cũng là phá phía trên có một đầu đáng sợ vết rách giống như là bị qua cái gì trọng thương thứ này hắn đưa tay tiếp nhận hai loại vật phẩm thử mặc nghiệm cường hóa k e n phải trăng tiêu hao một trăm l i quỷ khí cường hóa khôi đấu thất tinh bí thuật tổn hại cường hóa quá trình bên trong sẽ chữa trị tổn hại vật phẩm nhưng cần tiêu hao càng nhiều quỷ khí k e n phải trăng tiêu hao ba mươi n g h n quỷ khí cường hóa hạn xương cái cọc tổn hại chương chín mươi bảy ngươi cứ như vậy tự giới thiệu ba mươi ngàn quỷ khí thảo hệ thống ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đoạn thế mà còn muốn giúp ta cường hóa một kiện vật phẩm nghe được đầu này nhắc nhở giang thần kích động đến v ô bàn một cái đem cố hưu dân giật mình kêu lên còn tưởng rằng làm sao t r e o t r ọ c vị này s á t tinh giang đại sư thứ này có vấn đề gì không không có việc gì ta nhìn lại một chút giang thần k h o á t khoác tay có chút xối quậy đem cái viên kia vỡ tan tứ phương xương đinh nhét vào trên bàn trà sau đó cầm lấy mốc meo cổ thư quay lưng lại mặc n h i ệ m nói cường hóa một trăm quỷ khí tiêu hao rất nhanh bản này cổ thư hai cái sừng được chữa trị trang giấy cũng càng kiên cố một chút xem ra hệ thống cũng sẽ không cường hóa những n à y bí thuật pháp môn bản thân cái gọi là cường hóa vẹn, vẹn tăng cường công pháp vật dẫn Cũng c đầu đầu xé. cố. Cố hắn vô vô một bên cố hữu dân bả vai nghĩ đến mình sưng hô hồng tỷ lạ tỷ gọi lao cô giống như không quá lễ phép thế là thăng lên đến đại gia cấp bậc giang đại sư ngài khắc khí cố hữu dân thụ sùng nhược kinh là như thế này à mặc dù hắn là cửa hàng lao hồ ly không nên dễ dàng như vậy bên trên làm nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch để hắn ý thức được tại quỷ dị trước mặt thế tục tiền tài địa vị đều quá giá rẻ so ra mà nói nếu như có thể thu hoạch được một chút thần bí huyền ảo lực lượng mới càng khiến người ta an tâm giang đại sư người ra cái giá giang thần mỉm cười cố h ư u dân lập tức sáng tỏ một phen suy tư cắn giang nói tăng thêm đêm nay thù lao ta đem chọn cái cố thị một phần ba cổ phần danh nghĩa không ràng buộc chuyển nhượng cho giang đại sư như thế nào giang thần cười bắt đầu hợp tác vui vẻ có người có thể sẽ cảm thấy ít dù sao lấy giang thần đối lo cho gia đình trợ giút há một muốn toàn bộ cố thị tập đoàn nhìn qua cũng không có vấn đề gì nhưng làm một cái làm người hai đời lão hồ ly hắn hiểu được cái này mới là tốt nhất kết quả lại nhiều vậy liền thành toàn bộ lo cho gia đình làm công cho hắn lòng người khó giỏ không ai sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy cho dù là ân nhân cứu mạng của mình với lại cố thị một phần ba cổ phần danh nghĩa đã hoàn toàn đủ thế tục tiền tài đố i kỳ nhân ý nghĩa kỳ thật cũng không có lớn như vậy bởi vì ngoại trừ mới bước vào kỳ nhân giới lăng đầu thanh cơ hồ không ai sẽ bán đất phủ điểm tích lũy đây là đồ vật b ả o mệnh thứ này ta mang về nghiên cứu quay đầu trực tiếp giao cho đỏ nhã để nàng chuyển giao cho ngươi mặt khác cái này gặp giang thần nhìn về phía cốt chất tứ phương đ i n h cố hữu dân nói thẳng cái này cũng đưa cho giang đại sư chỉ cần có thể giúp ta lo cho gia đình lại lần nữa thu hoạch được siêu việt thế tục lực lượng ngài chính là chúng ta cố thị ân nhân ha, ha dễ nói dễ nói giang thần cười đến con mắt đều hít bắt đầu mặc dù hắn rất ghét bỏ cái này khu khu một cái tứ phương đinh liền muốn hoa trọn vẹn ba mươi ngàn quỷ khí mới có thể cường hóa một lần nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng nói nó chân quý trình độ hạn xương cái cọc thứ này tại cửu châu cổ thần thoại bên trong tựa như là chuyên môn dùng để đối phó hạt bạn giang thần lúc này cũng nhớ tới một chút nghe đồn nói là minh thanh trong năm đại hạn thời khắc có người liền sẽ cầm hạn xương cái cọc tìm tới hạt bạn đem đóng đinh trên trời lập tức liền sẽ trời mưa to đáng tiếc hư hao quá mức phân cũng không biết còn có thể hay không dùng giang thần cẩn thận đem thu hồi đến không có ý định trực tiếp lấy ra dùng vẫn là chờ tương lai quỷ khí dư tiến hành một lần cường hóa đem chữa trị lại dùng tương đối ổn thỏa tiếp đó các loại lo cho gia đình đám người thu thập xong một đoàn người lai xe tạo thành một đoàn xe rời khỏi nơi này h ồ n g tỷ trên xe giang thần xem xét lên thu hoạch lần này ký chủ giang thần quỷ khí 28.380 h ì a yêu thẻ hùng bi quái tam tinh hổ tiên phong nhất tinh thần thông đại lực nhu ma quyền nhất tinh vật phẩm hạn x ư ơ n g đinh t ổ n hại ma âm chống trung phẩm thượng đẳng ám sát đòn đào nội hàm linh ngọc kiếm hạ phẩm thượng đẳng quỷ khí đạt đến gần ba mươi ngàn đây là một khoản tiền lớn dù sao hành hạ đến chết một cái nửa bước huyết ý gì、hết. cùng chết anh trốn trước khi đi một lần tâm tình chậm trởn liền là trọn vẹn chín ngàn sáu lại về sau liền là h ạ n x ư ơ n g đinh cái này không biết phẩm giai cổ khí còn có cố thị một phần ba cổ phần danh nghĩa cùng giết chết quỷ nhiều như dừng thêm bắt đầu cộng thêm âm phủ khen thường thêm tổng cộng hơn một vạn sáu ngàn địa phủ điểm tích lũy lần này có thể đi đen thành phố h ả o h ả o đ á i một đ ậ t bảo tìm một kiện tiện tay vũ khí giang thần thì thảo không riêng gì địa phủ điểm tích lũy đủ rồi còn có cường hóa công năng có thể dùng tại phán đoán hắn tuyệt đối sẽ không ăn t h i t ỏ i thậm chí có khả năng nhặt nh hắn vô cùng chờ mong lên cuối tuần đen thành phố mở ra trở về lại nhiều quất mấy chương từng cái tinh cấp hóa yêu thẻ chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặt khác giang thần dự tính lần này hóa yêu sau khi kết thúc còn sót lại lực lượng đủ để đem hắn đẩy lên giống như triệu nhị hậu ngụy xê cấp cũng không biết lần này nhân phẩm thế nào có thể hay không v ĩ n h c ử u kế t h ừ a một hạng thần thông thậm chí cả yêu hóa bộ vị đội xe đang đến gần giang bắc thành phố nam giao lúc nhìn thấy phía trước thiết hạ đường thẻ hai bên có đèn báo hiệu lấp lóe mấy cái cảnh sát giao thông đang tra xe đội xe sau khi dừng lại mấy cái cảnh sát giao thông nói chuyện với nhau vài câu tựa hô xác định cái gì đánh một cái bí ẩ lập tức hai bên trong bóng tối nhảy lên ra một đội nhân mã trọn vẹn mười mấy người đem đội xe vây quanh những người này toàn thân bao khỏa tại màu đen áo khắp dưới mũ lơi ư chai che khuất nửa gương mặt lộ ra bên ngoài một song song con mắt lộ ra một cỗ để cho người ta xương cốt đều rét r u n hà n quang mười mấy người đứng ở nơi đó cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách tựa hồ tại đối mặt mười mấy con kinh khủng nhất quỷ dị trong xe tất cả mọi người thần kinh đều căng cứng bắt đầu lông tơ nổi lên trong đám người tránh ra một con đường một cái mang kính đen trung niên nhân đi tới gỡ xuống bao tay dội ra một cái tay âm p h dương xuyên theo hắn mở miệm không khí chung quanh đều càng âm lánh mấy phần áp lực lớn lao để ở đây tất cả mọi người đều có chút thở không nổi gặp đây giang thần s ư n g sở b ư ớ c cách cao như vậy sao ta có phải hay không cũng phải học một cái nhưng ta thêm cái gì tiền tố đâu hắn trầm ngâm hai giây đi xuống xe cũng dôi ra một cái tay vui tươi hớn hở nói ngọc quyển cư xá một tòa mười hai lâu không hai hộ giang thần ở đây tất cả mọi người đều là s ư n g sở sau đó nhịn không được khỏe miệng kéo một cái thảo người khác tự giới thiệu người báo bảng số phòng quỷ khí ba trăm quỷ khí bốn trăm hai mươi chương chín mươi tám lao tiểu tử này còn thiếu ta cổ phần dương xuyên cũng rõ ràng sửng sốt một chút lúc này mới nắm lấy giang thần tay ta địa chỉ liền bất tiện tiết lộ đa tạ ngươi tại lần này sự kiện bên trong là cựu châu cùng âm phụ làm ra c ô n g hiến bất quá dựa theo quy định vẫn là muốn thông lệ tuân hỏi một chút ngươi là như thế nào xác định đây là một cái lệ quỷ trong bụng leo ra xuất thủ lúc nhanh đến ta không cách nào thấy rõ tựa hồ một kích liền có thể đem ta giết chết ta kết luận đây là một cái huyết ý lệ quỷ về phần ta sợ quá chạy mất thủ đoạn của nó việc quan hệ át chủ bài giang thần mở miệm kỳ nhân phủ, tâm đối mặt tâm phủ, là có quái y ề n mình giữ lại t chủ b à tin tức. Nghe xong, dương xuyên c ũ n g k h là giò h nhiều n xét càng là có loại cảm giác quái dị đối phương ngoại trừ khí huyết tràn đầy đến ta có chút quả phận bên ngoài còn lại đều rất bình thường nhưng hắn luôn cảm giác đối mặt người trẻ tuổi này lúc trong cơ thể mình quỷ tựa hồ trở nên có chút nôn nóng hắn thì thảo một câu đắc tội đáy mắt lóe lên một tia đỏ sầm con mang ánh mắt so trước đó sắc bén gấp m ộ ư ơ i lần nhưng mà lúc này giang thần khoe miệng ý cười cũng dần dần thu lại d ư ơ n g mắt nhìn sang bốn mắt nhìn nhau dương xuyên đột nhiên khẽ giật mình đ á y mắt hồng quang đều tan đi vừa mới trong đầu của hắn vang lên một tiếng kinh khủng gào t h é t hoảng hốt ở giữa tựa hồ có một chương huyết b u ồ n đại khẩu đem mình b ư ớ t vào bốn phía một mảnh màu đỏ tươi hắn lâm vào một loại ngâm nước giống như bối rối cảm giác từ bước vào bê đến nay dương xuyên đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại này khó mà hình dung sợ hãi lại ngầm đầu người tuổi trẻ trước mắt vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại dáng vẻ còn rụt, rụt tay. huynh đệ ta thật chỉ thích nữ nhân có lời gì có thể hay không chức buông tay lại nói giang thần kiệt lực nắm tay từ dương xuyên trong tay rút ra liền lùi lại mấy bước ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ tựa như bị chiếm lợi ích to lớn gặp đây chung quanh từng người từng người âm sai nhịn không được nhìn sang nhỏ giọng xì xào bàn tán ta đi vừa rồi tổ trưởng giống như đích thật là nắm người khác tay liền không v ô n g sẽ không phải không thể nào tổ trưởng giống như đã có g i a thất dù sao ta nhìn thấy tổ trưởng ánh mắt xin ốc t h ư hồ còn nhỏ giọng nói cái gì chẳng lẽ là tại lưu phương t ứ c l i lạc ta đi thiên đại tin tức mặc dù bọn hắn tự nhận nhỏ r ộ n g có thể dương xuyên bê cao thủ nhĩ lực tự nhiên là nhìn một cái không sót gì bộ mặt hắn cơ bắp không khỏi khẽ nhăn một cái nhưng loại sự tình này càng tô càng đen hắn cũng chỉ có thể giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng trong đội ngũ còn có cái khác kỳ nhân sao hắn hỏi giang thần gật gật đầu một bên hàn n g u y ệ t chủ động xuống xe đi tới dương xuyên nói tiếp xuống chúng ta cần đối còn lại người bình thường chấp hành thôi miên thức ký ức phong tỏa sẽ đem bọn hắn đêm nay ký ức phong tồn nửa cái đến một tháng thời gian cụ thể dài ngắn căn cứ mỗi người thể chất mà định ra vì cái gì giang thần hỏi、thăm. hắn chỉ biết là trải qua sự kiện linh dị người bình thường cần ký tên hiệp nghị bảo mật dương xuyên giải thích bắt đầu bằng vào chúng ta âm phủ phân cục lực lượng nếu như chính phó cục trưởng không xuất thủ không cách nào cam đoan trong thời gian ngắn thanh trừ hết một cái huyết ý ý ấ cái này sẽ dẫn đến một vấn đề con này huyết ý sẽ lại chế tạo ra đếm lên giống nhau sự kiện linh dị nếu có người đem con này huyết ý tin tức tương quan truyền đi cùng mới xảy ra sự kiện so sánh an vị thực quỷ vận tồn tại sẽ ở trong phạm vi nhất định gây nên khủng hoảng ngay xong giang thần cùng hàn mệt lúc này mới hiểu rõ đơn giản tới nói âm phủ đối đãi đồng dạng sự kiện linh dị bên trong người bình thường tương đối tùy ý là bởi vì mặc dù có người đem q u ỷ sự tình nói ra khi đó q u ỷ đã lành l ạ n h sẽ không bị thực truy nhưng huyết y tương đối mạnh tại âm phủ đổi b ắ t hạ còn có thể d â y d ù ộ một đoạn thời gian cho nên liền muốn bảo đảm trong đoạn thời gian này không có người bình thường tản ra con này huyết y tin tức tương quan ta làm kỳ nhân có thể đảm bảo một tên người bình thường không chấp hành ký ức phong bế sao giang thần thử nghiệm hỏi dù sao dương xuyên cũng đã nói chỉ phong bế người bình thường điều này nói do kỳ nhân là có nhất định đặc quyền nghe nói như thế dương xuyên có chút ngoài ý mới chấm âm một chút vẫn gật đầu Có quy đ ị ngươi h chỉ khi này, nào vấn n xảy ra đề, đã làm tốt chuẩn bị biết giang thần phần này tâm ý là được rồi chờ một lúc nàng sẽ tự t u y ệ n không cho hắn bất chấp nguy hiểm nhưng mà giang thần đi tới lượt qua chiếc xe này tại hồng tỷ vô cùng ngạc nhiên bên trong đem cô h ư u dân dẫn tới lao tiểu tử này còn thiếu ta một phần ba cổ phần hợp đồng còn không có ký cũng không thể để hắn ký ư ớ c bị phong tỏa dương xuyên hồng tỷ quỷ khí một trăm tám mươi quỷ khí hai trăm hai mươi chung quanh âm sai trong cơ thể quỷ đều nhìn không được cống hiến ra một đợt quỷ khí tiếp đó một tên nữ tính âm sai đi tới con người hóa thành mực đen kịp thi triển mờ ám năng lực cộng thêm ngôn ngữ hướng dẫn các loại tâm lý học thủ đoạn đội lo cho gia đình đám người tiến hành thôi miên hoàn tất về sau lo cho gia đình đám người nao nhau, nhau lộ ra vẻ mờ m i ệ n g cố đ ạ i ra đừng quên hợp đồng giang thần lại căn dặn một câu sau đó đi lên trước lên hồng t ỷ xe đi thôi hồng tỷ thần sắc cũng có chút hoảng hốt thấy là giang thần về sau cũng không có hỏi nhiều đánh giá vài lần chung quanh những n à y kỳ quái mang mũ lươi chai người một cước chân ga lái xe rời đi lo cho gia đình người âm phủ từ xe an bài mở ra một khoảng cách hồng tỷ đưa tay đi lấy bên cạnh điện thoại tựa hồ không cẩn thận sờ lên giang thần đ u i sau đó hung hăng bấm một cái t giang thần xứng sở đột nhiên kịp phản ứng ngươi không có bị thôi miên、ừ. h ân ta, đã đã ta và ngươi phụ thân có một cái giao dịch giúp giúp đỡ bọn ngươi lo cho gia đình chữa trị một bản tổ truyền bí thuật quay đầu chữa trị tốt ngươi xem một chút có thể hay không học phía trên đồ vật giang thần không có dấu diếm mở miệng nói ra nghe nói như thế hồng tỷ trong mắt đẹp hiện lên một k i a dị sắc có chút chờ mong đồng thời nàng nhìn về phía giang thần ánh mắt cũng có chút kinh dị lo cho gia đình bí thuật hắn một ngoại nhân vậy mà có thể chữa trị cái này nam nhân tại trong mắt của nàng lại lần nữa tăng thêm một t ầ n g cảm giác thần bí sau đó không lâu hệ thống nhắc nhở cô thẳng công hóa yêu kết thúc không có vĩnh c ử u kế thừa thần thông hoặc yêu hóa bộ vị giang thần cũng không có cảm thấy quá đáng tiếc dù sao con này yêu quái mấy hạng năng lực cũng không tính rất săn trói về đến nhà hắn tắm rửa một cái nằm ở trên giường trước khi ngủ dự định quất bộ ca hệ thống giút ta cất hai tấm nhị tinh thể một chương tam tinh thể chương chín mươi chín ẩm sai chúng ta kiến thức nhân tính vẫn là thiếu a vừa rồi x o á t hai đợt tâm sai trực tiếp lại thu hoạch hơn bảy nghìn quỷ khí giang thần hiện tại có thể nói là tài đại khí thô rút thẻ cũng đại khí bắt đầu keng chúc mừng ký chủ rút ra đến nhị tinh hóa yêu thẻ dê lực đại tiên keng chúc mừng ký chủ rút ra đến nhị tinh hóa yêu thẻ hoàng sư tinh keng chúc mừng ký chủ rút ra đến tam tinh hóa yêu thẻ kiểu đầu trùng cũng không tệ lắm giang thần hài lòng gật đầu cái này mấy con yêu mặc dù đều không có đặc biệt săn chói nhưng ở nhị tinh tam tinh bên trong tuyệt đối thuộc về trung thượng cái kia cấp một thực lực làm gì t r ư c đó trong đó dê lực đại tiên cùng hiệu lực đại tiên khả năng có lôi pháp các loại cường h ã n thần thông mà vàng sư tinh cũng không yếu dù sao cũng là cựu linh nguyên thánh cháu đuôi bị heo khỉ cá vây công cũng chống đỡ trong chốc lát mới chết cựu đầu trùng cùng thượng cổ h u n g thú quỷ xa có quan hệ đồng thời là vạn thánh long vương con rể tới nhà dựa vào dưới nước ưu thế cùng hầu tử đều đánh ba mươi hiệp đương nhiên hầu tử ẩn hiện suốt toàn lực liền không nói được rồi quỷ khí kiếm được nhanh tiêu đến cũng nhanh a giang thần mắt nhìn chỉ còn hơn hai mươi ba k h ô n không không không quỷ khí vô đuổi không có vội vã đi ngủ đầu năm nay quá khổ địa chủ nhà cũng không có lương thực dư không được làm công làm công làm công tiếp tục vì ta đ á n g yêu hệ thống lao bản làm công mắt l ư ờ n g một cái làm đến hy sinh hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra tại địa phủ áp bên trên tìm kiếm lên thích hợp nhiệm vụ đến cô thẳng công hòa yêu sau khi kết thúc thực lực của hắn đạt đến ngụy c cấp tăng thêm một t r ư ờ n g nhị tinh thể làm lệ quỷ có thể nói là dễ như t r ở bàn tay cho nên giang thần trực tiếp tại một phiếu c cấp nhiệm vụ bên trong tuyển chọn sự kiện tên trượt chân phụ nữ miêu tả ban đêm góc đường cuối hẻm một người mặc bại lộ nữ nhân ở g ả i cây xanh bên trong tìm thứ gì đến gần ta mới nghe được trong miệm nàng tự lầm bầm chân của ta chân của ta chân của ta uy hiếp cấp c sự kiện tên mất tích lão bà miêu tả lão bà của ta mất tích ta làm sao cũng tìm không thấy nàng chỉ ăn chỗ thám tử tư thông báo tìm người ta đem hết t h ể có thể nghĩ tới biện pháp đều đã dùng hết nàng tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian ta đã mất đi sinh hoạt toàn bộ hy vọng thằng đến có một ngày nàng đột nhiên trở về ta như bị điên xông vào phòng ngủ xây lên t ư ờ n g rõ ràng còn tại uy hiếp cấp sự kiện tên trên đường hầm bao miêu tả từ khi nhặt được cái kia hầm bao ta liền lâm vào vô tận ác n g ộ n uy hiếp cấp c một phen sáng chọn giang thần khóa chặt sau cùng x â sự kiện chủ yếu là hắn nhớ tới đến còn có một chương nhất tinh thể không dùng mặt khác lần này tại cố thị sơn trang kinh lịch hai lần đại chiến tiêu hao không nhỏ cũng hoàn toàn chính xác hẳn là thư giãn một tí tâm tình không thể để cho thần kinh luôn quá căng thẳng tiếp tục như vậy tinh thần sớm tối xảy ra vấn đề cho tới bây giờ giang thần cũng dần dần có thể cảm nhận được còn lại kỳ nhân cái kia loại tâm lý áp lực đối mặt cái kia ấu bắt lúc hắn là thật sinh ra tiếp cận tử vong ngạt thở cảm giác tại sống và chết biên giới bồi hồi hành tẩu tại lưỡi đao lưới dao đây không phải bình thường người có thể tưởng tượng sợ hãi ấu bản thật là đáng sợ Cái n uy ngươi l chính là lần trước báo án kỳ nhân đúng không khôi lỗi sư cháu trai này chúng ta bắt lấy nhưng tình huống trước mắt có một chút biến hóa thảo cái này cầu nương dưỡng còn không thể giết ngươi đến một chuyện a nói xong trực tiếp cúp điện thoại giang thần là người Kịp p hình ả n ứng, h như là lần trước cùng mình thông qua lời nói âm phủ một cái gọi khâu hồng phó tổ trưởng tính tình rất táo bạo khôi lỗi sư không thể giết gọi ta tới làm gì hắn không có quá nghĩ rõ ràng cũng không nóng nảy chạy trước đi gọi tỉnh h ồ n g tỷ t hưởng thụ lấy một trận cao đoan bữa sáng lúc này mới t h ẳ n g nhiên đi ra ngoài ngồi lên xe buýt hướng âm phủ phân cục t i ề n đến ngồi xe buýt cũng không phải là giang thần tiết kiệm chủ yếu tại hắn ăn niệm tâm quá trình bên trong trong đầu liền bắt đầu không ngừng vang lên thanh em nhắc nhở khâu hồng lo lắng tiểu tử này làm sao còn chưa tới quỷ khí hai trăm khâu hồng lo nghĩ trên đường k xe quỷ khí ba trăm khâu hồng tức giận tiểu tử này chết trên đường quỷ khí tám trăm l ư ơ n g ba bạn nôn nóng quỷ khí tám mươi ngay từ đầu quỷ khí hẳn là chỉ là bắt nguồn từ khâu hồng từ từ lại vang lên mấy cái k h á c danh tự tiếng nhắc nhở hẳn là phụ trách chuyện này còn lại mấy cái âm sai cũng không quá kiên nhẫn trên xe buýt cảm giác được điểm này gian g thần mắt thấy khoảng cách âm phủ phân cục không xa vội vàng chạy xuống xe sau đó hắn mặc băng qua đường ngồi lên đường về giao thông công cộng mãi cho đến mặt trời lên cao vừa đi vừa về ngồi mấy lội xe gian thần mới rốt cục t h ả nhiên đi vào âm phủ phân cục nơi này bên ngoài là một tòa thương nghiệp cao úc lui tới đều là lãnh đạo tinh anh bất quá giang thần vừa tiến đến liền phát hiện những n à y mặc tây phục beo cạ dạ và người nhìn như tại làm khác biệt sự tình kỳ thực ánh mắt đã cùng một thời gian khóa chặt mình hắn như không có chuyện gì xảy ra đi vào sân khấu đưa ra địa phủ áp bên trên một t r ư ơ n g thân phận mã hai triệu ta tìm tam tổ khâu phó tổ trưởng mời đi theo ta sân khấu quét mã sau khi xác nhận thân phận làm thủ thế những người còn lại mới thu hồi ánh mắt nàng mang giang thần tiến vào thang máy xoắt một chương thẻ đệ xuống lầu tám thang máy lại cực tốc hướng xuống rơi xuống sau đó không lâu mở ra ngoài cửa là một đầu hẹp dài hành lang hai bên tất cả đều là một loại nào đó hợp kim thường cách một đoạn khoảng cách còn gián phủ bốn phía nhiệt độ rất thấp có chút làm người ta sợ hãi âm phủ tuyển chỉ vẫn rất tiếp địa khí nơi này tốt chết ở chỗ này đều không cần trôn giang thần một bên dò xét vẫn không quên một bên tán dương mặt nghề nghiệp vành ngắn dày cao gót phía trước dẫn đường đại sành tiểu thư bộ mặt cơ bắp rung động mấy cái n h ì n không được trận nhìn giang thần một chút ngươi là đến gây chuyện a quỷ khí tám mươi các loại giang thần đến một gian viết phòng thẩm vấn địa phương c ộ n một cái nhìn qua có mấy phần thật thà thanh niên mặt mũi tràn đầy nhức cả chứng tiến lên đón ngươi chính là giang thần giang thần gật đầu muốn như vậy mới đến a ta là đường thảo có quỷ mới t i ngươi n tổng cộng không đến một giờ đường xe lạc đường từ buổi sáng mê đến giữa trưa quỷ khí bảy trăm hai mươi thanh niên hít một hơi thật sâu vô vô giang thần b ả vai mau vào đi thôi chuẩn bị tâm lý thật tốt điện thoại di động của ngươi cũng đánh không thông chúng ta phó tổ trưởng vừa mới tức giận đến hơi kém đem ta x ố n g xé giang thần đẩy cửa đi vào bên trong đứng đấy mấy người một người đầu trọc đại hán bên người ném lấy một cái bóp nát hợp kim chén nước chú ý tới giang thần lúc hắn một đôi hổ mắt buộc phát ra nhắm người mà phệ hương quang thảo tiểu tử ngươi còn dám tới giang thần môn cũng không v à o quay đầu bước đi mọi người tại đây giật mình tại nguyên chỗ cũng bao quát đầu chọc đại hắn câu hồng hắn sửng sốt u rất lâu cái này có ý tứ gì xem thường ta lão khâu đúng không không phải khâu lão đại dựa theo quy định nếu là hắn đi vụ án này vẫn phải sau này kéo ngươi thái độ liền không thể tốt đi một chút mà sao một cái nữ âm kém quên n ủ phản l ã o tử cái này đem hắn sách trở về tối minh nhân viên điều về xử lý cần thứ nhắc người nguy hiểm ký tên nếu là hắn không nguyện ý chuyện này liền không tốt lại một cái âm sai vội ho một tiếng nói vậy thì thật là tốt lão tử đã sớm muốn xé khôi lỗi sư có thể dạng này quỷ điện báo không bảy liền xử lý không được nữa nữ âm kém buồn bã nói nghe nói như thế khâu hồng trong mắt hung quang tán đi cực kỳ không cam lòng đi tới uy tiểu tử ngươi t i ế n đến ta mới vừa rồi là nói đùa với ngươi giang thần quay đầu liếc x é o hắn nói sớm đi ta còn tưởng rằng ngươi bị đầu chọc quỷ phụ thân muốn thương tổn ta đây thật, cái gì đầu chọc quỷ khâu hồng chú ý tới giang thần bộ kia liếc mắt nghệ xem phách lối biểu lộ lập tức sáng tỏ đồng ố i p h ư cái này l thời bọn hắn cũng có chút nhức cả t h ứ n g nhìn về phía giang thần ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì khâu lão đại bạo tính tình tại giang bắt thành phố là có tiếng chúng ta một đám xe cấp âm sai bình thường đều là có thể nhận thị nên nhẫn ngươi một cái dê cấp kỷ nhân ở chỗ này còn tốt có người ngăn đ á n đi ra gặp gỡ còn không phải chịu ngừng lại đánh đỡ ậ đi các ngươi đừng đánh nhau có chuyện gì vào nói để đám người cùng nhau ngẩn ngơ chính là giang thần không biết lúc nào chạy vào phòng thẩm vấn phất tay chào hỏi đám người bộ giang kia phán phất là hắn mời mấy tên âm sai tới thảo chúng ta đây là đang đánh nhau hả chúng ta là tại vì an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ quý khí người trẻ tuổi trước mắt này nhảy thoát mạch suy nghĩ để một đám lâu dài bồi hồi tại bên bờ sinh tử trải qua vô số âm u được chứng kiến nhất mục nát nhân tính âm sai cũng không nhịn được khỏe miệng c ù n rút trong lòng cảm thái chúng ta kiến thức nhân tính vẫn là thiếu a Trên thế giới đây chính là lần trước tập kích khôi lỗi của ngươi sư gọi lương tự xê cao thủ chúng ta nỗ lực hai tên đội viên trọng thương mới đưa hắn bắt giang thần nhìn thoáng qua một bộ không có sợ hãi chi sắc ngồi đăng cha hỏi trên ghế khôi lỗi sư nghi ngờ nói bắt khâu hồng sửng sốt rất lâu mới phản ứng được thảo tiểu tử này làm sao so ta còn hung tàn ta chuẩn bị xuống sát thủ lúc tên chó chết này nói hắn biết quỷ điện báo không bảy vị trí cụ thể tiểu tử người khả năng không hiểu một cái lệ quỷ cấp quỷ điện báo khủng bố đến mức nào không nhìn không gian một chiếc điện thoại liền có thể hại chết người với lại chỉ cần tìm không thấy nó vị trí cụ thể ai cũng không làm gì được nó một bên nữ âm học sinh kém sợ khâu hồng bạo tính tình lại đắc tội cái này nói đi là đi người trẻ tuổi đi lên phía trước tiếp lời nói nếu như trường kỳ không chiếm được xử lý một cái lệ quỷ cấp quỷ điện báo giết tốc độ của con người cùng quy mô có thể so với bình thường nhất ý n g h ĩ với lại giết chóc phía dưới sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng thực lực lên có thể nói mười cái khôi lỗi sư nguy hại cũng không có con này quỷ điện báo đại chúng ta dùng một chút phương thức kiểm tra chuyện này tính chân thực kết quả chứng thực hắn nói toàn là thật khôi lỗi sư đưa ra giao dịch lấy quỷ điện báo không bảy vị trí trao đổi an toàn của hắn rời đi con này quỷ điện báo ngay tại chúng ta giang bắc cảnh nội nếu như có thể giải quyết tiểu đội chúng ta thu hoạch sẽ rất lớn đồng thời cũng có thể là giang bắc thành phố trừ bỏ một cái c ự đại uy hiếp nhưng làm hắn bị bắt trước đã nhìn chằm chằm mục tiêu để cho hắn chạy thoát về sau ngươi sẽ gánh chịu lớn nhất phong hiểm cho nên chuyện này cần ngươi ký tên đồng ý đương nhiên chúng ta âm phụ sẽ làm ra tương ứng bồi thường năm nghìn địa phụ điểm tích lũy n g h e xong giang thần hiểu được một cái xê khôi lỗi sư đối tại hắn hiện tại mà nói đã không tính là cái uy hiếp gì dù sao càng kinh khủng không đầu nữ thi đều bị mình truy phát nổ nhưng hắn cách đối nhân xử thế có một đầu chuẩn tắc không lỗ thế là trầm âm hai giây về sau mới vừa rồi còn thư giãn thích gì giang thần trên mặt hiện ra khoa trương thần sắc sợ hãi thả người không thể nào đây chính là khôi lỗi sư x cao thủ ta một cái d cấp kỳ nhân bị hắn để mắt tới còn có thể có đường sống sao năm n g à n địa phủ điểm tích lũy ta sợ có mệnh cầm mất mạng hoa a bằng không vẫn là giết chết hắn tính toán mấy tên âm sai ra mặt run run cầu vật câu câu không đề cập tới tiền câu câu đều đang nói hai chữ thêm tiền bảy n g à n địa phủ điểm tích lũy như thế nào nữ âm kém hỏi giang thần thở dài một hơi nghe nói khôi lỗi sư thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn giết người như ngóe có t h ù t ắ t báo ta bị để mắt tới chỉ sợ là một con đường chết mười ngàn nữ âm kém lại hỏi các ngươi âm phụ bắt người muốn giết muốn thả cũng chính là chuyện một câu nói ta một cái tiểu tiểu kỳ nhân nào dám nói tới yêu cầu gì nữ âm sai biệt góc gân xanh này lên mười lăm ngàn đây là chúng ta phó tổ trưởng quyền hạn tối cao lại cao hơn chúng ta liền giết hắn tính toán giang thần lần này trầm n g âm một chút cảm thấy giá cả thích hợp mới nghiêm mặt nói vì giang bắc thành phố ngàn vạn người bình thường an toàn ta nguyện ý hy sinh nữ âm kém sắc mặt hòa hoãn lại nàng minh bạch giao dịch xem như đ à thành mẹ nô đồng nha đầu này thực biết dở dọn lao tử cái này phó tổ trưởng nên tặng cho nàng luôn luôn táo bạo khâu hồng g á i gãi chùi lùi chán ở một bên thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hắn thấy hai người nói đơn giản liền là thêm tiền không đủ lại thêm còn chưa đủ lại thêm thành giao một sự kiện nhưng hắn sửng sốt không nghe thấy nửa cái cùng giao dịch có liên quan c h ữ mà rất nhanh giang thần ký giấy cam đoan trước khi đi còn lấy điện thoại cầm tay ra đối khôi lỗi sư đập mấy chương chiếu thậm chí ghi chép một đoạn ngắn video cộng tuổi trẻ âm sai nhịn không được hỏi đây là làm gì a không đánh nhau thì không có biết lưu cái kỷ niệm giang thần thuận miệng qua loa một câu lại hỏi đ ú n g khôi lỗi sư bị thả đi về sau đồng dạng sẽ đi nơi nào bọn hắn khôi lỗi sư có không có một cái nào tổng bộ a cái gì địa phương tuổi trẻ âm sai gấp trương khởi đến ngươi muốn làm gì không có chuyện tù tiện hỏi một chút giang thần đoán trừng loại tin tình báo này âm phủ cũng sẽ không tùy ý tiết lộ cho hắn k h o á t k h o á t tay rời khỏi nơi này một bên khác đánh lên xe giang thần mở ra địa phủ áp muốn lục soát một cái cùng t ố i minh khôi lỗi sư tài liệu tương quan dù sao hắn không có bị người khác trong bóng tối nhìn chằm chằm thói quen nếu có người làm như vậy vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước trong bóng tối để mắt tới đối phương kết quả một đầu khẩn cấp thông cáo nhảy ra ngoài cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo giang bắt thành phố tất cả kỳ nhân âm sai xin chú ý tối hôm qua một cái hư hư thực thực là ấu b ạ sinh vật khủng bố đ à o thoát giang bác phủ cận vài tòa thành thị đều có thể gặp nguy hiểm sơ bộ phán đoán hắn thực lực là hạ đẳng huyết ý n h ĩ nhưng bị triệt để chọc g i ậ n sau sẽ buộc phát ra dọa người lực lượng giang bác âm p h ủ tổ hai tổ trưởng dương xuyên v â đình phong cao thủ đang đổi u bắt quá trình bên trong bị hắn đốt nát nguyên một chỉ bàn tay trái còn cảm nhiễm lên kinh khủng thi độc khuyên bảo vây cấp, cấp cường giả có thể nếm thử truy tung cung hướng gần nhất âm phụ phân cục tỉnh cầu trợ rút chỉ có a cấp đại tông sư cao thủ có thể nếm thử đơn độc đánh giết con này ấu bạn lần nữa k huy n bảo cấp thấp k ỳ nhân âm sai một khi tao nộ ấu bạt đừng có mảy may do dự dùng hết tất cả át chủ bài đ à o mệnh theo dương xuyên tổ trưởng suy đoán con này ấu bạt sẽ lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành là một cái mối hòa lớn mời thực lực đầy đủ cao thủ gặp đ ư ợ c lúc toàn lực đem đánh giết âm phủ cùng đạo minh hội cộng đồng cho ra kết xù tiền h thưởng phía dưới còn có kèm theo mấy tấm bản đồ phiến trong đó một chương là g i ã ngoại một mảng lớn chết héo rừng tây hai bên có cây đều xanh đ ú n tươi tốt chỉ có cái này một vùng thực vật toàn bộ chết héo đã mất đi hết thẻ sinh cơ mười phần quỷ dị còn có ba tấm ấu khôi cắt cái gó đây là một cái làn da màu xám chiếc anh một đôi mắt để lộ ra để nội tâm phát lạnh tính mịch cuối cùng một tấm hình là một mảng lớn đất khô cằn không sai biệt lắm một cây số p h m bi đại địa hoàn toàn biến thành màu đỏ không khí bị nhiệt độ cao tiêu h đốt đến v n mẹo chỉ là nhìn qua cũng làm người ta tê cả ra đầu đây chính là ấu khôi bị dương xuyên đẩy vào tuyệt cảnh về sau chỗ buộc phát lực lượng kinh khủng tạo thành giang thần có chút may mắn mình lựa chọn ban đầu là chính xác nếu là đuổi theo gặp phải tuyệt đối không phải là một cái đơn giản huyết y cấp quỷ dị mà là toàn lực bạo phát xuống loại này k i ế p người lực phá hoại Ngay cái ả một tên tương đương v này có có t y dù sao cũng là trong truyền thuyết quái vật không là bình thường quỷ dị năng so sánh nó trưởng thành bắt đầu có lẽ lại là một tôn quỷ vương cấp nguy hại cái thế giới này quá nguy hiểm còn phải nỗ lực à mau chóng xoát đến một trăm linh quỷ khí rút ra từ tinh hoá yêu thẻ mới coi là có đặt chân căn bản giang thần thì thào một câu Đấy lòng đối mạnh lên mạnh đối chương học, một thụ được thanh rạt thức, khí nhìn được xuân rào rạt khí thức, nhìn xem m song song chân trăm ắ n g t linh một đó, thái, là học, 101, tính mạnh đại sư giang thần âm phủ đặc biệt chiêu đêm đó tất cả học sinh trong lòng đều chỉ có sợ hãi cùng kinh hoàng hiện tại an toàn rồi về sau mọi người đối với khu quỷ đạo thuật lòng hiếu kỳ liền đi lên đối giang thần càng là tràn ngập tò mò giang thần tới đây ngồi bên này cho ngươi lưu lại vị trí a giang đồng học nơi này nơi này đối mặt một đám hoặc là g i ả ngây thơ hoặc là động tác không lưu l o á t ném ra ngoài m ị nhãn nhưng đều không ngoại lệ toàn đều thanh xuân rào rạc thiếu nữ giang thần không nhúc nhích chút nào nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ mà khi hắn chuẩn bị hướng về sau sắp xếp đi đến lúc phát hiện một đám nam sinh mặc dù không có nữ sinh như vậy chủ động nhưng tất cả đều là yên lặng hướng bên cạnh chen lấn một cái thân vị vô vô chống ra ghế hướng về phía hắn mỉm cười thế giang thần không khỏi dùng mình một cái trong t h á n g chốc hắn tự a hồ thấy được một đám k i ca. không chút do dự tại tưởng tâm di bên cạnh ngồi xuống bốn phía một đám nữ sinh lập tức xông tới liễu d i ễ u mở miệng tự a hồ hận không thể đem giang thần ăn giang đồng học ngươi đem đó quá lợi hại đúng vậy a ngươi nhất định sẽ đạo t h u ậ ta ngươi là môn phái nào cho dù là tại một đám da trắng mỹ mạo hoặc khả ái hoặc ái ngự tỷ nữ đồng học vây kẹp phía dưới làm người hai đời tâm trí kiên nghị giang thần vẫn như c ũ là lạnh nhạt không bó mặt không đỏ tim không đập liền thổi lên ngưỡng bức lợi hại cái kia còn không tính là gì lần sau cho các ngươi nhìn xem lợi hại hơn ta không riêng biết đạo thuật thậm chí còn có thể đoán m ệ n h xem tướng tay là ta cường hạng ta môn phái quá mức thần bí cùng cổ lão đồng dạng người biết sẽ chỉ d ứ c lấy phiền phức các ngươi vẫn là đừng biết đến tốt cái gì không tin tới tới, tới. liền ngươi đi lương có cho đồng học ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay giang thần nắm qua cách hai hàng chỗ ngồi một cái bộ ngực n ạ o nhân nhan trị tại tám điểm phía trên nữ đồng học tay trắng non tinh tế tỉ mỉ vào tay tơ lụa giang đồng học xem tướng tay không cần trước sở lâu như vậy a lương có cho sắc mặt hơi đỏ lên a thuận thuận xương đây là tất yếu chương trình giang thần t u y ệ t không xấu hổ thần s ắ c đột nhiên nghiêm túc giống như là một vị m ư ờ i phần đáng tin cậy lao chung y yể chung quanh nữ sinh cũng đều bình tức t í n h khí ánh mắt bên trong lộ già hiếu kỳ nhìn mấy lần giang thần nhữ mày lương có cho cắn chặt môi giới gấp trương khởi đến có câu nói rất hay không sợ tây ý cười hì hì liền sợ trung y mặt m á y thấp trung y thấp thì cũng thôi đi tính mệnh đại sư mặt m á y thấp cái kia càng kinh khủng điềm đại hung giang thần trầm giọng m ở m i ệ n g đem tất cả mọi người giật này mình nhịn không được đồng tình nhìn về phía lương có cho giang đồng học có cho đây là thế nào đúng vậy a có cứu vãn chi pháp sao nô giang thần nghiêm mặt nhìn chằm chằm một mặt khẩn trương lương có cho nàng gần nhất sẽ kinh lịch nhân sinh hai cái song l ớ n g gãy với lại thể chất nàng đặc thù sẽ so với bình thường người càng khó có thể hơn vượt qua cứu vãn chi pháp có dạng này ngươi trở về tại uy tín bên trên phát hai tấm mát mẹ ảnh chụp cho ta đem điểm giữ chuyên b i ệ gì để ta giúp ngươi gánh chịu phần này nhân quả nghe đến đó một đám nữ sinh cùng nhau s ư n g sở chợt phốc phốc cười ra tiếng trong đó còn kèm theo giận dữ cùng nhà phi thanh nhâm phi phi phi giang đồng học nguyên lai cũng là đại sát lang còn điềm đại hung ta nhìn ngươi chính là để mắt tới người ta có cho đại có cho đường lên làm giang thần h ỏ n g tấu các nàng giờ mới hiểu được giang thần là đang nói đùa vương lòng đồng thời cũng cảm thấy vị này sẽ đổi quỷ đ ồ n g học tựa hồ khoảng cách không c ó như vậy xa vời một đám nữ sinh ánh mắt ngược lại càng c ự nóng v ậ phần đoạn này từ bên trong sen lẫn một chút nhan sắc tình tiết một đám nữ sinh biểu thị cái này tính là gì nếu như không phải muốn duy trì hình tượng thuộc nữ cắt nàng vài phút cho giang thần giảng mấy cái cằn vàng doanh thanh yến ngữ bên trong điểm danh bắt đầu về phần giang thần tại sao lại muốn tới đến trường chủ yếu là ban ngày cũng không có việc gì làm cuộc sống đại học cũng không tệ lắm rất nhiều người sau khi vào sở đều nhớ mãi không quên hắn sống lại một đời khẳng định không thể bỏ qua cái này nhân sinh tốt đẹp nhất một quãng thời gian Điểm riêng giải Giang mình song tên, riêng phần mình giải tán. Th Người、nói g ư ơ i n triệu tiểu đ ô như g bọn ắ n Bị â vậy trải qua sự kiện linh dị còn sống sót người bình thường nhất là trực diện qua quỷ người không có bị do điên chúng á i kia liền k có n kích ta hệ nhân số cơ số tương đối lớn kinh lịch sự tỉnh cũng tương đối kinh khủng dù sao liên quan đến nửa bức lệ quỷ có chừng tám mươi chín người đều có tiến vào âm phủ tư chất có người chuyên cho bọn hắn giảng giải tương quan sự t ì n h cuối cùng một nửa người lựa chọn rời khỏi giang thần gật gật đầu loại này lựa chọn cũng bình thường dù sao ánh sáng là trở thành âm sai liền có cực lớn tỷ lệ tử vong cho dù thành công tương lai cũng gặp phải giang thọ nhiệm vụ tử vong các loại phong hiểm một nửa khác lựa chọn tiến vào âm phủ người đ o á n chừng hay là bởi vì đêm đó lưu lại bóng ma tâm lý quá lớn cấp thiết muốn lấy được phải đối phó mở ám lực lượng hoặc là ý thức nguy cơ tương đối mạnh từ một chút biết được trong tư liệu dự cảm được tương lai nguy cơ triệu nhị hổ lại nói phổ chiêu người cần muốn tiến hành một tháng trở lên đặc h ứ n lại nếm thử phong quỷ nhập thể thành công của bọn hắn so với bình thường người cao đại khái tại hai thành tả hữu đặc biệt chiêu người tương đương với tiềm lực lớn tư chất tốt tiến hành một tuần lễ cơ sở hạng mục công việc huấn luyện liền s e n nếm thử phong quỷ nhập thể bọn hắn thành công xác suất sẽ đạt tới bốn năm thành nếu như phong chính là còn sót lại một tia nhân tính quỷ phối hợp một chút đặc thù phương thức xác suất thành công càng là sẽ cao tới tám thành cao như vậy giang thần hơi kinh ngạc hắn nhưng là còn nhớ rõ đồng dạng dự bị âm sai trải qua trường kỳ đặc hấn cuối cùng xác suất thành công cũng chỉ sẽ có một phần mười khó trách âm tạo bất tiếp tuyển nhận không có bất kỳ cái gì huấn luyện người bình thường cũng muốn đem những này đã thức tỉnh đặc chất người tuyển nhận tín bảo không sai chúng ta phật môn có một câu không điên cuồng không thành phật trải qua sinh c ù n g tử ở giữa cực hạn sợ hãi tiềm năng của người sẽ bị kích phát ra đến mà hiệu quả như vậy không phải bất kỳ huấn luyện có thể đạt tới nhất định phải là chân chính sinh tử một đường âm phủ cũng thử qua đại lượng huấn luyện dạng này người nhưng lại phát hiện tỷ lệ tử vong cao đến quá đáng bởi vì nếu để cho người thủ hộ vậy thì không phải là chân chính sinh tử một đường mà trực tiếp đem người ném cho một cái quỷ lại dự đoán tốt thời gian tiến đi cứu viện thường thường cũng chỉ thừa một bộ thi thể lạnh lẽo loại sự tình này hoàn toàn dựa vào vật k h giang thần cũng không nhịn được gật đầu hoàn toàn chính xác bọn hắn một cái viện hệ vài trăm người cuối cùng mới lựa chọn ra tám chín cái s á t x u ấ t tại một phần mấy chủ. nếu như muốn người vì sáng lập loại kết quả này những người còn lại chỉ sợ đều phải chết chết như vậy v o n g x u ấ t so trực tiếp phong quỷ nhập thể còn cao đúng ấm sai mạnh yếu hoàn toàn nhìn phong nhập thể nội quỷ nói không chừng lần tiếp theo gặp lại triệu tiểu đông thực lực đã để n g ư ờ i ta đều muốn nhìn lên triệu nhị h ổ nói một câu lại t u é t ra đầy miệng lành lạnh rõ ràng rằng cười nói bất quá ta lần này xuống núi lúc đầu cũng là vì tôi luyện tâm tính từ một chút trong bóng tối đi tới gần nhất ta nghĩ thông suốt một số việc có loại cảm giác sắp đột phá đến x â cấp giang thần ngươi có thể phải cố gắng lên không nên bị kéo ra quá xa giang thần x ư n g sở nghiêm túc gật gật đầu ta tận lực chương một trăm linh hai kỳ sân thôn ký hợp đồng uống một chén bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn triệu nhị hổ vẫn là rất thật thà vô vô giang thần b ả vai an ủi ta rủ sao x u ấ t từ lòng tự chùa đạo minh sáu cự đầu thứ nhất thực lực cường một điểm tiến rai nhanh một chút rất bình thường ngươi làm nhàn tản kỳ nhân cái tuổi này có thể có thực lực như vậy đã rất tốt chỉ bất quá không có cường đại bối cảnh cùng thiên phú liền phải bỏ ra càng nhiều cố gắng nô hắn trầm ngâm bắt đầu có chút do dự sau đó không lâu võ tông chuyển nhân sẽ tới giang bắc thành phố bọn hắn khoa chặt một cái cỡ lớn tập thể nhiệm vụ kỳ sơn thôn anh ta cũng tại võ tông trong đội ngũ có thể mang mấy người đi vào giang thần ngươi suy tính một chút nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này ta cho ngươi lưu một cái danh lệch giang thần s ư n g sở cỡ lớn tập thể nhiệm vụ hắn tại địa phủ áp nhiệm vụ liệt biểu bên trong cũng chưa từng nhìn thấy loại nhiệm vụ này loại hình không sai nhiệm vụ như vậy rất ít gặp một cái c cấp cỡ lớn tập thể nhiệm vụ độ khó cơ hồ đồng đẳng với b cấp một mình nhiệm vụ thường thường là đi xử lý một chút triệt để luân hãm tại sự kiện linh dị bên trong địa phương có là một cái q u ỷ thôn có là q u ỷ trấn hoang phế ngoại ô cư dân lâu dã ngoại bệnh tâm thần tòa nhà độc tòa nhà trường học tỷ như lần này xê cỡ lớn tập thể nhiệm vụ kỳ sơn thôn liền là giang bắc dưới trợ mặt rất vắng vẻ một cái thâm sơn thôn xóm nơi đó mấy năm trước phát sinh phái sự không còn có người sống đi tới qua loại địa phương này q u ỷ số lượng hụ chết người rất có thể một cái bê cấp cao thủ tiến bảo cũng sẽ sống sờ sờ bị máy chết cho nên ngươi triệu nhị hồ nói còn chưa dứt lời liền phát hiện giang thần hai mắt sáng lên kích động nói giút ta lưu một cái danh lệch h ả o huynh đệ triệu nhị hổ cảm thấy mình khả năng hoa mắt vừa rồi trong trước mắt hắn từ giang thần trong mắt thấy được khát vọng máy liệt tựa hồ có một đoàn quỷ đối với hắn mà nói là một loại nào đó thiên đại h ả o sự t ê lao giang như thế ghét ác như cựu sao hắn không khỏi cảm khái cảm thấy mình tu hành quả nhiên vẫn chưa đến nơi đến trốn đến cùng giang thần học tập À đúng ta nghe nói tần trạch chết cùng ngươi có quan hệ triệu nhị hổ lại nói hoàn toàn chính xác giang thần gật gật đầu thở dài thở ngắn mặt lộ vẻ nặng nề nói ra thật xấu hổ là ta không cứu được tần trạch lão đệ cái chết của hắn để cho ta một mực canh cánh trong lòng không cách nào từ trong bóng tối đi tới làm sao vậy tần trạch lao đệ chẳng lẽ có bạn gái vị hôn thê cái gì lưu lại ta nhất định phải tận một phần sức mọn triệu nhị hổ cảm thấy mình nhiều năm cùng sư huynh đệ biện thiền luận đạo nhanh nhẹn tư duy cũng vô pháp đổi kịp giang thần cái này nhảy thoát ngôn ngữ phương thức trước một khắc còn than thở không cách nào đi ra bóng ma để cho người ta thật sự cho rằng tình cảm thâm hậu bao nhiêu thậm chí nhịn không được là loại huynh đệ này tình rơi lệ sau một khắc liền treo lên người ta quả phụ chủ ý ngươi mặc dù có thể giấu giếm được â m phủ hỏi ý nhưng người tần gia không đốc nhất là tại giang bắc thành phố là một trong tứ đại thế gia bọn h theo ta hiểu rõ tần trạch p h ụ mâu đã thông qua một chút phương thức xác định tần trạch chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan mà lần này võ tông người tới bên trong có một tên người tần ra anh ta không sợ hắn nhưng nhiệm vụ bên trong ngươi phải cẩn thận triệu nhị hổ nhắc nhở kỳ thật để giang thần tham dự lần này cỡ lớn tập thể nhiệm vụ hắn lo lắng rất nhiều nhưng cái này cũng đích thật là một lần cơ hội rất tốt một phương diện cỡ lớn tập thể nhiệm vụ ban thưởng nhiều đến kinh người bởi vì những này triệt để luân hãm địa khu đối với âm phủ đạo minh thuộc về là đại họa trong đầu thỉnh thoảng liền có mấy con quỷ từ đó chạy đến đi nhiều người địa phương làm loạn triệt để diệt một cái chỗ như vậy liền giống với là phá hủy một cái quỷ ổ. sẽ để cho chung quanh liền nhau địa phương hệ số an toàn đề cao rất nhiều một phương diện khác đi theo võ tông chấp hành nhiệm vụ đối bất kỳ kỳ nhân mà nói đều là một bút vàng lòng anh lý lịch triệu nhị hổ bằng hữu không nhiều có loại chuyện tốt này tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến giang thần không có vấn đề ta từ trước đến nay thiện trí giúp người tin tưởng người khác cũng sẽ không vì khó ta giang thần vui cười ha ha nhìn qua rất dễ thân cận dáng vẻ bất quá ngươi không phải long tượng chùa đệ từ sao làm sao đi theo võ tông đi chấp hành nhiệm vụ hắn hỏi ra một nỗi nghi hoặc s á u cự đầu đương đại truyền nhân đều mang theo một nhóm người xuống núi nhưng đi phương bất đồng võ tông cùng chúng ta giang bắc thành phố có nhất định nguồn gốc cho nên mới nơi này ngươi không có phát hiện à giang bắc thế lực lớn nhất tứ đại thế gia ba cái đều là võ đạo thế gia triệu nhị h ổ nói